Trước 1.185, đúng không luyện được vậy thì luyện sai. Trước 1.185, đúng không luyện được vậy thì luyện sai. Tiểu nhân động tác cũng không phải làm từng bước một chút liên tục, những động tác này liên tục chuyển phát ra, để cho tiểu nhân hiện ra một loại cực kỳ quái dị trạng thái, biến thành hoạt hình tiểu nhân, lại còn là ba đầu sáu tay trạng thái, chẳng qua là cho mau thả lúc vô tự so sánh, bây giờ ba đầu sáu tay trạng thái là bình thường. Tại ả niểm trạng thái dưới tiểu nhân, lấy ba đầu sáu tay trạng thái làm ra đủ loại động tác, những động tác này cũng là có lộ diệt có biến hóa, cùng mau thả lúc hỗn loạn hoàn toàn khác biệt, hơn nữa chân cũng chỉ có hai cái đùi. Mặc dù cũng có đủ loại động tác, thế nhưng là sẽ không xuất hiện hỗn loạn kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Nếu như đây chính là Bích Sơn đổ mong muốn biểu diễn ra nội dung, như vậy loại công pháp này cần 3 đầu 6 tay người mới có thể tu luyện, thế nhưng là thế ra lại. Đi nơi nào tìm 3 đầu 6 tay người? Ta nhớ được cổ giới khu đến là có một chủng tộc có 3 đầu 6 tay, nhưng mà cổ giới vương cũng không khả năng chuyên môn lưu lại một loại công pháp cho cái kia cũng không nổi danh chủng tộc a. Trong lòng Lâm Thâm suy tư, lại không nghĩ ra đáp án chuyện gì xảy ra. Tiểu Diệp nhìn thấy Lâm Thâm nhíu mày, lập tức ý thức được Lâm Thâm hẳn là gặp vấn đề gì, đáng tiếc nàng không nhìn thấy hoạt hình chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Lâm Thâm đem sự tình nói cho Tiểu Diệp. Tiếp đó lầm bẩm, chẳng lẽ là phát ra tốc độ không đúng, cho nên nhìn thấy hình ảnh không đúng, có phải hay không còn cần chuyển chậm hơn? Tiểu Diệp sau khi nghe xong, thần sắc nhưng có chút cổ quái nói, không phải nhanh chậm vấn đề, dựa theo cách nói của ngươi, hoặc hình trên hình ảnh, động tác cũng là liên tục, một mắt liền có thể nhìn ra. Những lưu tiểu nhân này hình ảnh động tác, rõ ràng không phải liên tục, phát ra sau đó cần phải có nhiều tấm bản đồ chồng chất lên nhau, tạo thành thị giác lưu lại, mới có thể tạo thành hữu hiệu động thái đồ thị hình chiếu. Theo lý thuyết, ta loại ý nghĩ này là sai. Lâm Thâm kẽ nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng đây là sai. Tiểu Diệp lắc đầu nói, có thể cũng không sai, theo ta được biết, phụ thân sắc thực có một loại cực kỳ lợi hại thần công, tên là Tam giới thần công nhưng một thân hóa ba tôn, một là quỷ thân, một là thân người, một là thần thân, sử dụng Tam giới thần công nhưng tại ba thân ở giữa lẫn nhau hóa đổi, nắm giữ ba loại tuyệt nhiên sức mạnh bất đồng, cái này ba loại sức mạnh khắc chế lẫn nhau, lại có thể tương hỗ là trợ lực. Tam giới thần công không phải liền là phụ thân chuyển thế phía trước tu thần công sao? Tiểu Na tiếp lời nói. Tiểu Diệp gật gật đầu, Tam giới thần công ba thân, phân biệt đối ứng đi qua, bây giờ cùng tương lai, cũng đại biểu cho thiên Điện, người ông dương biến hóa, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, ba thân sức mạnh có thể khắc chế trong vũ trụ bất luận một loại nào pháp tắc sức mạnh, nhưng mà cần hoán đổi ba thân sức mạnh mới có thể đạt đến khắc chế hiệu quả, bằng không còn có thể sẽ bị khắc chế. Phu thân đã từng nói, tam giới thần công còn không hoàn toàn, làm không được tam vị nhất thể trình độ, cho nên còn không phải vô địch chân chính, cũng không cách nào cùng đại đế chống lại, nếu là có một ngày tam giới thần công thật sự có thể làm đến tam vị nhất thể, chính là cùng đại đế một trận chiến cũng không sợ. Ở đây lưu lại nếu là tam giới thần công vậy thì hẳn là đã bổ tu đến tam vị nhất thể tam giới thần công cái này ba đầu sáu tay hình tượng chính là cùng đem đối ứng lâm thâm nghe xong cũng cảm thấy rất có thể thuyết tiến hóa cùng tham sống sợ chết bất lão kinh bản thân đều có vấn đề cổ chi giới vương chỉ sợ cũng không có lợi qua hắn chân chính tự mình tu luyện tam giới thần công chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ coi như đây thật là tam giới thần công ta cũng không có ba đầu sáu tay sợ là không luyện được ra lâm thâm nắm giữ luyện thành sai bản công pháp năng lực thế nhưng cũng phải hắn có thể luyện mới được hắn lại lộng không ra nhiều như vậy đầu cùng cánh tay liền bắt trước đều bắt trước không tới còn thế nào đi luyện nếu như đây thật là tam giới thần công Cái kia ba đầu sáu tay hình tượng, căn bản cũng không phải là hình thái thật sự, mà là tu luyện sau đó biến thành hình thái, cho nên nói, có khả năng hay không ngươi là nhìn ngược, ngươi đảo lại phóng những thứ này hình ảnh nhìn một chút." Tiểu Diệp nói. Lâm Thâm nghĩ thầm cũng đúng, Âu Dương Ngọc Đô nói từ phía sau nhìn về phía trước, động tác là tương đối thuận sướng. Lâm Thâm điều chỉnh hình ảnh phát ra trình tự, tiếp đó lần nữa phát ra, lần này quả nhiên không có như vậy chịu tượng. Mặc dù y nguyên vẫn là sẽ có ba đầu sáu tay vấn đề, thế nhưng lại có thể nhìn ra, chỉ có trước mặt một đầu hai tay là thực thể, ngoài ra hai đầu bốn tay cũng là hư ảnh trạng thái. Càng đi về trước mặt phát ra mặt khắc hai đầu bốn tay hư ảnh liền sẽ dần dần ngưng thực, biến càng ngày càng chân thực, động tác cũng càng ngày càng lưu loát thì ra như thế. Tiểu Diệp ngươi thật thông minh, Lâm Thâm mừng rỡ trong lòng, cuối cùng đem bích trên núi tiểu nhân độ cho phá giải ra ngươi trước chớ cao hưng quá sớm, biết làm một chuyện, có thể hay không luyện thành lại làm một chuyện khác, coi như biết chính xác luyện pháp, ngươi cũng chưa chắc có thể luyện thành. Tam giới thần công tu luyện độ khó, đặc biệt là loại này bản đầy đủ, chỉ sợ không tại thuyết tiến hóa cùng tham sống sợ chết bất lao kinh phía dưới, thậm chí có khả năng tăng khó. Tiểu Diệp lại cho Lâm Thâm phát một chậu nước lạnh, Lâm Thâm cũng không để ý, coi như chính hắn không luyện được. Có thể đem chính xác luyện pháp nói cho lão vệ bọn hắn, chỉ cần ngay trong bọn họ có người có thể luyện thành, có thể thông qua cửa này là được rồi. Hắn đối với cổ tri giới vương thần công không có hứng thú gì, thuyết tiến hóa cùng tham sống sợ chết bất lão kinh đã vô cùng thích hợp hắn, không cần thiết đổi công pháp. Lâm Thâm nhìn về phía ba người, đã thấy ba người cũng đã mười phần đầu nhập, đã đến vật ngã lương vong trình độ, một cái mua bút thành văn giống như liên cuồng, một cái thần du thái hư, ánh mắt sớm đã trống rỗng, tựa hồ mọi giới hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn, một cái khắc mạng thiên phi vũ, như có vô số thời không khác nhau hầu giường. Tại cùng một thời gian diễn luyện ra đủ loại chiêu thuật phương pháp cũng không có tìm đúng, các ngươi đến cùng luyện là cái gì? Làm sao còn đều luyện được hoa tới? Trong lòng Lâm Thâm rất là phiền muộn, kêu vài tiếng, căn bản không có ai ứng hắn, hắn cũng không dám cưỡng ép đánh gãy bọn hắn tu hành, sợ đã qué giày bọn hắn xảy ra vấn đề gì tính toán, ta trước tiên dựa theo chính quy tu luyện phương pháp luyện một chút, xem có được hay không. Lâm Thâm dựa theo chân chính tam giới thần công tu luyện phương pháp, trước tiên luyện một lần. Tiểu nhân hình ảnh rất nhiều, đổi thành hoạt hình chuyển phát ra, liền tinh giản rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng phức tạp. Lâm Thâm luyện một hồi lâu, cũng không có luyện được manh mối gì tới, kia thật là một điểm phản ứng cũng không có, còn không bằng vệ vũ phu bọn họ đâu. ít nhất nhân gia đều luyện được một chút thứ kỳ kỳ quái quái tới. trong lòng lâm thâm đột nhiên động một cái, đúng ta luyện không thành, sai ta còn không luyện được sao? tất nhiên chính luyện không được, vậy ta không bằng ngược lại luyện một chút, cũng có thể thành đâu? lâm thâm vừa nghĩ đến đây, cứ dựa theo phía trước cái kia sai lầm chính tự suy nghĩ như thế nào mới có thể luyện một chút. hắn không có ba đầu sáu tay, tâm niệm khẽ động, liền lấy đạp lãng quyền bước chân di chuyển nhanh chóng, di động đồng thời, cao tốc biến ảo tư thái, phân biệt tại khác biệt đoạn thời gian, bắt trước ba đầu sáu tay động tác. Lâm Thâm cũng chỉ là tùy tiện như vậy thử một lần, ai biết thử lần này phía dưới thể nội vậy mà thật sự có lực lượng kỳ dị bay lên, đồng thời trên mặt nước hoa quả mặt nạ cũng đột nhiên tuôn ra số lớn năng lượng rót vào da mặt của hắn phía dưới. Chưn 1.186 Thiên mệnh chi môn. Chưn 1.186 Thiên mệnh chi môn. Lâm Thâm cảnh tượng trước mắt biến ly kỳ kỳ dị, tựa như tầm nhìn bị vô hạn rung ngắn. Thế giới vi mô càng nhiều thần bí cảnh tượng, từng cái lộ ra tại Lâm Thâm ánh mắt bên trong. Lâm Thâm giống như là ngồi lên một chiếc tốc độ cực cao xe lửa, không ngừng mà cao tốc tiến lên trong mắt phong cảnh cũng phi tốc biến hóa đương nhiên, lâm thâm kỳ thực cũng không có động, chỉ là chính hắn thị giác đang không ngừng xâm nhập thế giới vi mô. lâm thâm nhìn thấy những cái kia màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, đã khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả, thẳng đến cảnh tượng trước mắt đột nhiên giống như là quang bạo nổ tung. lâm thâm con ngươi cùng con mắt đều bị cái kia quang bạo nhuộm thành trắng lóa màu sắc. chờ lâm thâm khôi phục đáng nhìn năng lực thời điểm, lại phát hiện trước mắt mình nhìn thấy đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. không có bích sơn, không có tiểu nhân đồ án, không có trên máy truyền tin truyền động hỏa phiến, trước mắt chỉ có một phiến cửa lớn, một phiến màu đen cửa lớn cái kia cửa lớn đứng ở trong hư không biên giới phảng phất cùng hư không hợp thành một thể, như là thông hướng hư không bên ngoài thế giới mới cửa lớn ở đó cửa lớn phía trên, từng cái màu đen xích sắt quấn quanh ở cửa lớn phía trên, đem cái kia cửa lớn chói tựa như là chói go mở dạng. Tại xích sắt giao nhau chỗ, có một loại cổ lao khóa sắt, đem hai đầu đàn chéo xích sắt khóa lại với nhau. Một cái, hai Thanh, Ba Thanh. Lâm Thâm đến một chút, hết thảy có 10 trôi khóa sắt, đem quấn quanh lấy cửa lớn xích sắt một mực khóa lại đây là địa phương nào? Cái này cửa lớn là tại trong thế giới vi mô sao? Trong lòng Lâm Thâm suy tư, nhưng mà rất nhanh liền cảm giác không thích hợp bởi vì hắn thử nghiệm điều chỉnh chính mình tầm nhìn thế nhưng là vô luận hắn tầm nhìn như thế nào điều chỉnh vô luận là rút ngắn vẫn là kéo xa hắn nhìn thấy cửa lớn cũng là như vậy không có bất kỳ biến hóa nào nếu như hắn nhìn thấy chính là thế giới vi mô tầm nhìn phát sinh biến hóa không thể nào thấy được cửa lớn không có bất kỳ biến hóa nào liền xem như tầm nhìn đã đã đến cực hạn thấy được thế giới vi mô đến hơi chỗ tầm nhìn không thể lại kéo gần lại cái kia cũng hẳn là đủ đem tầm nhìn kéo xa mới đúng bây giờ không thể rút ngắn cũng không thể kéo xa tựa như đã mất đi tác dụng đồng dạng cơ thể không có thân thể chẳng lẽ đây là nội thị Lâm Thâm suy tư thời điểm phát hiện mình thị lực còn tại, thế nhưng là không có cơ thể, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn vậy mà có nội thị năng lực, đây là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết năng lực. Nội thị cái từ này đang trong tu hành rất thường dùng đến, đặc biệt là quỷ thần hệ tu luyện, do biết quỷ thần kỳ thực chính là một loại nội thị. Nhưng mà loại kia nội thị kỳ thực chính là minh tưởng một loại năng lực, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa nội thị. Minh tưởng nội thị có khả năng nhìn thấy, kỳ thực là tự thân ý niệm cùng năng lực tưởng tượng. Mà Lâm Thâm tình huống hiện tại lại cung ý niệm tưởng tượng có chút khác biệt, bởi vì hắn là chân thực thấy được cái kia phiến cửa lớn tồn tại. Mà không phải chính hắn tượng tượng ra tới, mà là vật lý trên ý nghĩa nội thị ta đây rốt cuộc là không phải nội thị đâu. Nếu như là nội thị, vậy ta bây giờ thấy được đến cùng là địa phương nào? Bên trong thân thể của ta tại sao có thể có một phiến cửa lớn đâu? Lâm Thâm vừa suy nghĩ một bên dò xét cái kia cửa lớn cửa lớn cổ phát vô hoa, không có bất kỳ cái gì đều khắc trang trí, chính là một tòa ván chưa sơn hát thiết cửa lớn, phía trên xích sắt cũng không có bất luận cái gì hoa văn, nhìn chính là từng cái thô to hát thiết liên duy nhất có chút đặc biệt, cũng chỉ có những cái kia khóa lại xích sắt khóa sắt, khóa sắt đồng dạng là hắc thiết bình thường tính chất, khóa thân hiện lên vân trạng, mỗi một chiếc khóa tạo hình đều có chút khác biệt, liền tựa như mây có đủ loại khác biệt hình thái đồng dạng. Cái này mười chôi khóa ngoại hình cũng không giống nhau, nhưng mà khóa lại đều có khắc đồng dạng hai chữ thiên mệnh. Lâm Thâm cẩn thận quan sát, nhận ra hai chữ kia, đến cũng không có nhận, khắp rất là tin tưởng. Trừ cái đó ra, cũng không còn những thứ khác phát hiện, Lâm Thâm muốn đưa tay đụng vào cửa lớn cùng khóa sắt, đáng tiếc hắn căn bản không có cơ thể, chỉ có thể suy nghĩ một chút, cái gì cũng làm không được thiên mệnh chính là nhân quả, thiên mệnh chủ định, nhân quả tuần hoàn. Tất cả mọi người đều thân ở trong nhân quả, khó mà đào thoát thiên mệnh bên ngoài, chẳng lẽ nói, tấm này cửa lớn chính là đánh vỡ thế gian nhân quả, nghịch thiên cải mệnh pháp môn. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy đoán nếu là cửa lớn thực sự là thiên mệnh cố giống hóa, có phải hay không chỉ cần ta gom đủ nghịch thiên phản cốt, liền có thể đánh vỡ thiên mệnh cửa lớn. Đúng a? Chẳng lẽ nói nghịch thiên phản cốt kỳ thực là mặt chưa ý tứ, chính là nghịch phản vận mệnh xương cốt, là để cho ta dưới loại tình huống này, có thể có được cốt thân sức mạnh, có cơ hội đánh vỡ cái này thiên mệnh chi môn. Lâm Thâm suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời có chút không câu thúc đột nhiên, Lâm Thâm thị giác thật giống như bị người nắm kéo nhanh chóng lui lại, phía trước mắt hết thể giống như thời gian phi toa, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một giây sau, Lâm Thâm hai mắt khôi phục bình thường thị giác, trước mắt lại khôi phục được đang phát ra hoạt hình đồng hồ màn hình. Tại Lâm Thâm thị giác khôi phục bình thường trong máy mắt, trên mặt hắn mức hoa quả mặt nạ, tựa như là cho bụi đồng dạng tàng ra, theo gió bay múa, trên không trung đã biến mất không còn tâm tích vừa rồi đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán, chính mình mới vừa nhìn thấy đến cùng là cái gì, đến cùng phải hay không nội thị. Nếu như là nội thị mà nói, cái kia phiến bị khóa lấy hát tiết cửa lớn, đến cùng là tại thân thể của hắn địa phương nào, vì sao lại ở nơi nào có phải hay không mỗi người bên trong thân thể đều có một tòa dạng này thiên mệnh cửa lớn. Vẫn là nói chỉ có bên trong thân thể của ta có như thế cái đồ chơi. Lâm Thâm không khỏi những mày suy tư. Nếu như người người đều có, đó có phải hay không mỗi người cũng có thể mở ra thiên mệnh cửa lớn, nhảy ra nhân quả bên ngoài. Nếu như chỉ có chính hắn có, Lâm Thâm cũng có chút hoài nghi, trí nhớ của mình không được, có phải hay không cùng tòa kia thiên mệnh cửa lớn có liên quan, có phải hay không tòa kia cửa lớn ngay tại ở trong đầu của mình. Phong bế đầu góc của hắn mới khiến cho trí nhớ của hắn không được. Lâm thâm suy nghĩ đủ loại khả năng tính, muốn lại tiến nhập nội thị trạng thái, lại phát hiện cũng lại tiến không đến loại trạng thái kia. Hắn thị giác có thể tùy tâm biến ảo, nhìn thấy cực hơi thế giới, thế nhưng là dù thế nào vi mô, cũng đều không nhìn thấy quan bạo, cũng không nhìn thấy cửa lớn. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na nhìn xem ngẩn người Lâm thâm, trên mặt đều lộ ra vẻ khắc thường, đặc biệt là Tiểu Diệp, trong mắt tràn đầy giận mình. Giới vương nước hoa quả biến thành mặt nạ, vậy mà tiêu hao hết năng lượng Đây chính là có thể làm cho đại nào tiến hóa đến đỉnh cấp sức mạnh, khả năng lượng đã cực lớn đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Làm sao lại nhanh như vậy liền tiêu hao sạch? Mẫu chốt là giới vương nước hoa quả năng lượng không còn, lâm thâm bản thân nhìn lại tựa như cũng không có tiến triển gì, trên thân hoàn toàn không có nên có ba động. Tuy nói giới vương quả còn không có hoàn toàn thành thụ, nhưng mà năng lượng của nó đã đã cường đại đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Người bình thường hấp thu giới vương quả năng lượng, coi như không đạt được cấp đại đế trí nhớ tiêu chuẩn, ít nhất cũng có thể đạt đến tinh thần lực thực chất hóa trình độ, có thể nhìn thấy tinh thần vầng sáng tồn tại. Thế nhưng là trên thân lâm thâm lại một điểm biến hóa cũng không có. Đừng nói tinh thần phấn sáng, ánh mắt của hắn đều vẫn là như vậy mê mang, một điểm không có cơ chí cảm giác. Chương 1187, Tam Đả Bích Sơn. Chương 1187, Tam Đả Bích Sơn. Lâm Thâm cũng không biết mình bây giờ đến cùng là cái tình huống gì, ngoại trừ nhãn lực biến đặc biệt cường hãn, những thứ khác biến hóa không tính quá lớn đầu óc sắc thực thanh tỉnh không thiếu, nhưng mà cũng cảm giác không thấy có cái gì tính thực chất tăng lên. Lại đi nhìn tam giới thần công hoạt hình, Lâm Thâm tiếp tục dựa theo trước đây phương pháp, lại đi luyện tam giới thần công. Trong thân thể lần nữa sinh ra năng lượng lưu động, thế nhưng là những thứ này lưu động lại vô cùng không bình thường khi có khi không, thời đoạn lúc tụ, lâm thâm đại khái cũng có thể nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì ba đầu sáu tay động tác là đồng thời tiến hành, hắn là chia làm tam đoạn tiến hành, vốn nên nên kết nối động tác kế tiếp, thế nhưng là bởi vì hắn chia tách, những động tác này đều không kết nối được, trừ phi hắn có thể phân thân vì ba, mỗi cái phân thân tất cả luyện một loại động tác, bằng không tam giới này thần công là vô luận như thế nào cũng không luyện được. đột nhiên, lâm thâm trong đầu linh quang lóe lên, ta xác thực không có phân thân năng lực, cũng không khả năng mọc ra ba đầu sáu tay, nhưng mà ta có tam tinh hệ thống, ta nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến tam vị nhất thể có phải hay không liền có thể dùng để tu luyện tam giới thần công trong lòng có suy nghĩ liền lập tức bắt đầu thí nghiệm lâm thâm đứng ở nơi đó mắt nhìn hoạt hình cơ thể không có nhúc nhích thế nhưng là tại bên trong thân thể của hắn tam tinh hệ thống lại điên cuồng vận chuyển động tác chỉ là một loại chỉ dẫn từ bên ngoài đến bên trong nếu bên trong đã rõ ràng nội hoạch, liền không còn cần cố định động tác nhìn đứng ở nơi đó bất động lâm thâm tiểu diệp trong lòng có chút thất vọng nếu là dạng này còn không cứu vớt được phụ thân chuyển thế lúc chịu tổn thương nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào sử dụng đồ vật gì mới có thể để chuyển thế thân khôi phục thời gian trôi qua. Lâm Thâm Tại nhìn màn hình, lão vệ tại quan bích, Âu Dương khắp núi chạy loạn, Đi Ổ ở nơi đó tô tô vẽ vẽ không biết trải qua bao lâu, khắp núi bay mùa Âu Dương, đột nhiên rơi xuống, vô số huấn ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Âu Dương Ngọc Đô bung dù mà đứng, trên người hắn tản ra một loại kỳ dị khí chẳng, giống như ưu quỷ. Tựa như là đứng ở cái này thế giới bên trong, lại thật giống như không ở nơi này cái thế giới phía trên, độc lập với thế giới bên ngoài, ta đã thành Âu Dương Ngọc Đồ hơi cười lấy nói, vốn là nghĩ nói tiếp đi các ngươi không cần phí sức. Thế nhưng là đã thấy Đi Ổ cười to bên trong ném xuống bút trong tay, ta cũng hiểu rồi, thì ra như thế. Chỉ thấy Địch Ổ khí chẳng trên người càng thêm thuần túy, giống như thần minh, có loại trần thế không có tinh khiết, tựa hồ chỉ là dùng ánh mắt đi xem hắn, liền có loại khinh nhẫn cảm giác của hắn. Tâm lý tố chất hơi kém một chút người, nhìn thấy Địch Ổ đều biết tự ti mà cảm, không dám nhìn thẳng hắn Âu Dương Ngọc Đồ hơi hơi khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía lão vệ, đã thấy lão vệ ánh mắt cũng từ bích trên núi thu hồi lại. Lão vệ vừa rồi trên thân còn tản ra khí chảng tương đại, lúc này lại là khí chảng hoàn toàn không có, từ trên người hắn cũng cảm giác không thấy một điểm sức mạnh ba động. Nếu như không phải nhận biết lão vệ, biết hắn nội thị người, chỉ nhìn bề ngoài của hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không có tu hành qua người bình thường, ngoại trừ nhìn xem cao lớn cường tráng, hoàn toàn không có đặc biệt bên ngoài các ngươi. ba người ăn ý nói hai chữ, tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng ba người đều không khỏi ngơ ngác một chút, tiếp đó đều nở đủ cười. mặc dù cũng không có lại nói cái gì, nhưng mà cũng đã hiểu rồi cái gì lâm thâm còn không có tốt, muốn hay không các loại hắn. Âu Dương Ngọc Đô nhìn về phía lâm thâm nói hắn đều đã vua xuống tới, cũng không cần nhìn bích trên núi đồ án, chúng ta trước tiên thí nghiệm một chút cũng không sao. đi ổ nói cũng tốt, ai tới trước? Âu Dương vấn đạo ta tới trước đi, ta còn là hạ vị giai, nếu là ta sức mạnh không đủ đổi lại các ngươi tới Diệu nói Âu Dương Ngọc Đô cùng Lão vệ cũng không có ý kiến gì. Ngược lại đúng người hẳn là chỉ có một cái. Nếu là Diệu có thể đánh vỡ Bích Sơn. Lời thuyết Minh hắn luyện đúng. Hai người thì không thử cũng không có quan hệ thế nào đương nhiên. Coi như lựa sai, bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chuyện trên đời vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Rất nhiều kết quả thí nghiệm, cùng vốn là muốn giải quyết vấn đề không quan hệ, nhưng mà cũng không đại biểu liền không có giá trị. Tiểu Diệp cùng trong lòng Tiểu Na đều có chút nóng nảy. Ba người kia cũng đã lộ ra được cái gì. Lâm Thâm vẫn còn ở nơi đó nhìn hòa hình, một chút phản ứng cũng không có cũng không biết đến cùng có được hay không. Vạn nhất lâm thâm căn bản không luyện được, tiểu diệp đều cảm giác không cần thiết cân nhắc trước giờ diện trừ đối thủ. Dio đối mặt với Bích Sơn, nhìn chăm chú Vách núi nói, vũ trụ vạn vật đều có kỳ lý, vạn sự tất cả tu y hệ lý mà đi, cái gọi là toàn trí toàn năng thần, cũng không phải thật sự cần dùng mắt đi xem vạn vật, mà là theo lý thôi diễn, cái gọi là biết, biết chính là quy tắc logic. cái gọi là có thể, chính là phá hư quy tắc năng lực, không biết mà phá là vô tri, biết sau đó phá là sao có thể làm, cái này vô đề thần công, phải gọi tác chi năng thần công mới đúng. Mặc dù ta và người lý giải có chút khác biệt, nhưng mà không thể không nói, người dạng này lý giải cũng là rất có đạo lý, thử một chút xem sao. Âu Dương Ngọc Đô nói. Đi ô ánh mắt ngưng lại, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay một điểm thần quang tựa như laser giống như bắn ra. Tiếng sáng chỗ đến, không gian trực tiếp sụp đổ, phát tác sụp đổ, tựa như nắm giữ diệt thế chi năng đồng dạng. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na cũng là nhìn biến sắc, trong lòng kinh hãi muốn chết, người này mặc dù đẳng cấp còn thấp, thế nhưng là một chỉ này cảnh giới lại tựa hồ như đã áp đảo thế gian pháp tắc phía trên cùng trai trước kia sử dụng tam giới thần công cảnh giới so sánh tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng lại có chút khác biệt hắn không phải học tập tam giới thần công sao như thế nào lĩnh ngộ ra tới độ vật cùng tam giới thần công có chút tương tự nhưng lại dường như có chút khác biệt với anh kia sáng đánh vào bích trên núi ngọn núi phát ra tiếng oanh minh thế nhưng là quang mang kia đi qua bích sơn nhưng lại không bị đánh xuyên qua chỉ là một mực chiến minh không ngừng rất lâu mới ngừng lại được Đi nún vai quay đầu hướng về phía âu dương cùng lão vệ nói xem ra ta tu hành còn chưa đủ không đánh tan được bích sơn Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình tu hành đẳng cấp không đủ, cũng không cảm thấy hắn lĩnh ngộ đồ vật là sai. Đổi ta đi thử một chút. Âu Dương Ngọc Đô đi đến đỉ ô bên cạnh, nhìn xem Bích Sơn nói, nếu như thế giới hết thảy tất cả đều có hắn quy luật, cũng có thể suy tính. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ một việc, thế giới này là một người tạo thế giới. Cơ sở pháp tắc có pháp có thể theo, nhưng mà ý lại cũng không dự đoán. Nếu ngay cả ý chí của ta đều đối với người khác trong tính toán, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh, ta không phải là ta, chỉ là một cái con rối thôi. Nói xong, Âu Dương Ngọc Đô ngọc trong tay dù tản mát ra một loại quỷ dị ba động. Cái thứ ba động như hồ nước dạo dực, đụng vào trên vách núi đá, đã dẫn phát vách núi cộng mình, vách núi không ngừng mà rung động vụ vụ đột nhiên. Âu Dương Ngọc Đô bàn tay dùng sức nhất chuyển, trên dù ba động lập tức bị dạo loạn, biến thành vô số cuộn cuộn sóng ngầm, không gian đều bị cái này ba động nhiễu loạn, tạo thành từng đạo không gian vòng xoáy. Bích Sơn tại trong vòng xoáy vụ vụ không ngừng, thế nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh đứt gãy hiện tượng. Rất lâu, Âu Dương Ngọc Đô thu dù lui trở về, vừa đi vừa lắc đầu nói, xem ra ta còn không có chân chính hiểu thấu đáo. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na ánh mắt đều có chút phức tạp. Âu Dương Ngọc Đô mặc dù không có, có thể đánh vỡ Bích Sơn, nhưng hắn sử dụng kĩ pháp, tựa hồ đã đến tình cảnh thiên mã hành không, không cách nào dự đoán ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vệ Vũ Phu. Vệ Vũ Phu lại không có nhiều lời như vậy, trực tiếp đi đến Bích Trước núi, một quyền thật sự đánh vào Bích Sơn trên vách núi đá. Và anh, lực lượng kinh khủng nổ bệ ra tới, hình thành sóng xung kích để cho Âu Dương mấy người đều có chút đứng không vững. Nơi mắt nhìn thấy cũng là ngất trời quang bạo, đất rung núi chuyển, giống như tận thế đồng dạng. Thế nhưng là cho cái kia quang bạo lui sau đó, Bích Sơn lại như cũ sừng sững không ngã Chưn một Quỷ thần giảng đạo, trước 1188, quỷ thần giảng đạo. Vệ Vũ Phu nhìn một chút năm đấm của mình, lại nhìn một chút Bích Sơn, lắc đầu lui trở về ba người đều không thể đánh xuyên qua Bích Sơn, cái này khiến tiểu Diệp thầm thở dài một hơi. Ít nhất bọn hắn hiện tại cũng lấy không được cổ chi giới vương truyền thừa, đến là không cần gì khẩu. Thế nhưng là đảo mắt xem xét Lâm Thâm, thấy hắn còn ở chỗ này nhìn hóa hình, cũng không biết đến cùng có thể hay không trông cậy vào lão ba kiếp này, mặc dù thiền tư là kém một chút, nội tính cũng không mạnh, trí nhớ lại có vấn đề, nhưng mà ít nhất hắn còn có kiếp trước căn cơ, nhất định có thể có thể làm việc người khác không thể. Tiểu Na ở một bên ăn ủi, ba người bọn họ không đánh tan được Bích Sơn, Cơ duyên chắc chắn liền muốn rơi vào lao ba trên thân. Tiểu Diệp suy nghĩ một chút cũng đúng, trong lòng cũng càng thêm xác định, Lâm Thâm chính là các nàng phụ thân chuyển thế thân. Nếu không phải chuyển thế thân, lấy Lâm Thâm nội tính, Thiên Tư cùng trí nhớ, hắn dựa vào cái gì có thể luyện thành Thuyết Tiến Hóa, bất lão kinh cùng đạp tiên đỉnh, hy vọng như thế đi. Tiểu Diệp lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phụ thân kiếp trước căn cơ. Lâm Thâm nào có cái gì kiếp trước căn cơ, hắn lúc này thể nội tam tinh động, tam tinh ở giữa quấn nhau, lấy một loại cực độ hợp lý và phức tạp phương thức đang vận chuyển. Ba viên giống như tinh cầu bình thường hạt phân biệt đến từ Lâm Thâm bản thân, định mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến. Lúc này ba loại hạt phía trên đều xuất hiện khác biệt lực trường, ba loại lực trường hoàn toàn khác biệt, thậm chí giữa hai bên khắc chế, liền như là là trong trò chơi tầng đá, cái kéo cùng bảy quan hệ, tương sinh tương khắc, kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Thâm bản thân hạt sinh ra lực trường đối ứng là tam giới thần công bên trong người, định mệnh giả hạt đối ứng là quỷ, truyền thừa chi phiến đối ứng là thần. Ba loại lực trường hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì ba loại lực trường xuất hiện, để cho vây quanh tam tinh hệ thống vận chuyển pháp tắc bảy trận cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản pháp tắc bảy trận chỉ là dựa theo phương thức cao nhất sắp xếp, mà lúc này pháp tắc bảy trận, bởi vì Tam tinh hệ thống mà sinh ra một chút biến hóa đặc thù. Vệ Vũ Phu ba người nếm thử không có kết quả, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm, chờ lấy Lâm Thâm bên kia ra hạ chẳng không biết đợi thời gian bao lâu, một mực tại nhìn hoạt hình trên thân Lâm Thâm, dâng lên kỳ lạ tia sáng đây là có chuyện gì? Hắn không phải đã tấn thăng hạ giai sao? Như thế nào trên thân lại xuất hiện quỷ thần chi lực giăng buộc? Điểu nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm. Lâm Thâm ánh sáng trên người, không ngừng mà hướng về hư không kéo dài, dẫn tới hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Hình như có quỷ thần đang từ bên trong hư không đong xuống. Loại này dị thường biến hóa, đã đã dẫn phát vũ trụ dị tượng. Lúc này không vẹn vẹn là giới vương tinh, cũng không vẹn vẹn là tiên đỉnh, liền đến không hết cổ giới khu bên trong cũng đều xuất hiện đồng dạng dị tượng. Vô hạn quang huy xông vào hư không, cái kia quang huy càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng sáng, dần dần ngưng kết thành một tôn quỷ thần. Quỷ thần trên thân hiện ra kỳ dị thần huy, còn chưa hoàn toàn hình thành, quang huy mạnh đã để người không cách nào nhìn thẳng. Coi như cương ép ngưng thị quỷ thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huy hoàng thần quang, giống như thần linh thế, căn bản thấy không rõ lắm diện mục. duy nhất có thể cảm giác được chính là kinh khủng. Thần bí, cường đại, vô địch các loại, dị tượng uy áp sinh ra, đã cường đại đến làm trên vị thần nhân đều khó mà nhìn thẳng, trong lòng sinh ra một loại nào đó khó mà ngôn ngữ rung động vũ trụ này đến cùng là thế nào, trước đây không lâu mới vừa vẫn có bất tử tiên cường đại như vậy quỷ thần bị kích hoạt, lần này kích hoạt quỷ thần, tựa hồ không kém hơn bất tử tiên, không biết đến cùng là lai lịch gì. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng không người biết lần này dẫn tới quỷ thần đến cùng là lai lịch gì, cũng không biết là người nào đưa tới quỷ thần dị tượng đại thần quan có biết đây là quỷ thần là cái gì. Giao cơ nhìn về phía Tây khu đại thần quan hỏi: Tây khu đại thần quan nhìn chăm chú trong hư không quỷ thần nói, chưa bao giờ thấy qua dạng này quỷ thần, có lẽ là một tôn tân thần. Lời ấy để cho giao cơ giật nảy cả mình, muốn để cho một tôn chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ thần xuất hiện trên thế giới này, so với kích hoạt một cái quỷ thần muốn khó khăn nhiều. Sớm tại thời đại cổ xưa, nhân loại mỗi nhà thủy tổ xông vào tiên đình thời điểm, xác thực đã sáng tạo ra rất nhiều quỷ thần. Nhưng mà theo quỷ thần thể hệ hoàn chỉnh, bây giờ còn muốn ra một tôn mới quỷ thần, cơ hồ có thể nói là so với lên trời còn khó hơn. Quỷ thần tuy là quan tưởng chi vật, nhưng mà bản chất chính là pháp tắc cô giống hóa thế gian pháp tắc nhiều như vậy, đủ loại pháp tắc đều có đối ứng quỷ thần, trừ phi xuất hiện pháp mới thì bằng không không có khả năng lại xuất hiện tân thần. nếu đây thật là tân thần, như vậy bí thần tinh phía trên lại đem nhiều một tòa hoàn toàn mới thần miếu, chỉ là không biết thần miếu ra sao cấp độ, đối ứng là loại nào pháp tắc. các đại tinh thần cung đều chú ý tới một tôn mới quỷ thần sinh ra, đều tại cảm ứng kia quỷ thần tán phát năng lượng kinh khủng cùng lực trường, muốn tử trong đánh giá ra tân thần thực lực. khi cái kia quang huy đã cường thịnh đến như mặt trời ban trưa lúc, mấy vị đại thần quan đã là trong lòng có chút chấn kinh. Từ cái này Tân Thần tán phát lực trường đến xem, đã không kém hơn rất nhiều lâu năm đại thần, thậm chí đã sắp có thể so với cựu đại thần công đối ứng đỉnh cấp đại thần. Thế nhưng là một giây sau, tất cả đại thần quan đều trợn mắt há mồm, bởi vì cái kia Huy Hoàng Quỷ Thần quăng ảnh, vậy mà chia ra làm ba, biến thành ba đầu sáu tay quỷ dị bộ dáng, giống như thế gian kinh khủng tà ác ma vương, nhìn xuống chư thiên vạn giới đó là cái gì. Nguyên Bản đang xem kịch thạch trung tình cũng thay đổi màu sắc, bởi vì hắn cảm ứng được tôn này quỷ thần lực trường mạnh, vậy mà đã lấn át đỉnh cấp cổ lão quỷ thần. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tân sinh, khó có thể tưởng tượng cái này quỷ thần cuối cùng sẽ mạnh đến loại trình độ nào các thế gian đều kinh ngạc, tạo thần tộc người càng là kinh nghi bất định. đã có rất nhiều cổ giới khu truyền đến tin tức, nói cho bọn hắn phát sinh dị tượng sự tình. phát hiện này chấn kinh toàn bộ tạo thần tộc, bởi vì cổ giới khu cùng tiên đỉnh ở giữa có bích trường tồn tại, cho nên coi như dẫn phát dị tượng, tại cổ giới khu đưa tới dị tượng, chỉ có thể tại cái kia cổ giới khu nhìn thấy, tại tiên đỉnh đưa tới dị tượng, cũng chỉ có thể tại tiên đỉnh bên trong nhìn thấy. khác biệt cổ giới khu ở giữa, càng là rất khó liên hệ. một lần này dị tượng, dường như đang đã biết cổ giới khu cùng tiên đỉnh đồng thời xuất hiện, cái này cũng có chút quá kinh khủng vũ trụ này thực sự là càng ngày càng thú vị. Tạo thần tộc trưởng liếc mắt nhìn dị tượng, đem vừa mới câu đi lên cá, lại bỏ lại trong nước. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na cũng là nghi ngờ nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, Lâm Thâm đưa tới dị tượng, nhìn lại là Tam Giới Thần Công Tam Vị Nhất Thể bộ dáng, lẽ ra các nàng xem đến cảnh tượng kỳ dị như vậy, nên cao hứng mới đúng, chứng minh Lâm Thâm đã luyện thành Tam Giới Thần Công. Thế nhưng là lúc này Tiểu Diệp lại hoàn toàn cao hứng không nổi, bởi vì Tam Vị Nhất Thể Tam Giới Thần Công căn bản không nên dẫn phát quỷ thần, trong vũ trụ căn bản không cùng Tam Giới Thần Công đối ứng quỷ thần. Hơn nữa luyện thành Tam Giới Thần Công sau đó, hẳn là nhảy ra bên ngoài Tam Giới, không tại trong ngũ hành càng không nên có quỷ thần cùng với đối ứng. Có quỷ thần, liền có giang vực, cũng liền chẳng khác gì là rơi vào quy tắc vũ trụ bên trong, trong cảnh giới rơi xuống tầm thường. Lâm Thâm cũng không để ý nhiều như vậy, tam tinh hệ thống không ngừng vận chuyển, trong hư không quỷ thần quang ảnh cũng càng ngày càng mạnh. Một giây sau, để người trợn mắt ước mồm một màn xuất hiện, ba đầu sáu tay quỷ thần quang ảnh, vậy mà tại trong hư không chậm rãi lên, dường như đang diễn dịch một bộ công pháp. Có năng lực nhìn xem quỷ thần mọi người, lúc này đã chấn kinh khó mà ngôn nữ dẫn phát quỷ thần dị tượng thì cũng thôi đi. Cái này quỷ thần vậy mà trên không diễn dịch công pháp, đây là muốn tam giới truyền công. Đem một con đường riêng luật vũ trụ A tinh thần cung đại thần quan cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì bọn hắn còn không biết, không chỉ là tiên đỉnh, liền tất cả cổ giới khu đều có thể nhìn thấy tôn này quỷ thần dị tượng. Mà tôn này quỷ thần diễn dịch công pháp, kỳ huyền diệu đã không giống như cựu đại thần công kém, thậm chí còn hơn. Bực này công pháp truyền khắp vũ trụ, ai cũng không biết sẽ có như thế nào hậu quả. Lâm Thâm không biết chính mình đưa tới dị tượng, phạm vi vậy mà lại lớn như vậy, nếu như biết, trong lòng chỉ có thể càng thêm vui vẻ, bởi vì cái này ba đầu sáu tay quỷ thần diễn dịch công pháp, chính là quan xếp bên trên truyền thừa đại pháp. Chương 1189 Giới Thần. Trước 1189, Giới Thần. Chư thiên vạn giới đều thấy được cái này đỉnh cấp quỷ thần diễn dịch công pháp, quá đáng hơn là quỷ thần đang diễn dịch công pháp đồng thời, trong miệng còn truyền ra phiêu miệu vô định âm thanh, mặc dù âm thanh nghe khá là quái dị, thế nhưng là nội dung rõ ràng chính là công pháp này, pháp quyết không vẹn vẹn là cổ giới khu người cho vắng, tiên đình người cũng đồng dạng cho vắng, Liên sống lâu nhất, gặp qua dị tượng nhiều nhất lao thần người, cũng không có gặp qua quỷ thần dị tượng biết nói chuyện a quỷ thần không phải sẽ không nói chuyện, thế nhưng là Tấn Thăng hạ vị lúc đưa tới quỷ thần dị tượng, cũng không phải thật sự là quỷ thần buông xuống, chỉ là đưa tới quỷ thần hư ảnh mà thôi. Quỷ thần hư ảnh mở miệng nói lời nói loại sự tình này, đã từng có người từng thấy, nhưng mà nhiều lắm là chính là đơn giản một chút quỷ thần ngữ điệu, căn bản không có khả năng nói quá nhiều. Chúng chi cái này quỷ thần hư ảnh nói tới vẫn là một tiên thần công pháp quyết, đây quả thực là muốn hủy chết cá nhân đỉnh cấp quỷ thần, đỉnh cấp thần công, vẫn là quỷ thần thẳng dạy, giờ khắc này toàn bộ tiên đình đều đi cuồng. Ngược lại là cổ giới khu mặc dù cũng có rất nhiều người đều âm thầm nhớ hoặc quay trụ công pháp, nhưng mà bọn hắn không biết cái này dị tượng hàm kim lượng, ngược lại không giống tiên đỉnh thần nhân kích động như vậy. Giờ khắc này khó chịu nhất, ngược lại là những cái kia tiên đình bên trong đại gia tộc nguyên bản bọn hắn nắm giữ bí truyền đỉnh cấp thần công, dựa vào tiên thiên ưu thế áp đảo những thứ khác tiểu gia tộc phía trên, cầm đi lục đại tinh khu lớn nhất một bộ phận lợi ích. Bây giờ đột nhiên có một loại đỉnh cấp thần công hướng về toàn bộ vũ trụ khai phóng, nếu là người người đều có thể luyện mà nói, vậy bọn họ ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì. Bây giờ có thể nhìn không ra quá lớn trên lệnh, nhưng mà mấy ngàn mấy vạn năm sau, tiểu gia tộc gia cường giả càng ngày càng nhiều, ích lợi của bọn hắn liền sẽ bị không ngừng phân mỏng. Có người vui vẻ có người sầu. lâm thâm cũng không để ý những thứ này, hắn đang không ngừng thôi động tam tinh hệ thống vận chuyển, trong ý niệm ảo tưởng ra ba đầu sáu tay bộ dáng. Dựa theo Tam Giới Thần Công động tác luyện tập, ngươi muốn nói hắn luyện đây là Tam Giới Thần Công à? Vấn đề cái đồ chơi này là ngược lại luyện. Hơn nữa tầng dưới chốt căn cơ là Tam Tinh Hệ Thống, trên bản chất là Lâm Thâm, nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến sức mạnh. Nếu nói đây không phải Tam Giới Thần Công a, nó lại xác thực có một ít Tam Giới Thần Công đặc tính, nhưng mà loại này đặc tính lại là phản. Theo Lâm Thâm tự thân luyện tập, trong hư không dị tượng cũng theo đó biến hóa, nguyên bản ba đầu sáu tay quỷ thần quang ảnh càng luyện ngược lại càng tinh giản, ba đầu sáu tay dần dần hòa làm một thể, cuối cùng biến thành bình thường một đầu hai cánh tay bộ dáng, chỉ là khí thế kia lại càng thêm kinh khủng. Thẳng đến Quỷ Thần Quang Ảnh cùng người bình thường loại bộ dáng không khác thời điểm, diễn luyện cùng pháp quyết cũng đồng thời kết thúc. Quỷ Thần dị tượng lúc này trên người huy hoàng tia sáng đã cường thịnh đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhìn một đoàn ánh sáng chói lọi treo ở bên trong hư không, tựa như một quả cực lớn Thái Dương chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, vương trung chi vương, thần bên trong chi thần, ta làm danh giới thần. Như cổ lão hồng hoang quỷ thần một dạng âm thanh truyền khắp vũ trụ, cũng làm cho giới thần chi danh vì tất cả người đều biết quả nhiên là một tôn tân thần. Thành trung tình thần sắc có chút phức tạp. Theo thanh âm kia trong hư không hạ xuống, cái này dị tượng cũng không có giống như phổ thông quỷ thần dị tượng như vậy dần dần biến mất, ngược lại càng thêm rực rỡ. Trong chốc lát, kia sáng bắn ra bốn phía, giống như vũ trụ bĩ bàng, quang minh đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng như tuyết, tất cả mọi người đều có mắt không thể thấy, giống như mù chữ, rất lâu mới dần dần khôi phục lại, trong hư không dị tượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều là kinh dị không thôi, quỷ dị như vậy dị tượng, đơn giản chưa từng nhìn thấy, không chỗ không nghe thấy. Rất nhiều người đều trong bóng tối nghiên cứu giới thần công pháp, bậc này công pháp, tất nhiên là vũ trụ đỉnh cấp, ai có thể bỏ lỡ đâu? Tại dị tượng biến mất cùng trong lúc nhất thời, Lâm Thâm đỉnh đầu nổi lên một tôn ba đầu sáu tay thần hồn quang ảnh, giống như viễn cổ quỷ thần thủ hộ tại Lâm Thâm ngoài thân. Lâm Thâm tâm niệm khẽ động, cái kia ba đầu sáu tay thần hồn liền như là tiểu thuật gì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này Lâm Thâm sắc mặt vô cùng cổ quái, pháp tắc bảy trận cũng đã ngưng tụ ra thần hồn, dựa theo bình thường tới nói, hắn cũng đã là trung vị cấp, nhưng là bây giờ hắn vẫn như cũ chỉ là nhất cảnh cấp, căn bản không có tấn thăng. Pháp tắc bảy trận biến thành thần hồn, tên chính là giới thần, nhưng mà thuộc tính cùng năng lực của hắn. Tại lâm thâm tự thân thuộc tính ở trong hoàn toàn không có thể hiện, đến là lâm thâm chính mình đối với hắn thuộc tính cùng năng lực có chút cảm giác. Dù sao cái này giới thần chính là hắn ngưng tụ ra, từ pháp tắc bày trận thăng cấp mà thành, lâm thâm tin tưởng lai lịch của hắn ngươi đây là cái tình huống gì? Trung vị giai cũng có thể dẫn phát quỷ thần dị tượng sao? Vẫn là nói ngươi lại đã trải qua một lần hạ vị giai tấn thăng, tiếp đó kết nối tấn thăng đến trung vị giai. Điếu một mặt ham học hỏi biểu lộ tình huống thân thể của ta có chút đặc thủ, có thể tính là liên tiếp tấn thăng. Lâm Thâm đúng sự thật nói bây giờ đừng nói những thứ này, thử thử xem ngươi có thể hay không đánh xuyên qua Bích Sơn, chúng ta đều thất bại, nếu là ngươi cũng đánh không thủng, vậy chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này tu hành, đợi đến có thể phá Bích Sơn vào cái ngày đó mới có thể ra đi. Âu Dương nói ta đi thử một chút. Lâm Thâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giới thần lập tức bay lên trời, trực tiếp hướng về phía Bích Sơn, một quyền hướng về phía Bích Sơn đánh ra. Vành. Bích Sơn lập tức bị một quyền này Vành chia năm xẻ bảy, vạn dặm vách núi trong nháy mắt sụp đổ, đại địa chấn động, tiếng ầm ầm bên thay không dứt. Tất cả mọi người nhìn ngây người, Lâm Thâm chính mình cũng nhìn ngây người. Thần hồn dù sao không phải là chân chính thực thể, nói như vậy, không thể giống thần phách như vậy tự do chiến đấu, chủ yếu là lấy ra chỉ bản thân làm chủ, có chút tình quỷ thần phụ thân ý tứ. Lâm Thâm Nguyên bản cũng chỉ là muốn mượn giới lực lượng của thần gia chỉ pháp tắc của mình bị trận, ai biết ý hắn niệm khẽ động, giới thần liền đã bay ra ngoài, một quyền bả Bích Sơn đánh bể. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na ánh mắt cũng đều chợt chọn, các nàng tự nhiên gặp rồi cổ chi giới vương tam giới thần công, cũng đã gặp tam giới thần công ngưng tụ ra thần hồn, cũng không phải dạng này a, cùng cấp bậc thời điểm, tuyệt đối không có khủng bố như vậy uy lực tam vị nhất thể sức mạnh coi là thật khủng bố như thế. Thần hồn giai đoạn liền đã cường đại như thế, nếu là đến cấp đại đế phụ thân một thế này tất nhiên có thể trở thành so đại đế tồn tại càng khủng bố hơn lật đổ tiên đình thống trị tiểu diệp cùng tiểu na đều kích động khó mà ngôn ngữ các nàng làm sao biết lâm thâm lương tụ ra cái đồ chơi này căn bản nói không phải thần hồn đơn giản như vậy tại mọi người kinh ngạc thời điểm thạch trung tình mấy người Nam vị đại thần cùng nhau tiến nhập bí thần tinh muốn tại bí thần tinh thượng tìm được tôn kia tân thần thần miếu nhưng là bọn họ tìm rất lâu tìm khắp cả bí thần tinh cũng không có phát hiện giới thần thần miếu bất quá đây đều là chuyện về sau Lâm Thâm chính mình cũng ý thức được, giới thần không phải đơn thuần thần hồn, có khả năng chính là hình thành quỷ thần bản thể, bằng không không có khả năng có sức mạnh to lớn như thế, một quyền trực tiếp đánh nổ Bích Sơn, chính hắn sức mạnh căn bản không có khả năng làm đến, chứ đừng nói là thần hồn loại kia bán điếu tử. Điêu Âu Dương Ngọc Đô cùng lão vệ đều đang ngó chừng giới thần nhịn, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Chương 1190. Huyết ảnh tử. Chương 1190. Huyết ảnh tử. Bích Sơn bị đánh nổ sau đó, ở đó vách núi đằng sau, vậy mà xuất hiện một tòa đàn tế cổ kính. Bên trên tế đàn không địa không trụ, chỉ có trên mặt đất có huyết sắc vết tích những cái kia vết máu giống như một cái hình người còn không có đợi mọi người thấy rõ sở vết máu phía trên liền nổi lên huyết quang vết máu liền giống như là huyết sắc cái bóng đồng dạng bắt đầu chuyển động tựa như cái bóng sống lại liền như vậy chậm rãi từ dưới đất đứng lên có thể thông qua bốn đạo khảo đề đi tới nơi này ngươi đã có thu được bản vương truyền thừa tư cách mở ra thế đàn phía dưới chính là bản vương một đời tích xúc bất quá ở trước đó bản vương cần ngươi tin tưởng đón nhận bản vương tích xúc liền đại biểu ngươi đem bản vương ân oán tình chờ nhân quả cùng nhau đó lấy ngươi nhất định phải tiếp nhận bản vương truyền thừa sao Huyết ảnh tử một bên đứng lên vừa nói, thế nhưng là chờ hắn ánh mắt rơi vào trên thân mọi người lúc, vẫn không khỏi phải nao nao. Như thế nào nhiều người như vậy? Rõ ràng huyết ảnh tử không nghĩ tới, thông qua khảo nghiệm vậy mà không phải một người, mà là nhiều người như vậy trong các ngươi. Đến cùng là ai thông qua được trước mặt bốn đạo khảo đệ? Huyết ảnh tử đánh giá đám người hỏi lần nữa đây là vật gì? Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía Tiểu Diệp hỏi. Tiểu Diệp nhìn chăm chăm vào huyết ảnh tử tại nhìn, nghe được Lâm Thâm tra hỏi, lắc đầu nói, không biết. Bản vương đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu? Không có nghe sao? Huyết ảnh tử không nhịn được nói ngươi là ai? đi ố nhìn xem huyết ảnh tử hỏi bản vương nói còn không rõ ràng sao? Bản vương đương nhiên chính là cổ tri giới vương. Cái bóng, huyết ảnh tử một mặt cao ngạo nói, bản vương lưu ảnh nơi này chính là vì phòng ngừa một chút hạng giá áo túi cơm lấy đi bản vương cả đời này tích xúc, chỉ có thông qua phía trước bốn đạo khảo để người mới có tư cách kế thừa bản vương tích xúc. Lâm Thâm lần nữa nhìn về phía Tiểu Diệp cùng Tiểu Na, thứ này tự xưng là cổ tri giới vương cái bóng, ngoại trừ các nàng, hẳn là cũng không ai có thể nhìn ra thật giả ngươi là cổ tri giới vương cái bóng. Vậy ngươi biết không biết ta là ai? Tiểu Diệp tiến lên mấy bước, nhìn xem huyết ảnh tử hỏi bản Vương chẳng cần biết ngươi là ai, trong các ngươi đến cùng là ai giải khai bốn đạo khảo đề. Huyết ảnh tử hỏi lần nữa. Tất cả mọi người cảm giác không thích hợp, cái này huyết ảnh tử tự xưng là cổ chi giới vương cái bóng, vậy mà nhận không ra cổ chi giới vương nữ nhi, rõ ràng rất có vấn đề đây rốt cuộc là gì tình huống. Lâm Thâm hỏi Tiểu Diệp cùng Tiểu Na không biết là cố ý hành động, vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiểu Diệp ánh mắt biến có chút sắc bén, nhìn chằm chằm huyết ảnh tử, tay cũng nắm chặt ngọc tịch bình. Nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng tính, Lâm Thâm sợ dĩ đầu góc có vấn đề, có thể chính là thời điểm chuyển thế xảy ra vấn đề gì nếu như cổ chi giới vương là ở đây truyền thế như vậy thứ này rất có thể chính là để cho cổ tri giới vương truyền thế xảy ra vấn đề thủ phạm ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến cùng là cái gì tiểu diệp nhìn chăm chăm huyết ảnh tử mặt lạnh hỏi không phải đã nói với ngươi bản vương là cổ chi giới vương cái bóng huyết ảnh tử vừa nói một câu lại đột nhiên nhìn thấy tiểu diệp giơ trong tay lên ngọc tịnh bình miệng bình liếc hướng về phía nó bình ngọc bình ngọc tinh hóa cái này bẩn thiểu sinh vật a tiểu diệp nói thẳng ra khởi động ngọc tịnh bình bị ngọc tịnh bình bên trong lập tức bắn ra quỷ dị huyết thải chiếu xuống ở đó huyết ảnh tử trên thân Huyết ảnh tử trên thân lập tức nổi lên huyết sắc sưng ngủ, trong ánh mắt nhảy lên một cái, bay lên bầu trời, thoát khỏi ngọc tịnh bình chiếu xạ tây khu đại đế thần khí hóa kim bình. Huyết ảnh tử gọi ra cái này đại đế thần khí bản danh, danh tự này liền lâm thâm cùng tiểu diệp, tiểu na đều không biết, cổ chi giới vương chỉ nói cho hai tỷ muội, cái đồ chơi này khiếu đại đế bình ngọc, hoặc có lẽ là ngọc tịnh bình trong tay ngươi là hóa kim bình, như vậy trong tay nàng cái hồ lô kia, chẳng lẽ là khu nam tử kim hồ lô đỏ? Huyết ảnh tử ánh mắt tại bình ngọc cùng hồ lâu phía trên quay tròn biết liên tốt, thành thành thật thật giải thích, ngươi rốt cuộc là thứ gì? vì sao lại ở đây nếu không thì đem ngươi hóa thành huyết thủy tiểu diệp mặt lạnh nói tiểu na cũng hết sức phối hợp dơ lên hồ lô đem miệng hồ lô nhắm ngay huyết ảnh tử tùy thời chuẩn bị muốn huyết ảnh tử cho hút đi vào haha ha. thật sự là quá tốt không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại tự đưa tới cửa haha ha. huyết ảnh tử dương thiên cùng tiểu có gì đáng cười tiểu diệp ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía huyết ảnh tử liền chiếu theo huyết ảnh tử giống như như ảo ảnh chớp động ngọc tịnh bình bên trên quang vậy mà không có có thể đuổi kịp hắn tốc độ di chuyển cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình đường phí sức lực Hóa Kim Bình còn không có trở lại cấp Đại Đế, đối với ta vô dụng. Huyết Ảnh Tử chấp động phía trước, xuất hiện ở một bên khác, đánh giá Tiểu Diệp cùng Tiểu Na, nhan nhận nói, các ngươi chính là cổ chi cái kia hai đứa con gái à? Cái này Huyết Ảnh Tử rõ ràng đã thừa nhận, hắn không phải cái gì cổ chi giới vương cái bóng. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác nhìn xem cái kia Huyết Ảnh Tử, cái này Huyết Ảnh Tử chỉ là tốc độ liền so tất cả mọi người đều nhanh nhiều, bọn hắn cũng cảm giác mình theo không kịp tốc độ như vậy, đây là phi thường nguy hiểm phải thì như thế nào? Tiểu Na nói liền chuẩn bị muốn sử dụng đại đế hồ lô đem cái kia huyết ảnh tử cho hút đi vào trước tiên đường động thủ. Nói đến ta còn là ân nhân của các ngươi đâu, các ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa? Huyết ảnh tử đột nhiên tới một câu như vậy đánh dám, ta còn là ba ba người đâu. Tiểu Na bĩu môi nói nếu như không phải ta, cổ chi lại như thế nào có thể biết được để ngươi nhóm cùng đại đế thần khí cùng một chỗ chuyển thế đầu thai, cộng sinh làm một thể biện pháp, lại như thế nào có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi? Nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm như là các ngươi người anh kia đồng dạng chết đã lâu. Huyết ảnh tử cười tủm tỉm nói, Lâm nghe đến mấy câu này, đột nhiên nghĩ đến cái này huyết ảnh tử là ai? Lúc trước hắn nghe nói qua Cổ Chi Giới Vương cùng Tam Bảo Dương có sự, có một người cầm ba cái bảo dương đi gặp Cổ Chi Giới Vương để cho hắn đem ba kiện chân quý nhất chi vật đặt ở ba cái trong hòm áo, nếu như phóng đồ vật sắt thực là Cổ Chi Giới Vương cho rằng vật chân quý nhất, như vậy Cổ Chi Giới Vương gặp phải khốn cục liền có thể giải khai. Trái lại, Cổ Chi Giới Vương người bên cạnh liền sẽ có đại nạn trong truyền thuyết kết quả chính là Cổ Chi Giới Vương vẹn vẹn có ba vị huyết mạch chí thân, hai vị tiểu công chúa sống tiết được, tiểu vương tử lại chết thảm. Cái này huyết ảnh tự nói như thế, Lâm Thâm như thế nào nghe đều cảm thấy hắn hẳn là cái kia hướng Cổ Chi Giới Vương hiến Tam Bảo Dương người ngươi. Người Tiểu Na có chút hoảng sợ lùi lại, thối lui đến Lâm Thâm bên cạnh, cơ thể còn tại run lẩy bẩy. Rõ ràng nàng cũng nghĩ đến người nọ là ai, hơn nữa đối nó còn vô cùng e ngại. Tiểu Diệp ánh mắt cũng trở nên dị thường, nhìn chăm chăm huyết ảnh tử, giọng căm hận nói, thì ra là ngươi, ngươi lại còn không có chết, đưa ta ca mệnh tới. Nói xong, Tiểu Diệp liền liều lĩnh rơi lên Ngọc Tịnh Bình, hướng về phía huyết ảnh tử phát động công kích. Chỉ là cái kia huyết ảnh tử tốc độ thực sự quá nhanh, lấy nhãn lực của bọn hắn, vẫn như cũng chỉ có thể nhìn thấy huyết ảnh tử lưu lại từng đạo tàn ảnh, Ngọc Tịnh Bình phun ra quang đều chỉ có thể chiếu xạ tại tàn ảnh phía trên. Căn bản không đụng tới cái kia huyết ảnh bản thể cổ chi nghìn tính vật tính, lại không có tính tới các ngươi tại cấp đại đế phía trước liền đến ở đây. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Huyết ảnh tử thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Chương 1191, Tam bảo dương chi bí. Chương 1191, Tam bảo dương chi bí hồ lô. hồ lô. giúp ta lượn đàn. Tiểu Na cầm hồ lô, hướng về phía huyết ảnh tử liền chiếu theo. Miệng hồ lô sinh ra không có gì sánh kịp hấp lực, tựa hồ muốn hết thảy đều hút vào hồ lô bên trong. Hồ lô hấp lực đáng sợ như vậy, lại tựa hồ như đối với cái kia huyết ảnh tử không có một chút tác dụng nào. Huyết ảnh tử đứng ở nơi đó liền trốn đều không né. Khi người nói, Tử Kim Hổ Lô đỏ còn không có trở lại cấp đại đế, chỉ có thể hút vật hữu hình. Ta bây giờ là vô hình chi thân, nó không làm gì được ta. Tiểu Diệp, hắn rốt cuộc là ai? Lâm Thâm kéo lại muốn tiếp tục công kích Huyết ảnh tử. Tiểu Diệp hỏi hắn là xuất sinh. Tiểu Diệp nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không cần hỏi, nàng căn bản không biết ta là ai. Huyết ảnh tử đứng ở nơi đó, dù bận vẫn đung dung mà nhìn xem mấy người nói ta xác thực không biết hắn là ai, nhưng mà chính là hắn làm cho phụ thân Tam Bảo Dương hại chúng ta cùng đại ca, không phải hắn. Đại ca sẽ không phải chết, chúng ta cũng sẽ không bị thúc ép cùng Đại Đế Thần Khí cùng một trôi chuyển thế trung sinh. Tiểu Diệp nói cái kia Tam Bảo Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm to mồ hỏi. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na chỉ cho là Lâm Thâm muốn biết chuyện của kiếp trước. Tiểu Diệp liền trực tiếp nói, Tam Bảo Dương là tên huấn đảng kia mang tới thần khí, truyền thuyết là thượng vị trung cực thần khí, là gần với Đại Đế Thần Khí tồn tại. Cái kia Bảo Dương chân chính tên gọi chư thần sau cùng thương hại. Nói đến đây, Tiểu Diệp liếc mắt nhìn Lâm Thâm, không có tiếp tục nói hết. Tiểu Na lại không có Tiểu Diệp nhiều tâm tư như vậy, há miệng liền tiếp theo nói xuống, lão ba ngươi kiếp trước tu hành xảy ra vấn đề khó mà chữa trị, cái kia ác tặc mang theo chư thần sau cùng thương hại tới tìm ngươi, nói có thể giải trên người ngươi vấn đề, nhưng mà nhất thiết phải dùng ngươi chân quý nhất ba kiện đồ vật xem như trao đổi, tiến vào bảo dương bên trong mới có thể khởi động chư thần sau cùng thương hại. Lão ba ngươi lấy ra rất nhiều trí bảo, thế nhưng là cái kia ác tặc lại nói những cái kia căn bản không phải lão ba chân quý nhất chi vật, cho nên không cách nào khởi động chư thần sau cùng thương hại. Tiểu Na hung tận trận mắt nhìn cái kia huyết ảnh tử, cuối cùng cái kia ác tộc vậy mà nói, chúng ta ba huynh muội mới là ngươi bảo vật chân quý nhất, muốn đem chúng ta đầu nhập tam bảo dương bên trong mới có thể kích hoạt chư thần sau cùng thương hại chúng ta vì trợ giúp phụ thân khôi phục, tự nguyện tiến vào bảo dương bên trong, không nghĩ tới về sau đại ca nhưng đã chết. chúng ta cũng bởi vì thân vào tam bảo dương, cơ thể bị hủy, lão ba người mới không thể không lợi dụng đại đế thần khí xem như chúng ta vận dẫn bảo hộ chúng ta chuyển thế chúng sinh. huyết ảnh tử một mực tại nơi đó nghe, nghe đến đó, không khỏi cười ra tiếng, hơn nữa còn cười gì thường the thế ngươi cười cái gì? tiểu na tức giận nói ta cười các ngươi ngây thơ. huyết ảnh tử thu liễm nụ cười, lạnh giọng nói, cổ chi lao thất phu là như thế này nói cho các ngươi biết sao? vậy các ngươi cũng quá đáng thương, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Diệp nhíu mày nhìn chằm chằm huyết ảnh tử hỏi trước đây ta cho cổ chi tam bảo dương, đã nói rất rõ ràng, nhất định phải dùng sinh mệnh chân quý nhất ba loại bảo vật xem như trao đổi, mới có thể mở ra chư thần sau cùng thương hại, hơn nữa sau khi mở ra, ba loại bảo vật không có bất luận cái gì thiệt hại. Huyết ảnh tử cười híp mắt nói, đáng tiếc a, phụ thân của các ngươi thiên tính đang nghi, nhưng là lại không chịu buông tha khôi phục tự thân cơ hội, hắn đem các ngươi đầu nhập vào tam bảo dương bên trong, cũng không cam lòng hắn cái kia con độc nhất, cũng không có đem đứa con trai kia đầu nhập bảo dương bên trong. Ngươi đánh rắm, chúng ta là tự nguyện tiến vào bảo dương trợ giúp lão bà. Tiểu Na trực tiếp há miệng liền mắng tức giận càng là sâu thân phát run tiểu diệp nhưng là tương đối lý trí nhìn xem huyết ảnh tử nói ngươi lời nói căn bản vốn không thông nhất định phải ba cái cũng là quý nhất coi như vật theo lý thuyết ba người chúng ta cũng là chân quý nhất chi vật lưu một cái vô dụng muốn lưu liền toàn bộ lưu muốn thả đi vào liền toàn bộ đều bỏ vào ha ha huyết ảnh tử nghe cười to ta lúc nào nói qua các ngươi là cổ chi lao tặc chân quý nhất vật đây chẳng qua là hắn nói cho các ngươi biết hắn quý nhất xem đồ vật căn bản cũng không phải là các ngươi mà là hỏa kim bình tử kim hổ lô đỏ cùng hỗn độn hồ lô các ngươi à chỉ là thật đáng buồn lại đáng tiếc vật thay thế là dùng thay thế hóa kim bình cùng tử kim hồn lô đỏ kẻ đáng thương. đến nỗi cái kia hốn độn hồ lô, cổ chi lão tặc chúng quy là không có cam lòng con của mình, cuối cùng vẫn là đem hốn độn hồ lô bỏ vào. không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, dương bị đầu nhập tam bảo sống tiếp được, hắn quý nhất xem như tử, ngược lại chết rồi. không có khả năng, huynh muội chúng ta ba người đều tiến vào tam bảo dương, ngươi cũng nói cần vật chân quý nhất bỏ vào mới được. nếu là có thể bị thay thế, còn nói cái gì vật chân quý nhất? tiểu na nói dưới tình huống bình thường tự nhiên không thể thay thế, nhưng mà hậu đại người thân lại là ngoại lệ, đương nhiên còn phải cổ trí lão tặc đầy đủ nhẫn tâm mới được. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn vậy mà chịu vì đứa con trai kia dùng hỗn độn hồ lô đi mạo hiểm, xác thực là thực sự yêu thương, hai người các ngươi đi. Cũng quá đáng thương. Huyết Ảnh Tử ra vẻ tiết hận nói lời này của ngươi nói sơ hở trong chỗ, lừa gạt tiểu hài tử đều không được, còn nghĩ gạt chúng ta. Nếu như phụ thân thật sự đem hai thứ này đại đế thần khí nhìn so với chúng ta còn quan trọng, như thế nào lại dùng đại đế thần khí xem như vật dẫn, trợ giúp chúng ta trùng sinh. Tiểu Na phát hiện Huyết Ảnh Tử lời nói bên trong thiếu sót đó là bởi vì cần trùng sinh căn bản không phải là các ngươi, ta vừa rồi cũng đã nói sử dụng chư thần sau cùng thương hại, cái kêu ba loại bảo vật cũng sẽ không chịu đến tổn thương, chỉ là các ngươi cổ trí lão tặc không tin mà thôi, cho nên các ngươi căn bản là không có chuyện. Từ kim hồ lô đỏ cùng hóa kim bình tại hắn lúc bị thương cũng cùng nhau bị hao tổn, đại đế thần khí khó mà chữa trị, hắn chỉ có thể dùng dạng này phương pháp để ngươi nhóm cùng đại đế thần khí cùng một chỗ chuyển thế chúng sinh, đặt tới vận mệnh thể cộng đồng để bọn chúng cùng các ngươi cùng một chỗ lần nữa trưởng thành mới có thể chữa trị cái này hai cái bị tổn thương đại đế thần khí, không có khả năng. Ngươi nói hiệu nói vượng, tiểu diệp cùng tiểu na đồng thời nghiêm nghị quát lên có tin hay không là tùy các ngươi phương pháp này vẫn là ta nói cho hắn biết trong đó chi tiết ta tự nhiên rất rõ ràng huyết ảnh tử cười lạnh nói có thể cùng đại đế thần khí cộng sinh cũng là phúc phận của các ngươi lão tặc kia tính toán rất tốt chờ các ngươi bang chợ đại đế thần khí khôi phục sau lại đem đại đế thần khí thu hồi chính mình dùng đáng tiếc hắn nhìn tính và tính không có tính tới các ngươi vậy mà lại trước giờ tới đây đến là ta vận đạo người rốt cuộc là ai lâm thâm nhìn chằm chằm huyết ảnh tử hỏi người sắp chết biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì các ngươi chỉ cần biết giết chết các ngươi chính là từ xưa đến nay vũ trụ đệ nhất thần nhân như vậy đủ rồi huyết ảnh tử nhàn nhạt nói đang khi nói chuyện. Huyết ảnh tử trong chốc lát hóa thành trọng trọng huyết ảnh, để người căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Vô anh. một cái ba đầu sáu tay giống như thần minh một dạng thần hồn xuất hiện tại trước mặt lâm thâm, một cái tát đập vào huyết ảnh tử đỉnh đầu, trực tiếp đem huyết ảnh tử đập vào trên mặt đất. đầy trời huyết sắc tàn ảnh cũng biến mất theo không thấy. Huyết ảnh tử lúc này đã biến thành đáng mặt cái bóng, liền như vậy dính vào trên mặt đất. chương 1192 vân trung tiên chương 1192 vân trung tiên huyết ảnh tử rã lấy muốn đứng lên, thế nhưng là vừa mới ngẩng đầu, giới thần một chân liền đã dẫm ở huyết ảnh tử trên đầu lần nữa đem huyết ảnh tử đạp dính vào trên mặt đất, huyết ảnh tử tại giới thần dưới chân, vô luận như thế nào dễ ruột đều không đứng dậy nổi, lực lượng toàn thân đều tựa như bị một cước này cho dấm không còn một dạng cái này. đây là cái quái gì? chẳng lẽ là đại đế phân thân? huyết ảnh tử vừa sợ vừa giận lại sợ, lại không biết đem chính mình dẫm ở trên đất rốt cuộc là thứ gì. kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này đồ vật thoạt nhìn như là thần hồn, thế nhưng là thần hồn nào có dạng này năng lực thực chiến, bình thường thần hồn chỉ có thể mượn nhờ bản thể mới có thể phát huy vi lực có thể đơn độc chiến đấu thần hồn ít càng thêm ít liên xếp như nắm giữ nhất định đơn độc năng lực tác chiến thần hồn cũng không khả năng thực thể hóa đến loại trình độ này nhưng không phải là thần hồn huyết ảnh tử có thể đoán cũng chỉ có đại đế phân thân nắm giữ thần hồn đặc tính lại có độc lập năng lực chiến đấu đến nỗi quỷ thần tự mình buông xuống huyết ảnh tử căn bản không có nghi qua bởi vì hắn rất nhiều tin tưởng quỷ thần đều bị khốn ở thần miếu bên trong căn bản là giá không được may mắn chạy ra thần miếu quỷ thần cũng sẽ không lấy quỷ thần hình thái tại trong vũ trụ hiện thân số nhiều đều biết nghĩ biện pháp thu được nhục thần lại có lẽ là ký sinh vào cái thân thể bên trong thân thể Tiểu Diệp cùng Tiểu Na nhìn xem bị giới thần dẫm ở trên mặt đất huyết ảnh tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận mình. Cái này huyết ảnh tử nếu thật là trước đây hướng cổ chi giới vương dâng lên tam bảo dương người, vậy hắn thực lực không thể coi thường, ít nhất chạy trốn năng lực là nhất tuyển, liền cổ chi giới vương đều không có nắm chắc có thể lưu hắn lại. Nhưng là bây giờ cư nhiên bị lâm thâm thần hồn trực tiếp dẫm ở dưới chân đào thoát không xong, lâm thâm cái này thần hồn thật sự là kinh khủng khó có thể tưởng tượng bây giờ có thể thật dễ nói chuyện đi. Lâm thâm nhìn xem bị giới thần dẫm ở dưới chân huyết ảnh tử hỏi người là ai, huyết ảnh tử cường tự kềm chế kinh hãi trong lòng hỏi, tuy nói hắn đã không có nhu thể. Bị cổ chi giới vương vây ở ở đây, thực lực không phải năm đó có thể sánh bằng, nhưng mà chỉ dựa vào cái này huyết ảnh chi thân cũng không phải đồng dạng thần nhân có thể cùng địch nổi. Hơn nữa cái này huyết ảnh chi thân bình thường sức mạnh căn bản không đả thương được hắn, càng không khả năng chấn áp hắn. Bảnh, giới thần trực tiếp một cước hung hăng giống ở trên thân huyết ảnh tử, huyết ảnh phía trên lập tức huyết quang bay ra, cơ hồ liền phải đem huyết ảnh chấn vỡ. Huyết ảnh tử mặc dù không có cảm giác đau, thế nhưng là huyết ảnh chi thân nếu như bị hủy, hắn liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Trong lòng vừa sợ vừa giận ngươi. Huyết ảnh tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải ta chỉ nói một lần nhớ kỹ bây giờ là ta hỏi ngươi lâm thâm nhàn nhạt nói ngươi tên là gì là lai lịch gì ta tên vân trung tiên là trong vũ trụ thứ nhất tiên nhân huyết ảnh tử lần này đã có kinh nghiệm không tiếp tục hỏi lại ngươi là đệ nhất tiên lâm thâm khẽ nhướng mày cùng âu dương ngọc đô đối với nhìn một cái đều hơi nghi hoặc một chút ngọc cốt yêu cơ nói đệ nhất tiên chuyển thế trùng sinh thành âu dương ngọc đô như thế nào cái này lại xuất hiện một cái đệ nhất tiên xem ra ngươi là thực sự không muốn sống đến bây giờ còn dám nói láo ngươi là đệ nhất tiên vậy ngươi đến là triệu hồi ra bất tử tiên để cho ta xem lâm thâm nói liền ra lệnh, lệnh giới thần lần nữa dấm hướng huyết ảnh tử bị thải biệt thải, ta là vân trung tiên, thật là thứ nhất thành công tiên nhân, cái tiêu tự xưng đệ nhất tiên gia hỏa, chỉ là một cái hàng thất bại. huyết ảnh tử lập tức liên thanh nói a, ngươi là thành công phẩm, thế nào thấy chẳng ra sao cả, so trong miệng ngươi hàng thất bại có thể kém xa. lâm thâm nhiều hứng thú nhìn xem vân trung tiên nói đó là bởi vì các ngươi đối đai thành công tiêu chuẩn không giống nhau, đệ nhất tiên chỉ là bản thân năng lực tiến hóa cùng đại não tính toán lực lượng, nhưng hắn đã không có nhân tính, cho nên lại mạnh cũng chỉ là một cái hàng thất bại, mà ta là thứ nhất người nắm giữ tính chất tiên, điều này đại biểu trí não nhân tính hóa. Cho nên ta mới là thứ nhất chân chính thành công tiên nhân." Vân Trung Tiên giải thích nói nói đến cũng có chút đạo lý, nói tiếp đi. Lâm Thâm cảm thấy cái này cũng hợp lý, ngươi muốn biết cái gì? Vân Trung Tiên hỏi từ ngươi thành thứ nhất tiên bắt đầu, từ từ nói, chúng ta không đợi. Lâm Thâm nói ta như đã nói tất cả, ngươi có thể tha cho ta hay không? Vân Trung Tiên do dự hỏi ngươi dạng này trình độ, giết cùng không giết đều không bất đồng gì, nhìn ta tâm tình. Lâm Thâm khinh miệt nói. Vân Trung Tiên nội tâm đều tức nổ tung, bất quá lại không có phản bác, thẩm nghĩ trong lòng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi chờ ta, chờ ta khôi phục thực lực sau đó. Tất nhiên muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Trung Tiên trong lòng muốn như vậy, ngoài miệng lại nói, giống như nhân vật như ngươi, nói chuyện tất nhiên là giữ lời. Sắp xếp lời nói một chút, Vân Trung Tiên em hai nói đệ nhất tiên mặc dù danh xưng là cái thứ nhất chân chính tiên, nhưng mà đối với tiên đỉnh tới nói, hắn lại là một cái hàng thất bại. Tiên đỉnh nghiên cứu cũng không có liền như vậy ngừng, chỉ là biến càng cẩn thận hơn bí mật, vật thí nghiệm chỉ cần có một tia không thích hợp, liền sẽ lập tức tiêu hủy, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện thứ hai cái đệ nhất tiên tồn tại như vậy. Vân Trung Tiên chính là từ sau lúc đó, xuất hiện thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành công tiên nhân. Hắn có nhân loại nhân tính cùng trí não tính toán, vô luận nhìn từ phương diện nào đều cùng thần nhân không khác. Nhưng mà đầu góc của hắn khả năng tính toán, nhưng vượt xa thần nhân, cho dù là đại thần quan cũng không cách nào cùng đầu góc của hắn khả năng tính toán cùng so sánh. Thế nhưng là có lợi thì có hại, nhân tính để cho Vân Trung Tiên không giống đệ nhất tiên như vậy truy cầu tuyệt đối quy tắc, nhưng mà nhân tính cũng làm cho Vân Trung Tiên có nhân loại đủ loại khuyết điểm. Hiếu kỳ, tham lam, hư vinh các loại nhược điểm nhân tính, ở trong mây tiên trên thân cũng là tồn tại. Cũng là bởi vì những thứ này, Vân Trung Tiên bắt đầu không vừa lòng ở hiện tại vốn có hết thảy cũng không nguyện ý như thế một mực quất tại tại bên dưới đại đế, thế là vân trung tiên liền bắt đầu đếm thử lợi dụng đủ loại phương pháp để cho bản thân có thể tấn thăng là đại đế cấp. rất nhanh vân trung tiên liền phát hiện, bởi vì hắn tiến hóa phương hướng cùng đệ nhất tiên là tương phản, cho nên đệ nhất tiên đại não có thể dễ dàng tiến hóa đến cấp đại đế, hắn cũng rất khó khăn để cho đại não khả năng tính toán để thăng. ngược lại là nhân tính phương diện càng thêm am hiểu. vân trung tiên phát hiện vấn đề này sau đó, không thể không thay nó pháp, muốn mượn ngoại lực đem đầu óc của mình tính toán lực tăng lên tới cấp đại đế. hắn thử rất nhiều vũ trụ ở giữa trí bảo, nhưng mà vô luận như thế nào tăng cường đại não. Khoảng cách cấp đại đế từ đầu đến cuối đều kém một chút như vậy, điểm này liền như là chỉ xích thiên ai, như thế nào cũng không cách nào vượt qua. Về sau trong mây tiên ý biết đến, muốn tấn thăng đến cấp đại đế, chỉ dựa vào ngoại lực là không được. Cái này rất giống là già máy tính bình này, vô luận dù thế nào thăng cấp, sân thượng hạn mức cao nhất liền đã cố định, không có khả năng thành cao cấp hơn máy tính, trừ phi thay đổi bình này, đem tam đại kiện đều cho đổi. Muốn làm đến loại sự tình này, như thế nào dễ dàng như vậy, Vân Trung tiên tiên Tân và khổ, cuối cùng để cho hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, đổi đầu vỏ. Biện pháp có nhưng mà đi nơi nào đổi một cái có thể làm cho hắn đạt đến cấp đại đế đầu góc đâu? đi tìm cấp đại đế cường giả sao? Vân Trung Tiên phải có bản sự kia, hắn cũng sẽ không cần đổi đầu góc. Thằng đến Vân Trung Tiên phát hiện cổ chi giới vương tồn tại, đồng thời cũng phát hiện hắn một cái bí mật. Phát hiện này để cho Vân Trung Tiên hạ quyết tâm, muốn đoạt lấy cổ chi giới vương đầu góc, đổi được trên người mình. chương 1193 đại đế chuyển sinh. chương 1193 đại đế chuyển sinh đám người nghe đều cảm giác không thể tưởng tượng, nghe qua đoạt sắc, nghe qua mượn sắc hoàn hồn, thậm chí còn có đổi đầu. thế nhưng là cái này đổi đầu góc thật đúng là lần đầu tiên nghe nói cổ tri giới vương có cái gì bí mật để ngươi quyết định muốn đổi đầu góc của hắn. Âu Dương Ngọc Đô hiếu kỳ mà hỏi thăm cổ tri giới vương hắn không phải là người. Vân Trung Tiên chậm rãi nói ngươi mới không phải người đâu. Tiểu Na lập tức mắng. Vân Trung Tiên nói ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết, ta nói cổ tri giới vương không phải là người, đó là bởi vì ta phát hiện hắn cùng với ta đồng dạng, đại não đều cùng trí não từng có dung hợp, chỉ có điều chúng ta dung hợp phương thức không giống nhau. Hắn cái chủng loại kia phương thức càng thành thục càng hoàn mỹ hơn, hơn nữa thêm gì nữa? Tiểu Na truy vấn hơn nữa hắn dung hợp là cấp đại đế trí não. Vân Trung Tiên từng chữ nói ra nói không có khả năng, cấp đại đế trí nào vũ trụ ở giữa cũng chỉ có cái kia 6 đài, nếu là thiếu đi một đài, há lại sẽ không có ai phát hiện. Lâm Thâm cao mày nói nghe ngươi nói như vậy, nghĩ đến cũng là tinh thần cung người, không biết là ra sao chức vị, đại thần quan sao? Không đợi Lâm Thâm nói cái gì, Vân Trung Tiên liền tự mình nói ra, vô luận ngươi là chức vị gì, dù là ngươi là đại thần quan hẳn là cũng không có gặp qua đại đế chân thân a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Thâm ẩn ẩn đã có chút ngờ tới, bất quá còn muốn Vân Trung Tiên chính miệng nói ra mới có thể xác định bởi vì đại đế đã sớm không tại tinh thần cung. Tại trí não kỹ thuật sau khi chín, bọn hắn cũng đã chuyển thế làm người, cái kia Cổ chi giới vương hẳn là sáu vị đại đế một trong chuyển thế, ta cũng là tại nhìn thấy Cổ chi giới vương sau từ trên người hắn phát hiện bí mật này, bằng không ta cũng không dám tin tưởng, các đại đế vậy mà đã sớm không tại Tinh Thần Cung. Vân Trung Tiên Thở dài nói, nguyên bản ta muốn tại hắn không có trở lại đại đế liệt kê phía trước, đổi lấy đầu góc của hắn, thế nhưng là cuối cùng vẫn kém một chiều, chẳng những không có thành công, còn bị hắn hủy đi cơ thể cầm tù nơi này. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không biết Vân Trung Tiên nói rốt cuộc là thật hay giả, việc này thực sự quá tại kinh thế hai tục. Vũ trụ chúa tể bình thường lớn đến nhóm. Vậy mà cũng sớm đã không tại Tinh Thần Cung, chuyển thế thành người, quả thực có chút để người khó có thể tin. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực không có người nào gặp qua Đại Đế chân thân, tối đa cũng chính là chỉ có thể nhìn thấy phân thân. Duy nhất có cơ hội nhìn thấy Đại Đế chân thân, cũng chỉ có đại thần quan thế, nhưng là đại thần quan đến cùng có hay không thấy qua Đại Đế chân thân, ai cũng không biết. Nếu như Lâm Thâm là đại thần quan hắn phát hiện Đại Đế bản tôn đã sớm không có ở đây, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, thậm chí còn có thể cố hết sức giữ bí mật. Nếu là bị người biết Đại Đế đã sớm không tại, như vậy toàn bộ Tiên Đỉnh cũng có thể bị phá vỡ. Tinh thần cung quyền uy tự nhiên cũng sẽ không ở Tam Bạo Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm lại hỏi chư thần sau cùng thương hại, đó là ta vô tận tự thân sở hữu, bằng vào ta tính toán lực sở tạo ba kiện thần khí, mỗi một kiện cũng là thượng vị trung cực thần khí, ba khí hợp nhất, có thể xưng nửa bước đại đế thần khí, cái này thần khí vốn là ta vì chính mình chuẩn bị, nắm giữ cải thiên hoán mệnh sức mạnh. Thế nhưng là tại ta phát hiện cho dù ta cải thiên hoán mệnh, cũng không khả năng đạt đến chân chính cấp đại đế sau, lợi dụng này thiết kế, muốn đoạt cổ trì giới vương đại não. Vân Trung Tiên đem Tam Bạo Dương cố sự nói tưởng tận đi ra, cùng lúc trước hắn nói không sai biệt lắm, nhưng là lại nhiều rất nhiều chi tiết. Cổ Chi Giới Vương tuy là đại đế chuyển sinh, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn vậy mà không có đại đế ký ức, lại còn muốn đả bại đại đế, thành vũ trụ trí tôn. Cái này ở trong mây tiên xem ra, tự nhiên là vô cùng buồn cười sự tình. Thang đến cổ chi giới vương cùng tinh thần cung phát sinh xung đột, nhục thân cùng hắn hai cái đại đế thần khí đều bị đả thương, không cách nào tự lành. Vân Trung Tiên liền biết cơ hội của mình tới, mang theo Tam Bảo Dương tìm được cổ chi giới vương nói cho cổ chi giới vương Tam Bảo Dương có thể chữa trị thương thế của hắn, thế nhưng là nhất thiết phải đem chân quý nhất ba kiện bảo vật đặt ở Tam Bảo Dương bên trong, mới có thể khởi động Tam Bảo Dương. Tam Bảo Dương cũng xác thực có năng lực như vậy. Bất quá Vân Trung Tiên tự nhiên không có hảo tâm như vậy. Bảo vật vào Dương, khởi động Bảo Dương năng lực sau đó sẽ có một đoạn ngủ đồng kỳ. Hắn muốn đem Tử Kim Hồ Lô đỏ hóa Kim Bình cùng Hỗn Độn Hồ Lô thu vào Tam Bảo Dương bên trong, chiếm làm của riêng. Có này ba kiện thần khí, cho dù là Cổ Chi Giới Vương tương lành, hắn cũng có thể đem hắn chế phục. Vạn Vạn không nghĩ tới, Cổ Chi Giới Vương vậy mà lại một loại huyết tế chi thuật, lấy nữ nhi ruột thịt của mình thay thế Tử Kim Hồ Lô đỏ cùng Hóa Kim Bình, chỉ bỏ vào hỗn độn Hồ Lô. Vân Trung Tiên chính mình cũng không biết còn có loại này phương pháp, Tam Bảo Dương thật sự bị khởi động, Cổ Chi Giới Vương thương cũng bởi vậy khôi phục, làm rối loạn Vân Trung Tiên kế hoạch. Vất quá cùng Vân Trung Tiên nói tới một dạng, Tam Bảo trong Dương cái gì cũng bình yên vô sự, chỉ là cần ngủ say tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Cổ Chi Giới Vương cũng vì vậy đối với Vân Trung Tiên có một chút tín nhiệm. Vân Trung Tiên ẩn nhẫn không pháp, một kế không thành lại sinh một kế, hắn nói cho Cổ Chi Giới Vương muốn chữa trị Tử Kim Hổ Lô đỏ cùng Hóa Kim Minh, có thể sử dụng chuyển sinh cộng sinh chi pháp. Tất nhiên không thể lấy đi cổ chi giới vương ba kiện thần khí, vậy trước tiên để cho hắn mất đi hai cái đại đế thần khí, còn lại một kiện hỗn độn hồ lô liền tốt đối phó nhiều. Cổ chi giới vương quả nhiên tin vào vân trung tiên lời nói, nhấc tâm lửa gạt tiểu diệp cùng tiểu na, tại các nàng ngủ say thời điểm, liền hủy đi các nàng nữ thân, để các nàng cùng tử kim hồ lô đỏ cùng hóa kim bình cùng một chỗ chuyển sinh. Vân trung tiên vốn là cho là hết thảy đều vô cùng thuận lợi, cổ chi giới vương đã đối với hắn tín nhiệm dị thường. Vân trung tiên dùng trí tuệ của mình đoán qua vô số lần, chỉ chờ tới lúc một cái thích hợp thời gian điểm, hắn tính toán cổ chi giới vương khả năng tinh cao tới chín trở lên thế nhưng là vân trung tiên nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới cổ chi giới vương vậy mà trước một bước đối với hắn phát động đánh lén trực tiếp hủy diệt vân trung tiên nô thân vân trung tiên khi đó mới biết được tính toán của hắn vẫn luôn tại cổ chi giới vương trong dự liệu cuối cùng đem hắn cầm tù ở đây dùng trông coi chấn áp xuống bảo khố ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng ngươi nói láo lao ba không có khả năng đối với chúng ta như vậy tiểu na sắc mặt cực kỳ khó coi liền muốn xông lên đầu đả vân trung tiên các ngươi nếu không tin nghiệm chứng một chút đã biết thật giá cả tam bảo dương ngay tại phía dưới bảo khố bên trong các ngươi có thể thử thử xem sử dụng tam bảo dương sau bảo vật bên trong có thể hay không bị tổn thương. Vân Trung Tiên nói, lời này để cho Tiểu Na dừng bước, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía tế đàn bảo khố phải mở như thế nào. Lâm Thâm hỏi luyện thành Tam Giới Thần Công người mới có thể mở ra bảo khố. Cổ Chi Láo tặc vốn là không có tính toán đem bảo khố đồ vật cho bất luận kẻ nào, chỉ có chính hắn mới có thể luyện thành Tam Giới Thần Công, cũng chỉ có hắn mới có thể dự định bảo khố. Vân Trung Tiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm, rõ ràng hắn cũng đã nhận định, Lâm chính là Cổ Chi Giới Vương chuyển thế thân Gặp ánh mắt của những người khác đều nhìn về chính mình, Lâm trầm ngâm nói, vậy thì thử một lần đi. Tiếng nói vừa ra. Giới thần trên thân đột nhiên nở rộ thần quang, một cước liền hướng Vân Trung Tiên huyết ảnh chi thân trọng trọng dẫm đi ngươi. Lật lọng. Vân Trung Tiên bị đạp huyết quang bay tán loạn, huyết ảnh lập tức lờ mờ đi rất nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, ta chỉ nói là tâm tình tốt sẽ bỏ qua ngươi, bây giờ ta tâm tình không tốt." Lâm Thâm nhàn nhạt nói. Giới thần liên tục mấy cước đạp xuống, trong mây tiên căn vốn không có cơ hội nói chuyện, liền bị trực tiếp dẫm bạo, hóa thành đầy trời huyết sắc điểm sáng tiêu tán ở hư vô. Chương 1194. Giới Vương bảo dấu. Chương 1194. Giới Vương bảo dấu giới thần, mở ra bảo khố cửa vào. Lâm Thâm hướng về phía giới thần ra lệnh, giới thần hai tay đánh ra thần quang, quang huy rơi vào bên trên tế đàn, tế đàn trong rãnh lập tức sáng lên từng đạo tia sáng, tia sáng vẹn vẹn chỉ là sáng lên một ba, liền không cách nào tiếp tục, còn lại hai ba lỗ khảm cũng không có ánh sáng mang sáng lên tiếp tục. Lâm Thâm ra lệnh, giới thần ngoài ra bốn đôi bàn tay cũng đồng dạng sáng lên thần quang, cùng khi trước quang huy mở dạng, đều rơi vào bên trên tế đàn, trên tế đài lỗ khảm lập tức từng điểm một sáng lên, không dùng đến đã lâu, tất cả lỗ khảm đều phát sáng lên, hợp thành một cái giới chữ con trọi sau đó muốn làm như thế nào, như thế nào bảo khố không có mở ra. Lâm Thâm gặp trên tế đài lỗ khảm cũng đã hiện ra toàn bộ, lại như cũ không có mở ra bạo khố, trong lòng có chút hối hận, không nên sớm như vậy liền đem Vân Trung Tiên giết chết có phải hay không năng lượng không đủ? Thiểu Na nói, Lâm Thâm để cho giới thần toàn lực mà làm, hạ tràng cái kia giới chữ con trọt đều nhanh muốn bốc cháy lên, tế đàn vẫn như cũ một điểm phản ứng cũng không có. Lúc này Lâm Thâm đã ý thức được là nơi nào xảy ra vấn đề, Vân Trung Tiên nói chỉ có tam giới thần công có thể mở ra bạo khố, thế nhưng là hắn luyện cái đồ chơi này, cũng không thể coi là chân chính tam giới thần công. Cho nên mới sẽ mở không ra để cho giới thần toàn lực phóng thích năng lượng, thử đủ loại góc độ cùng phương pháp, Tế đàn vẫn không lúc lĩnh, muốn cưỡng ép đánh nát tế đàn, cũng không biết cái này thế đàn là tài liệu gì làm ra, giới thần một kích toàn lực cũng không thể thương. Hắn một chút, tiểu Na cùng tiểu Diệp đều có chút ngạc nhiên, không rõ Lâm Thâm rõ ràng đã luyện thành tam giới thần công, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như vậy mạnh, cùng cấp bậc tình huống phía dưới, tựa hồ so chuyển thế phía trước mạnh hơn, vì cái gì vẫn là mở không ra bảo khố có phải hay không Vân Trung Tiên đang nói láo, mở ra bảo khố phương pháp căn bản cũng không phải là tam giới thần công. Tiểu Na lại nói, tiểu Diệp lắc đầu nói, Hạt là dùng tam giới thần công mở ra, bằng không trên tế đài còn trỏ sẽ không bị kích hoạt. đã như vậy, vì cái gì mở không ra đâu. Tiểu Na nghi ngờ nói không biết là chỗ đó có vấn đề. Tiểu Diệp cũng không biết đến cùng là chuyện gì đây, nghĩ không ra vấn đề mấu chốt để cho ta tới thử xem à? Ta cũng đã luyện thành tam giới thần công, chẳng qua là cho ngươi có chút không giống, cũng có thể có chút tác dụng. Âu Dương Ngọc Đô nói hảo. Lâm Thâm để cho giới thần thối lui đến đồng dạng, cho Âu Dương Ngọc Đô để cho ra không gian Âu Dương Ngọc Đô phát động hắn lĩnh ngộ tam giới thần công, dù ngọc phía trên nhộn nhạo lên sóng ánh sáng, dắt vào bên trên tế đài, cái kia trên tế đài lỗ khảm vậy mà thật sự phát sáng lên chỉ là cái kia lỗ khảm sáng lên một ba sau liền không còn sáng lên tiếp đó liền không có sau đó xem ra không được các ngươi cũng thử xem à Âu Dương Ngọc Đô nhìn về phía Vệ Vũ Phu cùng đi ấu nói hai người đều thử qua sau đó phát hiện bọn hắn ngộ ra tam giới thần công cũng chỉ có thể thắp sáng một ba ô biểu tượng còn không bằng Lâm Thâm đâu Lâm Thâm ít nhất có thể đủ tất cả bộ thắp sáng ô biểu tượng chỉ là mở không ra bảo khố mà thôi bọn hắn ngay cả ô biểu tượng đều điểm không được đầy đủ cùng một chỗ Vệ Vũ Phu nhìn trầm trầm tế đàn nhìn một hồi đột nhiên đối với Âu Dương Ngọc Đô cùng đi ù nói Âu Dương cùng đi ù lập tức liền hiểu rồi hắn ý tứ ba người phân biệt đứng tại tế đàn một góc hướng về phía tế đàn phát động tam giới thần công ba loại sức mạnh bất đồng đánh vào tế đàn bên trong trên tế đài lô khảm lập tức nhanh chóng sáng lên tiểu diệp cùng tiểu na vốn cho là ba người hợp lực cũng không khả năng mở ra bảo hộ thậm chí khó mà để cho ô biểu tượng sáng hẳn đứng lên thế nhưng là rất nhanh các nàng liền giật mình phát hiện giới chữ Âu biểu tượng đã hoàn toàn phát sáng lên tiếp đó liền nghe được răng rắc răng, răng, răng thành giới chữ vậy mà từ ở giữa đã nứt ra một cái khe toàn bộ tế đàn đều một phân thành hai hướng về hai bên chậm rãi ra Rất nhanh, tách ra bên dưới tế đàn, lộ ra một đầu thêm đá, một mực thông hướng dưới mặt đất, một mắt không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết sâu bao nhiêu. Lâm Thâm vui mừng quá đôi, có người có thể mở ra liền tốt, hắn bất kể là ai mở ra, lấy ra bảo tàng bên trong mới là đứng đắn. Lâm Thâm để cho giới thần ở phía trước mở đường, đám người đi theo giới thần hộ nối đôi nhau mà vào. Thêm đá hiện lên hình dạng xoắn ốc, đám người cũng không biết xuống bao nhiêu tầng, cảm giác đều nhanh muốn chuyển hôn mê, cũng may thêm đá hai bên đều có lóe ánh sáng tinh thạch vì đèn, ở đây đến cũng không cảm thấy hắc ám. Thâm nhập dưới đất ít nhất đã có vài mét, lại như cũ có thể cảm giác được có từng tia từng tia gió mát từ thêm đá hai bên trong lỗ thủng thổi ra sẽ không để người cảm giác khí mượn cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện cái gì cơ quan chính là một đầu thật dài thang lầu xoắn ốc mà thôi phía trước đột nhiên bỗng nhiên thoải mái đám người phát hiện đã đến thềm đá phân cuối một cái hình tròn to lớn cung điện bên trong tại hình tròn cung điện bốn phía có từng cái bệ đá mỗi cái trên bệ đá đều có một cái tinh thể cháo cháo bên trong đặt vào đủ loại khác biệt đồ vật trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác cung điện cũng chỉ có tầng này cũng không còn thông hướng nơi khác môn hộ cũng không biết còn có hay không nghĩ ngược lại bọn hắn là không có phát hiện Lâm Thâm mở ra siêu cấp thị lực nhìn một vòng, liền biết trong này không có khả năng co tầng hầm, bằng không chạy không khỏi ánh mắt của hắn cái này, tình chảo bên trong đồ vật chính là cổ chi giới vương lưu lại bảo tàng sao? Như thế nào ít như vậy? Âu Dương Ngọc Đô hơi nghi hoặc một chút mà nói. Bảy đá hết thảy chỉ có 12 cái, liền như là mặt đồng hồ bên trên đại biểu lấy 1 đến 12 điểm phương hướng đồng dạng, mỗi cái trên bệ đá đều có một dạng đồ vật, hết thảy cũng chỉ có 12 cái. Nếu nói đây là cổ chi giới vương lưu lại bảo tàng, cái kia cũng không khỏi có chút quá ít. Hơn nữa cái này 12 cái trên bệ đá, có ba cái trong bệ đá đồ vật, cũng là tạo hình như quan tài nhỏ bình thường nghĩ đến hẳn là vân trung tiên nói tới chư thần sau cùng thương hại ta còn tưởng rằng tam bảo dương là bảo thạch dương bộ dáng làm sao lại sinh bộ dáng như thế thật sự là điểm xấu lâm thâm trầm ngâm nói hắn vẫn cho là phía trước cầm tới tiểu diệp cùng tiểu na bảo dương coi như không phải chân chính tam bảo dương chắc cũng là tương tự vật phẩm thế nhưng là không nghĩ tới chân chính tam bảo dương lại là bộ dáng như vậy cái này không phải cái gì bảo dương rõ ràng chính là ba ngụm âm trầm một quan tài chỉ là so với bình thường quan tài nhỏ hơn rất nhiều chỉ có tiểu ngăn kéo lớn như vậy ngoại trừ ba cái bảo dương trừ hắn những cái kia tinh cháo bên trong đồ vật theo thứ tự lá sách kiếm bình đỉnh lô thương bày tỏ giường áo sách là một bản giới vương truyền kiếm là một thanh liền vỏ đoàn kiếm toàn thân đen như mực phía trên nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch bình là một bình sứ nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay phía trên tre kín vải đỏ bao khoa nước gỗ cũng không biết bên trong đựng đồ vật gì đỉnh là một kiện tảng đá điêu khắc thành tiểu đỉnh trong đỉnh có một chút nhiều thành thủy chất lỏng lô là ba chân lưu đồng phía trên hiện đầy đủ loại ký hiệu thần bí từ khói nơi cửa lưu động lấy như nước chảy sương trắng sương trắng giống như một đầu mini khói long đồng dạng vây quanh ba chân lư lưu đồng lưu chuyện không ngừng, tụ mà không tiêu tan. Thương là một thanh lại nhỏ lại ngắn, chỉnh thể so bàn tay còn muốn nhỏ mini súng ngắn, nhìn không ra có cái gì thành kiểu. Cái kia biểu dạng thức lâm thâm rất quen thuộc, cùng hắn đồng hồ đeo tay máy móc kiểu dáng giống nhau như lúc, hẳn là vật tương tự, thậm chí có thể là cùng một đám sản phẩm. Dương là Ngọc tinh sáng, tản ra khí tức như sương như khói, giống như tiên nhân giường nằm áo là một bộ nhìn rất cổ quái quần áo, dường như là một bộ, phong cách quá dị, tất cả mọi người chưa từng gặp qua vật tương tự. Chương 1195, thần khí cho chủ. Chương 1195 Thần khí chọn chủ đám người đang đánh giá những vật này, chân nhà bên trên phóng xuống tới một cái hình ảnh ba chiều, rõ ràng là một cái mang theo mắt kiếng ngọc vàng, tướng mạo tư văn, một đôi đôi chân dài, toàn thân tản ra nam tính mị lực nam tử lão ba. Tiểu Na nhìn thấy cái kia hình chiếu, kích động kêu thành tiếng. Tiểu Diệp lại chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, thân sắc có chút phức tạp có thể tới ở đây, đã đủ để chứng minh các ngươi ưu tú, có tư cách kế thừa bản vương truyền thừa. Nơi này 12 kiện thần khí, là bản vương vô tận một đời lấy được trung cực thần khí, bọn chúng đều có chỗ kỳ diệu, công năng cũng mỗi người mỗi vẻ, đồng thời cũng đều nắm giữ thành đại đế thần khí khả năng tính. Nhưng mà muốn thành đại đế thần khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng, một người vô tận một đời chi lực, cũng chưa chắc có thể làm cho một kiện thần khí thành là đại đế cấp. Bản Vương dùng hết tất cả thủ đoạn, cả đời này cũng vẹn vẹn đem cái kia hỗn độn hồ lô hóa là đại đế cấp, cũng không còn có thể lực tiến thêm một bước. Bản Vương đề nghị các ngươi chỉ tuyển chọn cùng tự thân tương hợp một kiện thần khí, chuyên tâm đem hắn đẩy lên cấp đại đế, ham hố vô ích. Giống như dạng này thần khí, linh tính đã không thua gì nhân loại, không chỉ là các ngươi lựa chọn bọn chúng, đồng dạng bọn chúng cũng biết lựa chọn các ngươi, nếu là mở ra vòng bảo hộ, thần khí không cùng ngươi tương hợp, Nó liền sẽ tự động bỏ chạy, tìm kiếm thuộc về chính nó cơ duyên, cho nên các ngươi cẩn thận trọng lựa chọn. 12 kiện trung cực thần khí lai lịch cùng tên, bản vương không nói, để tránh các ngươi bởi vậy mất bản tâm, tuyển không chúng cùng từ khế ước bán mình hợp thần khí. Cuối cùng sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ, cái này 12 kiện trung cực thần khí bên trong, có một cái đã được đại đế thời cơ, chỉ cần ngày dài tháng rộng tích lũy, tất nhiên có thể tấn thăng cấp đại đế, chúc các ngươi may mắn, hy vọng các ngươi có thể chọn chúng nó, hơn nữa cùng với phù hợp. Nói xong, cổ chi giới vương hình chiếu liền tiêu tan vô tung hắn ý tứ có phải hay không nói, những thứ này thần khí sẽ tự mình chạy. Nếu như bọn chúng xem chúng ta không vừa mắt, sẽ tự rời khỏi." Âu Dương Ngọc Đô nói xem ra là ý tứ như vậy, nếu như đây đều là thượng vị trung cực thần khí, bọn chúng nếu là chạy, chúng ta chỉ sợ xác thực rất khó cả được. Dio nói vậy liền hào hào suy nghĩ một chút, như thế nào đem bọn nó đều lưu lại tới? Lâm Thâm cũng không tin cái gì mỗi người tốt nhất tuyển một món chuyện ma quỷ, có thể muốn, hắn chắc chắn muốn hết. Chỉ là muốn lưu lại bọn chúng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Hồ Lô Đỏ cùng Ngọc Tịnh Bình còn không có trở lại cấp đại đế, uy năng đoán chừng cũng liền cùng thượng vị trung cực thần khí không sai biệt lắm. Hỗn độn tiểu trùng cũng không có đến cấp đại đế, có thể hay không vây khốn những thứ này trung cực thần khí, đồng dạng cũng là không biết. Lâm Thâm kỳ thực hơi nghi hoặc một chút, Cổ Chi Giới Vương chính mình cũng thừa nhận, trong tay hắn chỉ có một kiện thần khí Hỗn độn Hồ Lô đã đến cấp đại đế, vậy tại sao không thấy Hỗn độn Hồ Lô? Tiểu Diệp cùng Tiểu Nhã cũng chỉ biết Cổ Chi Giới Vương chuyên trúc thần khí là Hỗn độn tiểu trùng, mà không phải Hỗn độn Hồ Lô. Tất cả mọi người đang đánh giá những thứ này trung cực thần khí, ở đây căn bản không có đánh dấu tên, cũng không biết những thứ này thần khí đến cùng tiêu cái gì, là dạng gì lai lịch. Chỉ có thể dựa vào tự thân kiến thức cùng sức quan sát phán đoán, hy vọng có thể nhìn ra một ít gì ngoại trừ tam bảo dương lai lịch tất cả mọi người đã biết được đó là vân trung tiên tạo ra tới trung cực thần khí nếu như có thể đem tam bảo dương toàn bộ chiếm làm của riêng uy lực của nó tất nhiên tại những khắc thần khí phía trên có thể là ở đây uy năng tối cường thần khí của chi giới vương nói tới tất nhiên có thể thành đại đế thần khí đồ vật không phải là tam bảo dương A. lâm thâm trong lòng nghĩ như vậy mấy người đánh giá một hồi lâu ngoại trừ tam bảo dương vậy thật là một kiện cũng không biết lâm thâm nhìn về phía tiểu diệp cùng tiểu na các nàng cũng là gương mặt mở mịt rõ ràng các nàng cũng không có gặp qua những thứ này thần khí cũng không biết lai lịch của bọn nó nếu đều không có đầu mối Vậy thì mở ra một cái thử một chút xem sao. Lâm Thâm nói chạy tới để đó giới vương truyền quyển sách kia trước thạch thai, dự định muốn xúc lên tinh cháo, đem bên trong sách cho lấy ra. Mặc dù cổ chi giới vương nói nơi này 12 kiện thần khí, cũng là trung cực thần khí, thế nhưng là quyển sách này rõ ràng là người vì viết tay mà thành, ngay cả tên cũng là viết tay, nhìn thế nào cũng chỉ là một bản tự chuyện, muốn nói một bản tự chuyện có thể trở thành trung cực thần khí, mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng mà độ khó quá lớn. Lâm Thâm mười phần hoài nghi Đây có phải hay không là cổ chi giới vương lưu một cái chút lưu kế kỳ thực giới vương truyền cũng không phải trung cực thần khí, ngược lại có khả năng ghi lại bí mật gì, thậm chí có khả năng bên trong ghi chép cái khác những cái kia thần khí lai lịch cũng sử dụng phương pháp. Vệ Vũ Phu bọn hắn cũng có tương tự ý nghĩ, cho nên Lâm Thâm đi suốt lên tinh cái lồng thời điểm cũng là đồng ý lựa chọn của hắn. Mặc dù trong lòng phán đoán như thế, bất quá Lâm Thâm tại mở ra tinh cháo phía trước vẫn làm vạn toàn chuẩn bị. Hôn độn Tiểu Trung bị hắn triệu gọi đi ra, Tiểu Na cũng dơ hồ nhắm ngay quyển sách kia, vạn nhất thật có gì biến đến gì, giới vương truyền muốn chạy cần phải đem nó cầm xuống đây là trong 12 kiện thần khí. Duy nhất có chữ viết nội dung, coi như không có ghi chép cùng 12 thần khí có liên quan nội dung, Lâm Thâm cũng nghĩ xem bên trong đến cùng viết cái gì. Tại Lâm Thâm cẩn thận từng ly từng tí vén lên tinh cái lồng một sắt a, chỉ thấy cái kia bản giới vương truyền phía trên, nổi lên màu trắng huỳnh quang. Như có gió thổi qua đồng dạng, trang sách chính mình lật ra, rất nhanh liền lộn tới ở giữa trang để cho Lâm Thâm bọn người kỳ quái là, mở ra trang sách bên trong, thậm chí ngay cả một cái chữ viết cũng không có. Quyển sách này ngoại trừ trang địa, vậy mà chỉ chữ không viết, chính là một bản chống công sách. Lâm Thâm đưa tay muốn đi đem sách lấy ra, xuất thủ của hắn đã quá nhanh, thế nhưng là quyển sách kia lại lóe lên một cái rồi biến mất, trang sách trên không trung chấn động, giống như một cái vuốt không mà qua bay đến giống như, tức khắc phá vỡ hư không mà đi, đạo mắt liền không có bóng dáng. Hồ Lô đỏ hấp lực cũng không có tới cùng đuổi kịp nó, hỗn độn tiểu trùng cũng không có tới kịp trấn áp cái này đồ chơi gì, liền không có như vậy. Lâm Thâm giật mình, không nghĩ tới Cổ Chi Giới Vương nói lại là thật sự, nếu là không phù hợp, coi là thật khó mà lưu lại những thứ này thần khí đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm được phù hợp chúng ta thân khí. Di Âu nói từng kiện cẩn thận quan sát những cái kia thần khí, cuối cùng ở đó ba chân lưu đồng phía trước ngừng lại kỳ quái. Ta như thế nào đối với cái này lưu đồng có loại quen thuộc cảm giác, thế nhưng là ta có thể chắc chắn, tuyệt đối không có gặp qua nó. Di ố nhìn chăm chú ba chân lưu đồng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc có thể nó cùng ngươi hữu duyên, chính là phù hợp ngươi thần khí, không bằng mở ra xem xem xét. Lâm Thâm nói. Di Âu nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay liền đem tinh cháo cho vén lên. Tại tinh cháo xốc lên một sát na, cái kia ba chân lưu đồng bên trong phun ra sương mù, liền tựa như một đầu màu trắng chân long giống như. Cuốn lên cơ thể của Dio vây quanh Dio bay múa xoay quanh, trong miệng lại còn phát ra tiếng long âm. Khói long cái đuôi năm kéo ba chân lưu đồng bay lên, lơ lửng tại trước mặt Dio, Dio đưa bàn tay ra, cái kia lưu đồng liền tự động rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, phía trên tản mát ra từng đạo thần mang thiên địa càn khôn một ngày lô. Dio thì thào nói ra lưu đồng tên, cái tên này liền tựa như đột nhiên từ trong đầu hắn nhảy ra tới một dạng, không khỏi, nhưng Dio liền biết đây là ba chân lưu đồng tên. Chương 1196. Dưa hái xanh không ngọt. Chương 1196. Dưa hái xanh không ngọt quả nhiên là thần vật chọ chủ. Lâm Thâm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ Âu Dương cùng lão vệ đều kích động, liền tiểu Diệp cùng tiểu Na đều động tâm tư, muốn xem thử một chút có hay không cùng từ khế ước bán mình hợp thần khí. Thế nhưng là mấy người mỗi kiện thần khí đều chăm chú nhìn một hồi lâu, cũng không có đi ồ nói tới, loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Lâm Thâm cũng giống như vậy, hắn đem còn lại những cái kia thần khí đều cho nhìn một lần, cũng không có cái gì cảm giác quen thuộc cả, giống như có chút quen thuộc ta. Lâm Thâm nhìn chằm chằm một cái quan tài bảo Dương nói nhìn nhiều, quen hơn. Vệ Vũ Phu nói Âu Dương Ngọc Đồ cũng trêu gẹo nói, quen, ngươi cũng đã nhìn nhiều như vậy lần, cái này cũng đã không dưới 10 lần đi. Lâm Thâm đương nhiên biết rõ, nếu quả thật cảm giác quen thuộc, lần thứ nhất nhìn thấy hẳn là liền sẽ cảm giác quen thuộc, sẽ không chờ đến bây giờ mới cảm giác quen thuộc. Nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, hạ chàng chỉ có để ô một người được một kiện thần khí, được công nhận, còn lại nhiều thần khí như vậy, muốn để Lâm Thâm từ bỏ, hắn là thế nào cũng không đỡ. Phí hết lớn như vậy tình mới đi đến ở đây, cũng không thể dạng này tay không mà về. A duyên phận loại sự tình này, kỳ thực có đôi khi cũng là chính mình tranh thủ được. Giống như cô nương xinh đẹp kia, có hay không duyên phận, vậy phải xem ngươi có đi hay không truy, không đuổi theo, lại có duyên phận cũng không hề dùng, đuổi theo, nói không chừng liền có duyên phận. Ta xem chúng ta vẫn là phải nỗ lực một cái. Lâm Thâm nói cố gắng thế nào? Theo đuổi con gái ta đã thấy, truy thần khí, cái này muốn làm sao cái truy pháp? Âu Dương Ngọc Đô hiếu kỳ mà nhìn xem Lâm Thâm hỏi rằng này, Âu Dương, ngươi nghe ta. Lâm Thâm nói, Triệu Hoán gia giới thần, đồng thời để cho hỗn độn tiểu trung đứng ở tinh cháo phía trên ngươi nói làm như thế nào a? Âu Dương Ngọc Đô cũng đi tới người trước tiên hút hút một cái nó sinh cơ, chờ nó sinh cơ biến yếu thời điểm, ta lại để cho giới thần cưỡng ép đem nó bắt trở lại. Lâm Thâm nói Âu Dương Ngọc Đô thần sắc cổ cái nói, ngươi cái này không gọi truy, phải gọi mẹ a. Đều giống nhau bẻ sớm qua coi như không ngọn, nhưng nó cũng giải khát ta. Lâm Thâm thúc giục nói, ngươi nhanh lên thử một lần, có thể hay không đem nó sinh cơ cho hút đi. Âu Dương Ngọc Đô dựa theo Lâm Thâm nói thử một chút, tiếp đó lắc đầu nói, hút không đến. Cái này tinh cháo tựa hồ có một loại nào đó ngăn cách năng lực, không cảm ứng được bên trong thần khí sinh cơ. Lâm Thâm nghe vậy có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền nói, không có việc gì, ngươi trước tiên cho ta chống đỡ cái rủ, đừng để nó chạy là được. Lâm Thâm trực tiếp để cho hỗn độn tiểu trung buông xuống thần bí quan sợi, ba phủ bể đá đồng thời để cho giới thần đi nhấc lên cái kia tinh cháo tinh cháo bị sốc lên một sát na cũng chỉ gặp đen như mực kia bảo dương bên trong vậy mà lộ ra tí tia huyết quang bảo dương nắp đều nhanh muốn không đè ép được giới thần đưa tay đi bắt nó một sát na bảo dương liền biến thành một đạo huyết quang đi vòng giới thần bàn tay muốn trốn vào bên trong hư không đáng tiếc giới thần có sáu đầu cánh tay cái kia bảo dương đi vòng giới thần hai bàn tay sau đó càng nhiều bàn tay mang theo kinh khủng thần quang giống như một đạo đạo gia thiên chi mạc giống như bao phủ xuống bảo dương cuối cùng không có có thể hoàn toàn tránh thoát đi bị giới thần một cái tát trục lại ngã ầm ầm trên mặt đất lật ra mấy cái lăn không đợi nó ổn định lại. Hỗn độn tiểu trung tán phát thần bí tia sáng đã quấn lấy nó, muốn đem nó kéo vào thân trung bên trong. Bảo Dương lập tức phát ra huyết quang, muốn đánh văng ra quang sợi đạo thoát. Giới thần thượng đến liền là mấy bàn tay, đem Bảo Dương đánh thất điên bắt đảo, trên thân huyết quang tán loạn, trong chốc lát bị hút vào hỗn độn tiểu trung bên trong thành. Lâm Thâm vui mừng quá độ, tiếp đó bắt trước làm theo, đem những cái kia thần khí từng cái toàn bộ đều đánh đầu góc choáng váng, tiếp đó thu vào hỗn độn tiểu trung bên trong. Tiểu Na cùng tiểu Diệp sử dụng hồ lô và ngọc tĩnh bình phụ trợ, giới thần chủ đánh một cái tát mạnh trấn áp, hỗn độn tiểu trung tu sẽ cho mắt thấy từng cái thần khí đều bị cắt vào hỗn độn tiểu trung bên trong, đừng quản nó có hay không, duyên có tức giận hay không, từ không tự nguyện, trước tiên cho giam lại lại nói, chờ sau này chậm rãi thu phục liền có thể dùng tự nhiên. Một đạo hàn quang thoáng qua, giới thần bàn tay thu vậy mà không thể đem cái này thần khí đánh xuống. Tại tinh cháo bên trong nhìn nho nhỏ ngọc tinh sáng, từ bóng ánh bên trong sau khi ra ngoài, lập tức biến lớn đến giường đôi lớn nhỏ, trên thân tản ra kinh khủng hàn khí. Giới thần bàn tay quất vào phía trên, quả thực là không có có thể đem nó đánh rơi xuống. Hỗn độn tiểu trung rũ xuống thần bí quang sợi cuốn ở trên người nó, cư nhiên bị trên người nó hàn quang đông cứng và chạm liền nát bấy ra. Tiểu Diệp cùng tiểu Na vội vàng phách động bình ngọc cùng hồ lô, tia sáng chiếu rọi, hấp lực như hồng, nhưng vậy mà đều không có có thể đem ngọc tinh sáng đánh rơi xuống. Tam bảo lực địch ngọc tinh sáng giới thần trên thân tản ra kinh khủng quỷ thần lực trường, một cái tát một cái tát đánh vào ngọc tinh sáng phía trên đến là đem ngọc tinh sáng đánh rơi xuống, lại chậm chạp không hút vào hỗn độn tiểu trung bên trong cái giường này cỡ nào lợi hại, sẽ không phải chính là cổ chi giới vương nói tới cái kia tất nhiên có thể tấn thăng đại đế thần khí chi vật a. Trong lòng mọi người không khỏi đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Vệ Vũ Phu mấy người cũng đều xông lên chợ giúp chấn áp Ngọc Tinh Sàng đi, ổ càng là sử dụng hắn vừa mới lấy được bà chân Lư Đồng. Lư Đồng bên trong bay ra từng đạo khói long, cuốn quanh ở Ngọc Tinh Sàng phía trên những cái kia khói long hỏa khí ẩn hiện. Ngọc Tinh Sàng bên trên hàn khí, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem hắn đông cứng đang lúc mọi người hợp lực phía dưới, Ngọc Tinh Sàng bị đánh hàn khí tán loạn, khí thế giảm nhiều, ngạnh sinh sinh bị hút vào hỗn độn tiểu trung bên trong. Chỉ cần có thể hút đi vào, hỗn đột tiểu trung bên trong không gian hỗn đột liền có thể vây khứa nó, cũng không cần lo lắng nữa. Ngoại trừ Giới Vương Truyền Đào Cẩu. Ba chân lư đồng bị đi ô đạt được bên ngoài, những thứ khác thần khí đều đã rơi vào hỗn độn tiểu trung bên trong, Lâm Thâm dự định về sau chậm rãi thu phục. Thu lấy thần khí sau đó, Lâm Thâm lại đem phụ cận tìm tòi tỉ mỉ qua một lần, xác định cũng không còn đồ vật gì sau đó, lúc này mới rời khỏi nơi này, chuyển tống rời đi giới vương tinh. Chuyến này thu hoạch cực lớn, Lâm Thâm bây giờ được cái này, mười cái thượng vị trung cực thần khí, mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng mà cũng là chuyện sớm hay muộn. Trở lại tinh mỹ tinh, nhìn thấy Tiểu Ngọc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là choáng váng một dạng tiểu ngọc, ngươi làm gì chứ? Lâm Thâm đẩy Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lại như cũ ngây ngốc đứng ở nơi đó không để một chút để ý lâm thâm ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời trong miệng lẩm bẩm tựa như bị điên không đúng à làm sao lại không đúng đâu không nên a tiểu ngọc chuyện gì xảy ra lâm thâm nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức lắc lắc trong lòng ít nhiều có chút gấp gáp tuy nói lâm thâm bình thường lúc nào cũng khi dễ hắn nhưng mà cuối cùng ở chung được lâu như vậy vẫn còn có chút cảm tình ở tiểu ngọc cuối cùng bị hoàng tình táo lại nhìn về phía lâm thâm nói ngươi thấy kia quỷ thần dị tự sao ngươi nhìn hắn diễn dịch công pháp không có ở đây cũng có thể nhìn thấy lâm thâm nao nao hắn còn tưởng rằng chỉ có giới vương tinh có thể nhìn thấy đâu không chỉ là ở đây Toàn bộ vũ trụ đều thấy được, thế nhưng là kia quỷ thần diễn dịch công pháp, sai, sai à? Tiểu Ngọc buồn bực nói sai. Sai chỗ nào? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Tiểu Ngọc hỏi. Tiểu Ngọc cắn răng nói, ta rõ ràng cảm ứng được, kia quỷ thần cùng ta tương hợp, là ta thành đạo chi cơ, thế nhưng là hắn diễn dịch ra tới công pháp, lại cùng ta không hợp, không đúng à, chắc chắn là nơi nào sai lầm. Chương 1197. Tiểu Ngọc tấn thăng. Chương 1197, Tiểu Ngọc tấn thăng. Lâm Thâm không có tâm tình nghe Tiểu Ngọc đằng sau nói cái gì, hắn vội vàng mở ra mạng lưới liếc mắt nhìn, cái này vừa nhìn một cái, lập tức trong lòng kinh hãi. Bây giờ tiên đỉnh trên internet cũng đã truyền ầm lên, giới vương thần công vị tiên đỉnh đệ nhất thần công, thị quỷ thần thân truyền thụ, đã không có cách nào thần nhân bắt đầu tu luyện giới vương thần công. Cái gọi là giới vương thần công, dĩ nhiên chính là dị tượng chỗ diễn dịch công pháp truyền thừa, cùng chân chính tam giới thần công kỳ thực đã không có gì quan hệ. Thế nhưng là người bên ngoài không biết ta, không thiếu tiểu gia tộc người đều cải tu giới vương thần công, thậm chí là đại gia tộc bên trong thất bại, nhưng lại có thiên phú thiếu niên người, cũng nhao nhao bắt đầu nghiên cứu giới vương thần công, đem thần công thành trở nên nổi bật cây cỏ cứu mạng. Càng làm cho Lâm Thâm giật mình là, liền cổ giới khu bên trong người, đều thấy được giới thần dị tượng. Cùng Tiên Đình người khác biệt, bọn hắn nhìn giới thần dị tượng sau đó, phát hiện giới thần nói tới ra tới pháp quyết, vậy mà cùng Lâm Thâm tuyệt thế thần công nhập môn thiên giống nhau ý hệ, chỉ là độ dài càng dài, nội dung càng nhiều. Trong lòng Lâm Thâm cảm giác không tốt lắm, Tiên Đình tại cổ giới khu có hay không nhang tuyến, Lâm Thâm không biết được. Tạo thần tộc chắc chắn là có nhang tuyến, bọn hắn đem tuyệt thế thần công nhập môn thiên cùng giới thần nói tới công pháp đối chiếu một cái, rất khó không nghĩ đến trên người hắn đi. Vạn nhất tạo thần tộc đem hắn thân phận cáo chi thạch trung tình, hắn chẳng phải là nguy hiểm làm sao lại làm ra đến như vậy động tĩnh lớn? Lâm Thâm ở trong lòng suy tư, muốn làm sao giải quyết vấn đề này cũng không biết là người nào đưa tới cái này giới thần dị tượng, ta nhất định phải tìm được hắn không thể, liền xem như để cho ta nhận hắn làm nghĩa phụ, ta cũng muốn học đến hắn chân chính công pháp. Tiểu Ngọc ở một bên cắn răng nói hắn không phải liền là nghĩa phụ của ngươi sao? Ngươi còn nghĩ lại nhận một lần? Âu Dương Ngọc Đô cười lấy nói Âu Dương, ngươi có ý tứ gì? Lời vừa ra miệng, Tiểu Ngọc liền ý thức được cái gì, lập tức trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem Lâm Thâm nói, các ngươi không phải là muốn nói cho ta biết cái kia giới thần dị giống hắn đưa tới à? Đây không có khả năng. Hắn không phải cũng sớm đã tấn thăng hạ giai nói như vậy, ngươi là không muốn học công pháp của ta. Lâm Thâm cười cười nói, mặt ngọc nhỏ sắc lập tức biến rất đặc sắc. Một giây sau, Tiểu Ngọc trực tiếp một cái trực quỳ, đi tới Lâm Thâm bên cạnh, ôm Lâm Thâm đuổi định mà nói, ngươi là cha ruột, nghĩa phụ nào có cha ruột thân, cái kia giới thần dị giống thật là ngươi đưa tới à? Dạy ta một chút chân chính công pháp, chờ hài Nhi về sau trưởng thành, tất nhiên sẽ hiếu thuận cha ngươi à. Ngươi sau khi lớn lên không giết ta, ta đã cảm ơn trời đất. Lâm Thâm lấy ra máy truyền tin cho Tiểu Ngọc, công pháp ta ghi chép ở bên trong, chính ngươi xem đi. Cha ruột chính là cha ruột, chờ ta về sau phát đạt. Tất nhiên để ngươi an hưởng tuổi già, cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Tiểu Ngọc vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đoạt lấy máy truyền tin, đem nội dung bên trong điều đi ra. Rất nhanh, Tiểu Ngọc liền thấy những người kia tiểu nhân hình ảnh, vừa nhìn một cái lập tức đắm mình vào trong. Ai cũng không để ý tới, không nhúc nhích xem xét tỉ mỉ mỗi một tấm tiểu nhân hình ảnh. Hắn lật nhanh chóng, cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, Tiểu Ngọc đột nhiên khoa tay múa chân cười to, có này thần công, ta cuối cùng có thể tấn thăng bất thủ. Ngưng cười, Tiểu Ngọc tiện tay đem máy truyền tin bứt cho Lâm Thâm, Dương Dương đắc ý nói, chờ lấy mấy người ra về sau mang ngươi bay. lâm thâm mấy người cũng là lắc đầu cười khổ, mới vừa rồi còn ở đây trang nhi tử, bây giờ đảo mắt thì trở thành ra, cái này tiểu ngọc thực sự là thật không có quá mức. không đợi lâm thâm nói cái gì, cũng chỉ gặp tiểu ngọc sinh ra quỷ dị biến hóa, vậy mà biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng, không phải huyết hình, cũng không phải quan ảnh, tiểu ngọc cái kia khả ái tiểu đồng bộ dáng, tại thân thể vặn vẹo phía dưới, không ngừng bành trướng biến lớn, đồng thời từ trong thân thể sinh ra ba đầu sáu tay, đã biến thành cực đoan dị tượng bộ dáng, tựa như tà quỷ đồng dạng cơ thể cũng trở nên có cao gần 3 mét, toàn thân cũng là như sắt thép bắp thịt. Lúc này hắn tu La Quỷ chi danh, đến là có chút đáng mặt. Tiểu Ngọc biến thân ba đầu sáu tay, dựa theo Tam Giới Thần Công công pháp luyện tập. Thân thể của hắn trực tiếp đạt đến tu luyện Tam Giới Thần Công tiêu chuẩn, trực tiếp liền có thể động tay, không giống Lâm Thâm bọn hắn một dạng còn cần chia tách luyện tập. Chỉ là Tiểu Ngọc chính mình cũng không có ý thức được, hắn nhìn Tam Giới Thần Công, là Lâm Thâm dựa theo lịch trình tự nhìn, Tiểu Ngọc cũng là thế như vậy, cho nên hắn cùng Lâm Thâm một dạng cũng là ngược lại luyện, luyện một chút. Tiểu Ngọc ba đầu sáu tay chi thân dần dần biến bình thường đứng lên. Trở về nhân loại bình thường chi thân biến hóa đợi đến Tiểu Ngọc khôi phục hắn bình thường bộ dáng khả ái lúc, ánh sáng trên người lập tức xông vào hư không, đã dẫn phát quỷ thần dị tượng, chính thức tiến vào quỷ thần cảnh hạ vị cấp. Lâm Thâm nghĩ thầm, mặc dù Tiểu Ngọc gia hỏa này thiên phú dị bẩm, nắm giữ 3 đầu 6 tay chi thân, có thể trực tiếp tu luyện tam giới thần công, nhưng mà hắn dù sao luyện chậm một bước, hẳn là thành tựu không được pháp vương chi thân đi. Đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy khoảng không nước ra từng đạo khe hở, từng cái chật tự dây truyền từ bên trong đưa ra ngoài, tùy theo mà đến, còn có một cái bất hủ vân quan. Trong hư không dị tượng cũng tại tiếp tục, tiên đình bên trong dị tượng thường có phát sinh. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều khả năng sẽ có không ít dị tượng phát sinh. Chẳng qua là quy mô cùng phạm vi lớn nhỏ vấn đề, bình thường thần nhân đưa tới dị tượng, thậm chí có khả năng liền trên một cái tinh cầu này, người đều khó mà thấy được toàn bộ, chỉ có tinh cầu bên trên một mảnh nhỏ khu vực có thể nhìn thấy dị tượng. Có thể tại một cái tinh hệ trông được đến dị tượng, đã coi như là vô cùng không dạy nổi. Giống loại kia toàn bộ tiên đình lục đại tinh khu đều có thể nhìn thấy dị tượng, trên cơ bản cũng là vũ trụ đỉnh cấp thiên tài mới có thể dẫn phát phía trước vừa mới xuất hiện chấn kinh tiên đình giới thần dị tượng lúc này rốt cuộc lại xuất hiện toàn bộ tiên đình đều có thể nhìn thấy dị tượng loại tình huống này cũng rất ít xảy ra đây rốt cuộc là thế đạo gì rốt cuộc lại có người đã dẫn phát khủng bố như thế dị tượng thiên tài lớp lớp, đây là đại thế đến điểm báo cũng là loạn thế hiện ra đây cũng là cái gì dị tượng mọi người nhao nhao chú ý dị tượng gần nhất xuất hiện đáng sợ dị tượng thật sự là nhiều lắm đã có không ít gia tộc cẩn ẩn lo lắng có phải hay không là đại tai nạn điểm báo bên trong hư không một mảnh ăn lành phát quang chỉ thấy một tôn ngồi tại bên trên hoa sen Phật tổ dị tượng dần dần hiện ra thân hình quỷ dị chính là Trên đài sen Phật tổ dị tượng, sinh giống như bảo bảo mập mạp tròn vo, trên mặt còn mang theo bù bầm, rõ ràng là một tòa ai cũng chưa từng thấy qua bảo bảo Phật dị tượng lại là chưa từng thấy qua quỷ thần dị tượng. Chẳng lẽ là lại có tân thần xuất thế? Tinh thần cung tinh thần con nhóm, sắc mặt đều biến âm tình bất định. Bảo bảo thân Phật hình dần dần ngưng thực, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên đài sen, ngay cả đài sen cũng là quy bản. Bảo bảo Phật bản thân càng là khả ái vô cùng, thế nhưng là lúc này bảo bảo Phật lại là dáng vẻ trang nghiêm, béo hổ bài tay nhỏ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, khuôn mặt nhỏ chữ trạc đàng hoàng, non nớt âm thanh truyền khắp vũ trụ. Trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn. Chương 1198. Tiên đỉnh kín người hết chỗ. Chương 1198. Tiên đỉnh ký người hết chỗ ta thiên, đó là cái gì? Lại một cái biết nói chuyện dị tượng, hơn nữa lời này thực sự quá ngu ngốc. Trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn, đây là không đem tất cả quỷ thần để vào mắt ta. Đến cùng là dạng gì quái vật, đã dẫn phát dạng này dị tượng? Lại nói, có người biết cái này, bảo bảo Phật dị tượng đến cùng là quỷ thần là cái gì sao? Phật hệ dị tượng rất nhiều, La Hán bù tất các loại dị tượng thường xuyên có thể nhìn thấy, Phật đa dị tượng cũng không ít gặp, tối cường Phật hệ dị tượng có 3 loại quá khứ phật, bây giờ phật cùng vị lai phật, thế nhưng là đều cùng cái này bảo bảo phật bộ dáng không giống nhau lắm, hơn nữa cũng không có cùng như vậy, dù sao chỉ là hư ảnh dị tượng, nào có cùng như vậy. Mọi người nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán đến cùng là ai đã dẫn phát dạng này dị tượng, mặc cho bọn hắn như thế nào ngờ tới, cũng không có nghĩ đến dẫn phát dị tượng lại là một cái sùng vật. Lâm Thâm bọn người nhìn xem tu la quỷ tiểu ngọc lên ngôi bất hủ vương quan, thành nhất hệ pháp vương. Lâm Thâm trong nội tâm là có chút nghi ngờ, đồng dạng là luyện tam giới thần công, như thế nào đưa tới dị tượng lại còn không giống nhau, tiểu ngọc đưa tới bảo bảo phật, liền hắn cũng không nhìn ra lịch. Hàn tuần sát bí thần tinh thời điểm đến là gặp qua rất nhiều phật hệ quỷ thần thần miếu, cũng đã gặp rất nhiều thượng phật thế nhưng là dạng này bảo bảo phật đó là thật chưa từng nhìn thấy. Tiểu Ngọc cuối cùng tiến thêm một bước đã đến hạ vị giai trong lòng vô cùng vui vẻ ta đã tìm tới chính mình lộ về sau chỉ cần có tài nguyên có thể dùng đã đến thượng vị giai ở trong tầm tay. Tiểu Lâm A ngươi làm cho ta chút tài nguyên chờ ta tấn thăng đến thượng vị giai lập tức liền có thể mang ngươi bay lên. Không có Lâm Thâm nhàn nhạt nói không phải ngươi vừa rồi không thấy ta mạnh bao nhiêu chỉ cần một chút tài nguyên ta liền có thể mang ngươi thượng tiên. Về sau chúng ta muốn khi dễ ai liền khi dễ ai. Tiểu Ngọc vội vàng đi lên nói không cần đến phiền vãi như vậy, ta khi dễ ngươi một cái là đủ rồi, không cần phiền vãi như vậy. Lâm Thâm nói khủ khủ. Lâm Ca, Lâm Ba, ta lời mới vừa nói lớn tiếng một điểm, đây không phải là trong lòng có chút kích động đi. Ngươi cũng biết ta, ta xuất sinh liền theo ngươi, đã sớm đem ngươi thành cha ruột. Tiểu Ngọc lập tức đổi lại một bộ dáng điệu xỉu định, cái kia khả ái bộ dáng tăng thêm cái này gian xảo biểu lộ, sẽ để người sinh ra mãnh liệt cắt đứt cảm giác ta còn là thích ngươi vừa rồi cái tia phách lối bộ dáng, ngươi khôi phục một chút. Lâm Thâm nghiêm trang nói. Tiểu Ngọc còn nghĩ năn nỉ một chút, để cho Lâm Thâm cho hắn kiếm chút tài nguyên, ai biết Lâm Thâm máy truyền tin vang lên. Lâm Thâm tiếp cho chuyện, Thạch Trung Tình để cho hắn lập tức liền trở về Tinh Thần Cung, muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thạch Trung Tình không có nói rõ đến cùng chuyện gì vội vã như vậy, bất quá nhìn hắn biểu lộ, hẳn là xảy ra đại sự. Lâm Thâm chạy tới Tinh Thần Cung sau, liền trực tiếp đi đến phòng họp, nhìn thấy bên trong tiên tinh thần cung không thiếu đại lao cấp thần quan đều tới, từng cái sắc mặt đều hết sức cổ quái. Lâm Thâm trong nội tâm lập tức lộ bộ một chút, như thế nào người đến cùng như vậy, hơn nữa biểu lộ như vậy quái, không phải là sinh ta có liên quan sao? Chẳng lẽ là phát hiện thân phận của ta? Tạo thần tộc nhanh như vậy liền đem thân phận của ta cho xuyên phá. Ngồi ở chỗ này a?" Ngồi ở chủ vị Thạch Trung Tình, chỉ vào bên cạnh hắn bên cạnh vị nói. Lâm Thâm liền vội vàng đi tới ngồi xuống, Thạch Trung Tình bọn người đến đông đủ, lúc này mới mở miệng nói nói, tình huống hiện tại các vị chắc hẳn cũng đã biết một chút, cổ giới khu đại lượng nhân viên phi thăng tiến vào tiên đình, bây giờ 6 cửa lớn nhà cũng đã kín người hết chỗ, hơn nữa còn có cổ giới khu người không ngừng mà phi thăng mà đến, dựa theo tốc độ như vậy xuống, tinh thần cùng căn bản không chứa được nhiều như vậy cổ giới khu người. Lâm Thâm nghe nao nao, thế mới biết hôm nay hội nghị khẩn cấp cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mà trong lòng cũng có chút nghi hoặc, như thế nào người đi lên cổ giới khu đột nhiên biến nhiều như vậy? Phía trước không phải rất lâu mới có một cái cổ giới khu phi thăng tiên đỉnh cũng là cái kia giới thần dị tượng lộng ra tới phiên phức, chúng ta phong tỏa lâu như vậy, không để cổ giới khu những vật thí nghiệm kia thoát ly không chế, bị hắn một giấc như vậy, những vật thí nghiệm kia đều biết quỷ thần chi đạo, học được quỷ thần chi thuật, nhiều như vậy cổ giới khu một cái cổ giới khu. Có một hai cái có thể lãnh ngộ quỷ thần chi đạo ra hỏa phi thăng lên tới, đi lên quái vật liền muốn lấy kế, về sau chỉ có thể càng nhiều, cái này muốn làm sao không chế? Một cái cựu tinh thần quan nói hừ, ta xem cái kia giới thần dị tượng tam chín phần mười là tạo thần tộc dỡ trò quỷ. Một cái khác cựu tinh thần quan nói hẳn không phải là tạo thần tộc nếu là nghĩ làm như vậy, đã sớm làm, cũng không cần đợi đến hôm nay. Bọn hắn chỉ là muốn thay thế chúng ta, mà không phải thật muốn đem trật tự phá hủy. Cho nên hẳn không phải là bọn hắn, liền xem như trong bọn họ người làm, chỉ sợ cũng không phải cố ý gây nên. Đông đảo tinh thần quan chín miệng tám lươi phát biểu ý kiến, thế nhưng là không ai có thể lấy ra một cái xác thực có thể được phương án tới những thứ khác về sau bàn lại. Bây giờ đã có hơn ngàn vạn cổ giới khu người tụ tập ở bên trong thiên môn bên ngoài, cái khác ngũ đại tinh khu cửa lớn bên ngoài cũng không sai biệt lắm lấy hậu nhân còn có thể càng ngày càng nhiều. Hôm nay chúng ta chủ yếu là giải quyết vấn đề này. Thạch Trung Tình gõ bàn một cái nói để cho đám người an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cựu tinh thần quan cơ không ngâm nói, thí nghiệm cũng không dùng đến nhiều như vậy vật thí nghiệm, không bằng đều đưa đi ngoài hành tinh vực khai phát mới tinh vực. đều đưa đi ngoài hành tinh vực, nhiều như vậy cổ giới khu người, người người cũng là phía dưới đỉnh cấp thiên tài, vạn nhất bọn hắn phản, đến lúc đó lại là một cái cực lớn thai hoang ngầm, thậm chí có khả năng so tạo thần tộc tổn hại càng lớn. Đề nghị của ta là trực tiếp giết hết, chỉ để lại một chút vật thí nghiệm liên tốt. Giết hết, giết được hết sao? Tình huống hiện tại là cổ giới khu về sau đều sẽ có người không ngừng phi thăng lên tới, ngươi có thể giết một ức, có thể giết mười ức, trăm ức sao? Vì cái gì không thể? Ngươi tiện tay hủy diệt một quả tinh cầu, phía trên sinh mệnh làm sao chỉ ngàn ức, và ức? Không thể giết. Tuy nói là vật thí nghiệm, nhưng mà dù sao cũng là cái sinh mệnh có trí tuệ, sao có thể như dê bỏ đồng dạng xử trí? Đông đảo cựu tinh thần quan ngươi một lời, ta một lời, nghe lâm thâm khiếp sợ trong lòng vô cùng. Từ những thứ này tinh thần quan thảo luận ở trong, lâm thâm nghe được để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tình báo. Tất cả cổ giới khu loại người sinh vật cũng là tiên đình đưa lên đi ra vật thí nghiệm. Lâm Thâm ở bên trong bên trong đem sự tình trọng từ gỡ một lần, hiện tại hắn đối với tiên đình cùng cổ giới khu quan hệ cuối cùng có một cái so sánh rõ ràng nhận thức. Cổ lao thời đại phi thăng lên nhân loại tới, các tộc bắt đầu tộc cấp đại thần, đó đều là thuần chính nhân loại, cũng là bây giờ tiên đình chủ yếu tộc đàn sở dĩ về sau phong tỏa nhân loại phi thăng tới tiên đình đường tắt, còn đem phi thăng lên người tới hoặc cầm tụ, hoặc xem như vật thí nghiệm, đó là bởi vì về sau mỗi cái cổ giới khu nhân loại, cũng đã không phải thuần nhân loại giống lâm thâm chỗ cổ giới khu thiên nhân tộc, trí cao tộc, phượng hoàng tộc các loại chủ tộc, kỳ thực cũng là tiên đình đi lên vật thí nghiệm, đem hắn đầu nhập vào cổ giới khu bên trong để cho bọn hắn tại trong cổ giới khu sinh sôi phát triển. Mặc dù bọn hắn chưa hề nói tại sao phải làm như vậy, thế nhưng là lâm thông kết hợp chính mình biết tình báo, đại khái có thể suy đoán ra, những thứ này hẳn là đều cùng trí não cùng nhân loại dung hợp cái thí nghiệm này có liên quan. chuẩn xác mà nói, hẳn là trí não đang tìm kiếm biến thành nhân loại phương pháp, những cái kia loại người sinh vật, cũng là cái thí nghiệm này bên trong tiền kỳ sản phẩm. Chí nào đem bọn hắn bỏ vào mỗi cái cổ giới khu chỉ sợ sẽ là vì quan sát kết quả thí nghiệm, cùng với sau này có thể xuất hiện đủ loại vấn đề. Trước 1199, Tinh Túc Doanh Trước 1199, Tinh Túc Doanh Lâm Thâm còn nghe được một cái càng thêm bắn nổ sự tình, nguyên bản những cái kia cổ giới khu cùng tiên đình ở giữa cũng không có phong tỏa, tiên đình thần nhân tại thời cổ một mực có thể tùy ý ra vào cổ giới khu từ trong lựa chọn vật thí nghiệm mang về nghiên cứu hoặc làm khổ lực. Thằng đến đệ nhất tiên xuất hiện, mới dùng vô thượng chi lực phong tỏa cổ giới khu cùng tiên đình ở giữa liên hệ, để cho thần nhân không cách nào tiến vào cổ giới khu này mới khiến cổ giới khu người tránh khỏi bị thần nhân nô dịch vận mệnh. Thậm chí có thể ngược lại nghĩ, bị phong tỏa cũng không phải cổ giới khu mà là tiên đình. Tiên đình tuy lớn, nhưng mà cùng vô số cổ giới khu so sánh, kỳ thực chỉ có thể tính là vũ trụ một cái góc. Tiên đình thần nhân không cách nào tiến vào cổ giới khu thì tương đương với bị phong tỏa ở tiên đình bên trong. Bất quá bởi vì cổ giới khu giữa hai bên cũng bị phong tỏa, tương đối mà nói. Tiên đỉnh so đơn độc một cái cổ giới khu muốn lớn rất nhiều hơn đệ nhất tiên sáng lập tạo thần tộc, cho nên tạo thần tộc mới nắm giữ tiến vào cổ giới khu phương pháp, bởi vì cái kia phong tỏa vốn là đệ nhất tiên bày. Nhưng mà vì phòng ngừa tạo thần tộc bản thân nô dịch cổ giới khu người, đệ nhất tiên lưu lại ra vào phương pháp, cần trả giá rất lớn, muốn từ bên trong treo người đi ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy đệ nhất tiên cùng tạo thần tộc mới là trong vũ trụ này chính nghĩa một phương, tinh thần cùng cùng 6 vị đại đế, chính là đùa bỡn sinh mệnh tà ác chồn phản diện đám người thảo luận được này cũng không có thảo luận ra một cái hạ trạng. Thạch Trung Tình cau mày nói: ta cùng với mấy vị khác đại thần quan trước đó câu thông qua rồi, trên nguyên tắc không thể quá mức chế tạo sát nhiệt, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc cổ giới khu người tại trong tiên đỉnh tùy ý phá hư. Tất nhiên không có cái khác biện pháp quá tốt, vậy thì tạm thời trước tiên đem phi thăng tới bên trong thiên môn cổ giới khu người đưa đi tinh túc tinh hệ, thiết lập tinh túc doanh, tạm thời thu nhận những cái kia cổ giới khu người a. Chư vị nhưng có người nguyện ý tiến đến tinh túc doanh quản lý nơi đó cổ giới khu người, Thạch Trung tình ánh mắt theo số đông trên mặt người đảo qua. Tinh thần quan nhóm người nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không có chủ động xin đi ý tứ. Tuy nói là bởi vì quỷ thần thuật tiết lộ mới khiến cho những vật thí nghiệm kia có thể phi thăng tiên đỉnh, nhưng mà có thể phi thăng lên tới cổ giới khu người, tất nhiên cũng là một cái cổ giới khu bên trong đứng đầu nhân tài. Dạng này người, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, suy nghĩ một chút muốn đi quản lý hơn nước dạng này đau đầu, cho dù ai đều sẽ cảm thấy đau đầu. Vạn nhất lại xuất vài việc gì đó, cái này tinh tốc doanh doanh chủ, chắc chắn chính là con nội hiệp, ai chịu tiếp như thế một cái suất lực không được cảm ơn khổ sai làm cho a tất nhiên không người nào nguyện ý đi, cái kia chỉ ta tới định đi. Thạch trung tình ánh mắt lần nữa theo số đông trên mặt người từng cái đảo qua. Một đám cựu tinh thần quan, người người cũng là tim đập rộn lên không dám cùng Thạch Trung Tình ánh mắt nhìn nhau, sợ sệt mình bị chọn chúng a tiên, Ngươi đi Tinh Túc Doanh rèn luyện một chút đã. Thạch Trung Tình cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm, mở miệng nói nói, tất cả mọi người là đại hỉ, liên tục nói Lâm Thâm chính là nhân tuyển tốt nhất. Xem như bên trong Thiên Tinh Thần Cung tương lai Đại Thần Quan đi cơ sở rèn luyện một chút năng lực quản lý, cũng là một chuyện tốt. Lâm Thâm nghe được chỗ kia gọi Tinh Túc Doanh thời điểm, liền hoài nghi Thạch Trung Tình chính là định muốn hắn đi. Về sau Thạch Trung tình tuyên bố thời điểm, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa Lâm Thâm cũng muốn đi làm cái này Tinh Túc Doanh doanh trưởng. Tinh túc doanh nói là an trí cổ giới khu người kỳ thực cùng cầm tù cũng không sai bị lắm. Tinh túc tinh hệ cũng không phải một cái tinh hệ mà là 28 cái tinh hệ tạo thành tinh hệ nhóm. Hoàn cảnh nơi đây ác liệt, tài nguyên lại thiếu, bản thân ở vào mấy cái tinh khu chỗ giao hội, chịu đến mấy cái tinh khu vần quanh. Ban đầu tinh túc tinh hệ sản xuất nhiều một loại đặc thù tinh thiết, các đại tinh khu bởi vậy tranh thủ một đoạn thời gian rất dài. Về sau ở nơi đó còn xảy ra đại quy mô sự cố, toàn bộ tinh túc tinh hệ đều bị phong tỏa lại, đã biến thành một mảnh vải khu. Thạch Trung Tỉnh cùng mấy vị đại thần quan định đem người đi lên cổ giới khu đưa đi nơi nào? Kỳ thực chính là biến tướng đem bọn hắn cầm tù tại tinh túc doanh bên trong. Lâm Thâm muốn đi làm cái này doanh trưởng, tự nhiên là suy nghĩ chính mình xuất thân cổ giới khu có người đi lên, hắn liền có thể cho hắn tiện lợi, thậm chí là trợ giúp hắn thoát ly tinh túc doanh. Dù sao tinh thần quan đem cái này một số người cầm tù tại tinh túc tinh hệ, cũng chỉ là ngộ biến tạm quyền, không biết về sau sẽ an bài như thế nào những thứ này cổ giới khu người, bắt đi làm vật thí nghiệm hay là lộng đi làm nô lệ, chỉ sợ cũng là rất bình thường. Lâm Thâm tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó, Thạch Trung tình tuyên bố tan họp, đem hắn lưu lại, nói rõ tinh túc doanh tình huống. Lâm Thâm muốn đi tinh túc doanh làm doanh trưởng không có sai, nhưng mà tinh túc doanh hết thể có 4 vị doanh trưởng, tinh túc tinh hệ cũng bị chia làm 4 mảnh khu vực, phân biệt từ 4 vị doanh trưởng phụ trách, mấy vị này doanh trưởng cũng là tinh túc quán chủ. Ngoại trừ Cơ 13 lập tức sẽ tiền nhiệm đại thần quan không cách nào tham dự bên ngoài, Khương Khê Sơn cũng bởi vì tuổi tác quá lớn, không cách nào tham dự. Các 4 cái tinh túc quán chủ đều muốn đi tinh túc doanh lịch luyện. Tinh túc doanh chia làm đông phương Thương Long khu, phương tây Bạch Hổ khu, nam phương Chu Tức khu cùng bắc phương Huyền Vũ khu. Khu Bắc Tinh Túc quán chủ bản chân thanh phân phối là Bắc Phương Huyền Vũ khu, Tây khu giao cơ phân chính là phương Tây Bạch Hổ khu, Đông phương bất lượng dĩ nhiên chính là Đông phương Thương Long khu. Lâm Thâm phân phối đến chính là Nam phương Chu Tức khu, cái này khiến Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Bởi vì Nam phương Chu Tức khu ngoại trừ thu nhận bên trong Thiên Tinh khu đi lên cổ giới khu người, còn muốn thu nhận khu Nam đi lên cổ giới khu người. Lâm Thâm chỗ người đi lên cổ giới khu chính là tại khu Nam Nam Thiên Môn, đây là nhọt gãy a Tiên, đây là một cái cơ hội. Cổ giới khu người mặc dù không như thần người điểm xuất phát cao, nhưng mà có thể đến nơi đây cổ giới khu người cũng là ước chung vô nhất thi tài nếu là có thể cho mình sử dụng tương lai nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Thạch Trung Tình dừng một chút lại nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, tạo thần tộc từ trước đến nay dựa vào cổ giới khu nhân tài cung cấp mới có thể kéo dài phát triển. Bây giờ bởi như vậy, cổ giới khu tinh anh trên cơ bản đều đi tinh túc doanh, tạo thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ có động tác gì. Hơn nữa những cái kia cổ giới khu người tới bên trong, nói không chừng còn có tạo thần tộc gian tế. Thạch Trung Tình dặn dò Lâm Thâm rất nhiều chuyện, quả nhiên là không rõ chi tiết, đều cho Lâm Thâm nghĩ chu đáo đại thần quan yên tâm, ta nhất định sẽ đem nam nơi đóng quân quản lý tốt, tận lực không ra nhầm lẫn. Lâm Thâm nói hết sức nỗ lực liền tốt. Thạch Trung tình vỗ vỗ Lâm Thâm bả vai, liền để Lâm Thâm trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền chuẩn bị đi tinh túc doanh. Hắn cũng muốn dẫn dắt bên trong Thiên Cung tinh thần quan, đem bên trong Thiên môn những cái kia cổ giới khu người cho thu thập phục làm tốt chuyển đi tinh túc doanh chuẩn bị. Lâm Thâm sau khi trở về, đem sự tình cùng lão vệ bọn hắn nói chuyện, mấy người đều cảm thấy khả năng này là một cái cơ hội. Cổ giới khu người cũng có thể mượn cơ hội này xoay người, không còn bị tiên đỉnh thần nhân cưỡng ép, thậm chí là xem như vật thí nghiệm cùng nô lệ đồng dạng đối đãi. Chương 1200, bàn chân thanh tình cầu. Chương 1200, bàn chân thanh tình cầu. Lâm Thâm dựa theo thời gian nước định, truyền tống đi tinh túc doanh thời điểm, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Từng chiếc từng chiếc phi thuyền khổng lồ mang theo số lớn cổ giới khu người vung xuống tại tinh túc tinh hệ mỗi cái bên trên tinh cầu, lấy ức kế cổ giới khu người tại đại lượng tinh thần quan áp giải phía dưới, giống như là heo tử bị đuổi tiến vào những cái kia nhìn cực kỳ vắng lặng tinh cầu. Trong tinh túc tinh hệ ngoại trừ cái này một tòa chạm chuyên trở, liền không có người khác chạm chuyên trở. Những tinh cầu kia bên trên cổ giới khu người căn bản không có khả năng thông qua truyền tống chạy đi. Hơn nữa bọn hắn tại bị tinh thần quan bắt được giam giữ thời điểm liền đã bị rút lấy huyết dịch làm gen hồ sơ. Tiên đình tất cả trang bị truyền tống cũng đã thiết lập qua, sẽ không truyền tống ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Bàn Chân Thành, giao cơ cùng Đồng Phương bất lượng cũng đều cùng Lâm Thâm ở dạng, đứng tại trong suốt mái vòm bên trong, nhìn xem trong tinh không lưu tới không ngừng vận chuyển cổ giới khu người phi thuyền đột nhiên, trên một chiếc phi thuyền tia sáng một phát, một cái cổ giới khu người đánh xuyên một cái hố, từ bên trong bật ra, trên thân bộ phát ra vạn trượng tia sáng, trong cái nhấc tay hóa thành ngàn vạn băng long, gầm thét phóng tới bốn phía phi thuyền, muốn đem tất cả phi thuyền đều đụng nát vụn để cho bên trong cổ giới khu người có thể trốn ra được gây ra hỗn loạn. Thế nhưng là một giây sau, một cái người mặc bắt tinh thần hắn tinh thần quan xuất hiện trong tinh không, một cái tay đè xuống, đầy trời băng long trực tiếp bạo phái ra, cái kia tại cổ giới khu bên trong có thể là tung hành vô địch cường đại nhân vật, liền một trường đều không thể ngăn trở, liền bị trực tiếp trục bạo, cơ thể hóa thành đầy trời huyết vụ. thượng vị thần người sức mạnh, đối vừa mới đi lên cổ giới khu người, có tuyệt đối áp chế lực, căn bản vốn không tại một cái cấp bậc. phi thuyền khôi phục trật tự, tiếp tục vận chuyển những cái kia cổ giới khu người, đi đến khác biệt tinh cầu bây giờ chúng ta bốn người cùng một chỗ quản lý tinh túc doanh, về sau có chuyện gì có thể trợ giúp lẫn nhau. giao cơ vẻ mặt đau khổ nói, quản lý nhiều như vậy cổ giới khu người. Lại ngay cả một cái tinh thần quan đều không phân phối cho chúng ta, này làm sao quản tới, ta bây giờ là một điểm đầu mối cũng liền có, liền sợ hội xuất loạn là gì. Đại thần quan nhóm không cho chúng ta phân phối tinh thần quan, nghĩ đến là muốn khảo sát chúng ta năng lực quản lý, dù sao về sau chúng ta cũng là muốn chấp trưởng tinh thần quan người, nếu ngay cả cái này khu khu chục triệu người đều quản lý không được, làm sao có thể quản lý tốt tinh thần cung đâu. Đông Phương bất lượng cười lấy nói lời tuy như thế, bất quá từ cổ giới khu phi thăng lên người tới, tất nhiên cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, cùng người bình thường không thể so sánh nổi, cũng xác thực rất dễ dàng hội xuất vấn đề, giữa chúng ta cũng muốn trợ giúp lẫn nhau phối hợp mới tốt. Bàn thật dọn đường Đông Phương bất lượng lại không để ý nói, dù thế nào thiên tài, cũng bất quá chính là hạ vị giai mà thôi, tại cái này tình túc doanh bên trong, không, có tài nguyên cũng không, có trợ lực, liền bọn hắn điểm này thực lực, nếu là có cái gì dị động, ta vài phút liền cũng có thể đem hắn trấn áp, có thể có chuyện gì thời gian cũng không sai bị lắm, ta bên kia cổ giới khu người hẳn là vận chuyển không sai biệt lắm ta liền đi trước một bước, có việc sẽ liên lạc lại a. hai vị, ta cũng nên đi, về sau giữ liên lạc, có việc chiếu ứng lẫn nhau. giao cơ cùng lâm thâm, bàn chân thanh hàn huyên vài câu, cũng trước một bước rời đi. lâm thâm cùng bàn chân thanh hai người đều không có đi, bởi vì bọn hắn hai cái cũng là muốn tiếp quản hai cái khu cổ giới khu người, không có nhanh như vậy liền trở tới thiên quán chủ. người đi quỷ thần chi địa tuần tra, có từng nhìn thấy bàn cổ miếu? bàn chân thanh hỏi thấy được, bất quá không dám vào đi. lâm thâm biết bản cổ là bản nhà thủy tổ ngưng tụ quỷ thần, cùng bàn nhà ngọn nguồn thâm hậu nếu là lần sau lại có cơ hội tiến bản cổ miếu, có thể đi vào nhìn qua bên trong có một khối bàn cổ thạch có thể đối với ngươi sẽ có chút trợ giúp. Bàn chân thanh hơi cười lấy nói, lâm thâm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bàn chân thanh, không biết hắn đến cùng có ý tứ gì. hắn cùng bàn nhà cũng không quen thuộc, cùng bàn chân thanh cũng không có cái gì giao tình, hắn phát ra dạng này mời, chẳng khác nào là đang đối với một người xa lạ nói. Ngươi có rảnh đi ta lão tổ tông mộ phần xem, có lẽ sẽ có chỗ tốt gì. cái này có thể có chỗ tốt gì? đi đào nhà hắn lao tổ tông mộ phần sao? gặp lâm thâm thần sắc củ quái, bàn chân thanh liền cười lấy giải thích nói, bàn cổ đại thần vì khai thiên tịch địa chi thần, thân hóa vân vân. Hệ thế gian pháp tắc vào một thân, vô luận ngươi tu luyện chính là loại nào pháp tác, quan sát bản cổ trong miếu bản cổ thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch đối với lĩnh ngộ tự thân pháp tắc sẽ có chút trợ giúp. Lâm Thâm còn chưa hiểu, cho dù có chỗ tốt như vậy, Bản Chân Thanh tại sao muốn nói với mình đâu? Bản Chân Thanh ngượng ngùng nói, ta sở dĩ muốn nói với ngươi những thứ này, là bởi vì có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, nhưng lại có chút không tiện mở miệng. Nếu là chuyện đơn giản, ta có thể giúp một tay, nếu là khổ sở chuyện, vậy ta cũng không có thể ra sức. Lâm Thâm cũng không muốn chọc cái gì phiền phức. Bản Chân Thanh trầm ngâm một chút nói, em trai ruột ta bởi vì một cái chuyện chuyển thế trùng sinh đi cổ giới khu cái kia cổ giới khu thuộc về khu nam phạm vi bên trong hắn như phi thăng trở về tất nhiên muốn đi nam thiên môn đưa đi người nơi đóng quân ta chỉ là muốn thỉnh thiên quán chủ ngài giúp ta chú ý một chút nếu là phát hiện hắn hy vọng có thể để cho hắn chuyển tới doanh địa của ta thật rõ ràng tất có thâm tạ ta còn tưởng là chuyện gì cái này đơn giản chỉ là ngươi biết không biết ngươi cái kia đệ đệ chuyển thế sau đó là bộ răng gì tên cứ gọi là gì chỉ cần có thể tìm được hắn ta đưa cho ngươi chính là lâm thâm còn tưởng rằng là cái đại sự gì loại chuyện nhỏ nhặt này xác thực không tính là gì đừng nói đưa một người coi như giết mấy và người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hắn chuyển thế thành bộ dáng gì ta cũng không thể biết. Bất quá ta thỉnh thạch đại thần quan tính qua tên của hắn, hắn kiếp này tên phải gọi vạn dĩ hảo. Ban chân thanh nói, thiên quan chủ, ngươi chỉ cần tìm được gọi cái tên này người, cho ta biết sang đây xem một mắt, ta liền biết hắn có phải là của ta hay không đệ đệ. Vạn dĩ hảo, lâm thâm nghe được cái tên này, bình thường không thể nào động đầu óc, lúc này bỗng lúc đích, danh tự này hắn biết ta, mặc dù không quá quen, nhưng hắn xác thực biết cái tên này, cái tên này chủ nhân, còn có một cái tên khác, cái tên đó lâm thâm thì càng quen thuộc một điểm hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ a, không thể nào là vạn niệm B a. Lâm Thâm nhớ kỹ vạn nghiệm bi tại đổi tên phía trước bản danh liền kêu vạn dĩ hào đại tỷ mối tình đầu tình nhân, bởi vì các đời gì ảnh hưởng, cuối cùng thân tử đạo tiêu chỉ để lại một chi lục đạo phượng hoàng mệnh cơ thiên quán chủ nghe qua danh tự này. Bàn chân thanh gặp Lâm Thâm phản ứng có chút kỳ quái, mở miệng hỏi đến là nghe nói qua tương tự tên, bàn quán chủ nhiều như vậy cổ giới khu ngươi xác định đệ đệ ngươi sẽ vào lúc này điểm phi thăng lên tới sao? Lâm Thâm nói tương đối viển vẹn. Bàn chân thanh nghe hiểu hắn ý tứ, hơi cười lấy chắc chắn nói, để ta tu luyện lục đạo luân hồi đại pháp, chuyển thế số lần càng nhiều, hắn lại càng mạnh, coi như bị người giết chết chỉ cần có nhất tuyến nhân quả tại người liền có thể vô hạn luân hồi, cho dù ai cũng giết hắn không được, cho nên hắn nhất định đã trở thành cổ giới khu cường giả tuyệt thế, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể trở lại tiên đỉnh. chương 1201 phát hiện phản đồ. chương 1201 phát hiện phản đồ. cung ban thật rõ ràng sau khi tách ra lâm thâm một mực đang nghĩ hắn nói vạn lấy hảo đến cùng có khả năng hay không chính là vạn niệm bi kia cái gì lục đạo luân hồi đại pháp nghe có vẻ giống như cùng vạn niệm bi lưu lại lục đạo phượng hoàng giống có cái gì ngọn nguồn ý tứ lâm thâm cũng chỉ là nghĩ như vậy cổ giới khu nhiều như vậy Chúng tên trùng họ thậm chí là công pháp tên đều giống nhau nhiều người đi, loại này liền trùng hợp cũng không tính, đoán chừng hắn không phải là một chuyện. Hùng chi vạn nghiệm bi cũng đã chết, bản thật rõ ràng nói đệ đệ của hắn nhất định sẽ không chết, còn nhất định có thể trở thành cường giả trở về, kia liền càng không có quan hệ thế nào. Lâm Thâm cưỡi phi thuyền đi tới Tình Tinh, bất quá không có đi vào, ngay tại tinh cầu bên ngoài dò xét tinh cầu. Lúc này Tình Tinh bên trên tụ tập tất cả đưa đến chu tốc doanh cổ giới khu người, nhân số có mấy chục triệu nhiều. Những thứ này đều là không an phận chủ, dọc theo đường đi có tinh thần quan áp vận, bọn hắn coi như trung thực Bây giờ áp vận phi thuyền cùng tinh thần quan môn cũng đã rời đi, bọn hắn lập tức nếm thử muốn xông ra tỉnh tinh bên ngoài đáng tiếc toàn bộ tỉnh tinh cũng đã bị quỷ thần chi lực giam cầm, liền phi hành đều bị cấm chỉ, bọn hắn muốn trốn ra tỉnh tinh, cơ hội là chuyện không thể nào. Tỉnh tinh người phần cực lớn, mấy chục triệu người phân bố tại trên tỉnh tinh, kỳ thực đến cũng không tính là gì, chỉ là vừa tới có không ít người tự phát tụ tập cùng một chỗ, thậm chí dưới loại tình huống này, vẫn còn còn có cổ giới khu người ở giữa xảy ra sống mái với nhau. Lâm Thâm đứng ở tinh cầu bên ngoài, trước tiên lợi dụng siêu cấp thị lực trước tiên quét một lần toàn bộ tinh cầu muốn nhìn một chút có hay không từ chính mình cái kia cổ giới khu phi thăng lên tới người quen, nơi mắt nhìn thấy có thể nhìn thấy người cũng là đủ loại hình thù kỳ quái, có đủ loại không phải người đặc thù người, cái này khiến lâm thâm có chút tin tưởng cổ giới khu người, quả nhiên cũng là thần nhân lộng ra tới vật thí nghiệm. nhìn một hồi, thật đúng là để cho lâm thâm thấy được một cái người quen hắn sao lại tới đây. lâm thâm trong lòng có chút kinh ngạc, hoàn toàn hoang lương trong rừng đá, một cái lao thiên làm cho đang bị ba cái mọc ra tượng thai vòi voi người vây công, cái kia lão thiên làm cho lâm thâm hết sức quen thuộc, chính là thiên nhân tộc thiên bởi vì tình tinh bị quỷ thần chi lực giam cầm Thiên Cửu U ở đây sử dụng không gian không gian truyền tống cùng thuẫn gian di động các loại năng lực, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo cùng ba cái kia vòi voi người chiến đấu. Tình tinh trọng lực mạnh, bất hủ giả ở đây cũng khó có thể cao tốc vận động, cho nên nhìn Thiên Cửu U chiến đấu rất phí sức. Bất quá hắn lấy 1 đi 3, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, chỉ là ba cái kia vòi voi người kỹ pháp cùng năng lực mười phần quỷ dị, ba người liên thủ càng là quái chiêu tần suất. Trong lúc nhất thời Thiên Cửu U cũng khó có thể chiếm thượng phong. Thiên Cửu không riêng gì năng lực không gian lợi hại, cái này kỹ pháp cũng rất mạnh a. Lâm Thâm mỗi ngày Cửu pháp cương hòa hợp biến ảo ngàn vạn ba cái kia vòi voi người cũng không làm gì được hắn, đến cũng không gấp đi giải vây thiên cựu u, ngươi tên phản đồ này còn chưa chịu chết. một cái vòi voi người lạnh giọng hét to, một quyền đánh phía thiên cựu u đầu, trên nắm tay sức mạnh như đá bạo liệt đồng dạng nổ tung ta đến là muốn chết, đáng tiếc không có người có thể giết được ta. thiên cựu u cưỡi bộ giống như mê tung biến ảnh, né tránh vòi voi người công kích, miệng vẫn không quên đánh trả trước đó ngươi tại cổ giới khu bên trong không có người có thể giết được ngươi, hiện tại tới tiên đỉnh, ta tạo thần tộc trong tổng bộ cao thủ nhiều như mây, giết ngươi giống như giết gà, ngươi bây giờ đầu hàng nhận lấy cái chết, còn có thể thiếu bị tội. Vòi voi người một bên công kích một bên âm thanh nói cũng là giống các người cao thủ sao? Thiên Cửu U khinh thường nói, vòi voi người nhất thời bị chọc giận, ba người càng thêm điên cuồng công kích, đủ loại kỳ quái chiêu thuật cùng năng lực đều hướng Thiên Cửu U trên thân gọi. Thiên Cửu U tựa hồ đã thích ứng bọn hắn kỳ quái kỹ pháp cùng năng lực, bọn hắn dù thế nào điên cuồng công kích, đều không thể lại đối với Thiên Cửu U tạo thành nguy hiểm. Ngược lại là Thiên Cửu U dần dần chiếm. Cứ thượng phong xem ra là không cần đến ta ra tay rồi. Thiên Cửu U quả nhiên vẫn là Thiên Cửu U, cho dù bản thân năng lực nhận hạn chế, cũng không phải ai cũng có thể đánh bại hắn. Lâm Thâm ánh mắt đánh giá ba cái kia vòi voi người. Không nghĩ tới chính mình mới mới vừa tới Chu Tắc Doanh, liền phát hiện ba cái tạo thần tộc gian tế. Bất quá xem bọn họ bộ dáng cũng hẳn là mới vừa từ cổ giới khu đi lên, những người khác bây giờ cũng vào không được tinh tú Doanh không biết cái này ba cái giống người, có phải hay không từ chúng ta cái kia cổ giới khu đi lên? Nếu là từ cái khác cổ giới khu đi lên, bọn hắn như thế nào biết Thiên Cửu U là tạo thần tộc phân bộ phản đồ đâu? Lâm Thâm đang suy tư thời điểm, lại nghe một tiếng hét thảm, tiếp đó chính là một tiếng vang rội. Chỉ thấy Thiên Cửu một trưởng vỗ tại một cái vòi voi người trước ngực, cái kia vòi voi người lồng ngực lập tức giống dưa hấu bạo liệt ra cái kia vòi voi người lùi lại mấy bước, trực tiếp mới ngã xuống đất chết thẳng cẳng. còn lại hai cái vòi voi người vừa sợ vừa giận, quay người liền muốn đào cậu. cao thủ so chiêu, một phương nếu xuất hiện sợ hãi, liền giống như là đem nhược điểm của mình bại lộ cho địch nhân. 10 phần tám khó mà may mắn thoát khỏi. vòi voi người tự nhiên tin tưởng, nhưng là bọn họ cũng tương tự rất rõ ràng, ba đối một còn bị thiên cửu u giết một cái, không chạy tuyệt đối sẽ chết, chạy có thể còn có một chút hy vọng sống. hiện tại bọn hắn trong lòng đều có chút hối hận, phát hiện thiên kiều sau đó không nên lập công suất ruột, trước tiên liền đến tìm hắn đáng tiếc tại trước mặt Thiên Cửu Vũ, một đường sinh cơ kia là không tồn tại, bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền bị Thiên Cửu Vũ đu đuổi kịp, mấy lần liền đem hai người đầu đập nát như thế mấy cái tạp vải, liền muốn giết ta Thiên Cửu Vũ, đây là không đem ta Thiên Cửu Vũ làm người nhìn đâu. Nhìn xem thi thể trên đất, Thiên Cửu Vũ lạnh rên một tiếng, bỏ rơi máu tươi trên tay không hổ là không gian hệ pháp vương, Thiên Cửu Vũ quả nhiên danh bất hư truyền. Một thanh âm tại trong rừng đá vang lên. Thiên Cửu sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía trong rừng đá, chỉ thấy một thân ảnh từ trong rừng đá đi ra, người cũng là tới lấy tính mạng của ta. Thiên Cửu U liếm liếm vừa rồi vang đến trên môi máu tươi, nhìn xem người kia hỏi vậy phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Người kia đi tới Thiên Cửu U trước mặt, là một tên mập, bụng lớn giống như là hoài thai 10 tháng người phụ nữ có thai ta còn có đến tuyển. Thiên Cửu U nhiều hứng thú nhìn xem mập mạp hỏi có, đương nhiên là có, ngươi có thể lựa chọn làm bộ hạ, trở lại tạo thần tộc, chuyện trước kia ta giúp ngươi giải quyết. Mập mạp nói đi, ta cảm thấy có thể. Thiên Cửu U mỉm cười nói ngươi cảm thấy đi, vậy liền đem cái này ăn hết ta. Mập mạp đem một thứ vứt cho Thiên U hình, U tiếp lấy xem xét, là một cái thuốc cảm bảo lớn nhỏ bao con động. Trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười hỏi, đây là cái gì? Cam đoan ngươi sẽ lại không lần phản bội đồ vật. Mập mạp nhàn nhạt nói ta Thiên Cửu Vũ một đời, chưa từng bị người uy hiếp. Thiên Cửu Vũ lập tức trở mặt, đều không mang theo một chút do dự nhìn ngươi là nhân tài, vốn định giữ ngươi một mạng, làm gì ngươi minh ngoan bất linh như vậy. Mập mạp lắc đầu thở dài nói muốn mạng của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái tiêu mệnh. Thiên Cửu Vũ thân giống như ử linh, treo lên kinh khủng trọng lực, tức khắc đến mập mạp trước mặt, một quyền đánh về phía mập mạp cái kia giống như dựng bụng một dạng bụng lớn. Bóng ra một dạng bụng, lập tức bị nắm đấm ve lọn xuống dưới, cái bụng cùng theo đó nổi lên một sóng. Thiên Kiều U vốn cho là mình một quyền có thể đem mập mạp bụng đánh nổ, thế nhưng lại cảm giác năm đấm tựa như lâm vào trong đông gòn nổ dạng, tuyệt không chịu lực. Sắc mặt biến hóa, Thiên Kiều U phản ứng cấp tốc, một cái tay khắc hóa trưởng vì đau, mang theo yếu ớt lánh mang chém về phía mập mạp cổ. Mập mạp vẫn không có động, chỉ là cười hiếp mắt nhìn xem Thiên Kiều U, tùy ý nắm đấm của hắn chém vào trên cổ. Bàn tay lâm vào cổ ở trong, cổ chịu lực biến hình, thế nhưng là Thiên Kiều U ý nguyên vẫn là cảm giác như vậy, hoàn toàn tìm không thấy điểm chịu lực, bàn tay ngược lại bị kẹt ở trong cổ, vậy mà không nổ ra được. Hắn đánh vào mập mạp trong bụng năm đấm cũng là như thế. Vô luận như thế nào dùng sức đều không nổ ra được. Mập mạp duy trì loại này quái dị tư thái, nhìn xem trước mặt sắc mặt khó coi Thiên Cửu U, cười híp mắt nói, "Tại cổ giới khu ngươi là vương giả, nhưng mà tại tiên đỉnh, ngươi chỉ là một cái người hạ đẳng." Ba cái kia ngu xuẩn có đôi lời nói không sai, muốn giết ngươi quá dễ dàng. Trước 1202. Hết thể nghe theo nghĩa phụ an bài. Chương 1202. Hết thể nghe theo nghĩa phụ an bài người không phải hạ vị thần người. Thiên Cửu U sắc mặt có chút khó coi ai nói cho ngươi từ cổ giới khu đi lên thì nhất định là hạ vị thần người. Mập mạp quỷ cười lấy nói, "Ta tại Tạo Thần tộc danh hiệu là Hồng Tâm Ba." cũng sớm đã là thượng vị thần người trà trộn vào tới vốn chỉ là muốn cho tinh thần cung chế tạo chút phiền toái không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi tên phản đồ này nhìn ta giống như phi thường nổi danh thiên chủ u cắn răng phát lực muốn đem tay rút ra thế nhưng lại khó mà làm đến tại tạo thần tộc ở trong ngươi nhưng là phi thường nổi danh không gian loại này ngành chính đứng, ngươi có thể trở thành pháp vương đây chính là ước vạn cổ giới khu mới có thể ra một cái tồn tại ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi chỉ là ta tại tiên đình trong không có cơ hội nhìn thấy ngươi bằng không đã sớm muốn gặp ngươi mặt đứng ở nơi đó cười híp mắt nói tại sao phải gặp ta Thiên Cửu U một bên phát lực, một bên hỏi bởi vì ta muốn biết, đến cùng là không gian hệ của ngươi pháp tắc lợi hại, vẫn là ta cái này đến từ Quỷ Thần Vệ không chi lực càng mạnh hơn. Mập Mạp đang khi nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, lên tiếng lộ ra sắc bén như ma quỷ chi nha răng. Cổ của hắn cùng bụng, đều tựa như đã biến thành thôn vệ không gian vượt sâu miệng, đem Thiên Cửu U cánh tay không ngừng mà thôn vệ đi vào. Thiên Cửu U khuôn mặt vặn vẹo, lên chân cứ thích Mập Mạp, thế nhưng là chân đụng tới thân thể của Mập Mạp, nơi đó cơ thể liền nứt ra một cái mồm to, đem Thiên Cửu U chân cũng cho nuốt vào. Thiên Cửu U hung hán vô cùng, trực tiếp dùng đầu vọt tới Mập Mạp đầu. Mập mạp đầu cũng biến thành vực sâu miệng lớn, trực tiếp đem Thiên Cửu Vũ toàn bộ khuôn mặt đều nuốt đi vào. Cấp bậc gấp chế quá lợi hại, Am Hiểu năng lực lại không cách nào sử dụng, Thiên Cửu Vũ chỉ lát nữa là phải bị nuốt tiến bên trong thân thể của mập mạp. Bành! Một cỗ lực lượng vô hình, giống như đạn giống như, từ mập mạp thai trái đánh đi vào, xuyên qua sau đó từ hại phải bay ra. Mập mạp thôn vệ Thiên Cửu Vũ động tác lập tức dừng một chút, một cái tay vào lúc này bắt được Thiên Cửu Vũ phía sau lưng, đem hắn từ trong thân thể của mập mạp lôi kéo đi ra nghĩa vụ. Thiên Cửu thấy rõ ràng kéo hắn đi ra người khuôn mặt, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Lâm Thâm nghe có chút buồn bực, hắn không quá ưa thích xưng hô thế này, bởi vì tại trong lịch sử nhân loại, bị xưng hô như vậy người, bình thường đều không có cái gì kết cục tốt. Mập mạp trên người vực sâu miệng lớn từng cái ở nơi đó đóng đóng mở mở, bị đánh xuyên lỗ hai, cũng biến thành hai tấm vực sâu miệng, ở nơi đó quỷ dị mở ra lại khép lại, khép lại lại mở ra. Mập mạp con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm, ngơ đầu, đánh giá sau một lát nói, "Ngươi là nghĩa phụ của hắn." "Không tệ, hắn là nghĩa phụ ta, muốn giết ta, ngươi trước tiên cần phải đánh bại nghĩa phụ ta." Thiên Cửu U hiên ngang lắm liệt, nói rất hay giống như thiên kinh nghĩa đồng dạng có chút đả hạnh, bất quá đối địch với ta cũng chỉ có bị thôn phệ vận mệnh. Mập mạp cơ thể trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Mập như vậy cơ thể, động sau đó lại so sắm xét nhanh hơn, tại sao lưng lưu lại từng đạo hướng ảnh? Lâm Thâm ánh mắt híp lại, có thể tại giếng tinh bảo trì tốc độ nhanh như vậy, cái này Hồng Tâm Ba tất nhiên là thượng vị thần không người nào nghi. Hồng Tâm Ba rõ ràng đồng thời có thể nhận ra Lâm Thâm, còn tưởng rằng Lâm Thâm thực sự là Thiên Cửu Vũ nghĩa phụ, là cùng Thiên Cửu Vũ cùng một chỗ phi thăng lên tới đâu. Mang theo trọng trọng hướng ảnh, Hồng Tâm ba trực tiếp vọt tới Lâm Thâm trước mặt, đưa tay muốn ôm lấy cơ thể của Lâm Thâm. Vảnh! Trong tay Lâm Thâm liền vọt vào đao nhất chuyển, nên ở đỉnh đầu của hắn trực tiếp đem Hồng Tâm Ba cho đập nằm rạp trên mặt đất, cơ thể toàn bộ lâm vào nham thạch bên trong. Hồng Tâm Ba động tác, ở trong mắt Lâm Thâm xem ra quá chậm. Hồng Tâm Tam phóng bò dưới đất đứng lên, con mắt nổi lên, không thể tin nhìn xem Lâm Thâm, ngươi là thượng vị thần người. Không có khả năng, cổ giới khu không ra được thượng vị thần người, ngươi đến cùng là ai? Ai nói cho ngươi cổ giới khu không ra được thượng vị thần người? Lâm Thâm nhàn nhạt nói. Hồng Tâm Tam nhãn thần biến sắp bén, con mắt ở trong đều rất giống phóng ra ánh sáng tới một hắn giống như ác quỷ nhìn chằm chằm Lâm thâm, cực lớn bụng nứt ra. Hóa thành một tấm vực sâu khổng lồ vết nứt, bên trong màu tím đen đu quang lấp loé, tựa như muốn đem hết thể đều thôn phệ đi, vào vô luận ngươi có phải hay không cổ giới khu người, vô luận ngươi là người nào, tất nhiên đụng phải ta, vậy cũng chỉ có thể chết. Hồng Tâm Ba trên bụng vực sâu miệng lớn mở ra, toàn bộ thân thể ngửa về đằng sau, đầu đều nhanh muốn tiếp xúc đến phía sau mặt đất, trên bụng cái kia ha to mồm, hướng về phía lâm thâm nứt ra đến cực hạn, bên trong tím đen chi quang, phản phất tại dựng dục một loại nào đó năng lượng kinh khủng nghĩa phụ. Ngươi không có vấn đề a? Thiên U có thể cảm ứng được cái kia miệng rộng bên trong sức mạnh ba động khủng bố đến mức nào. Hơn nữa vậy vẫn là hắn quen thuộc không gian lực lượng, nhưng là lại có chút khác biệt. Xuất. Vực sâu trong miệng rộng năng lượng còn không có có thể phát huy ra tới, chỉ thấy Lâm Thâm đưa tay rút đao vung lên, tiếp đó thuận thế bỏ đao vào vỏ, như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Một giây sau, liền thấy thân thể của Mập Mạp từ ở giữa một phân hai nửa, miệng rộng bên trong dựựng dục năng lượng cũng giống vậy bị đánh hai nửa. Thiên tiểu U kinh ngạc nhìn Mập Mạp, thân thể của Mập Mạp bị cái kia mất khống chế phệ không chi lực tốn vệ, giống như là chính mình đem chính mình ăn, thân thể rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa loẹt loẹ, thì ra đổ ăn như vậy. Lâm Thâm còn tưởng rằng cái tên Mập Mạp này mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới ngay cả cận bã đao vung lên cũng đỡ không nổi, cứ như vậy bị đánh chết. Thiên tiểu uu thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Thầm, Lâm Thầm cho rằng mập mạp hồng tâm ba là đồ ăn, hắn lại cũng không cho rằng như vậy. Phệ không chi lực có thể tính là không gian hệ một cái chi nhánh, thị quỷ thần hệ diễn sinh ra tới không gian lực lượng. Thiên tiểu uu mặc dù không am hiểu loại này quỷ thần chi lực, nhưng mà hắn biết rõ loại lực lượng này đáng sợ bao nhiêu. Cùng cấp bậc tình huống phía dưới, hết thảy sức mạnh thậm chí là vật chất đều sẽ bị phệ không chi lực thôn phệ, bất kỳ vật gì dính vào mập mạp thôn phệ chi lực đều chỉ sẽ bị thôn phệ hết. Lâm thâm có thể một đao bổ mập mạp hoặc chính là sức mạnh của hắn đặc thủ, có thể khắc chế phệ không chi lực, hoặc chính là đẳng cấp của hắn cùng sức mạnh viễn siêu mập mạp, trực tiếp đem mập mạp nghiền ép. vô luận là một loại nào khả năng tính, đều thuyết minh bây giờ lâm thâm năng lực đã mạnh đến trình độ khủng bố lúc này mới bao nhiêu thời gian, nghĩa phụ vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. thiên cửu u trong miệng kêu nghĩa phụ, thế nhưng là ngự khí của hắn lại có chủng nhi tử không chịu thua kém, lão tử lão nghi ngờ an ủi cảm giác thiên cửu ngươi không ở bên dưới hưởng phúc, đến nơi đây làm cái gì? lâm thâm nhìn xem thiên cửu hỏi không có thiên thuật lao tặc làm đối thủ, thực sự rất ngán chán, vừa vặn có một cơ hội như vậy, liền lên tới nhìn một cái. Thiên thuật lao tặc ở phía trên làm cái gì? Thiên tiểu u cười lấy nói có thể làm cái gì, làm lão là thôi. Lâm Thâm đến bây giờ còn là không có điều tra ra, Thiên thuật đến cùng bị lộng đi địa phương nào. Thiên tiểu u thở dài một hơi, hắn nếu là chết, còn không phải chết trong tay ta, cái kia cũng quá bi ai. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình à, ở đây không giống như phía dưới, ngươi nếu là nửa đời sau đều ở nơi này trải qua, so Thiên thuật cũng không khá hơn chút nào. Lâm Thâm có chút im lặng, đều tới mức này, hắn còn nghĩ an bài Thiên thuật chết như thế nào đâu có nghĩa cha ngươi ở nơi này, ta còn có cái gì thật lo lắng cho đây này, hết thảy nên nghĩa phụ an bài. Thiên Cửu U cười híp mắt nói: "Chương 1203, khởi tử hoàn sinh người." Chương 1203, khởi tử hoàn sinh người. Thiên Cửu U mở miệng một tiếng nghĩa phụ, Tiêu Lâm thâm đến là có chút ngượng ngùng ngươi được thu thập qua tiêu bản gen, không cách nào thông qua truyền thống trận truyền thống, cũng may ngươi là không gian hệ pháp vương, chuyện như vậy đến cũng không thắng được ngươi, ngươi trước tiên tạm thời tại đây là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ta tìm một cơ hội mang ngươi rời đi tinh tú tinh vực, ngươi liền có thể tiêu giao tự tại." Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói. Thiên Cửu U không thể đi truyền thống trận, hắn nếu là tùy tiện mang Thiên Cửu U bay thẳng ra tinh tú tinh vực, rất khó không bị giao cơ bọn hắn nhìn thấy. Thiên tiểu u đến là không thèm để ý, ngược lại hỏi: "Nhưng biết thiên thuật lao tặc nốt tại địa phương nào?" "Hắn cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là đi quỷ thần đạo, nhục thân tiến vào tiên đỉnh, thiên thuật đế là trọi cứng tử kiếp, lấy linh thể vào tiên đỉnh, hơn nữa hắn tới thời cơ không đúng, đến cùng bị giam giữ ở nơi nào, ta cũng không có nghe được." Lâm Thâm trước kia cũng từng từng lưu ý, còn để cho Tinh Tú Hải lùng tìm hôn khác thuật đế tình báo. Lấy Tinh Tú Hải quyền hạ, vậy mà cũng không tra được thiên thuật đế đến cùng ở nơi nào. Thiên u nghe xong trong mắt lóe lên một tia ảm đạm chi sắc, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên, lập tức liền vừa cười: "Người Lao tặc kia chúng quy là khí vận không bằng ta." Ta đây coi như là thắng hắn một bậc. Lâm Thâm dở khóc dở cười, từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Thiên Cựu U, đem nó mang theo bên người, có thể tự bảo hộ ngươi tru toàn, chờ ta đón ngươi đi. Con thú nhỏ này có ích lợi gì? Thiên Cựu U gặp Lâm Thâm đưa tới đồ vật, là một cái không đáng chú ý thú nhỏ, dài giống như là trồn, lại giống như tuyết điều, nho nhỏ một cái, lại lông sủ, nhìn mười phần khả ái, nhưng lại không biết có ích lợi gì, ngươi cũng không nên xem thường nó. Tại giếng này tình phía trên, chỉ sợ rất khó tìm đối thủ của nó. Bình thường hạ vị sinh vật, nó mở miệng một tiếng, cùng ăn cụ lạc không sai biệt lắm. Lâm Thâm thay thú nhỏ nói mấy câu thú nhỏ xuất từ sinh sau đó liền theo hắn một mực hảo ăn ngon uống phụng dưỡng lấy năng lực thế nhưng là mạnh rất đâu nghe lâm thâm nói như vậy thiên tiểu u lại không có đưa tay đón ngược lại lắc đầu nói ta thật vất vả lại tìm đến một điểm niềm vui thú mang theo như thế cái đồ chơi tương đương chơi game mở máy ra lận ý gì cũng không có ta còn là một người dạo chơi à đây cũng không phải là chơi đồ chỗ giống chúng ta chỗ cổ giới khu trong vũ trụ khó mà tính toán có thể phi thăng tiên đình người cũng là mỗi cái cổ giới khu bên trong người nổi bật người giống vậy bây giờ trên tinh tinh có mấy chục triệu hơn nữa bên trong còn có thể sẽ có tạo thần tộc gian tế một mình ngươi ở đây quá nguy hiểm lâm thâm khuyên đủ dạng này mới có ý tứ nếu là ngay cả một cái đối thủ cũng không có đó mới là thật sự sống không bằng chết ngươi yên tâm đi những tên kia có thể tìm được ta là bởi vì mấy cái kia vội vội người vốn là nhận biết ta bây giờ chỉ cần ta làm sơ thay đổi tạo thần tộc người lại nghĩ nhận ra ta tới sẽ không có dễ dàng như vậy ta vừa vặn cùng nói những cái kia cổ giới khu cường giả tỷ đấu một chút xem phía ngoài cường giả có cái gì khác biệt ngươi có việc cứ đi làm mình sự tình không cần phải để ý đến ta cũng không cần vì ta chuyện phiền nào Nếu là có thiên thuật lao tắc tin tức. Nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng là được rồi." Dứt lời, Thiên Cửu U liền xoay người rời đi, rõ ràng hắn không muốn chọc cho Lâm Thâm phiền phải gì. Lâm Thâm đem thú nhỏ thả lại trong túi áo, cũng không có ngăn cản Thiên Cửu U rời đi, giống như bọn hắn những thứ này người đời trước, đều có kiên trì của mình, nếu quyết định chuyện, người bên ngoài khuyên như thế nào cũng vô dụng, về sau thường xuyên chú ý một chút, đừng để hắn thật sự xảy ra chuyện liền tốt. Lâm Thâm phi thân lên, trong nháy mắt đi tới tỉnh tinh bên ngoài, lần nữa sử dụng siêu cấp thị lực, quan sát những thứ này bị lưu lại tới tỉnh tinh người. Nhìn một hồi, rốt cuộc lại thấy được một bóng người quen thuộc phù lụy lạ như thế nào cũng nổi lên. Lâm Thâm thấy được một cái đế man tóc khuôn mặt đẹp nữ tử, rõ ràng là đã từng cùng hắn từng có vừa ngủ duyên phận, nắm giữ nghịch thiên phản cốt hỏa chủng phù lụy lạ. Gặp nàng tạm thời vô sự, cũng không có người công kích nàng, ngược lại có thật nhiều đến từ các cổ giới khu người cùng hắn giao hảo. Lâm Thâm trước hết không có chú ý nàng, lại đi xem những người khác. Nếu như không phải nắm giữ siêu cấp thị lực, muốn quan sát mấy chục triệu người hành tung, cũng không phải một chuyện dễ dàng đáng tiếc Lâm Thâm bây giờ năng lực quan sát là rất mạnh, lại không nhớ được quá nhiều thứ cho nên hắn cũng không có suy nghĩ đem tất cả mọi người đều nhớ kỹ, chỉ muốn từ trong tìm được quen thuộc người. Nếu là thân bằng hảo hữu, cho bọn hắn một chút chiếu cố cũng tốt. Bất quá Lâm Thâm đã dặn dò qua Lâm Hiệu bọn hắn, để cho bọn hắn đường đến tiên đỉnh, nghĩ đến sẽ không có quá mức người thân cận đến tiên đỉnh tới. Một lát sau, Lâm Thâm lại thấy được Tây Môn Kiếm Khách thân ảnh, nghĩ thầm, tiểu tử kia vậy mà cũng tới, thê nữ của hắn phải làm gì đây? Tây Môn Kiếm Khách tạm thời cũng không có gặp gỡ chuyện gì, Lâm Thâm cũng không có đi quản hắn, lấy năng lực của hắn ở loại địa phương này sống sót vẫn là thật đơn giản người người đều nói Tây môn kiếm khách là bây giờ thiên nhân tộc đệ nhất kiếm khách nhưng mà Lâm Thâm lại rất rõ ràng không sử dụng kiếm Tây môn kiếm khách mới là đáng sợ nhất Tây môn kiếm khách đối với lực lý giải cùng vận dụng đã đến hóa cảnh cùng cấp bậc đối thủ cũng có thể đánh bại hắn nhưng mà muốn giết hắn cũng quá khó khăn Lâm Thâm tiếp tục tu sát không nghĩ tới rất nhanh liền lại thấy được thân ảnh quen thuộc rõ ràng là một thân phấn hồng rắp sát tay cầm phấn hồng thánh kiếm đang cùng người tranh đấu người kia cũng là một cái dùng kiếm người kiếm thuật cao nghe dợn cả người ngược lại chỉ luận kỹ xảo mà nói Lâm Thâm tự giác kiếm thuật kém xa hắn. Cơ gì tin cùng người kia một trọi một chiến đấu, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại, hai người kiếm pháp cùng kiếm ý đều đạt đến cảnh giới cực cao, bọn hắn chiến đấu, người bên ngoài có lẽ liền nhìn đều xem không rõ. Lâm Thâm vốn cho là phi thăng tới tiên đình người, chính mình nhận biết cũng không nhiều, dựa theo thạch trùng tình thuyết pháp, mỗi cái cổ giới khu nhiều lắm là có tầm 2-3 người phi thăng lên tới. Thế nhưng là nhìn bây giờ loại tình huống này, bọn hắn cái này một cái cổ giới khu liền đã đi lên bốn người, đây vẫn là hắn đã thấy, không thấy còn không biết có bao nhiêu cái. Lâm Thâm luôn cảm thấy bọn hắn cái này cổ giới khu cùng nó cổ giới khu là có chút khác biệt, nghe nói tiên đỉnh thần nhân thủy tổ. Phần lớn đều sinh ra ở bọn hắn cổ giới khu. Cờ dĩ tịn đang tự chiến điên cuồng thông khoái, một chốc phân không ra thắng bại. Lâm Thâm đoán chừng mình bây giờ đi qua tìm hắn, hắn cũng sẽ không cùng tự mình đi. Rứt khoát liền tạm thời không để ý tới, tiếp tục dùng nhãn lực lùng tìm. Lâm Thâm chợt phát hiện một cái để cho hắn cảm giác vô cùng giật mình thân ảnh thế nào lại là hắn. Đây không có khả năng. Lâm Thâm không thể tin được rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn qua, lần này hắn có thể chắc chắn, chính mình không có nhìn lầm, cái thân ảnh kia đích xác chính là hắn nhận biết người kia. Người kia là một người có mái tóc hoa râm, cánh chim cũng phát cho lão thiên nhân, người mặc dù lão thế nhưng là khuôn mặt lại hết sức hồng nhuận bóng loáng, không nhìn thấy nếp nhăn cái gì, người cũng nhìn xem mười phần hiền lành. nếu là lại bưng cái ly trà, vậy thì giống như là cái về hưu cán bộ kỳ cựu. người này tình hình lại là thiên sư viện an viện phó, thế nhưng là lâm thâm tinh tường nhớ kỹ, an viện phó tại thiên đỉnh tinh một trận chiến thời điểm hy sinh, lúc đó lâm thâm trong nội tâm còn có chút khổ sở. dù sao an viện phó đối với hắn rất không tệ, không chỉ tại trên thiên sư viện sự vụ ủng hộ hắn, còn dạy cho hắn một loại kỳ lạ công pháp thế giới bí ẩn chưa có lời đáp người đã chết, còn có thể xuống tới. Lâm Thâm khẽ như mày, cho dù có chuyển thế chi pháp, cũng không khả năng trực tiếp nục thân chuyển sinh a, ngắn như vậy thời điểm, an viện phó chuyển thế cũng không khả năng nhanh như vậy liền dài giá như vậy. Chương 1204, một nhà bốn miệng. Chương 1204, một nhà bốn miệng. Lâm Thâm cảm thấy yêu kỳ, nếu kia thật là an viện phó, hắn đến cùng tại sao muốn ra chết, lại vì cái gì muốn đi vào tiên đỉnh. Lâm Thâm đứng ở tinh cầu bên ngoài, ánh mắt xâm nhập tinh cầu bên trong, ngoài ước vạn dặm con kiến, trong mắt hắn ngay cả trên đuỷ tế mao đều có thể nhìn từng chiếc rõ ràng. Những người kia tại tinh cầu bên trong, lại không nhìn thấy Lâm Thâm thân ảnh chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Thâm thân hình cũng quá nhỏ. An viện phó rõ ràng không biết lúc này đang có người nhìn hắn nhất cử nhất động, hắn đã sớm quan sát qua bốn phía, cũng không từng phát hiện có người giám thị, cũng không có phát hiện thiết bị theo dõi. Trái Trương Tứ nhìn một hồi, xác định phụ cận bốn người, An viện phó từ trong ngực móc ra một cây nhang, tiếp đó đầu ngón tay giấy lên một đám ngọn lửa nhỏ, đem cây nhang kia sau khi đốt cắm trên mặt đất. Lâm Thâm nhìn nghi hoặc, không biết hắn đây là đang làm gì, nơi đó không có quỷ thần, cũng không có người nào linh vị, An viện phó ở nơi đó điểm đậu phụ khô cái gì, hơn nữa hắn chỉ chọn một cây nhang, cái này cùng bình thường ba hương cũng khác biệt. An viện phó điểm hương sau đó chỉ ở bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống, nhìn xem cái kia hương một chút tiêu đốt, thẳng đến hương cháy hết, cũng không thấy hắn có động tác gì. Lâm Thâm đang tự nghi hoặc thời điểm đã thấy cái kia cắm trên mặt đất, tiêu đốt hết sau đó chỉ còn lại một cây que gỗ, vậy mà bắt đầu chuyển động. Rất nhanh cái kia que gỗ liền từ dưới đất bắn lên, vạch ra một đường vòng cung rơi trên mặt đất. Vừa rồi cắm hương chỗ, mặt đất bắt đầu run run, lỗ cắm không ngừng mà nứt ra, đồng thời một cái trắng bệnh đến không có huyết sắc, hơn nữa gầy đến da bọc xương tay từ dưới đất đưa ra ngoài, cảnh tượng kia có chút quỷ dị kinh khủng giống như ra câu bình thường ngón tay đặt tại trên mặt đất cánh tay dùng sức nhấn một cái thổ lãng sôi trào một cái tóc thai bù sụ lại gây lại làm tựa như quỷ chết đói giống như bình thường người phá đất mà lên quần áo trên người vừa cũ lại phá đều nhanh muốn áo rách quần bánh đã bao nhiêu năm người cuối cùng trở về quỷ chết đói bình thường người còn lưng eo bởi vì quá cao lại quá gầy nhức đầu thân mảnh nhìn xem như cái dao giá tóc của hắn rối bởi rủ xuống che kín mặt lại cũng không nhìn ra hình dạng ra sao cũng không biết là lão nhân vẫn là người trẻ tuổi ngươi cho rằng ta không muốn trở về sao ta nếu là có thể trở về đã sớm trở về. An viện phó lạnh giọng nói ở đây địa phương nào? Giao giá bình thường quái nhân, đánh giá bốn phía nói. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, quái nhân này từ trong đất đi ra, hắn còn tưởng rằng quái nhân vẫn luôn ẩn nút ở đây, không nghĩ tới hắn vậy mà không biết đây là địa phương nào tinh tú tinh vực chưa tỉnh, tinh hệ chưa tỉnh, tinh. An viện phó nói. Quái nhân lập tức khẽ giật mình, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi cho rằng là ta nghĩ đến ở đây sao? An viện phó lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị quái nhân đánh gãy được được được, ngươi đừng nói nữa, ngươi là thường có lý, ta nói không lại ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, sự tình làm bộ dáng thế nào, tìm được người không có. Quái nhân hỏi tìm nhiều năm như vậy, trung bi là có chút khuôn mặt. An viện phó nói tìm được chính là tìm được, không tìm được chính là không có tìm được, cái gì gọi là có chút khuôn mặt? Các ngươi người có học thức chuyện ma quỷ, ta nghe không rõ, ngươi liền nói cho ta biết tìm được vẫn là không có tìm được." Quái nhân nói. An viện phó ánh mắt xung quanh đánh giá một tuần, mới mở miệng nói nói, "Tìm được là tìm được. Tìm được mấy cái?" Quái nhân lập tức hỏi bảy cái. An viện phó nói bảy cái. Quái nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó lập tức, tức miệng mắng to, "Ngươi mẹ nói đầu gốc bị chó ăn rồi sao? Hết thệ cũng chỉ có 6 cái, ngươi tìm được 7 cái? Một cái kia là người sinh sao?" An viện phó cũng không tức giận, nhưng không có việc gì nói, cho nên ta vừa rồi mới nói là có manh mối, không dám đem lời nói chết, là ngươi nhất định để ta nói như vậy, ta có cái không, có biện pháp. Ta tìm được 7 người, bọn hắn đều phù hợp chuyển thế thân tiêu chuẩn, ta đã dùng hết đủ loại phương pháp đi phân biệt, nhưng mà bất luận nhìn thế nào, 7 người kia đều là giống nhau điều kiện phù hợp. Không có khả năng, đại đế hết thể chỉ có 6 vị, làm sao lại có 7 người, nhất định là ngươi sai lầm, trong đó chí ít có một cái không phải. Quái nhân đạo ta cũng biết khẳng định có một người không phải đại đế chuyển sinh, thế nhưng là ta không phân biệt được, ngươi có làm được không có cái không có biện pháp? An viện phó nói Quái nhân lập tức không nói, mặc dù hắn cùng an viện phó gặp mặt liền dùng bèn, thế nhưng là an viện phó năng lực xử lý chuyện, hắn nên cũng biết, an viện phó đều nói phân biệt không ra, vậy hắn chỉ sợ cũng không phân biệt được đến cùng là gì tình huống, bảy người kia hiện tại cũng là thân phận gì. Quái nhân nghĩ nghĩ hỏi thân phận gì, ta nói ngươi có thể biết sao? Nói ngươi có thể quen biết sao? An viện phó nói. Quái nhân suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn tại tiên đỉnh bên trong, an viện phó đi cổ giới khu tìm người, cổ giới khu sự tình, hắn xác thực cũng không biết, an viện phó nói những người kia, hắn cũng sẽ không nghe nói qua cái khác ba cái đã lâu không đi nói, chờ ngươi thấy bọn họ chính mình phán đoán. Còn lại cái này bốn cái nhưng có chút kỳ quặc. An viện phó chậm trì hoán nói kỳ quặc, kỳ quặc như thế nào? Quái nhân không biết rõ An viện phó ý tứ ngươi nói có khả năng hay không, ngay trong bọn họ bốn vị đồng thời chuyển sinh tại một gia đình. An viện phó thần sắc cổ quái nói không có khả năng. Bọn hắn tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Cái này không phù hợp logic. Quái nhân trợn to mắt nhìn An viện phó, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, còn lại bốn người này chuyển sinh đi một nhà a. Ta cũng biết cái này không phù hợp logic, thế nhưng là một nhà kia bốn huynh đệ, sát thực đều phù hợp đại đế chuyển kiếp điều kiện. An viện phó than thở nói, Lâm Thâm ánh mắt nhìn bọn hắn trầm trầm nói chuyện, hắn nghe không được tiếng nói, nhưng mà vẹn vẹn chỉ từ không khí chấn động, liền có thể cảm ứng ra tới bọn hắn nói là cái gì. An viện phó nói tới nội dung, đã để sắc mặt hắn biến âm tình bất định. Hắn luôn cảm thấy an viện phó nói tới bốn huynh đệ, tựa như là cùng bọn hắn nhà có liên quan hắn nói tới bốn huynh đệ, sẽ không phải chính là chúng ta nhà a? Người nhà chúng ta cũng là đại đế truyền sinh. Lâm Thâm cảm thấy việc này như thế nào nghe đều không đáng tin cậy một nhà kia là lai là gì, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quái nhân trầm ngâm hỏi một nhà kiện là xuất thân nguyên tinh nhân loại. An viện phó nói nguyên tinh, ngươi nói là tổ tinh a? Nơi đó còn có người? Quái nhân thanh âm bên trong tràn đầy nồng ngặc vẻ kinh ngạc, nguyên bản ta cũng cho là không người, nhiều năm như vậy căn bản không có nghĩ qua đi nơi nào tìm, thế nhưng là gần nhất mấy vào người, nơi đó lại xuất hiện người, hơn nữa gần nhất mấy ngàn năm, không ngừng có người đột phá phong tỏa đi ra, cho nên ta mới có thể chú ý tới nơi đó, cuối cùng tìm được bọn hắn. An viện phó nói không có khả năng, tổ tinh không có khả năng có người, trước đây hẳn là cũng đã chết hết. Quái nhân chém đinh chặt sắt nói ta cũng biết không có khả năng, thế nhưng là sự thật đặt tại trước mắt, xác thực là có người, cũng là thuần chính nhân loại. An viện phó nói có khả năng hay không là về sau có người đem hạt giống dẫn tới. Quái nhân suy nghĩ đủ loại khả năng tính nơi nào còn ở vào phong tỏa ở trong. Ngươi cảm thấy ai có thể đi qua? An viện phó đạo vậy thì kỳ quái, rõ ràng đã diệt tuyệt, tại sao lại có người đâu? Quái nhân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, dừng một chút lại nói, nếu như là tổ tinh bên trên nhân loại, cái kia đến cũng không phải không có khả năng, có thể thật có bốn cái đồng thời chuyển sinh đến một nhà, một nhà kia là gì tình huống? Hiện tại bọn hắn đều ở nơi nào? Một nhà kia họ lầm, phụ mẫu đều mất, trước khi chết hết thảy sinh một nữ bốn nam trừ bỏ người nữ kia không phải đại đế chuyển sinh, Khác bốn cái cũng đều là đại đế chuyển sinh. Mà khác ba cái ngươi có thể chưa từng nghe qua tên của bọn hắn, nhà bọn hắn nhỏ nhất cái kia bây giờ đang ở tiên đỉnh, ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn mới đúng chương 1205. Chất vấn. Chương 1205, chất vấn là ai? Hắn tên gọi là gì? Quái nhân liền vội vàng hỏi lâm thâm An viện phó nói ra cái tên đó. Quái nhân nghe khẽ giật mình, Lâm thâm chính mình cũng là khẽ giật mình, mặc dù hắn vừa rồi liền mơ hồ cảm thấy, An viện phó là nói người nhà mình, nhưng khi hắn chân chính ở trước mặt nói ra vẫn còn có chút khó mà tiếp thu chính là cái kia giả mạo tiến vào tiên đình, bây giờ trong trở thành thiên tinh tú quán chủ A Tiên. Quái nhân phản ứng lại, có chút kinh ngạc nói ngôi sao gì tú quán chủ? Hắn mới tiến vào tiên đình bao lâu, vậy mà đã là tinh tú quán chủ, xem ra hắn là không sai, hắn chắc chắn là đại đế chuyển sinh một trong, hắn đi chính là bên trong tiên tinh thần cung sao? Vậy hắn có thể là Ngọc Hoàng đại đế chuyển thế thân. An viện phó trầm ngâm nói khác ba cái bây giờ tại địa phương nào? Quái nhân nghĩ nghĩ hỏi lão nhị bây giờ tại cổ giới khu thiên nhân tộc bên trong, mà khác hai cái không biết. An viện phó nói không biết là có ý tứ gì. Ngươi chuyên môn đi tìm bọn họ, làm sao lại không biết đâu? Quái nhân kích động nói nguyên bản ta một mực tại chú ý bọn hắn, thế nhưng là về sau hai người bọn họ đột nhiên không thấy, không còn xuất hiện, ta tìm rất lâu, cũng không có tìm được bọn hắn, bọn hắn hẳn là đã tới Tiên Đình a. An viện phó nói bọn hắn tên gọi là gì, hình dạng ra sao, có cái gì đặc thù? Quái nhân hỏi lão tam gọi Lâm Thâm đang, bất quá hắn nữa thích dùng dùng tên giả, tính cách mười phần địa thấp, không hiện sơn bất lộ thủy, làm việc mười phần quỷ bí, khó mà dự đoán. Lão tứ gọi Dương Hướng Đông, tính cách trương dương. An viện phó lấy ra hai tấm ảnh chụp cho quái nhân nhìn. Lâm Thâm đổi một góc độ Nhìn thấy hai tấm hình kia, phía trên quả nhiên là Tam ca cùng Tứ ca bộ dáng. Quái nhân sau khi xem, trong mắt lập tức lóe lên quỷ dị quang lưu, một lát sau, quái nhân chỉ lắc đầu nói, tiên đình bên trong đăng ký có trong hồ sơ, không, có hai người kia. Có thể không phải thông qua bình thường con đường tiến bảo, chỉ tra hồ sơ không tra được. An viện phó nói ngươi nói là, bọn hắn đi tạo thần tộc con đường. Quái nhân nếu mày trên lý luận cũng chỉ có như vậy một cái đường đi, bất quá bọn hắn là đại đế chuyển thế thân, liền không nói được rồi. An viện phó lắc đầu nói vô luận như thế nào, trước tiên đem người tìm ra lại a. Quái nhân nói ánh mắt nhìn trầm trầm An viện phó hỏi, ngươi tìm bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng quan sát lâu như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Có cần hay không thi hành bê kế hoạch? Khó mà nói, vẫn là các ngươi tự động phán đoán a. An viện phó trầm ngâm nói đem bọn hắn tư liệu chuyển cho ta, ta trở về nghiên cứu, mau chóng đem người đều tìm đi ra. Quái nhân nói hảo. An viện phó đang khi nói chuyện thì nhìn hướng quái nhân, hắn cùng với quái nhân cứ như vậy mặt đối mặt đứng, trong ánh mắt lập lòe kỳ quái quang lưu. Lâm Thâm càng xem càng là kỳ quái, An viện phó cùng quái nhân này cử động, nhìn xem không giống như là nhân loại bình thường tốt, ta trước về đi, ngươi tính thế nào? Quái nhân trong mắt quang lưu tiêu thất, khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn xem an viện phó hỏi. An viện phó tựa hồ từ vừa rồi ánh mắt giao lưu ở trong lấy được tin tức gì, thần sắc cổ quái nói, lâm thâm bây giờ là chu tước doanh người phụ trách, hắn bây giờ đích xác phụ trách cái này một doanh, thạch trung tình đối với hắn vô cùng tốt, hẳn là dự định bồi dưỡng hắn trở thành đời kế tiếp đại thần quan, ta hoài nghi cái lao này là không phải biết cái gì. Quái nhân đạo, an viện phó ánh mắt lại xung quanh đánh giá một vòng, câu mày nói, ta ẩn, ẩn có chút bất an cảm giác, thật giống như bị nhìn trộm một có ta ở đây ở đây, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Quái nhân miệng nói nói cũng đúng. An viện phó không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nghĩ nghĩ nói, tất nhiên Lâm Thâm ở đây, ta chưa hết lưu tại nơi này à? Ta trong bóng tối lại quan sát quan sát, hắn có phải hay không có vấn đề gì? Bảy người ở trong, khẳng định có một cái không phải đại đế truyền sinh, ta phải đem hắn tìm ra. Cũng tốt, ngươi đã trở về, về sau liên hệ cũng dễ dàng, ta trở về mau chóng đem những người khác đều tìm ra, đặt vào phạm vi giám sát bên trong, giữ liên lạc. Quái nhân cũng không nói thêm cái gì, quay người một đầu đâm vào trên mặt đất, tiến vào trong đất biến mất không thấy. An viện phó nhìn quái nhân rời đi chỗ một mắt, sau đó mới quay người chậm rãi rời đi vừa rồi lấy được tin tức thực sự quá nhiều, để cho Lâm Thâm trong lúc nhất thời tiêu hóa không hết, hắn nhìn chằm chằm vào An Việt phó, cũng không còn tâm tình đi xem những người khác. Quái nhân nơi biến mất, Lâm Thâm cũng đã nhìn qua, coi như hắn chui vào lòng đất, Lâm Thâm ánh mắt cũng cần phải có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn biến mất, người đã không tại tỉnh tinh phía trên, hẳn là một loại đặc thù nào đó năng lực chuyển tống. Tìm không thấy quái nhân dấu vết, Lâm Thâm chỉ có thể nhìn chằm chằm An Việt phó, hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều tình báo hơn. Bây giờ Lâm Thâm vẫn là không thể tin tưởng, chính nhà mình mấy huynh đệ hội là đại đế chuyển thế thân thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, trừ mình ra cùng đại đế bên ngoài, chính mình mấy cái kia ca ca, xác thực từng cái tiên phú kinh người, không phải phàm tục người có thể so sánh cũng được, phải tìm an viện phó hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Thâm nhĩ mày suy tư, muốn làm sao đem an viện phó cầm xuống, đem hắn biết đến sự tình đều ép hỏi ra tới. An viện phó tại thiên nhân tộc bên trong, cũng coi như là đại lao cấp nhân vật, thế nhưng là vậy khẳng định không phải thân phận chân chính của hắn, thực lực cũng không phải đơn giản như vậy, cùng hắn chấp đầu người, lại có thể tại bị quỷ thần chi lực phong tỏa khu vực tới lui tự do. Các loại năng lực này liền vô cùng đáng sợ, bình thường tinh thần quan đều không làm được. Lâm Thâm có thể tại tỉnh tinh tới lui tự nhiên, không nhận quỷ thần chi lực ảnh hưởng, đó là bởi vì trên tay hắn mang theo Thạch Trung Tình lệnh phụ, cùng hắn thực lực bản thân không quan hệ đối đai địch nhân, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, nhưng là bây giờ Lâm Thâm vẫn không thể nào làm rõ ràng, An viện phó đến cùng là địch hay bạn, cũng không biết bọn hắn tìm đại đế chuyển thế thân mục đích là cái gì. Lúc tiên sư viện, An viện phó đối với hắn là không sai, khi chưa có làm rõ ràng hắn chân thực ý đồ, Lâm Thâm cũng xuống không được mão thủ. Lâm Thâm quyết định muốn trước cùng An viện phó nói một chút, bất quá ở trước đó, hắn cũng cần làm chút chuẩn bị nếu là cuối cùng xác định an viện phó là địch không phải bạn, hắn tuyệt không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. bố trí xong hết thảy, lâm thâm hít sâu một hơi, rơi vào an viện phó trên con đường phải đi qua. an viện phó nhìn thấy phía trước phát hiện lâm thâm, cũng không có bối rối, con mắt hơi hơi nhau lại, nhìn xem hắn nói, cảm giác của ta quả nhiên không sai, thiên viện trưởng, mới vừa rồi là ngươi đang xem ta đi, ta lần nên gọi ngươi an viện phó, vẫn là phải xưng hô cái khác. lâm thâm nhìn xem an viện phó hỏi tên chỉ là một cái danh hiệu, bản thân cũng không trọng yếu, đại biểu cho cái nhân tài nào trọng yếu, trong lòng của ngươi, an viện phó đại biểu ta, cái kia cứ như vậy xưng hô ta An viện phó nói nói không sai, nhưng mà ta muốn biết, ngoại trừ cái thân phận này, ngươi vẫn là người nào?" Lâm Thâm chậm rãi nói. Chương 1206. Không phải đánh cược đổ ước. Chương 1206, không phải đánh cược đổ ước thân phận của ta kỳ thực rất đơn giản, chính là tiên đỉnh. An viện phó nói đến đây, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nhìn về phía sau lưng Lâm Thâm. Thế nhưng là Lâm Thâm lại bất vì sở động, vẫn là lấy An viện phó. An viện phó trong lòng thầm than, viện trưởng không hổ là viện trưởng, vậy mà không có bị ta dẫn động cảm xúc, nhịn xuống không quay đầu lại đi xem. An viện phó vốn cho là mình kế hoạch rơi vào khoảng không vừa định mở miệng nói cái gì đã thấy lâm thâm quay đầu liếc mắt nhìn an viện phó lập tức có chút giật mình mới vừa rồi là lâm thâm chưa kịp phản ứng bây giờ là hắn chưa kịp phản ứng chờ lâm thâm quay đầu an viện phó mới ý thức tới chính mình vừa rồi bỏ lỡ cơ hội đào cầu. lâm thâm nhìn thấy an viện phó biểu lộ lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì hơi cười lấy nói ngượng ngùng vừa rồi phản ứng chậm nửa nhịp không thể phối hợp tốt người an viện phó lắc đầu bất đắc dĩ viện trưởng mặc dù có chút có lỗi với người bất quá ta cũng không biện pháp liền như vậy cáo tử chúng ta về sau có duyên gặp lại nói xong, an viện phó thân hình giống như huyễn ảnh sông lên phía chân trời, thế nhưng là thân hình của hắn mới vừa vặn bay đi lên, lại nhanh chóng rơi xuống. chỉ thấy một cái cực lớn đen trung từ trên bầu trời chấn áp xuống, để cho an viện phó không thể không rơi xuống hỗn độn chung nhỏ như thế nào tại viện trưởng trong tay của ngài. an viện phó liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vật gì, bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp rơi xuống, căn bản không có tính toán mạnh mẽ sông tới ngươi có thể thử xem những phương hướng khác có thể hay không lao ra. lâm thâm nhàn nhạt nói, an viện phó lắc đầu, tất nhiên viện trưởng đã có án bài, chỉ sợ hôm nay ta là rất khó đi ra ngoài bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chưa? Lâm Thâm nói viện trưởng, biết ta đúng vậy thân phận, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cần gì nhất định phải phải biết đâu. An viện phó đạo ngươi cái kia thế giới này bí ẩn chưa có lời đáp, ta vẫn không có có thể nhập môn, xem ra cần ngươi tự mình biểu thị xem cho ta một chút. Lâm Thâm không có giúp đâu, chân đạp lướt sóng bước, một quyền hướng về an viện phó cơ ra ngoài. bây giờ Lâm Thâm lướt sóng quyền, tại trải qua tam giới thần công tăng cường sau đó, vô luận là bộ pháp, thân pháp, quyền chiêu, vẫn là quyền lực ý lực, đều so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. hơn nữa hắn thuộc tính cực cao, dưới tình huống hỏa lực mở toàn bộ đủ loại thuộc tính cũng sẽ không kém hơn thượng vị thần người. Lâm Thâm một quyền này vô dụng toàn lực, nhưng mà tốc độ cùng sức mạnh đã hết sức kinh người. An viện Phó thân hình hơi hơi lói lên, liền né tránh Lâm Thâm năm đấm, vẻ mặt đau khổ nói, viện trưởng, hà tất phải như vậy đâu? Có lời gì chúng ta thật tốt đàm luận, vạn sự có thương lượng đi. Vậy thì một bên đánh một bên nói đi. Lâm Thâm thấy thế tăng cường sức mạnh và tốc độ, lướt sóng quyền không ngừng mà cuộn cuộn, đẩy lên một đợt lại một đợt cao trào. Lâm Thâm ra quyền càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng nhanh, tầng tầng sóng quyền lực cùng một chỗ, không bến đồng dạng xung kích hướng An Phó. An Viện Phó thân hình thong rong, tại trong từng đợt từng đợt quyền lãng xuyên thẳng qua di động, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Hắn tất cả động tác đều hoàn mỹ không chê vào đâu được, động tác cực độ ngắn gọn, không có một cái nào động tác là dư thừa, có thể đi nửa bước, hắn tuyệt đối không nhiều đi 1 mm. Hắn mỗi một kích đều đánh vào vị trí mấu chốt nhất, vậy mà để cho lâm thâm lướt sóng quyền quyền lãng vì đó tách ra, sóng trước cùng sóng sau triệt tiêu lẫn nhau, mà hết thể này An Viện Phó cũng chỉ là tiện tay mà làm, nhìn không tốn sức chút nào viện trưởng thời gian ngắn như vậy, tiến bộ thực sự quá nhanh, vô luận là thổ tính, vẫn là kỹ pháp, đều đã đến rất cao trình độ. An viện phó nói ngươi là đang khen chính mình sao? Mạnh như vậy kỹ pháp vẫn là không làm gì được ngươi. Lâm Thâm lặng lẽ nói không phải như thế, chúng ta khác biệt, không thể so sánh nổi. An viện phó một bên ứng phó Lâm Thâm công kích một bên nói ý tứ chính là cảnh giới của ngươi cao hơn nhiều ta, căn bản vốn không tại một cái triệu không gian phải không? Lâm Thâm tiếp tục mạnh liệt tiến bộ, thế nhưng là tại trên chiêu thuật, làm thế nào cũng khó có thể thắng qua An viện phó. Trên thuộc tính cũng không chiếm ưu thế viện trưởng ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Chúng ta thuộc tính đều không sai biệt lắm, tự nhiên là một cái triệu không gian, cảnh giới của ta cũng không cao bằng ngươi. Ngươi không làm gì được ta cũng không phải ta so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ là đơn thuần bởi vì ta hiểu rõ hơn thế giới này. An viện phó chân thành nói có ý tứ gì? Lâm Thâm bên cạnh chiến biên vẫn ý là, ta biết tin tức nhiều hơn ngươi, xử lý tin tức cũng tương đối mò một chút, cho nên ngươi tất cả động tác đều tại dự tính của ta bên trong, trừ phi ngươi có thể sử dụng xuất siêu ra ta tin tức dự trữ bên ngoài chiêu thuật, bằng không ngươi luyện cho dù tốt cũng không khả năng đánh bại ta. đương nhiên, trước mắt trong vũ trụ, hẳn là không cái chiêu gì thuật là có thể vượt qua tin tức của ta dự trữ bên ngoài. An viện phó nói ngươi là tiên nhân, Lâm Thâm bây giờ cuối cùng có thể chắc chắn an viện phó là người như thế nào? vừa rồi hắn liền hoài nghi an viện phó cùng quái nhân kia không phải nhân loại bình thường an viện phó nói như vậy hắn liền đoán được an viện phó đến cùng là chuyện gì xảy ra chân chính chi nhớ cường giả chính là những cái kia nhân loại cùng trí não dung hợp mà thành tiên nhân vô luận là đệ nhất tiên vẫn là trong mây tiên đại não khả năng tính toán đều xa không phải nhân loại có thể bằng trong mây tiên chỉ là bởi vì bản thân nhục thể bị hủy lại bị giam cầm tại bảo khố cửa vào bên trên tế đàn cho nên mới lộ ra yếu nhược trên thực tế nếu là trong mây tiên còn có nhục thể cũng không có bị giam cầm mà nói. Lâm Thâm có thể hay không giết hắn còn chưa nhất định đâu, ngươi vậy mà biết tiên nhân, chẳng lẽ nói ngươi có trí nhớ của kiếp trước? An Viện Phó ánh mắt sáng lên không có, chỉ là nghe người khác nói lên qua, xem ra ngươi quả nhiên cũng là tiên nhân rồi. Lâm Thâm nói đệ tứ tiên nhân, mây bệt ly. An Viện Phó cuối cùng nói lên chính mình chân chính tên và thân phận vừa rồi cái kia đậu giá đố một dạng quái nhân cũng là tiên nhân à? Lâm Thâm lại hỏi ta chỉ có thể nói cho ngươi ta là ai, cái khác còn xin viện trưởng không nên hỏi nữa, ta cũng không thể nhiều lời nữa. An Viện Phó nói như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi thắng, ta buông tha rời đi, coi như hôm nay chưa từng gặp qua ngươi nếu là ta thắng, ta hỏi ngươi đáp, biết gì nói nấy, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thâm trên tay cũng không có ngừng, nhưng vẫn là không làm gì được. An Viện Phó ta chưa bao giờ đánh cược. An Viện Phó lời nói để cho Lâm Thâm nở nụ cười. An Viện Phó, lời này của ngươi nói không khỏi có chút quá bất hợp lý. Lúc Thiên Sư Viện, bài ngươi cũng không thiếu đánh, cờ ngươi cũng không thiếu phía dưới. Ta nhớ được cũng là có tiền đặt cược à? Cái kia không cứ gọi đánh cược tiêu cái gì? Lâm Thâm cười nói không biết quá trình cùng kết quả gọi đánh cược, biết quá trình cùng kết quả có thể gọi đánh có không? An Viện Phó bình tĩnh nói. Lâm Thâm nao nao, hắn bây giờ mới nhớ, An Viện Phó là tiên nhân, hắn nắm giữ siêu cấp đại não. Tính toán bài tính toán, cờ thực sự quá đơn giản, căn bản không có khả năng thua. Thế nhưng là tại Thiên sư viện thời điểm, An viện phó là thua nhiều nhất người Ngươi không phải nói ta dùng bất luận cái gì kỹ pháp đều không thắng được ngươi sao? Ta liền cùng ngươi đánh cược, ta không sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thủ, cũng không dựa vào ma lực, ngay tại trên kỹ pháp thắng ngươi, 10 triệu, trong vòng 10 triệu ta lấy kỹ pháp phá ngươi, dựa theo lý luận của ngươi, cái này không tính là thành công a. Lâm Thâm hỏi thật đúng là. An viện phó đạo vậy ngươi có đánh cược hay là không? Lâm Thâm hỏi tất nhiên không phải đánh cược, vậy thì bra. An viện phó cười lấy nói. Chương 1207 kinh khủng khả năng tính toán. Chương 1207, kinh khủng khả năng tính toán. Lâm Thâm nhìn xem An Viện Phó, hít sâu một hơi. Cái này hẳn xem như hắn cùng với tiên nhân lần thứ nhất chân chính giao phòng, trong mây tiên khi đó trạng thái, căn bản không đủ lấy đại biểu tiên nhân chân chính tiêu chuẩn. Lâm Thâm vẫn muốn làm rõ ràng, trí não tính toán lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tay hất lên, một cái quạt xếp như khổng tức mở phiến đồng dạng tại Lâm Thâm trong tay mở ra. Tiên nhân nắm giữ trí não khả năng tính toán, bình thường chiêu thuật đối với hắn chắc chắn là vô hiệu, Lâm Thâm tại sử dụng lướt sóng quyền cùng An Viện Phó thời điểm chiến đấu, liền đã ý thức được điểm này. Lâm Thâm cảm giác chính mình đạt quyền lãng đã tương đương hoàn mỹ, thế nhưng là tại trước mặt An viện phó, lại tựa như cũng là sơ hở, ngay cả quyền lực đều tục không bên trên, chớ đừng nói chi là địa vị. Lâm Thâm bản thân cũng không am hiểu chiêu thuật biến hóa, bất quá hắn có một chiêu, lại là nhất là biến ảo đa đoan kỹ pháp, đó chính là chiêu này hồ điệp phiến pháp An viện phó, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thâm vẫn là xương hắn An viện phó, mà không phải mây biệt ly, đó là bởi vì hắn vẫn là niệm một phần tình cũ, nếu có thể mà nói, hắn cũng không nguyện ý cùng mây biệt ly trở thành địch nhân viện trưởng đình. An viện phó Y Nguyên vẫn là gọi Lâm Thâm viện trưởng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý Lâm Thâm nhìn An viện phó một mắt, vung tay vung cổ tay, trong tay quả xếp tựa như hồ điệp đồng dạng trên dưới bay tán loạn, hướng về An viện phó nguyệt bay đi. Lâm Thâm chiêu này hồ điệp phi pháp, luận đến huân độn vô phương tình cảnh, quả xếp ra tay cuối cùng biết bay hướng địa phương nào, liền Lâm Thâm chính mình cũng không biết, biến hóa chi quỷ dị phức tạp, cơ hồ là không thể dự đoán. Cho nên cái này kỹ pháp Lâm Thâm chính mình cũng rất ít khi dùng, bởi vì quá không có thể khống chế, không thể tùy tâm mà động, lúc nào cũng một cái thai hoang ẩm trước đây luyện được hồ điệp phiến pháp chính là vì phá giải thiên cùng thần nhân thuật loại kia thiên mệnh tính toán năng lực chính là phá giải tính toán pháp môn trên thực tế lâm thâm có thể nghĩ đến phá an viện phó phương pháp cũng chỉ có một chiêu như vậy nếu ngay cả một chiêu đều bị an viện phó phá hắn tạm thời cũng không có cái gì phương pháp sở dĩ đưa ra 10 chiêu mà không phải một chiêu phân thắng thua đó là bởi vì hồ điệp phiến pháp quá không có thể không chế thậm chí có khả năng khó mà mệnh trung mục tiêu thậm chí là chính mình tiến đụng vào trong tay đối phương qua xếp trên không trung lắc lắc cùng rung chợ trái chợ phải chợt cao chợt thấp căn bản nhìn không ra quy tích của nó đến cùng là bay về phía nơi nào Không khí lưu bị quá xếp nhiễu loạn, sinh ra đủ loại biến hóa, biến hóa chi kỳ khó có thể tưởng tượng. An viện phó nhìn chăm chăm quạ xếp, ánh mắt biến ngưng trọng, trong hai mắt ẩn ẩn có ánh sáng lưu chớp động, tựa như máy tính đang điên cuồng tính toán đồng dạng. Quạ xếp biến nào vô phương, tốc độ nhưng lại cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến an viện phó trước mặt đột nhiên. An viện phó đưa tay trộn một cái, vậy mà đem cái kia lơ lửng không cố định quạ xếp nắm ở trong tay, hơn nữa vị trí vừa vặn, cầm ở trong tay còn đối với mình quạ hai cái, sau đó mới tiêu xái khép lại, ném còn đưa lâm thâm. Lâm thâm cái này cả kinh không thể coi thường, hồ điệp phiến pháp biến hóa, gần như không thể bị dự đoán. An viện phó lại có thể bắt được, còn chính xác như thế, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là thật sự đem hồ điệp phiến pháp vô tận biến hóa đều tính toán ở bên trong. Bực này kinh khủng khả năng tính toán, đơn giản không giống như là người ân, giống như hắn cũng xác thực không phải là người viện trưởng tấm này pháp rất lợi hại, ẩn chứa hỗn độn hệ thống biến hóa. Nếu bản về biến hóa mà nói, có thể là trong vũ trụ biến hóa phức tạp nhất khó khăn nhất dự liệu kỹ pháp. An viện phó dừng một chút lại nói, bất quá hỗn độn hệ thống rất nhiều biến hóa, trí nào đã đánh hạ, rất nhiều nhân tố tất cả đã có thể phán đoán sáng tỏ, cho nên tấm này pháp đối với ta vô dụng. Ngươi ra chiêu thứ hai a. Lâm Thâm thần sắc có chút phức tạp nhìn xem An Vi Phó, hắn nào có cái gì chiều thứ hai? Hắn luôn luôn đi cũng là nhất lực phá vạn pháp con đường, kỹ xảo biến hóa vốn cũng không phải là sở trường, chiêu này Hồ Điệp Phiến Pháp cũng đã là cực hạn của hắn, nơi nào còn có kỹ pháp có thể thắng qua Hồ Điệp Phiến Pháp. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, không nghĩ tới Hồ Điệp Phiến Pháp vậy mà lại dễ dàng như vậy bị phá, quyền pháp cùng đao pháp của ta cũng là đi lấy lực phá địch con đường, duy nhất có thể liều mạng một cái, cũng chỉ có cái kia vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt, chỉ là nói rõ so kỹ pháp. Ta nếu như dùng giữa ngón tay cắt, có phải hay không tại lý có thua thì đâu? Hẳn là không tính là à? ta chỉ quyền thể phát, hắn nhìn không ra ta chỉ lực, làm sao có thể trách ta? vừa nghĩ đến đây, lâm thâm cười lấy đối với an viện phó nói, ta cái này chiêu thứ hai tên là mối tình đầu chưa thỏa mãn, ngươi phải trông coi cẩn thận. dứt lời, lâm thâm hai tay cùng vùng, đánh ra đầy trời quyền ảnh, từng đạo quyền lãng như cuồng bạo như vòi rồng bạo hướng dựng lên, cuốn về phía an viện phó. an phó viện thân hình khẽ nhúc ních, né tránh đầy trời quyền ảnh, đồng thời duỗi ra một ngón tay, điểm vào không sóng không gió chỗ. bảnh. chỉ nghe một tiếng dị hưởng, vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt bị điểm bảo Một chỉ này không có ẩn chứa siêu cơ thần bắn đặc tính, Lâm Thâm nói không lấy man lực giành thắng lợi, tự nhiên không thể sử dụng loại kia kỹ pháp mối tình đầu chưa thỏa mãn, chỉ vì thâm mến, đa tạo viện trưởng nhắc nhở. An viện phó hơi cười lấy nói, không có chút nào dám Lâm Thâm sử dụng loại này âm hiểm kỹ pháp ý tứ. Lâm Thâm mặt mơ đỏ ửng, bất quá hắn bây giờ cũng không có thời gian không đi có ý tốt, hai chiêu đều vô dụng, mặc dù còn thừa lại 8 chiêu, nhưng mà hắn đã có chút không biết nên như thế nào ra tay rồi. Tiên nhân có trí não tính toán lực sau đó, nhân loại đủ loại kỹ xảo, tất cả tại hắn trong tính toán, vô luận dạng gì kỹ pháp, chỉ sợ đều khó có khả năng thắng hắn. Lâm Thâm đem chính mình sở hội đủ loại kỹ pháp lại lần nữa suy nghĩ một lần, nói đến hắn biết kỹ pháp đến không phải ít, thế nhưng là đến dùng thời điểm, phát hiện chân chính am hiểu cũng chính là đau, thương, quyền, phiến bốn loại, những thứ khác thường xuyên không cần, cũng đã có chút hoang thế, thậm chí ngay cả một chút chiêu thuật đều không nhớ được cái này cũng chẳng thể trách Lâm Thâm, hắn muốn là trí nhớ lại không được, kỹ pháp loại vật này, thời gian dài không luyện, xa lạ cũng là khó tránh khỏi, liền xem như vận động viên chuyên nghiệp, thời gian dài không đi luyện tập, kỹ xảo dùng đến cũng không có thường luyện lúc như vậy thuận hoạt, chúng chi là Lâm Thâm loại này vậy phải làm sao bây giờ đâu, cũng không thể mới đánh hai chiêu liền nhận thua đi. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, đột nhiên trong đầu linh Quang lóe lên, lấy ra không gian bao con động, từ bên trong lật ra một thứ, rõ ràng là An Viện phó cho hắn cái kia bản thế giới bí ẩn chưa có lời đáp bí kíp thế giới bí ẩn chưa có lời đáp là một loại dùng toán học tính toán đối thủ, dự phán đối thủ hành vi hình thức kỹ pháp. Lâm Thâm loại não này, loại này kỹ pháp với hắn mà nói, đơn giản so để cho chính hắn bóp lấy của mình, đem chính mình nhấc lên còn khó. Trước đó Lâm Thâm một trận hoài nghi, trên thế giới thật sự có người có thể luyện thành loại này kỹ pháp sao? Bây giờ Lâm Thâm rốt cuộc minh bạch, cái này căn bản liền không phải một loại kỹ pháp mà là trí não năng lực, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp chính là dạy người như thế nào giống trí nào đi tính toán đáng tiếp, nhân loại đầu góc như thế nào có thể so trí nào khả năng tính toán mạnh hơn đấy. Ít nhất Lâm Thâm làm không được. An viện phó nhìn thấy Lâm Thâm lấy ra hắn tặng bí kíp, ánh mắt càng thêm nu hòa, ngươi còn giữ nó. Chương 1208. Vũ trụ đệ nhất phỏng đoán. Chương 1208, vũ trụ đệ nhất phỏng đoán cố nhân tặng lễ vật, tự nhiên thật tốt cất giữ. Lâm Thâm lật xem thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, một bên nhìn nội dung bên trong một bên nói, trong này viết, chính là đại não của ngươi tư duy mô thức cùng tính toán lộ gì ra Nguyên bản tặng cho ngươi, chỉ là muốn biết, ngươi là có hay không có thể giống ta đồng dạng dùng đại não tính toán, từ đó xác định ngươi có phải hay không đại đế chuyển thế thân. An viện phó nói vậy ta liền kỳ quái, ta căn bản sẽ không loại năng lực này, cũng không có học được ngươi loại này kỹ pháp, ngươi làm sao lại xác định ta là chuyển thế thân? Lâm Thâm Nghi ngờ nói. An viện phó giải thích nói, ngay từ đầu ta đích xác cho là ngươi không phải, đầu óc của ngươi xác thực không giống, chẳng những không có cấp đại đế khả năng tính toán, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, ta một trận tưởng rằng ta đoán sai. Về sau ngươi tại Thiên Đỉnh Tinh một trận chiến bên trong biểu hiện, để cho ta xác định, ngươi chính là Đại Đế chuyển thế thân. Chỉ là bởi vì chuyển sinh lúc ra một chút vấn đề, mới có thể dẫn đến đại não bị hao tổn, biến thành bộ dáng hiện tại. An viện phó nói chắc như linh đóng cột, nhận định Lâm Thâm chính là Đại Đế chuyển thế thân. Ta tại Thiên Đỉnh Tinh một trận chiến ở trong làm cái gì? Lâm Thâm lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không cảm thấy mình làm chuyện kỳ quái gì. Ngươi giết duy hai cái kia một tay thao tác, là cấp cao nhất tính toán lực thể hiện. Nếu không phải Đại Đế chuyển sinh, chính là chúng ta tiên nhân cũng không thể nào. An viện phó đáp. Lâm Thâm nghe vậy trong lòng hơi động, giết duy hai chính là dừng muộn, căn bản không phải ta. An viện phó khẳng định như vậy giết duy hai sức mạnh, chỉ có đại đế chuyển thế thân mới có thể làm đến, chẳng lẽ dừng muộn là đại đế chuyển thế thân? Lâm Thâm đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, dừng đến trầm thực chất là lai lực gì? Lời nàng nói tựa hồ cũng không thể tin nếu như ta nói duy hai cũng không phải ta giết đâu. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, người khác nhìn không ra duy hai không phải hắn giết thì cũng thôi đi. An viện phó thực lực như vậy, vậy mà cũng không có nhìn ra. Cái kia rừng muộn lúc đó đến cùng là dạng gì tu vi, lại có thể giấu giếm được an viện phó ngoại trừ ngươi lúc đó không có người khác, cho dù có người khác, cũng không gạt được con mắt của ta. An viện phó nói nếu như ta nghiêm túc nói cho ngươi, giết duy hai không phải ta đây. Lâm Thâm nhìn xem hắn tiếp tục nói. An viện phó giật mình, không phải ngươi, đó là ai? Trong miệng ngươi cái khả năng đó là đại đế chuyển thế thân người. Lâm Thâm nói cái này cũng không phải không có khả năng, nếu thật là có một cái đã khôi phục cấp đại đế thủy chuẩn đại đế chuyển thế thân ở bên cạnh, đến là có thể làm đến những thứ này. An viện phó không có hoài nghi Lâm Thâm, chỉ là đang suy tư đủ loại khả năng tính nhưng mà như vậy không đúng. Đại đế chuyển thế thân, lúc đó trừ ngươi ở ngoài cũng không có người tại chỗ, chẳng lẽ nói còn có cái thứ tám đại đế chuyển thế thân? An viện phó sức tính toán có thể so với cấp đỉnh trí não đầu góc đều nhanh muốn làm bốc khói, cũng không có có thể tính ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Thâm không nói gì nữa, tùy ý An viện phó đi tính toán, chính hắn thì nhanh chóng đem thế giới bí ẩn chưa có lời đáp nhìn một lần. Nội dung bên trong cũng là đủ loại toán học công thức cùng lý luận, phần lớn cũng là bình thường, nhưng mà trong đó có một đầu phòng đoán, chính là Lâm Thâm muốn tìm nội dung. Phòng đoán liền vẹn vẹn chỉ là phòng đoán, không có đi qua nghiệm chứng, cũng liền tạm thời không biết đúng sai. Có đoán tồn tại, cũng liền lời thuyết minh An viện phó đại não, cũng không phải toàn trí toàn năng cũng không khả năng đem vũ trụ ở giữa hết thể nhân tố đều tính toán ở bên trong an Viện phó ngươi tại sao muốn đem đầu này phỏng đoán viết ở phía trên nếu như ta không có đoán sai những phỏng đoán này hẳn là nhược điểm của ngươi là ngươi đại não không cách nào tùy thuộc lĩnh vực a lâm thâm nhìn xem cái kia một đầu phỏng đoán nói đầu này phỏng đoán tên gọi vũ trụ đệ nhất phỏng đoán ngoại trừ cấp đại đế trí não không ai có thể chứng minh sự chân thật của nó cũng không có ai có thể chứng minh nó hư giả tính chất bất luận cái gì sinh mệnh năng đủ biết do nó đến cùng là cái gì như vậy thì có thể lập tức thành là đại đế cấp an viện phó bình tĩnh nói cái này không vẹn vẹn là nhược điểm của ta cũng là tất cả tiên nhân nhược điểm đồng thời cũng là tất cả tiên nhân truy cầu tính toán ra nó kết quả chính là chúng ta tiên nhân mộng tưởng cuối cùng có khó như vậy sao trong lòng lâm thâm hiếu kỳ đầu này phỏng đoán đến cùng có chỗ đặc biệt nào đã vậy còn quá khó khăn tính toán vô cùng khó khăn ngươi biết số đi à độ khó này cùng đem số đi tính tới đầu không sai biệt lắm an viện phó còn tại tính toán vừa rồi lâm thâm nói tới sự tình ngươi nói không phải ngươi giết duy hai như vậy giết chết duy hai chính là ai dừng muộn lâm thâm trực tiếp cấp ra đáp án đồng thời cũng nhìn chăm chăm an viện phó quan sát nét mặt của hắn không thể nào là nàng nàng tuyệt đối không thể nào là đại đế chuyển thế thân An viện phó nói chém đinh chặt sắt ngươi làm sao có thể xác định nàng không phải đại đế chuyển thế thân? Bởi vì nàng không phải nam nhân sao? Chẳng lẽ liền không có khả năng đại đế chuyển sinh thành nữ tử thân? Lâm Thâm liên tiếp mấy hỏi dĩ nhiên không phải nguyên nhân này, đại đế vốn cũng không có giới tính, chuyển sinh thành nam nữ cũng có thể, ta chỉ nói là rừng muộn không có thể là đại đế chuyển thế thân. An viện phó lắp đầu nói vì cái gì? Lâm Thâm có chút khó có thể lý giải được bởi vì rừng muộn trên thân thiếu khuyết một thứ, cho nên nàng tuyệt không có khả năng là đại đế chuyển thế thân. Đồ vật gì? Nhân tính. An viện phó nhàn nhạt nói. Ta xem sớm ra dường muộn có chút khác biệt, tính người của nàng vô cùng đậm bạc, có khả năng cùng ta đồng dạng, cũng là nhân loại cùng trí não kết hợp thể. Nàng cũng là tiên nhân. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dường muộn vậy mà cũng là tiên nhân không phải, nàng không phải tiên nhân. An viện phó lại phủ định Lâm Thâm thuyết pháp, ta chỉ nói là có khả năng cùng ta đồng dạng, nhưng mà tình huống của nàng cùng tiên nhân chân chính vẫn còn có chút không giống nhau, coi như nàng thật sự cùng trí náo kết hợp, cái kia cũng không phải tiên đình thủ bút, có thể là cổ giới khu tự thân nghiên cứu ra được thành quả, cụ thể là dùng phương thức gì, phải chăng cùng tiên nhân mở dạng, ta không lấy được nàng hàng mẫu cũng không có tính toán qua, bây giờ không biết được, có thể khẳng định là đại đế chuyển sinh là vì thu được nhân tính, mà Dương Mụn vừa vặn tương phản, tính người của nàng sẽ dần dần biến mất, cho nên nàng tuyệt không có khả năng là đại đế chuyển thế thân. Lâm Thâm rút cuộc lý giải vì cái gì Dương muộn không có thể là đại đế chuyển thế thân, đại đế chuyển sinh chính là vì truy cầu nhân tính, bản thân sẽ không có người tính chất, như thế nào có thể sẽ truy cầu không có nhân tính, vậy hắn chuyển sinh không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Lâm Thâm nhìn kỹ đầu kia phỏng đoán, đầu này phỏng đoán quá lực lờnh. Lâm Thâm đọc mấy lần, cũng không có có thể tìm hiểu được ý tứ của nó đầu này, phỏng đoán là tiên nhân nhược điểm không có sai, nhưng mà ngươi nếu là có thể chứng minh nó là giả tạo, vậy ngươi cũng đã là đại đế, vốn là có thể thắng ta, cũng liền không cần đến cái nhược điểm này. Ngươi nếu là chứng minh nó là đúng, vậy ta liền không có nhược điểm, cho nên kết quả cũng giống nhau, ngươi nếu có thể thắng ta, có nó đối với nó đều như thế, ngươi nếu không thể thắng ta, lại nhìn cũng vô dụng. An viện phó bình tĩnh nói ta có thể không đi chứng minh, coi như nó là sai. Lâm Thâm nhìn xem chữ viết nói. Chương 1209. 100% tất chúng công thức. Trước 1209, trăm phần trăm tất chúng công thức khi nó là sai. An viện phó ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thâm, không biết hắn là có ý gì. Lâm Thâm tự nhiên có tính toán của hắn, tất nhiên bình thường kỹ pháp hắn đều không luyện được, chỉ có thể luyện thành sai. Như vậy hắn liền đem đầu này phỏng đoán xem như sai đi luyện. Hắn có thể luyện thành, lời thuyết minh suy đoán này bản thân liền là sai, sai phỏng đoán đã luyện thành, đây chính là bờ UG. Bờ UG không tại bình thường phán đoán bên trong. An viện phó tính toán lực lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi một sai lầm kỹ pháp. Nếu như Lâm Thâm không được, liền chứng minh suy đoán này là đúng. đã đã chứng minh nó là đúng đó có phải hay không liền có thể bằng vào đầu này phỏng đoán trực tiếp trở thành cấp đại đế đâu? đương nhiên chứng minh đầu này phỏng đoán liền có thể thành là đại đế là an viện phó nói cũng không nhất định liền có thể thành lâm thâm đoán chừng hắn bộ dạng này chứng minh phương thức có thể không thành được cấp đại đế bởi vì an viện phó nói tới chứng minh cần tự thân kinh nghiệm cùng nghiệm chứng quá trình cùng lâm thâm loại này trực tiếp cầm tới đáp án dĩ nhiên là không giống nhau cho nên lâm thâm hy vọng đầu này đoán là sai chỉ cần là sai hắn liền có thể đủ luyện thành sau đó dùng sai kỹ pháp giành được một lần này đủ ước. Ngoại trừ cái này phương pháp, Lâm Thâm đã không có bất kỳ cơ hội thắng An viện phó đợi một chút người tự nhiên là biết, người nói cho ta biết trước, đầu này phỏng đoán rốt cuộc là ý gì? Lâm Thâm chỉ vào đầu kia phỏng đoán Vân An phó viện trưởng, cho dù là nắm giữ một nửa trí não, tư duy phương hướng cùng người bình thường khác biệt, đối với chuyện gì cũng sẽ không ngạc nhiên An viện phó, lúc này nhìn Lâm Thâm ánh mắt đều có chút cổ quái với viện trưởng, người biết người đang làm gì sao? An viện phó nhìn Lâm Thâm ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái bệnh tâm thần, hắn càng ngày càng hoài nghi, Lâm Thâm tại chuyển tiếp thời điểm, nhất định là xảy ra đại vấn đề, cho nên mới sẽ biến thành cái bộ dáng này đương nhiên. Đừng nói cái này, ngươi trước tiên giải thích cho ta giảng giải đầu này phòng đoán. Lâm Thâm nói phía trên này công thức, ngươi có thể xem hiểu bao nhiêu? An viện phó hỏi Lâm Thâm một chút cũng không có xem hiểu. Lâm Thâm căn bản liền không có thật tốt học qua An viện phó cho hắn quyển bí kíp này, sắp thực xem không hiểu một chút cũng xem không hiểu mà nói, vậy ta thật sự không có cách nào giải thích cho ngươi công thức này đại biểu cái gì, bởi vì tùy thuộc điểm kiến thức quá nhiều, nếu như ngươi nguyện ý học mà nói, ta có thể chậm rãi dạy cho ngươi, 3 5 năm cũng có thể hiểu rõ cái này kỹ pháp lý luận cơ sở. Phó viện trưởng nói có thể hay không dùng đơn giản một điểm ngôn ngữ, đại khái nói rõ một chút đâu? Lâm Thâm trầm ngâm nói vậy thì đánh cái so sánh à? Ngươi chơi qua xuất sắc, mỗi một cái xuất sắc đều có 6 cái mặt, phía trên phân biệt có một đến 6 điểm. Nếu như cho ngươi hai cái xuất sắc, để ngươi phát ra hai cái một điểm, ngươi cần bao nhiêu thời gian? An Viện Phó hỏi không tính gian lận loại tình huống này, chỉ nhìn vật khí, cái kia nói không chính xác, nhưng mà hẳn sẽ không dùng quá lâu thời gian. Lâm Thâm trầm ngâm nói đúng, hai cái xuất sắc ngươi không dùng đến quá nhiều thời gian, vô luận như thế nào đều có thể ném đến một điểm. Nhưng mà nếu như xuất sắc phía trên không chỉ là 6 cái mặt, mà là có một ước 1.000 tỷ cái mặt, điểm số cũng giống vậy có nhiều như vậy, ngươi muốn đem hai cái xúc sắc đồng thời phát ra một điểm. Cần bao nhiêu thời gian? An viện phó lại hỏi vậy sẽ rất khó, nhìn vẫn là vật khí, nhưng mà thời gian sẽ rất lâu. Lâm Thâm thần sắc cổ quái nói như vậy điều kiện lại sửa lại, nếu như ngươi có một thứ cái một thứ mặt xúc sắc, đồng thời phát ra đi, ngươi cảm thấy phát ra hai cái xúc sắc cũng là một điểm tỷ lệ lớn bao nhiêu. An viện phó vấn đề càng ngày càng phức tạp. Lâm Thâm cảm giác đầu góc bắt đầu có chút không đủ dùng, lấy ra máy truyền tin, muốn tìm kiếm trí não trợ giúp ta chỉ là lấy một thí dụ, ngươi không cần thật sự đi tính toán, cũng không cần ngươi thật sự đưa ra đáp án. An viện phó hơi cười lấy nói cho nên, ngươi là muốn nói cái gì? Lâm Thâm thả xuống máy truyền tin hỏi ta nghĩ để ngươi hiểu là nếu như cái vũ trụ này là vô cùng lớn mà nói cũng liền chẳng khác gì là có vô hạn xuất sắc trong vũ trụ tất cả vật chất cùng sự kiện chẳng khác nào là điểm số điểm số dù thế nào nhiều có vô hạn cái xuất sắc tình huống phía dưới nhất định có thể phát ra hai cái giống nhau điểm số xuất sắc hơn nữa còn sẽ có vô hạn nhiều đồng dạng điểm số xuất sắc Lâm Thâm nghe đến đó cuối cùng nghe hiểu rồi ý của ngươi là nói tại một nơi khác có thể có một cái giải cùng ta đồng dạng xuất thân cùng ta đồng dạng làm cùng ta đồng dạng chuyện trải qua cùng ta đồng dạng kinh nghiệm liền tinh cầu hắn ở đều cùng ta đồng dạng. Đây không phải là đa nguyên vũ trụ khái niệm sao? Ngươi còn nói phức tạp như vậy? Ngươi nói sớm đa nguyên vũ trụ ta chẳng phải hiểu được đi? Không, ngươi vẫn là không có hiểu ta ý tứ. An viện phó lắc đầu nói, ngươi nói tiếp. Lâm Thâm thật không có nghe hiểu, chỉ có thể để cho an viện phó nói tiếp ý tứ của ta đó là, nếu như loại phỏng đoán này thành lập, cũng chính là có vô hạn xuất sắc, có thể đem sở hữu khả năng sinh ra điểm số đều dung đi ra, cũng chính là tất cả vật chất cùng sự kiện vô luận phát sinh mặc cho tình huống gì, kỳ thực cũng đã là đã đi trước. Bởi vì điều kiện bão hòa, tất cả tình huống đều biết phát sinh, chỉ là không biết phát sinh điểm sẽ ở nơi nào. Có hay không có thể cho rằng như vậy? An viện phó hỏi Lâm Thâm có thể a? Không phải. Ta đây làm sao biết? Ta cũng không phải làm cái này. Ngươi không phải nắm giữ cường đại tính toán lực đi. Chẳng lẽ ngươi coi không ra sao? Lâm Thâm buồn bực nói vấn đề ngay ở chỗ này, tính toán lực dù thế nào mạnh, đó cũng là có cái tiêu chuẩn, cũng không phải vô hạn, cho nên cho dù là tiên nhân tính toán lực, cũng không khả năng tính ra trong vũ trụ hết thảy, không có khả năng chứng minh suy đoán này thật giả. An viện phó cười nói, cho nên ta mới có thể nói, nếu như ngươi thật sự có thể nghiệm chứng suy đoán này, vậy ngươi nhớ đã đủ để thành là đại đế. Có lẽ chỉ có đại đế như thế tính toán lực mới có thể tính tới vũ trụ phần cuối. Nếu như tính ra cái suy đoán này là giả, hết thảy đều không phải đã định trước đâu. Lâm Thâm nghĩ nghĩ hỏi kia liền càng thú vị, nếu như hết thảy đều không phải đã định trước, vậy đã nói rõ cái vũ trụ này không phải vô hạn, có thể là nhân tạo ra, như vậy là ai tạo cái vũ trụ này đâu? Nếu như là tự nhiên hình thành, như vậy vũ trụ bên ngoài thì là cái gì chứ? An viện phó một loạt vấn đề, để cho Lâm Thâm nghe đau cả đầu tốt, không cần nói, ta đại khái hiểu rồi, đầu này phòng đoán ý tứ nói đúng là vũ trụ đến cùng phải hay không vô cùng lớn, nếu quả là như vậy Như vậy hết thảy đều là đã định trước, bởi vì tất cả sự kiện đều biết phát sinh, chỉ là địa điểm cùng thời gian không nhất định. Lâm Thâm nói không, địa điểm cùng thời gian cũng là nhất định, chỉ là chúng ta biết đến địa điểm cùng thời gian không nhất định. An viện phó cải chính có cái gì không giống nhau sao? Lâm Thâm một mặt mộng, bất quá rất nhanh hắn lại nói, không trọng yếu, dù sao cũng là ý tứ như vậy là được rồi, cho nên ngươi viết đầu này công thức, tiếp đó lộng ra tới cái này kỹ pháp cùng cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Ta những công thức này muốn trình bày liền một loại kỹ pháp. Tên là trăm phần trăm tất chúng công thức, tất nhiên hết thể đều là đã định trước, như vậy trên lý luận là có thể làm đến trăm phần trăm tất chúng, bởi vì tất cả tình huống đều biết phát sinh, cho nên dù là ngươi chắc lần này đạn là ngược đánh đi ra, tại một loại nào đó dưới điều kiện, bia ngắm cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tại ngươi đạn đi qua chỗ. An viện phó cười cười nói, ta nói tương đối đơn giản, bởi vì ngươi nghe không hiểu, cho nên ở giữa tóm tắt rất nhiều hơn trình, nhưng mà ý tứ chính là ý tứ như vậy, đã luyện thành loại này kỹ pháp, ngươi tùy tiện như thế nào làm loạn, kết quả cũng sẽ là ngươi mong muốn, bởi vì ngươi mong muốn không muốn kết quả, kỳ thực cũng đã tồn tại, chẳng qua là ngươi lựa chọn thấy được kết quả ngươi muốn. Lâm Thâm đã nghe hôn mê, hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì ý tứ, tổng kết lại liền nghe được sáu cái chữ muốn làm gì thì làm đi. Chương 1210. Sai lại không sai. Chương 1210, sai lại không sai. Mặc dù không chút nghe hiểu, bất quá Lâm Thâm cuối cùng biết rõ một sự kiện, nếu như vũ trụ là vô hạn, như vậy trăm tất chúng công thức chính là hợp lý, hợp lý kỹ năng Lâm Thâm không luyện được. Nếu như vũ trụ không phải vô hạn, mà trăm trăm tất chúng công thức là xây dựng ở vũ trụ vô hạn trên cơ sở, theo lý thuyết công pháp sai, vậy hắn liền có thể đã luyện thành. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thâm liền mặc kệ thế giới bí ẩn chưa có lời đáp ở trong những bộ phận khác nội dung trực tiếp nhìn về phía sau phó quán trưởng nói lý luận ta đại khái hiểu một điểm như vậy một chiêu này đến cùng làm như thế nào luyện ta nếu là biết làm như thế nào luyện quyển sách này cũng sẽ không gọi là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp an viện phó cười khổ nói từ đầu tới đuôi cái này cũng chỉ là một loại lý luận ngươi đại khái có thể đem nó nhìn thành là một loại giả thiết giả thiết ngươi có thể biết mỗi một cái xúc sắc sẽ phát ra dạng gì điểm số giả thiết ngươi biết tất cả điểm số giả thiết ngươi có thể chính xác dự báo đến mỗi cái xúc sắc điểm đến đáng tiếc liền xem như tiên nhân đại não cũng khó có thể hoàn toàn tính toán ra những tin tức này giống như ngươi ban đầu nói chỉ có thể dựa vào vật khí. Nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, dù là ngươi chỉ là tiện tay như vậy lay động, liền có thể đồng thời lắp ra khỏi một thứ cái điểm giống nhau đến. Nhưng loại này tỷ lệ thực sự quá thấp, thấp đến căn bản không có khả năng có người thật sự trưởng khống loại năng lực này. Bất quá ta đã từng có một loại suy nghĩ, có thể ngươi có thể dựa vào cảm giác. Nhân loại cảm giác, có đôi khi cũng là một loại khó mà hình dung kỳ diệu đồ vật, Dưới tình huống khuyết thiếu rất nhiều điều kiện, nhân loại có đôi khi lại có thể dựa vào nó bổ, đánh giá ra một chút nguyên bản không có khả năng tính toán ra tới độ vật Khi chưa có tính toán toàn bộ vũ trụ tính toán lực, đây có lẽ là hoàn thành trăm phần trăm tất chúng công thức duy nhất khả năng tính, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng tính. An viện phó lại bổ sung dựa vào não bổ cùng cảm giác sao? Lâm Thâm nhìn xem trong tay trăm phần trăm tất chúng công thức, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới mình tới tiên đình thời điểm, tu luyện xạ nhật thần công thời điểm, giống như vô cùng thuận lợi, cùng hắn bình thường tu luyện những cái tiêu công pháp và kỹ pháp thời điểm hoàn toàn khác biệt vô căn cứ tưởng tượng, có thể thật có thể đi. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn về phía vô ngần vũ trụ, tưởng tượng lấy toàn bộ vũ trụ đều tràn đầy vô số xuất sắc. Thế nhưng là hắn cũng không có khả năng thấy cái gì xúc sắc, lại thấy được từng cái hư vô chi tuyến ở trong hư không nổi lên đây là Thiên Cùng Thần Nhân Thuật hư vô chi tuyến. Lâm Thâm lập tức liền nhìn ra đó là cái gì, đó là rừng ngụn sáng tạo thiên cùng thần nhân thuật, cùng quỷ thần câu thông hư vô chi tuyến. Quỷ thần thông qua hư vô chi tuyến khống chế người tu luyện cơ thể, để cho người tu luyện cơ hồ nắm giữ dự phán năng lực. Nhưng mà đem thiên cùng thần nhân thuật tu luyện tới quỷ thần cả người, lại có thể thông qua những thứ này hư vô chi tuyến ngược lại không chế quỷ thần. Kỳ quái là, Liệt tu luyện qua thiên cùng thần nhân thuật người, cũng không nhìn thấy những thứ này hư vô chi tuyến, thế nhưng là Lâm Thâm lại có thể nhìn thấy. Bất quá bình thường đều là ở người khác sử dụng tiên cùng thần nhân thuật thời điểm, hắn mới có thể nhìn thấy ở đây không có ai sử dụng tiên cùng thần nhân thuật, thế nhưng là Lâm Thâm lại thấy được hư vô chi tuyến. Hơn nữa hư vô chi tuyến nhanh chóng hiện lên, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ vũ trụ đều tựa như bị lít nha lít nhít tung hoành giao thoa hư vô chi tuyến tràn đầy. Hư vô chi tuyến đâu đâu cũng có, tất cả hư vô chi tuyến đan vào một chỗ, sinh ra vô số tiết điểm chẳng lẽ nói, hư vô chi tuyến chính là trăm tất chúng công thức bên trong giả thiết bao hòa điều kiện. Lâm Thâm đột nhiên ý thức được, An Viện Phó làm ra tới cái này trăm tất chúng công thức là sai lầm, cái vũ trụ này cũng không phải vô hạn. Bởi vì những thứ này hư vô chi tuyến chính là tại hắn luyện trăm tất chúng công thức sau đó mới xuất hiện, theo lý thuyết, hắn đã nhập môn 100% tất chúng công thức. Lâm Thâm nước nhìn vũ trụ, những cái kia hư vô tuyến thể đã giống như ánh sáng ở khắp mọi nơi, tràn đầy toàn bộ thế giới. Lâm Thâm bàn tay nâng lên, những cái kia hư vô chi tuyến liền tựa như là thủy động dạng, cũng không có khả năng ngăn cản Lâm Thâm bàn tay hoạt động, thế nhưng là theo bàn tay vận động, bị bóng bàn tay vang lên hư vô chi tuyến, liền xảy ra đủ loại biến hóa khác, thậm chí là Lâm Thâm bàn tay mang theo yếu ớt khí lưu, đều để khác biệt hư vô chi tuyến sinh ra đủ loại biến hóa khác đếm không hết hư vô chi tuyến, sinh ra đủ loại biến hóa kỳ dị mà theo hư vô chi tuyến biến hóa, cùng bản giao ở chung. Với nhóm hư vô chi tuyến cũng sản sinh biến hóa, hư vô chi tuyến trỗ liên tiếp vật chất cũng sản sinh biến hóa, biến hóa của nó lại ảnh hưởng tới càng nhiều hư vô chi tuyến biến hóa. Trong chốc lát, chàng ngập tại vũ trụ ở giữa hư vô chi tuyến, tạo thành một hồi không có gì sánh kịp phong bạo, những cái tia lóe sáng hư vô chi tuyến, vật vẹo biến ảo đủ loại khác biệt màu sắc, làm cho cả vũ trụ đều biến động lầy yêu kiều. Lâm Thâm trong đầu đột nhiên xuất hiện bốn chữ hiệu ứng hồ điệp châu nam mỹ một con bướm phiến rồi một lần cánh, liền có khả năng tại bang test sát dẫn phát một hồi phong bạo. Cái này kỳ lệ mộng ảo cảnh tượng, để cho Lâm Thâm ý thức được có thể đó cũng không phải một loại khoa trương miêu tả, ngược lại là nói quá mức bảo thủ. có thể không chỉ là có thể tại một chỗ dẫn phát phong bạo, còn có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. lâm thâm tay cầm quả sếp, thu hồi nhìn về phía vũ trụ ánh mắt, nhìn xem an viện phó nói, an viện phó, ngươi thực sự là một thiên tài. viện trưởng quá khen, trên thế giới này cũng không có thiên tài, chỉ là lượng tin tức cùng hoàn cảnh khác biệt thôi. an viện phó nói không, ngươi thật là một thiên tài, nếu như không phải ngươi sáng chế ra trăm phần trăm tất chúng công thức, ta vĩnh viễn cũng không khả năng biết, trên thế giới còn có như thế không thể tưởng tượng nội pháp. lâm thâm nói viện trưởng là ý nói. Ngươi xem hiểu trăm phần trăm tất chúng công thức. An viện phó có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Lấy Lâm Thâm bây giờ đầu óc, hắn có thể xem hiểu. An viện phó sát thực có chút ngoài ý muốn chẳng những đã hiểu, còn có thể. Lâm Thâm nói sẽ. An viện phó càng thêm ngạc nhiên chuẩn bị kỹ càng đón ta chiêu thứ ba a trăm phần trăm tất chúng công thức. Lâm Thâm hất ra trong tay quả xếp, đem hắn lần nữa văng ra ngoài. Quả xếp giống như một cái nhanh chóng nhảy múa hồ điệp, trong chốc lát mua qua hư không, đi tới an viện phó trước mặt ngươi sự biến hóa này sát thực rất phức tạp, nhưng còn không thể xem như trăm tất chúng công thức, lại đến bao nhiêu lần đều không dùng. An Viện phó trong mắt quang lưu chấn động, đưa tay đi bắt trên không giống như hồ điệp dao động phòng bản quỷ dị quả xếp. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ trong nấy mắt, cái kia quả xếp lại quỷ dị đi vòng tay của hắn, tựa như một cái đùa bỡn vận mệnh như hồ điệp, vòng quanh cổ của hắn dạo qua một vòng, lại bay trở về đến lâm thâm trong tay. Trước đó lâm thâm sử dụng hồ điệp phiên pháp, chỉ có thể dùng không thể khống chế, bây giờ có trăm phần trăm tất chúng công thức, cái này chỉ vận mệnh hồ điệp, liền như là tại vận mệnh thao túng Ngọ phờ bay múa đồng dạng, có thể được lâm thâm tùy tâm điều khiển không có khả năng. Sai chỗ nào? Không có sai, đều là đúng. Vì cái gì không có bắt được đến cùng là nơi nào sai không sai không sai. An viện phó ngốc tại nơi đó, trong ánh mắt của hắn quang lưu điên cuồng lưu động, hai con mắt sáng tựa như hai cái led đèn pha mở độ dạng, hơn nữa càng ngày càng sáng, cũng bắt đầu phát lam. kinh khủng hơn là đỉnh đầu của hắn cũng bắt đầu bốc lên khói trắng, như là động cơ siêu phụ tải vận chuyển mạnh một dạng. trước 1211 đại đế trí não, trước 1211 đại đế trí nào an viện phó. Lâm Thâm nhìn hắn trạng thái, trong lòng có chút giật mình, cái này rõ ràng là đại não tính toán lực quá mạnh đưa đến. bị Lâm Thâm vừa gọi như vậy, an viện phó hai mắt lập tức gắt gao nhìn chầm chầm hắn, cơ thể bỗng nhiên vọt lên cơ hội giống như tiểu thuấn di đến lâm thâm trước mặt, một cái tay chụp vào lâm thâm cổ. lâm thâm ra tay như điện, đỡ ra an viện phó tay, đồng thời quát lớn, an viện phó, ngươi muốn bội ước sao? không thể nào, ngươi kỹ pháp không có khả năng vượt qua tính toán của ta bên ngoài. an viện phó hai tay tựa như tia chớp nhanh chóng chụp ra, lâm thâm đồng dạng đưa hai tay ra, đem tốc độ đẩy về phía cực hạ, bốn trường trên không trung liên tục va chạm, trong nháy mắt liền không biết đúng bao nhiêu trường. hai người đều chết chiến không lùi, bàn tay trên không trung không ngừng giao kích, bốn phía đại địa giống như là động đất nổ bể ra tới. an viện phó bàn tay càng lúc càng nhanh, biến ảo càng ngày càng quỷ dị. Lâm Thâm không phải tốc độ theo không kịp, mà là đầu góc phản ứng sắp theo không kịp. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lần nữa sử dụng 100% tất chúng công thức, một tay nắm từ an viện phó hoàn toàn không tưởng tượng được góc độ đặt tại an viện phó trên lồng lực, đem an viện phó đánh cơ thể lão đảo lui về sau mấy bước. Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, hắn một trưởng này mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng không đến nỗi chỉ đem an viện phó đánh lui mấy bước, bởi vậy có thể thấy được an viện phó cơ thể mạnh so với hắn dự tính còn muốn lợi hại hơn. Bất quá thụ một trưởng này sau đó, an viện phó tựa hồ bình tĩnh lại, ánh sáng trong mắt dần dần thu liễm, chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ kỳ quái. Ngươi khôi phục đại đế ký ức, an viện phó đã biết, lâm thâm vừa rồi cánh cửa kia cũng không phải mù mở, Bàng không cũng không khả năng đánh chúng hắn một trường này, cho nên hắn chuyện đương nhiên cho rằng, lâm thâm đại não khôi phục cấp đại đế trí nào công năng, Bàng không cũng không khả năng luyện thành trăm phần trăm tất chúng thuật. Ta nghĩ ngươi thật sự sai lầm, ta cũng không phải đại đế chuyển thế thân. Lâm thâm nói sẽ không lầm, ngươi không phải đại đế chuyển thế thân, liền không khả năng luyện thành trăm phần trăm tất chúng thuật. An viện phó cũng đã nhận định hắn chính là đại đế chuyển thế thân, trăm tất chúng thuật càng giống là một loại bằng chứng. Lâm thâm không muốn trong vấn đề này dây dưa nữa, trực tiếp nói, bây giờ là ngươi thua a. Đúng vậy. Ta thua, ngươi muốn biết cái gì? An viện phó chằm mắt hỏi tất cả, toàn bộ, cùng ngươi hoặc cùng đại đế có liên quan. Lâm Thâm nói tốt ta, vậy ta liền từ chính ta nói đi, ta tên Vân Biệt Ly tại Tiên Nhân Cốc xếp hạng đệ tứ, bởi vì ta là cái thứ tư thành công cùng trí nào dung hợp trở thành Tiên Nhân người. An viện phó trầm rãi nói ra chuyện xưa của hắn. Tiên Nhân Cốc thu dưỡng rất nhiều cô nhi, mỗi cái cô nhi đều lấy mây làm họ, mỗi cái cô nhi từ tiểu đều phải tiếp nhận đặc thù huấn luyện, phục dụng đặc thù dược vật, là trở thành Tiên Nhân làm chuẩn bị. Vận Biệt Ly chính là một thành viên trong đó, bởi vì từ thời kỳ trẻ sơ sinh liền không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua sinh hoạt hàng ngày đều là do trí não cùng máy móc chiếu cố. Châu nghe nghe thấy thấy, cũng là trí não muốn cho hắn nhìn thấy nghe được tri thức, cho nên tiên nhân cốc cô nhi tư tưởng đều rất đơn thuần, đơn thuần đến căn bản không biết người là có thể có được chính mình lý tưởng cùng mục tiêu. Tiên nhân cốc tất cả mọi người lý tưởng cùng mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là dung hợp trí não trở thành tiên nhân đương nhiên. Thời điểm đó vân biệt ly đồng thời không biết đó là trí não, chỉ biết là trở thành tiên nhân chính là bọn hắn còn sống mục tiêu, trở thành tiên nhân liền có thể trở thành cái kia không gì làm không được, muốn cái gì sẽ có cái đó tồn tại. Thế nhưng là trở thành tiên nhân lộ là khó khăn rất nhiều giống vân biệt ly cô nhi đều thất bại, tiếp đó những cái kia thất bại cô nhi liền đều biến mất. Cũng may bọn hắn căn bản không có tử vong khái niệm, cho nên cũng không có ai sẽ sợ. Cũng may cuối cùng có án lệ thành công, mặc dù xác suất thành công rất thấp, đến tiên mây biệt ly thời điểm, hắn may mắn thành công, trở thành một vị tiên nhân. Hắn cũng thành công rời đi tiên nhân gốc, thấy được thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài hết thảy đều là mới lạ, có núi có nước có hoa có nguyệt, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy đói bụng có vô số đếm không hết mỹ vị trái cây, khắc có hướng vô tận ngọt nước suối. Mây biệt ly vốn cho rằng đây chính là tiên lừa Theo càng ngày càng nhiều cô nhi trở thành tiên nhân, cái này trong tiên giới tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà bọn hắn sinh hoạt vẫn như cũ rất đơn giản, bọn hắn không cần xử lý bất luận cái gì làm việc, cũng không cần có bất kỳ gánh vác, chỉ cần vui vẻ sống sót, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thẳng đến có một ngày, có một người xông vào thế giới của bọn hắn, nói cho bọn hắn một cái tàn khốc vô cùng chân tướng. Chỗ bọn họ sinh hoạt cũng không phải tiên giới, chỉ là một khỏa tinh cầu thôi, tinh cầu bên trên hết thảy đều là nhân công tạo ra tới, bao quát bọn hắn những thứ này tự nhận là là tiên nhân người. Bọn hắn căn bản không phải cái gì cô nhi, mà là máy móc bồi dưỡng ra tới người chuyên môn dùng để làm thí nghiệm dùng. Một ngày kia, bọn hắn biết trận tướng, cũng bởi vậy phân liệt, có một phân bộ tiên nhân lựa chọn đi theo người kia rời đi cái gọi là tiên giới, có một bộ phận tiên nhân thì lựa chọn lưu lại, trở thành tiên đỉnh ngành đặc biệt một thành viên người kia là đệ nhất tiên. Lâm Thâm thực sự nhịn không được, đánh gây An viện phó hỏi đúng vậy, đệ nhất tiên, trên lý luận tới nói, hắn xác thực là thứ nhất tại dung hợp trong thí nghiệm người còn sống sót. An viện phó dừng một chút lại nói, ta lựa chọn lưu lại, trở thành tiên binh doanh một thành viên, tiên binh doanh chính là lưu lại một bộ phận kia tiên nhân xây dựng, vốn là vì đại thế đại đế thi hành một chút nhiệm vụ đồng thời giữ gìn tiên đình vận chuyển bình thường. Thế nhưng là về sau bởi vì đệ nhất tiên cùng tiên đình cùng đại đế quyết liệt, tiên binh doanh cuối cùng cũng bị cuốn vào trong đó, không thể không tham dự chiến tranh, cùng mặt khác một chút tiên nhân chiến đấu. Về sau đệ nhất tiên chiến bại, tiên binh doanh thiệt hại cũng mười phần nghiêm trọng, có thật nhiều tiên nhân tại một trận chiến kia bên trong chết đi, sống sót chỉ còn lại mười mấy cái. An viện phó nói đến đây dừng một chút, Trong mặc phút chốc, an viện phó mới dùng mở miệng nói đạo. Từ sau lúc đó không đến bao lâu, các đại đế triệu tập tất cả tiên nhân, cũng là tại thời điểm này chúng ta mới thấy được đại đế chân diện mục. Đại đế đến cùng phải hay không người? Lâm Thâm tò mò hỏi có phải Đại Đế chính là sáu đại siêu cấp trí não, bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là người, thế nhưng là là nhân loại chế tạo bọn chúng. Đại Đế trí não là nhân loại chế ra, Lâm Thâm khó có thể tin trận to hai mắt, cái này muốn tin tức không khỏi quá mức rung động. Đại Đế là trí não có thể lý giải, nhưng mà Lâm Thâm vẫn cho là, giống loại vật này, hẳn là cái gì càng cao cấp văn minh hoặc cao duy độ sinh vật chế tạo ra tới, như thế nào cũng không thể tin tưởng, lại là nhân loại chính mình chế tạo ra tới. Thế nhưng là căn cứ Lâm Thâm biết, tại nhân loại thủy tổ phi thăng tiên đình phía trước, tiên đình cùng Đại Đế liền đã tồn tại. Tại sao có thể là nhân loại chế tạo bọn họ đâu? chứ 1212 Vũ trụ Tiên Phong chương 1212 Vũ trụ Tiên Phong ta biết cái này rất khó để người tin tưởng, nhưng mà đây cũng là chuyện thiên chân vạn xác Đây là đại đế trí chí não chính miệng nói cho chúng ta biết sự thật. An viện phó chân thành nói đến cùng là hạng người gì loại có thể chế tạo ra dạng này trí não? Lâm Thâm vẫn còn có chút không thể tin được. Đại đế trí não là nhân loại chế tạo ra tới sự thật có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi, chế tạo ra đại đế trí não cũng không phải kẻ mạnh cỡ nào loại. Tương phản chỉ là một chút người rất bình thường loại. Những cái kia nhân loại thậm chí đều không thể đi ra bọn hắn tinh hệ, liền rời đi tinh cầu của mình đều vô cùng khó khăn. Cái này sao có thể? Loại kia văn minh trình độ làm sao có thể tạo ra cường đại như vậy trí não? Lâm Thâm cảm thấy đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. An viện Phó cười cười nói, nghe có thể rất thái quá, nhưng mà sự thật chính là như thế. Hơn nữa địa điểm ngay tại người ra đời tinh cầu kia, nhưng không phải bây giờ, là tại rất xa xôi cổ đại, khoảng cách bây giờ đã qua rất xa xưa Tuyệt Nguyệt, khi đó vũ trụ vẫn là hoang vu, không có người trong nhận thức biết thiên nhân tộc, đế ma tộc cũng không có tiên đình, cũng chỉ có như vậy một khoảnh nho nhỏ tinh cầu. Phía trên ngoại ý muốn sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, cũng chính là người ra đời tình cầu. Kia, người tinh cầu kia bây giờ cũng được xưng là nguyên tinh hoặc tổ tinh, là nhân loại chân chính nơi khởi nguồn. Chỉ có điều nhân loại loại sinh vật này, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng là một loại vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn nhất sinh vật, có lẽ trong vũ trụ cũng tìm không được nữa tàn nhẫn như vậy sinh vật, trước đó không có, bây giờ không có, về sau có lẽ cũng sẽ không lại có. Khô nhân loại cũng không có kém như vậy a. Lâm Thâm cảm giác tựa như là bị mắng, nhưng là lại không biết nên phản bác thế nào không. So trong tưởng tượng còn muốn kém nhân loại tại tổ tinh thượng phát triển khoa học kỹ thuật chế tạo ra một đài lại một đài siêu cấp trí não cũng sáng tạo được huy hoàng văn minh nhưng mà đồng thời bọn hắn cũng phát minh một chút đáng sợ hơn đồ vật tiếp đó nhân loại dùng chính mình sáng tạo đồ vật diệt tuyệt chính mình tàn nhẫn đứng lên ngay cả mình đều phải giết ngươi nói trong vũ trụ còn có thể hay không tìm ra loại thứ hai tàn nhẫn như vậy sinh vật cái gì đáng sợ hơn đồ vật nhân loại diệt tuyệt vậy bây giờ nhân loại lại là từ đâu tới lâm thâm hỏi virus nhân loại vì giết chết chính mình không thích đồng loại chế tạo ra đủ loại virus toàn bộ bên trên tinh cầu virus tàn phá bừa bãi tất cả nhân loại đều bệnh bắt đầu sốt cao, ho khan, cơ thể xuất hiện đủ loại bệnh biến, cuối cùng cho đến chết, bọn hắn đem vi rút dùng chiến tranh, giết chết địch nhân, cũng giết chết chính mình, cuối cùng toàn bộ diệt tuyệt, an viện phó thở dài, nhân loại chết, nhân loại chế tạo 6 đài siêu cấp trí não cũng đang không ngừng trí năng trong học tập vùng bản thân ý thức, bắt đầu thuộc về bọn chúng thời đại, cũng bắt đầu thuộc về bọn chúng tiến hóa, khi đó nhân loại căn bản không tưởng tượng nổi, bọn hắn tha thiết ước mơ thời đại vũ trụ, lại là tại 6 đài siêu cấp trí não phát triển một chút hoàn thành, tìm kiếm mới tài nguyên, tìm vòi vũ trụ, sử dụng tài liệu mới cho tự thân thăng cấp tiến hóa. Sáu đài máy tính trở thành toàn bộ vũ trụ người mở đường, đồng thời cũng đã trở thành trong vũ trụ tồn tại vĩ đại nhất. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn quyết định muốn một lần nữa phục sinh nhân loại. An viện phó nói một cái cố sự rất dài, cố sự này ly kỳ trình độ đã vượt qua lâm thâm năng lực tưởng tượng. Nhân loại chính mình đem chính mình diệt tuyệt, hoàn thành toàn bộ vũ trụ tìm tòi, mở ra vũ trụ thời đại, lại là nhân loại chế tạo ra tới sáu đài siêu cấp trí não đương nhiên, khi đó nhân loại chế tạo ra tới siêu cấp trí não cũng không có mạnh mẽ như vậy, là chính bọn hắn ở đây trong quá trình không ngừng sử dụng tài liệu mới cho mình thăng cấp tiến hóa kết quả. Cho tới bây giờ. Sáu đại siêu cấp trí não trở thành trong vũ trụ tối cường tồn tại, bọn chúng tính toán lực cơ hồ đã đến mức độ cái vũ trụ này cực hạn, cũng không còn cách nào làm ra bất luận cái gì để thăng đồng thời bọn hắn lợi dụng kỹ thuật gìn chế tạo ra tới tân nhân loại, cũng bắt đầu ở trong vũ trụ sinh sôi, có đại đế chí não can thiệp, những thứ này tân nhân loại cũng có một chút năng lực đặc thù, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ tuyệt cường sức mạnh, chỉ cần khai ngộ, liền lập tức liền, có thể hấp thu khống chế trong vũ trụ năng lượng đặc thù. Những cái kia tân nhân loại chính là về sau tiến vào thiên đỉnh, trở thành thần nhân thủy tổ tồn tại. Chỉ là những cái kia nhân loại cũng không phù hợp đại đế chí não mong muốn bởi vì bọn họ hành vi cùng trước đó bản thân diệt tuyệt nhân loại một dạng nếu như để mặc cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp cuối cùng vẫn như cũ sẽ nên đón hủy diệt kết cục thế là đại đế trí não liền tiến vào ngoài ra thí nghiệm bọn hắn đem nhân loại gen cùng vật khác trồng gen dung hợp sinh ra mới loại người giống loài tiếp đó phóng tới mỗi cái tinh vực khác nhau đi để cho bọn hắn tại khác biệt hoàn cảnh ở trong trường thành xem có thể hay không tìm ra một loại không còn nhân loại tàn nhẫn thế nhưng là kết quả cũng không như nhau bên ngoài thất bại chỉ cần có nhân loại gen như vậy sau cùng phát triển đều biết xu hướng tại tàn nhẫn cùng hủy diệt mặc dù thí nghiệm còn không có hoàn toàn kết thúc, nhiều như vậy cổ giới khu nhân loại còn tại sống sót, đến cùng cuối cùng có thể hay không toàn bộ hủy diệt, vẫn chưa có người nào có thể biết. nhưng mà đại đế trí nào đi qua suy tính sau đó, lại tính ra cuối cùng cũng là kết quả thất bại, thế là liền có kế hoạch mới, cũng chính là tiên nhân kế hoạch. thân thể của nhân loại, trí khôn đại não, đây là đại đế trí nào nhóm theo đuổi. thế nhưng là kết quả vẫn như cũ không như ý, sau bỏ ra đệ nhất tiên, tuy nói đệ nhất tiên là tuyệt đối người duy trì trật tự, thế nhưng là kết quả vẫn là xu hướng tại hủy diệt cùng tử vong. về sau nữa những tiên nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có các loại vấn đề, đồng thời không thể có thể giải quyết vấn đề thực tế, cũng không thể sáng tạo ra hoàn mỹ người, tiên nhân đồng dạng còn chưa đủ hoàn mỹ bọn hắn vì cái gì nhất định muốn sáng tạo ra hoàn mỹ người đâu? Thiên tai như vậy, không cần người không được sao? khi không có có người, bọn hắn không phải đã qua rất khá sao? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi lúc đó cũng có người hỏi đại đế trí nào vấn đề giống như trước, an viện phó hơi cười lấy nói, lúc đó đại đế trí nào cho ra đáp án gì như là ngoại trừ nhân loại, trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì một loại sinh vật sẽ cầm nhàm chán nên có thú, đây coi là lý do gì? Lâm Thâm dở khóc dở cười ta cũng khó có thể lý giải. Bất quá đại đế chí não lúc đó chính là nói như vậy, một chữ cũng không có đổi. An viện phó nói cho nên, đại đế trí não triệu tập các ngươi nói những này là có ý tứ gì? Lâm Thâm hỏi bởi vì thí nghiệm đã đến bên cạnh, bọn hắn dự định phải dùng chính mình đi thí nghiệm, chuyển sinh trở thành nhân loại. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng không tính ra kết quả đến cùng như thế nào, vô luận như thế nào suy tính, cho dù là 6 đại đại đế chí não cùng một chỗ suy tính, cho ra kết quả mỗi lần cũng đều không giống nhau, thành công cùng thất bại tỷ lệ, có thể nói đều chiếm 50. Đại đế trí não triệu tập chúng ta, một là an bài chúng ta duy trì tiên đỉnh cho tự Thứ hai để chúng ta nhất định muốn thời khắc chú ý nhân loại của bọn họ chi thần, nếu như bọn hắn xuất hiện nhân loại đặc hữu bản thân hủy diệt quân hướng, liền tại bọn hắn quay về đại đế phía trước hủy diệt bọn hắn. An viện phó hít sâu một hơi nói, thế nhưng là tại bọn hắn chuyển sinh thời điểm, lục đạo luân hồi lại ra trục trặc, nguyên bản vốn đã chọn xong chuyển thế thân, cũng không có đúng hạn sinh ra, đại đế trí não bản thân ý thức đều không thấy chương 1213. Không bình thường người một nhà. Chương 1213, không bình thường người một nhà. Tiên nhân doanh phân ra một bộ phận tiên nhân ra ngoài tìm kiếm đại đế chuyển thế thần, một bộ phận lưu lại tiên đỉnh trong duy trì tiên đỉnh trật tự. An viện phó phụ trách cổ giới khu ở trong liền bao quát lâm thâm bọn hắn chỗ cổ giới khu hơn nữa tại cái kia cổ giới khu ở trong phát hiện bảy cái phù hợp đại đế chuyển thế thân tiêu chuẩn người đương nhiên cái này một số người đến cùng phải hay không đại đế quen người còn muốn đi qua khác tiên nhân nghiêm khắc nghiệm chứng cũng không phải an viện phó chính mình nói phải thì phải. Bất quá bây giờ an viện phó đã nhận định lâm thâm tất nhiên là đại đế chuyển thế thân một trong bằng không hắn không có khả năng luyện thành trăm phần trăm tất chúng công thức loại này kỹ pháp ta tìm được phù hợp tiêu chuẩn người hết thảy có bảy cái trong đó tất nhiên cũng có một cái không phải đại đế chuyển thế thân chứ ngươi ở ngoài còn lại 6 người kia ở trong hẳn là sẽ có một cái giả. An viện phó nói ngoại trừ chúng ta bốn huynh đệ, ngươi tìm được mặt khác ba người là ai? Lâm Thâm chỉ nghe được bọn hắn bốn huynh đệ là chuyển thế thân, khác ba cái là người nào? An viện phó cũng không có nói. An viện phó lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Lâm Thâm nghi ngờ nói vì phòng ngừa ngoài ý muốn. An viện phó nói, vạn nhất có đại đế trí não lây dính nhân loại thói quen, muốn một cái người sương bá vũ trụ, như vậy hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là đi giết những thứ khác đại đế trí não. Lâm Thâm nghe hiểu hắn ý tứ, cũng không có truy hỏi nữa. Ngược lại hắn cũng không phải đại đế chuyển thế thân, biết những thứ này cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Lâm Thâm muốn nhất làm rõ ràng, vẫn là nhà mình mấy vị ca ca đến cùng phải hay không đại đế chuyển thế thân ngươi nói ta mấy cái kia ca ca cũng là đại đế chuyển thế thân, đây cũng là vì cái gì? Lâm Thâm ngược lại hỏi ngươi tứ ca Lâm Dung Đông, cái gì kỳ pháp chỉ nhìn một lần liền sẽ, thêm gì nữa khác hệ năng lực đều có thể học được, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? An Viện Phó hỏi ngược lại xem qua thiên không quên, vừa học liền biết, không phải thiên tài tiêu chuẩn thấp nhất sao? Lâm Thâm vẫn cảm thấy, chỉ có chính mình người phổ thông như vậy, mới làm không được đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết đã gặp qua là không quên được cùng vừa học liền biết có khác biệt rất lớn, trí nhú tốt. Năng lực học tập mạnh, đây là đăng thưởng, thế nhưng là cái này cũng vừa học liền biết hoàn toàn là hai khái niệm. Đương nhiên, còn có rất nhiều những thứ khác chi tiết, ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại hắn là đại đế chuyển thế thân khả năng tính rất cao, gần như không sẽ có vấn đề gì. Người tam ca lâm tông chính mặc dù không hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí một mực khuất tại tại dưới người, bất quá căn cứ vào quan sát của ta. Hắn sở dĩ mặc kệ ở nơi nào, đều có thể rất nhanh thu hoạch chủ phương tín nhiệm, đó là bởi vì việc các chuyện đều tính toán 10 phần tinh chuẩn, phản phất hết thể đều tại khống chế của hắn cùng trong tính toán, thậm chí để người sinh ra hắn có thể biết trước ảo giác, loại này khả năng tính toán là đại đế chuyển thế thân rõ ràng một trong ký hiệu. Nhị ca ngươi người kia, ta có chút không nắm chắc được, từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn có sẵn năng lực cùng tổ chất, kỳ thực là giống nhất đại đế chuyển thế thân người. Thế nhưng là hắn lại là nửa người nửa máy móc chi thân, cái này khiến ta có chút bất tâm, nếu như hắn không phải đại đế chuyển thế thân mà nói, hắn thành tựu tương lai, có thể không tại bên dưới đại đế có thể hay không đối với vũ trụ tạo thành nguy hiếp trước mắt còn khó nói ngươi làm sao có thể xác định lao thiết chính là nhị ca ta lâm thâm hỏi ta không thể xác định nhưng mà hắn có phải hay không nhị ca ngươi cũng không phải ta chú ý trọng điểm ta chỉ biết là hắn rất có thể là đại đế chuyển thế thân bất quá lại là bảy người ở trong điểm đáng ngờ tương đối nhiều cái kia nếu như nói bảy người này bên trong có ai không phải đại đế chuyển thế thân ta tương đối có khuynh hướng là hắn lâm thâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì còn tốt nhà bọn hắn hết thể liền năm người nếu như ngoại trừ lại thì ngoài ra đều là đại đế chuyển thế thân vậy cái này cũng quá kỳ dị. Nhà bọn hắn ghen đến cùng có chỗ đặc biệt gì để cho nhiều như vậy đại đế dây lấy đầu thai đến nhà bọn họ tới kỳ thực là không phải đại đế chuyển thế thân đều không quan hệ thế nào lâm thâm tư tưởng là ta quản ngươi đợi trước là người nào chỉ cần đợi này chúng ta là người một nhà là được rồi vấn đề là đại đế trí não không như bình thường người đó là có thai hoàng ẩm vạn nhất đại đế trí não ý thức khôi phục chiếm cứ tư tưởng vị trí chủ đạo bọn hắn có thể hay không biến càng ngày càng không có nhân tính càng ngày càng không giống người càng lúc càng giống là máy móc có thể hay không cuối cùng ngay cả mình huynh đệ tỷ muội cũng có thể bỏ đi không thèm để ý đã mất đi tất cả nhân tính. Giống như Lao Thiết, hắn phong cách hành sự, rõ ràng có chút phi nhân loại cảm giác, nếu như về sau hắn tình huống biến càng nghiêm trọng hơn, hết thảy đều dựa theo quy tắc làm việc, một chút nhân tính cũng không có, vậy hắn vẫn là bây giờ lao thiết sao? Lâm Thâm lại hỏi An viện phó một vài vấn đề, hắn đến là biết gì nói đấy, đem có thể nói đều nói cho Lâm Thâm. Tam ca cùng tứ ca vì sao lại biến mất không thấy gì nữa chuyện này, An viện phó cho ra đáp án dĩ nhiên là hắn cũng không rõ lắm. Hắn một mực tại chú ý Lâm Hướng Đông cùng Lâm Tông chính tình huống, dẹp an phó viện trưởng thực lực, muốn giám sát một người thực sự quá đơn giản, nhất tâm thất dụng giám sát bảy người cũng không phải việc khó gì. bắt đầu lâm tông chính một mực tại đế ma tộc, hắn cùng lâm hướng đông đang điều tra nhị ca sự tình, cái này cũng không thể gạt được an viện phó. nhưng là bọn họ điều tra phát hiện cũng không phải các tộc những cường giả kia sát hại lâm ẩn sau đó, cũng không lâu lắm hai người kia liền đều mất tích. an viện phó tự mình đi tìm kiếm qua, vẫn không có tìm được tung tích của bọn hắn, cho nên hoài nghi bọn hắn sớm tại lâm thâm tới tiên đình phía trước, liền đã rời đi cổ giới khu tới tiên đình. thế nhưng là mới vừa rồi cùng một cái khác tiên nhân trao đổi tin tức sau đó cũng không có phát hiện bọn hắn tại Tiên Đình dấu vết, cho nên An Viện Phó bây giờ cũng không biết Lâm Hướng Đông cùng Lâm Tông Chính đến cùng đi nơi nào. Bất quá căn cứ vào phán đoán của hắn, chắc chắn đã tới Tiên Đình, chẳng qua là ẩn giấu đi thân phận mà thôi. Lâm Thâm phóng An Viện Phó rời đi, cũng không thể nói là phóng a. Nếu là thật sinh tử quyết đấu, ai sống ai chết còn rất khó nói. trăm phần trăm tất chúng cũng không có nghĩa là trăm phần trăm nhất định có thể giết chết người. Quyết định sinh tử rất nhiều yếu tố, có thể đánh chúng cũng không đại biểu chắc chắn có thể sống sót. An Viện Phó loại tồn tại này tại Đại Đế Không ra hôm nay cũng đã là vũ trụ trần nhà cấp bậc, muốn giết hắn tuyệt nhiên không có dễ dàng như vậy đương nhiên, lâm thâm cũng không có từng nghĩ muốn đi giết an viên phó. hiện tại hắn biết, ngoại trừ tinh thần cung, tiên đỉnh còn có một cái khác, cơm thẩm cơ quan tiên binh doanh. tạo thần tổ bên kia cũng tương tự có tiên nhân, dính đến tiên nhân chuyện, bình thường đều cần tiên binh doanh người đứng ra giải quyết. tiên binh doanh tiên nhân, trên thực tế chính là tinh thần quan trong nhận thức biết đại đế phân thân. lâm thâm rất muốn lập tức đi tìm mấy vị ca ca, đem sự tình làm rõ ràng. bất quá bây giờ hắn cần trước tiên đem giếm tinh thượng những thứ này phi thăng giả giải quyết. nguyên bản lâm thâm còn muốn từ từ sẽ đến. Đem những thứ này đến từ mỗi cái cổ giới khu tuyệt thế thiên kiêu phân loại, có thể vì chính mình sử dụng liền triệu quyến tới, không thể dùng liền để bọn hắn tại giếng tinh thượng tự sinh tự diệt. Bây giờ Lâm Thâm thay đổi chủ ý, hắn không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy ở trên những người này. Chương 1214, một chiêu quyết thắng. Chương 1214, một chiêu quyết thắng. Tỉnh tinh bên trên vô số cường giả đang tự suy nghĩ đủ loại phương pháp, muốn đột phá tỉnh tinh hạn chế, chạy ra này đáng chết chỗ đột nhiên Trên bầu trời phong vân biến sắc, toàn bộ tinh cầu bầu trời đều xuất hiện hình chiếu ba d, rõ ràng là một người mặc tinh thần quan pháp tha nam tử đang người nheo nhau, nhau đánh giá đến cái kia trong hình chiếu nam tử, lại đột nhiên nghe được nam tử kia mở miệng nói đạo: "Ta tên A Tiên, bên trong Tiên Tinh Thần Cung tinh thần cung, bây giờ chủ quản chu tước. Doanh, Tỉnh Tinh bây giờ cũng về ta quản, nói một cách khác, các ngươi hiện tại cũng về ta quản." Câu nói này, để cho rất nhiều người đều âm thầm cười lạnh ta biết các ngươi đều không phục, cảm thấy ta bất quá chính là đẳng cấp so với các ngươi cao mà thôi, nếu như là đồng dạng đẳng cấp, các ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào, thậm chí lại so với ta càng mạnh hơn. Lâm Thâm câu nói này, đến nói là tiến vào rất nhiều người trong nội tâm, bọn họ đích xác cũng là nghĩ như vậy. Nếu như các ngươi là như thế này cho là, cái kia liền đến đánh với ta một trận a, ta không lấy man lực giành thắng lợi, không lấy tốc độ giành thắng lợi, mặc cho các ngươi sử dụng chính mình am hiểu nhất kỹ pháp, nếu là có thể dưới tay kiên trì một chiêu bất bại, ta có thể làm chủ trả lại cho các ngươi tự do, mặc cho các ngươi rời đi, chỉ cần một người có thể thắng, toàn bộ cũng có thể. Rời đi. Lúc này một lời, tỉnh tinh phía trên lập tức một mảnh xôn sao. tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thâm quá mức cuồng vọng, bọn hắn chỉ là đẳng cấp không bằng, không phải năng lực không được, có thể đến nơi đây người. Không người nào là thiên tư chấp tuyệt, kỳ ngộ không ngừng, cố gắng dị thường. Lâm Thâm vậy mà nói chỉ dựa vào chiêu thuật kỹ pháp liền có thể một chiêu đánh bại tất cả mọi người bọn họ, cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều âm thầm cười lạnh không phục sao? Không phục liền đến sân vườn hồ, ta ở chỗ này chờ các ngươi tới khiêu chiến, bất quá người thua về sau muốn nghe ta hiệu lệnh, tiếp nhận tiền đặt cược lại đến. Lâm Thâm nói xong, liền đem hình chiếu đã biến thành bản đồ, đánh dấu ra sân vườn hồ vị trí kiếm lão, người kia quá mức hung hăng ngang ngược, cũng dám nói lấy chiêu thuật kỹ pháp một chiêu thắng lượn tất cả, thực sự quá vô tri. Chúng ta chỉ là đẳng cấp thấp, không có nghĩa là cảnh giới của chúng ta cũng thấp, Kiếm lão ngài nhất nguyên kiếm pháp đã đạt đến kiếm tâm thông thần cảnh giới, thế gian tuyệt không chiêu thuật có thể một chiêu có thể phá, ngài nhất định muốn tham chiến, cho hắn biết hắn là ngu xuẩn cỡ nào vô tri. Đại ca, ngươi là chúng ta vũ trụ vương, quyết mệnh quyền đã vô song vô đối, thế gian không người có thể giải, có thể hay không chạy khỏi chầu trời, phải nhờ vào ngươi một quyền này. Thân đại nhân, tiểu tử kia quá ngông cuồng, giao hắn giáo dục hắn, để cho hắn biết thế gian này còn có bất bại thần chi thủ. Tình tinh bên trên bốn phía đều có người ở cổ vũ đến từ cùng một cái tinh cầu cường giả đi tới sân vườn Hồ khiêu chiến lâm thâm. Phù Lễ Lạ nguyên bản khoảng cách sân vườn hồ cũng rất gần, nàng trước tiên đi tới sân vườn hồ, rất nhanh liền thấy được không ít người chạy tới. Nhìn thấy Tây Môn Kiếm Khách cũng xuất hiện tại phụ cận thời điểm, Phù Lễ Lạ từ bí mật trốn đi đi ra lên tiếng chào hỏi. Nàng là nhận biết Tây Môn Kiếm Khách, mặc dù tại cổ giới khu thời điểm, bọn hắn cũng coi như là quan hệ thù địch, thế nhưng là ở cái địa phương này, đến từ cùng một cái cổ giới khu người, lại càng dễ sinh ra đồng khí liên tri ý niệm, cũng càng dễ dàng tổ đội sinh tồn Phù Lễ Lạ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tây Môn Kiếm Khách cũng nhận ra Phù Lễ Lạ biết nàng mặc dù là đế man tộc người, bất quá lại không như thế nào tham dự qua đế man tộc cùng thiên nhân tộc tranh đấu, hai người trên chiến trường cũng không có gặp gỡ qua vốn là muốn thoát đi cái kia để người khó chịu chỗ, không nghĩ tới tới một cái để người càng khó chịu chỗ. phật dị la thần sắc cổ quái nói, mới vừa rồi cái người kia là thiên sư viện a thiên a, tây môn kiếm khách tự nhiên nhận ra lâm thâm, khẽ gật đầu nói, hẳn là a, phù lễ nghe vậy thần sắc thay đổi càng thêm phức tạp, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm không thấy lâm thâm chẳng những tới tiên đỉnh, hơn nữa lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành tiên đỉnh cao tầng chính mình ngược lại đã biến thành tù nhân lão phu tới khiêu chiến ngươi, ra đi. Lúc hai người nói chuyện, một cái dâu tóc bạc thờ dáng người lại dị thường hùng tráng lão nhân, đi tới sân vườn ven Hồ, hướng về phía sân vườn Hồ la lớn ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Phải chăng có chơi có chịu? Lâm thâm âm thanh từ trên mặt hồ truyền đến ta như thua, tự nhiên có chơi có chịu, ngươi Như thua, sẽ hay không tuân thủ lời hứa, thả chúng ta tất cả mọi người rời đi. Kiếm lão nhân như lời kiếm, đứng tại bên hồ hào Phong nói đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu bất bại, ta liền thả tất cả mọi người. Lâm thâm đạp thủy mà đến, mấy bước ở giữa đá bên bờ, đứng ở kiếm lão đối diện hào vậy ngươi liền đến thử xem ta cái này nhất nguyên kiếm pháp A. kiếm lao vây tay trong thân thể bay ra một thanh kiếm khí một kiếm nơi tay kiếm lao cả người trên người kiếm ý điên cuồng bộc phát lập tức sân vườn hồ bên ngoài kiếm minh liên tiếp tất cả mang kiếm người trên người kiếm khí đều đang điên cuồng kêu to tựa như gặp cái gì sinh vật cực kỳ khủng bố cùng loạn kết trói hai nữ nhân một kiếm kinh và kiếm lao nhân kia là kiếm đạo pháp vương cuối cùng có người ý thức được cái gì hải nhân nhìn đứng ở nơi đó kiếm lao nói rất nhiều người đều nhìn ra kiếm lao chính là kiếm đạo pháp vương nguyên bản kích động muốn trước tiên khiêu chiến lâm thân người đều dừng lại cướp bộ có một vị pháp vương đứng ra khiêu chiến, có thể căn bản vốn không cần bọn hắn ra tay, lâm thâm liền bị đánh bại. đến lúc đó nhìn hắn có thể hay không tuân thủ lời hứa, thả tất cả mọi người đi lên chính là một vị pháp vương, chỉ sợ một chiêu khó khăn thắng. phù lấy là khẽ lắc đầu, nếu là lấy lực tương mính, một chiêu giết chết kiếm lão cũng không phải là chuyện không thể nào. dù sao tiên đình thần nhân có đẳng cấp ưu thế, lâm thâm nếu là thượng vị thần người, một chiêu nghiền ép kiếm lão đến cũng không ngoài ý muốn. thế nhưng là muốn lấy thuận chiêu thuật đánh bại kiếm đạo pháp vương, còn chỉ dùng một chiêu, phù lệnh là nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này có chút quá cuồng vọng hắn không phải một cái người cuồng vọng. Cây môn kiếm khách nhàn nhạt nói ngươi xuất thủ trước à? Ta như xuất thủ trước, ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có. Lâm Thâm tiện tay ở bên hồ bẻ một cây cỏ lao, nhìn xem kiếm lao nhàn nhạt nói. Kiếm lao khuôn mặt sắc khẽ biến, trước đó tại hắn cổ giới khu thời điểm cũng là hắn trang bức như vậy, người khác chỉ có bị hắn dọn dẹp vậy. Lúc này Lâm Thâm vậy mà đối với hắn như vậy, để cho trong lòng của hắn lập tức có loại cảm giác khác thường. Bất quá vẻn vẹn chỉ là trong nấy mắt, kiếm lao liền đã khôi phục bình thường tâm tính. Luyện kiếm hàng đầu luyện tâm, kiếm lao đã đạt kiếm tâm thông thần cảnh giới, như thế nào trăm ba câu có thể giao động hảo? Vậy ngươi liền đón ta một chiêu này nhất nguyên phục thủy a. Kiếm lão một kiếm đâm ra, kiếm ý xoay tròn không rảnh, kiếm pháp giống như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm này sau đó lại phản phất tận chứa vô tận biến hóa, để người nhìn không thấu một kiếm này rốt cuộc muốn đâm về nơi nào. Kiếm như thần, nhân như kiếm, kiếm tâm thông thần, nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này để cho rất nhiều cường giả tuyệt thế trong lòng đều có chút kinh hãi, một kiếm này cảnh giới cao, đã đạt đến để người khó có thể tưởng tượng tình cảnh, nói là trong kiếm chi thần cũng không đủ. Chương 1215, cô độc thần. Chương 1215, cô độc thần. Mấy chục triệu đến từ khác biệt cổ giới khu tại chính mình cổ giới khu cũng là số một số hai, thậm chí là độc đoán vạn cổ tồn tại. Nhìn thấy kiếm lão một kiếm này, trong lòng cũng không cho phép vì đó thánh vụ. Kiếm lão một kiếm này đã cực điểm kiếm đạo truyền diệu, biến hóa chi huyền tồn nữ nhất tâm. Có thể đây không phải mạnh nhất trên thế giới một kiếm, thế nhưng là không thể nghi ngờ là huyền diệu nhất một kiếm. Kiếm chiêu đã vô tận thế gian hết thể biến hóa, trừ phi lấy man lực phá đi, bằng không không ai có thể nghĩ ra muốn làm sao phá dạng này phản phát quy chân, lại ẩn chứa vô tận hậu trước biến hóa nhất kiếm. Chỉ xuất một chiêu, vô luận từ chỗ nào hạ thủ. Một kiếm này đều biết sinh ra tương ứng biến hóa phá giải một kiếm này, đã thông thần, ta không bằng a. Kiếm lao xuất thủ trong nháy mắt, tây môn kiếm khách liền thở giải nói. Mọi người đều nhìn chăm chăm lâm thâm tại nhìn, nhìn hắn làm sao có thể phá mất cái này, tựa như đã vô tận biến hóa phản phát quy chân một kiếm. Nếu lấy man lực phá đi, liền giống như là chịu thua. Nếu lấy tốc độ phá đi, cũng giống vậy là thua, tựa hồ vô luận như thế nào, lâm thâm cũng đã không có khả năng thắng. Dưới môn người chú ý, lâm thâm giơ cánh tay lên, trong tay nắm gậy cỏ lao đâm ra ngoài, bình thường không có gì lạ đâm một phát, phản phát tựa như mới học kiếm đạo học sinh tiểu học siêu siêu vẹo vẹo, nhìn tức không khoái lại không có lực, càng không thể nói là có gì kinh diễm chỗ. thế nhưng là tại một kiếm này đâm ra nháy mắt, kiếm lao sắc mặt thay đổi, tây môn kiếm khách sắc mặt thay đổi, phủ lấy là sắc mặt cũng thay đổi, cơ hồ tất cả người quan chiến cũng thay đổi màu sắc. có thể đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài, bọn hắn tự nhiên đều không phải là kẻ yếu, không có một cái nào là nhãn lực không được mù loà. lâm thâm một nhát này nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng là xem ở trong con mắt của bọn họ, lại cảm giác vô luận như thế nào cũng khó có thể dự phán một kiếm này đến cùng đâm về nơi nào. loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói cơ hội là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là kiếm lao, kiếm đạo của hắn cảnh giới đã thông thần, có thể lấy bất biến ứng và biến, kiếm pháp biến hóa chi đạo đã hoàn toàn đều trong lòng của hắn, bất kỳ kiếm pháp nào dù thế nào biến hóa cũng siêu không ra dự liệu của hắn bên ngoài. thế nhưng là một kiếm này, kiếm lao vậy mà hoàn toàn không đoán ra được, lâm thâm đến cùng đâm về nơi nào. kiếm lao nhất nguyên phục thủy hoàn toàn hóa thành thủ thế, phòng thủ giọt nước không loạn, không cầu có công, nhưng cầu không tội, dạng này thủ thế đối với người khác xem ra đã hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì sơ hở. thế nhưng là lâm thâm trong tay có lao lại tại kia kiếm quang thời gian lập loại đâu bảo, không phải quá nhanh cũng không có lực lượng rất mạnh, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, lại khó mà sáng tỏ. Lâm Thâm một nhát này đến cùng là thế nào đâm vào đi? Máu tươi bắn tung tóe, kiếm lao trên cổ tay xuất hiện một đạo vết máu, cầm kiếm tay không tự chủ được bung ra, trong tay chi lăn ken một tiếng rơi xuống đất. Kiếm lao ngốc ngốc mà nhìn xem Lâm Thâm cùng trong tay hắn cỏ lau, những người khác đều kinh ngạc nhìn xem kiếm lao cùng rơi trên mặt đất kiếm. bọn hắn không phải biết rõ, dạng này có thể sưng hoàn mỹ một kiếm, đến cùng làm sao lại thua? bọn hắn đều thấy rõ ràng, thế nhưng lại không có thấy rõ, mà đây mới là đáng sợ nhất, tối đả kích tâm tính. Nếu như nói không thấy rõ ràng cái kia còn tỉnh có thể hiểu, rõ ràng nhìn rõ ràng, lại không thấy rõ, cái này khiến bọn hắn mấy cái này cái tiêu não phi phàm ra hỏa, tâm linh nhận lấy đả kích nghiêm trọng ngươi là có hay không sẽ tuân thủ đổ ước. Lâm Thâm nhìn xem ngẩn người kiếm lão hỏi, kiếm lao lúc này mới giống như là hoàn huồi lại, sắc mặt một hồi xanh một hồi liếc, so xuyên kịch trở mặt còn muốn đặc sắc, hắn tung hành vũ trụ hơn và kiếm, một người một kiếm sông sáu thiên hạ, kể từ tấn thăng bất hủ sau đó, liền cũng không còn bại qua. thế nhưng là hắn hôm nay vậy mà bại, còn bại vô cùng thê thảm, bị nhân nhất kiếm đánh bại, đến bây giờ còn là không có hiểu rõ, hắn đến cùng là thế nào bại lao phu luyện kiếm vạn năm quả nhiên là huệ công luyện tập, thậm chí ngay cả kiếm pháp đều xem không rõ, kiếm này không luyện cũng được. Kiếm Lão đưa tay chổi một cái, thanh kiếm hút tới trong tay, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm buốt mũi kiếm, hai tay cùng lúc dùng sức, ngạnh sinh sinh đem chính hắn kiếm cho hủy đi đoan mất. Kiếm ngay thời điểm, Kiếm Lão chính mình cũng phun ra một ngụm máu tươi, đó là hắn mệnh cơ chi kiếm, kiếm tổn hại người tổn hại Lão đầu kia cỡ nào không có đạo lý, đánh không lại liền luyện nhiều, làm gì tự trách mình kiếm, kiếm lại không có sai, món ăn là chính hắn, như thế nào thụ thương ngược lại là chuôi kiếm này, nếu là chuôi kiếm này biết nói chuyện, nhất định sẽ mang hắn tám đời tổ tông. Một người đang quan chiến trong đám người thầm nói, thanh âm không lớn, bất quá người bên cạnh đều nghe được. Trong lòng mặc dù cảm thấy lời nói này có chút tổn hại, nhưng mà đạo lý lại không tệ, đánh không lại cầm kiếm ra cái gì khí, có thể thấy được vị kia kiếm lao tu hành hay không đã tới, chỉ là lớn tuổi chút thôi. Ngươi về sau luyện không luyện kiếm, cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ hỏi ngươi phải trang tuân thủ hứa hẹn. Lâm Thâm nhàn nhạt nói lời ta nói tự nhiên chắc chắn, về sau nghe ngươi hiệu lệnh chính là kiếm lao xóa đi máu tươi trên kẹo miệng nói rất tốt, ngươi lại chờ ở một bên. Lâm Thâm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia tuyệt đại thiên tiêu hỏi, còn có người nào muốn khiêu chiến ta? Ta tới chiến ngươi, một người phá chúng mà ra, đi tới Lâm Thâm trước mặt. Cái này một số người ở trong, phần lớn cũng là một phương hùng chủ, đã từng vô địch thiên hạ tồn tại, làm sao lại dễ dàng bị thuần phục? Kiếm lao không được, đó là hắn đồ ăn. Những người khác cũng không cho rằng chính mình sẽ giống kiếm lao một dạng không được ngươi am hiểu cái gì, cứ việc lấy ra đến chính là. Lâm Thâm nhìn xem người tới nói, hắn căn bản lười đi quản người đến là hạng người gì, so đấu chiêu thuật, trong vũ trụ này ngoại trừ cấp đại đế, sợ là không người có thể phá hắn trăm phần trăm tất chúng thuật. Ai tới đều như thế, dạng gì chiêu thuật cũng đều một dạng vô dụng giống như lâm thâm dùng hết đủ loại chiêu thuật cũng không thắng được an viện phó là giống nhau đơn thuần kỹ pháp muốn thắng lâm thâm bây giờ đồng dạng là không thể nào lâm thâm lười nói nhiều lời nhảm người tới lại không có lập tức độc thủ nghiêng người đứng ở nơi đó chỉ lưu cho lâm thâm một tấm hoàn mỹ chắc nhan tiêu sái nói ta đã quên ta gọi tên là gì tại thời đại cổ xưa bởi vì một lần ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma ta lâm vào ngủ say ở trong chờ ta khi tỉnh lại thời gian đã qua mấy chục cước năm thế giới cũng đã đã trải qua mấy lần văn minh thay đổi tỉnh lại ta phát hiện cái này mấy chủ cước năm qua bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà biến dị công pháp Một mực tại không ngừng mà vận chuyển ở trong, để cho ta có tuyệt cường sức mạnh, đồng thời lại có bất lao bất tử trưởng sinh năng lực. Ta du lịch vũ trụ, tại vô tận tuế nguyệt ở trong không ngừng học tập trưởng thành, ta không biết chính mình luyện đến cảnh giới gì, cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ biết là người ta quen biết, chết một nhóm lại một nhóm, dù cho là bất hủ pháp vương, cũng tại trong lần lượt từ kiếp cuối cùng hồn phi phách tán hoặc phi thăng tiên đình, chỉ có ta vẫn như cũ cô độc sống ở trong cái vũ trụ kia, liền một cái đối thủ cũng đã tìm không được, về sau người ở đó lên cho ta một cái ngoại hiệu, hiệu, liền tiêu là thần. Chương 1216 ta muốn khiêu chiến một chút điểm mấu chốt của mình. Chương 1216, ta muốn khiêu chiến một chút điểm mấu chốt của mình. Lâm Thâm nhìn xem người này không nói gì, căn bản lười để ý tới. Thần xoay người lại, nhìn xem Lâm Thâm nói, ta nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngay cả chính ta đều không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên đánh với ta một trận, ngươi không cần khống chế lực lượng của mình, dùng hết lực lượng của ngươi, ta muốn khiêu chiến một chút điểm mấu chốt của mình. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, nhiều như vậy cái thế hảo kiệt, không người nào là đã từng một phương hùng chủ, cái này tự xưng là thần gia hỏa, không khỏi có chút cuồng vọng tự đại quá mức. Như vậy và như vậy thổi phồng chính mình, đến là lộ ra bọn hắn giống như rất yếu gà. Đây là đạo mặt của bọn hắn trèo lên trên á hử. Nếu là thật có bản lĩnh như vậy, làm sao sẽ bị bắt được đưa tới ở đây? Ở đây giả chăng, cái gì đâu? Có người khinh thường hư lạnh. Một cái cùng thần cùng ở tại một cái cổ giới khu phi thăng giả. Nghe vậy nói, thần đại nhân nói mỗi một chữ đều là thật. Hắn chính là người như vậy. Ta cùng với hắn đến từ cùng một cái cổ giới khu tại chúng ta nơi đó. Hắn chính là giống như thần người, chúng ta đều gọi hắn là thần đại nhân. Hắn phi thăng thời điểm, nam thiên môn những tên kia, không người là đối thủ của hắn. căn bản bức không xuất thần đại nhân chân chính thực lực là những cái kia tên đê tiện dùng mạng của chúng ta áp chế thần đại nhân, thần đại nhân tại sẽ thúc thủ chịu chói. đám người nghe vậy đều hơi kinh ngạc, bọn hắn xông vào tiên đỉnh sau đó, trên cơ bản đều cùng tiên đỉnh tinh thần quan giao thủ qua, phần lớn cũng là bị vũ lực trấn áp, cái này tự xưng thần đại nhân ra hỏa, vậy mà để cho những cái kia tinh thần quan cũng không có có thể ra sức, xác thực có chút kiêu ngạo tư bản. lâm thâm nhiều hứng thú nhìn xem thần đại nhân, lại chỉ là nhàn nhạt nói, quy củ chính là quy củ, ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào thay đổi quy củ, ngươi cũng không ngoại lệ. không sao, ta sẽ để ngươi ra tay. thần đại nhân mỉm cười trên thân dâng lên giống như thần minh bình thường kinh khủng quan huy. thần đại nhân không biết sống mấy chủ cước năm, mặc dù cổ giới khu năng lượng không bằng tiên đỉnh cao cấp, nhưng mà tích lũy tháng ngày mấy chủ cước năm tích lũy hấp thu năng lượng, tại bên trong thân thể của hắn từ lượng biến đạt đến chất biến, lại tiếp tục tích lũy, lại tiếp tục chất biến. thần đại nhân lực lượng mạnh mẽ, sắp thực đã viễn siêu hạ vị thần người, thậm chí đã vượt qua trung vị thần người, hắn cũng coi là một cái gì loại, không có lĩnh ngộ quỷ thần chi đạo, đơn thuần năng lượng tích lũy, liền để sức mạnh của bản thân vượt qua trung vị thần người, đạt đến thượng vị thần người tiêu chuẩn, lại thêm hắn lĩnh ngộ quỷ thần chi đạo sau. Năng lực bây giờ đặt ở tiên đình trong cũng là tương đối thượng tầng tiêu chuẩn. Cùng hắn cùng nhau lên tới phi thang giả cũng không hề nói dối. Tại Nam Thiên môn nơi đó, xác thực không có thần nhân có thể đánh với hắn một trận, tất cả tinh thần quan đều bị hắn đánh bại. Cuối cùng dùng ám mội thủ đoạn mới khiến cho thần đại nhân thúc thủ chịu chói. Thế nhưng là có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc đó Nam Thiên môn nơi đó không có thượng vị thần người, lúc mới bắt đầu nhất, các đại tinh thần quan cho là chỉ phái ra trung vị thần người cũng đủ để không chế cục diện, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy xông lên tiên đình, cũng không có nghĩ đến bên trong sẽ có thần đại nhân dạng này dị loại. Về sau lục đại tinh thần cung đô phái ra thượng vị thần người toa chấn, chỉ là thần đại nhân đi lên quá sớm, cũng không có gặp bỡ. Nhìn xem thần trên người người lớn hào quang không ngừng ngưng kết, trên thân giống như có huy hoàng thần chi che chở, phát tán ra tới năng lượng ba động, đã để không ít người cũng thay đổi màu sắc. Vô luận thần này đại nhân cảnh giới như thế nào, riêng chỉ là một thân này năng lượng kinh khủng, ở đây liền đã không ai bằng. Dù sao phi thăng lên tới cũng là vừa mới lĩnh ngộ quỷ thần chi đạo hạ vị giai, rất khó tìm giống thần đại nhân dạng này dị loại, phương diện lực lượng không bằng hắn cũng là bình thường cái này chư thiên vạn giới bên trong, đến là hạng người gì mới đều có. Lâm Thâm cảm thụ lấy thần trên người người lớn hào quang ba động, liền đại khái có thể đoán được, người này sức mạnh trình độ cũng đã có thể sánh ngang thượng vị cấp. Bất quá bởi vì lúc trước hắn cấp độ khá thấp, là nhìn giới thần biểu thị truyền thừa đại pháp, mới lĩnh ngộ quỷ thần chi đạo, tuy nói sức mạnh đã đến, nhưng mà cảnh giới còn chưa tới thượng vị, sử dụng sức mạnh phương pháp hơi thô tháo một chút như vậy. Rất nhiều phi thăng giả nhìn thấy thần đại nhân sức mạnh lại còn tại tăng lên, trong lòng cũng là khiếp sợ không tên, tất cả mọi người là vừa mới phi thăng không đến bao lâu, như thế nào đẳng cấp cùng lực lượng của hắn liền đã đáng sợ như thế hiện tại còn kiên trì quy củ của người sao? Tại giếng tinh quỷ thần chi lực giam cầm ở trong, thần thân thể của đại nhân vậy mà chậm rãi trôi lơ lửng, lấy tự thân sức mạnh đối kháng quỷ thần chi lực cùng siêu cường trọng lực ngươi nếu không ra tay, liền thay đổi một cái a." Lâm Thâm nhàn nhạt nói. "Lực lượng như vậy, đối với cổ giới khu mà nói, xác thực đã coi như là rất mạnh mẽ, thế nhưng là tại tiên đình trong, thực lực như vậy cũng bất quá chính là một cái thượng vị giả mà thôi, vẫn chỉ là thông thường thượng vị giả." Thần đại nhân giọng nói như vậy cùng tiêu ngạo, tại Lâm Thâm xem ra là có chút buồn cười, căn bản lười cùng nói nhảm đã như vậy, vậy thì chịu ta một kích này a." Thần đại nhân mỉm cười, tay phải ngón tay làm cầm hoa hình dáng, Tiếp đó hướng về phía Lâm Thâm nhẹ nhàng bắn ra. Cái này bắn ra chi lực, giống như kéo ra thế giới mở màn sức mạnh, trên người hắn kinh khủng quang huy theo cái kia bắn ra chi lực, giống như che trời màn che đồng dạng, hướng về Lâm Thâm bức ép mà đi. Cái này căn bản liền không có cái gì chiêu thuật có thể nói, chính là lực lượng thuật túy, thần đại nhân chính là muốn dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế Lâm Thâm đám người gặp thần đại nhân nhất kích chi huy, ở loại địa phương này vẫn còn có khủng bố, như thế vì thế, cũng là khiếp sợ trong lòng. Có ít người trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Lâm Thâm phía trước đem lời nói quá vời toàn, thần đại nhân thực lực như thế, trực tiếp lấy lực các người, coi như hắn tiếp theo cũng nói không, cái trước chữa phá, đổ ước tự nhiên là thua. Lúc này đã có người bắt đầu ở trong lòng tính toán, Lâm Thâm nếu là thua, có thể hay không thật sự tuân thủ hứa hẹn, đem bọn hắn đều đem thả. Lâm Thâm nhìn xem trước mắt Huy Hoàng Quan Huy, chỉ là giơ tay phải lên nhà văn thương hình dáng, tiếp đó là một cái nổ súng động tác động tác này, nhìn có chút mê thơ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có kinh người gì uy lực, thậm chí không có một chút xíu sức mạnh ba động. Mọi người đang tự nghi ngờ trong lòng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia Quan Huy chỗ mạnh nhất, bị đồng dạng vô hình lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua. Giống như giả thiên màn che bình thường Quan Huy cũng giống bị cái kéo cắt mở đồng dạng nứt ra, lực lượng vô hình thế như trẻ tre, nhìn không chút nào phế kình đi tới thần trước mặt đại nhân. Thần đại nhân trên bàn tay buộc phát ra vô tận quang huy, trường phía trước không gian đều theo ngón tay của hắn vặn vẹo, pháp tắc đứt gãy, không gian sụp đổ. Chiêu này chi lực đã mạnh đến có thể vặn vẹo thời không trình độ thần chi thủ, đó là thần đại nhân thần chi thủ, có thể xé rách hư không phá toái thời gian vô thượng kỹ năng. Thế gian vô địch kỹ pháp, cùng thần đại nhân cùng một cổ giới khu phi thăng lên tới người kia, nhìn thấy thần đại nhân sử dụng ra chiêu này, nhất thời hưng phấn kêu lên. Tại hắn trong ấn tượng, đây là vô địch pháp là giống như thần tồn tại, có thể vặn vẹo thời không, đánh nát quá khứ tương lai, chiến vô bất thắng nhất kích. Thế nhưng là một giây sau, trên mặt người kia hưng phấn trong nháy mắt liên kết, cả người đều giống như hoa đá, trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem hết thể phát sinh trước mắt. Bảnh. Thần đại nhân bàn tay bị vô hình kia lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua, lực lượng kia vẫn không ngừng tiếp tục đánh xuyên thần đại nhân lồng ngực, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra, giống như cánh hoa đồng dạng tại trên không phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tại cương đại quán tính phía dưới, thân thân thể của đại nhân bị mang theo hướng phía sau bay đi, trọng trọng té lăn trên đất, đem bên hồ trên mặt đất đẩy ra một đạo rãnh sâu trượt ra đi mười mấy mét mới ngừng lại được. Thần đại nhân nằm ngựa tại bùn trong khe, nhìn xem vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại bên hồ, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, giống như là làm công việc bình thường lâm thâm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chương 1217, Quỷ thần khó khăn cản. Chương 1217, Quỷ thần khó khăn cản. Mọi người đều là há nhiên, thần đại nhân lực lượng cường đại như vậy, tại trước mặt lâm thâm đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, cái này khiến không ít người không thể không một lần nữa dự đoán tiên đỉnh chân chính thực lực. Phù Lấy là sắc mặt có chút phức tạp, Tây môn kiếm khách cũng cau mày suy tư, dường như là đang suy nghĩ Nếu như Lâm Thâm, cái kia một ngón tay là đối với hắn mà đến, hắn phải chăng có thể hóa giải cái kia một ngón tay chi lực, lấy được kết luận tựa hồ cũng không lạc quan chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không thể lấy lực tương bác. Có người lắc đầu thở dài đám người lúc này đều là giống nhau ý nghĩ, lớn như thế chênh lệch đẳng cấp, liều mạng chắc chắn không được, chỉ có thể lấy kỹ pháp giành thắng lợi, cái này cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Thần đại nhân mặc kệ vết thương trên người, từ dưới đất đứng lên, miệng vết thương của hắn đã tự động khép lại, trên thân dính bùn đất cũng đã tự động chốc từng mảng. Tất cả mọi người cho là thần đại nhân còn nghĩ tái chiến, dù sao hắn chỉ là sức mạnh thua, kỹ pháp bên trên còn không có so ta thua. Thần đại nhân nói một câu, xoay người rời đi. Người bên ngoài đều cho là hắn chỉ là thua sức mạnh, thế nhưng là trong lòng chính hắn lại tin tưởng, hắn thần chi thủ không có có thể bắt được cố lực lượng kia, hắn tại trên kĩ pháp cũng đã thua. Theo thần đại nhân chịu thua, sân vườn hồ bên ngoài đột nhiên lâm vào chết bình thường yên tĩnh ở trong, lâm thâm nói để xuống cho một vị đi lên thời điểm, lại là không người trả lời. Có thể tới người nơi này cũng là người kiêu ngạo, nhưng mà kiêu ngạo cũng không phải là ngốc, bọn hắn đã thấy tự thân cùng lâm thâm cực lớn đẳng cấp cùng sức mạnh trên lệnh. Mặc dù lâm thâm nói không lấy man lực cùng tốc độ giành thắng lợi, nhưng mà đẳng cấp cao đối với sức mạnh lý giải đối với đẳng cấp thấp chắc chắn là sẽ có ưu thế. bọn hắn nếu muốn đánh bại lâm thâm, tất nhiên cần tại kỹ pháp phía trên có ưu thế áp đảo. Thế nhưng là vừa rồi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo pháp vương kiếm lao đều không thể tại kỹ pháp phía trên thắng được lâm thâm, muốn tại kỹ pháp phía trên thắng hắn lại nói dễ dàng sao? Không ít người đều đang suy tư, muốn thế nào mới có thể phá này cục diện? Bởi vì trong lúc nhất thời nghị không ra, cho nên cũng không có ai vào lúc này đứng ra đẳng cấp áp chế quá muốn chết. Nếu là đồng dạng đẳng cấp, coi như không lấy sức mạnh giành thắng lợi, so đấu kĩ pháp cũng sẽ không giống như như bây giờ vậy gian khổ. Cho ta một chút thời gian chờ ta ngộ ra cái này tiên đỉnh cảnh giới pháp tắc sau đó muốn bại hắn lại có gì khó so là kỹ pháp kém lại là đẳng cấp không ít người đều cho rằng là đẳng cấp cùng nhận thức trên lệnh cũng không phải kỹ pháp trên lệnh thật sự lớn như vậy lâm thâm thấy không có người đáp lại khi đang chuẩn bị lại muốn hỏi một lần lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra ánh mắt của mọi người đều nhìn về thân ảnh kia thấy là một cái toàn thân bao quanh phấn hồng giáp xác trong ngực ôm một thanh liền vỏ phấn hồng trưởng kiếm người bởi vì toàn thân đều bị giáp xác bao trùm cũng thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn Bất quá dám ở cái này thời điểm này đứng ra, nghĩ đến tất nhiên là đã nghĩ tới phương án giải quyết, tất cả mọi người muốn biết, người này muốn làm sao phá mất Lâm Thâm ưu thế cục diện, ngươi vẫn là hạ đẳng. Cơ dị Tịnh tại Lâm Thâm đối diện ngừng lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm hỏi đám người nghe vậy cũng là khẽ giật mình, bọn hắn cũng đã nhận định Lâm Thâm là thượng vị thần người, cơ dị Tịnh lại nói hỏi hắn có phải hay không hạ đẳng, vấn đề này hỏi tụi hồ hơi yếu chí. Lực lượng như vậy, nhìn thế nào cũng không khả năng chỉ là hạ đẳng, hạ đẳng thần nhân làm sao có thể đem thần đại nhân đánh thành bộ dáng kia xem như thế đi. Lâm Thâm trả lời Cợ Dĩ Tịnh, hắn đã vô cùng bảo thủ, trên lý luận tới nói Hắn bây giờ liên tiếp hạ vị đều không phải là, Y Nguyên vẫn là nhất cảnh cấp không thể nào, hắn mới là hạ vị cấp. Giống như chúng ta, trong lúc nhất thời đông đảo cường giả sắc mặt đều biến có chút cổ khoái, bọn hắn vốn cho rằng Lâm Thâm đẳng cấp cao hơn nhiều bọn hắn, thất bại còn có thể tiếp nhận, còn có thể nói là bởi vì đẳng cấp trên lệnh. Nhưng là bây giờ có người nói cho bọn hắn, Lâm Thâm cùng bọn hắn đẳng cấp một dạng, cái này liền để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mới vừa rồi bị đánh bại kiếm lão, nghe vậy trợn to hai mắt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân đại nhân cũng có chút không thể tin, quay đầu dò xét Lâm Thâm, dường như không tin Lâm Thâm vẫn là hạ vị giai bọn hắn có chút khó mà tin được, thế nhưng là trong lòng nhưng lại tin tưởng, bọn hắn chỉ là tù nhân, lâm thâm căn bản không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt bọn hắn. cờ dì tìn lấy được đáp án, khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là đặt ở tay, một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào lâm thâm. có mấy lời, cờ dì tìn không thể tại trước mặt mọi người nói ra, hắn chỉ là muốn biểu đạt, hắn đuổi theo tới. lâm thâm nhìn xem cờ dì tìn, cũng không nói gì nhiều, hắn biết cờ dì tìn sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định muốn cùng hắn phân cái thắng bại. gia hỏa này chính là một cái võ đạo của nhân. cờ dì tìn tay cầm chuôi kiếm lại không có lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói: "Ta quan quỷ thần chi tướng, nội tuyệt thế thần công tuyệt thần diệu, hợp tự thân sở học, tự chế nhất thức kiếm pháp, tên là Phá Thiên Nhất Kiếm." Đám người nghe cờ Dĩ tình muốn lấy kiếm pháp cùng Lâm Thâm một trận chiến, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Kiếm đạo pháp vương kiếm lao cũng đã bại, theo lý thuyết, tối cường kiếm giả cũng đã bại, người kiếm pháp lại mạnh, còn có thể mạnh hơn kiếm đạo pháp vương sao? Lâm Thâm lại không cho là như vậy, hắn biết cờ Dĩ Tỉnh mặc dù dùng kiếm, thế nhưng là hắn cũng không phải thật sự là kiếm khách, lực lượng của hắn kỳ thực cùng kiếm hệ quan hệ cũng không lớn xuất khi. Lâm Thâm nhìn xem cờ Dĩ Tỉnh nói không cần lưu thủ cờ gì tin nói một câu, tiếp đó trực tiếp rút kiếm mà ra. Nếu như nói kiếm lao kiếm là trong kiếm chi vương, như vậy cờ gì tìm kiếm, liền chỉ là trong tay hắn công cụ mà thôi. Trong tay hắn cầm là kiếm, cho nên dùng chính là kiếm pháp. Nếu như trong tay hắn cầm là đao, như vậy lúc này dùng chính là đao pháp. Vũ khí là cái gì không trọng yếu. Tại kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, tất cả mọi người đấy mắt cũng chỉ còn lại có một vệt ánh sáng. Một đạo đem thế giới chia cắt vì làm hai nửa quang. Quang chi sở trí, hết thề đều phân làm hai nửa, liền cực kỳ nhỏ hạng, cũng chạy không thoát tia sáng kia cắt chém. Không gian bị tia sáng kia cắt đứt, lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích. Hết thể đều ngăn cản không được quang, phản phất có thể vọt tới tận cùng vũ trụ, đem vũ trụ này đều cho chém thành hai khúc. Vô thanh vô tức, cực độ nội liễm, nhưng lại cực độ tàn bạo, không thể ngăn cản sở hướng phi mỹ một kiếm. Kiếm quang chợt hiện trong nhe mắt, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, tựa như kia kiếm quang sẽ đem thân thể của bọn hắn cũng cho chém thành hai khúc tựa như, mặc dù đây chỉ là một loại hảo giác, vẫn như cũng làm cho người cảm giác tê cả da đầu, không tự chủ lùi lại. Cơ gì tin một kiếm này, mặc dù không giống kiếm lão một kiếm kia biến hóa như vậy nhở bừng, thậm chí có thể nói cũng không có quá nhiều biến hóa cùng hậu trước, còn có loại khư khư cố chấp hương vị nhưng mà cũng bởi vì như thế, ngược lại để cho cái này tràn đầy sơ hở một kiếm, biến đã không còn sơ hở. tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, ta nhất kích liền có thể hủy thiên di địa, sao lại cần hậu chiêu gì biến hóa gì? kiếm ra, thiên phá. tất cả mọi người đều đã nhìn ra, cơ gì tin một kiếm này đã thoát ly kiếm đạo phạm chủ, hắn tinh khí thần cùng sức mạnh đều ở đây một kiếm ở trong thăng hoa đến một cái khác cấp độ, siêu thoát tự thân đẳng cấp hạn chế nhất kích người này đã thông huyền, quỷ thân khó khăn cản. một cái phi thăng giả không kiểm hãm được tán thán nói. chương 1218. độc chiến quân hùng. chương 1218 độc chiến quân hùng lâm thâm so người bên ngoài hiểu rõ hơn cờ dị tỉnh một kiếm này đã bao hàm phân ly pháp, sạ nhật đại pháp cùng công pháp truyền thừa bộ phận đồ vật những vật này không phải đơn giản dung hợp mà là chân chính cùng cờ dị tịnh bản thân năng lực dung hợp đem phân ly pháp đẩy lên một cái độ cao mới lâm thâm với tay quạt xếp xuất hiện trong tay hắn trực tiếp bị quang ra ngoài hóa thành một chỉ ở trên không lơ lửng không cố định hồ điệp nên hướng cờ dị tịnh đối mặt cờ dị tịnh cái này dốc hết tất cả cơ hồ sở sinh mệnh cùng tinh thần đều chui xuống trong đó một kiếm lâm thâm cũng không thể giống như là ứng phó kiếm lao như vậy chỉ lấy cỏ lao ứng chiến hồ điệp cùng quang trên không trung giao thoa qua mà giống như trong vũ trụ đẹp nhất gặp nhau. Thế nhưng là một giây sau, cái kia hồ điệp lại từ kiếm trên ánh sáng nhanh chóng mà qua, xét qua cờ dị tỉnh gương mặt trên không trung một cái tuyệt vời xoay tròn, lại bay trở về lâm thâm trong tay ở trong quá trình này, cờ dị tỉnh kiếm trong tay không ngừng biến ảo, giống như truy đuổi con bướm cực quan rực rỡ. Thế nhưng lại đều không thể đụng tới cái kia quỷ dị quạ xếp. Nói đến rất chậm, kỳ thực cũng chỉ là trước mắt sự tình, quạ xếp về tới trong tay lâm thâm, cờ dị tỉnh trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, gương mặt bị quạ xếp phá vỡ một đòn như vậy vậy mà đều bị phá rơi mất. Rất nhiều người trong lòng phát lạnh cơ gì tin một kiếm này cơ hồ là sức mạnh, kỹ xảo cùng ý chí kết hợp hoàn mỹ, cư nhiên bị một cái quạt xếp dễ dàng như vậy phá hết, quả thực là để người không thể tin được các ngươi từng cái tới thực sự quá phiền toái, không nên lãng phí thời gian, cùng lên đi. Lâm Thâm vốn cũng không có nói, muốn một đối một cùng bọn hắn quyết đấu, hắn cần nhanh lên kết thúc chuyện nơi đây, để cho Chu Tức Doanh đi lên quỹ đạo, hắn xong đi làm chính mình sự tình cùng tiến lên. Tất cả mọi người sướng sốt một chút. Mặc dù bọn hắn đối với Lâm Thâm thực lực đã có thanh tỉnh nhận thức, nhưng mà lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, lại không có mấy người từng nghĩ muốn cùng người khác liên thủ vây công Lâm Thâm. Tốt xấu cũng là thiên chi kiêu tử nhân gian kiêu hùng, đại đa số người cũng không có khuôn mặt làm loại chuyện này đừng nói cùng nhau lên, rất nhiều người đều khinh thường hai đánh một. Nhưng là bây giờ Lâm Thâm vậy mà để cho bọn hắn cùng tiến lên, cái này xích lỏa lỏa mỹ thị, lập tức để cho rất nhiều vốn là còn đang do dự người, cũng chịu không nổi nữa ta tới trước ngươi. Một cái bất hủ pháp vương vội sông mà đến, người như Trường Hồng, quân như Mộc Huệ̃n, phảng phất quán xuyên thời gian trường hà. Người kia tới nhanh, đi cũng nhanh, Lâm Thâm vậy mà một bước lấn đến gần trước người hắn, chẳng những để cho nắm đấm của hắn thất bại, còn cần bả vai trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ta có một đao có thể chạm tiên phạm, thiên địa về thân chạm. Một người cầm trong tay đại đao mà đến, trên bầu trời lôi điện oanh minh, phảng phất tại hét lại thanh âm của hắn. Một đao chém xuống, lôi điện đồng thời đánh xuống tại trên thân đao, trên đao lôi điện lấp lóe, phảng phất giống như lôi thần phụ thể, một đao bổ về phía Lâm Thâm đao của hắn còn chưa rơi xuống, Lâm Thâm một cước đá ra, bàn chân kia vậy mà từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đá vào người kia tuổi cho phía trên. Người kia lập tức hữu tay như bị điện giật, đột nhiên rút tay về mà quay về, trong tay quấn quanh lấy lôi điện đại đao cũng rơi xuống. Lâm Thâm không hề dừng lại, cùng người kia trực tiếp gặp thoáng qua thân hình giống như là da tóc giống như lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào trong đám người. Lâm Thâm một người một phiến, cùng những cái kia riêng phần mình chư thiên vạn cường giả cái thế điên cuồng đại chiến. Bắt đầu những cường giả kia bên trong đại bộ phận người còn không nguyện ý tham chiến như thế, như vậy thì tính toán thắng cũng không vẻ vang. Thế nhưng là Lâm Thâm vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt tình huống phía dưới, liền đánh bại mấy cái cường giả, vậy mà không ai có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiêu. Hơn nữa Lâm Thâm bức bách như thế, cơ hồ tất cả mọi người đều bị đốt nội khí, từng cái tất cả xính thần uy, đánh tới Lâm Thâm đầu chuyển tinh gì, không có một mọ cỏ, an ta một đầu tinh bất xính quyền thần nguyên vô cực, âm dương điên đảo, đại càn khôn nghịch chuyển sát sinh thuật, bạo, tinh, quyền thiên thần, ban cho ta sức mạnh, thần chi che trở thiên địa vạn linh, nghe ta hiệu lệnh, vạn linh thể xuất đủ loại kinh khủng kỹ năng, liên tục không ngừng mà giết hướng lâm thâm, cơ hồ là bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thế gian khó gặp thần bí kỹ pháp cùng thần công, điên cuồng vây công lâm thâm. lâm thâm tay phải trở tay nắm lấy đấu tinh không sinh quyền nắm đấm, trực tiếp đem hắn cổ tay gãy, chân trái dùng sức bắn lên, phi thân lui về phía sau đồng thời, đùi phải đem sử dụng đại càn khôn chuyển sát sinh thuật người đã bay đi ra ngoài, quát xếp trong tay một lần, đè xuống đánh tới bạo tinh quyền tiếp đó nhanh chóng lên phía kẽ vỗ, đem hai cái đang tự triệu hoàn thần linh phụ thể ra hỏa đánh bay ra ngoài lâm thâm lấy một địch nhiều trong lúc nhất thời giết người ngã nửa đổ vô số cường giả không có kẻ địch nổi mắt thấy lâm thâm ngông cuồng như thế càng ngày càng nhiều cường giả hạ tràng, cơ hồ tất cả mọi người đều dục dịch muốn lên phía trước cùng lâm thâm phân cao thấp tại mấy chục triệu người vây công lâm thâm lại như là ma thần tung hoành vô địch đủ loại thần bí công pháp và kỹ pháp tại trước mặt lâm thâm trong nháy mắt tước phá căn bản không ai có thể ngăn lại được hắn một chiều quá mạnh mẽ hắn như thế nào đã mạnh đến tình trạng như thế phù lấy là ánh mắt lát lư tâm tình khó mà ngôn ngữ Phía trước Lâm Thâm có thể thắng nàng, vẫn là vô cùng miễn cưỡng, bây giờ lấy lực lượng một người độc chiến chư thiên vạn giới cường giả, vậy mà không ai có thể ngăn lại được hắn nhất kích, đây là bực nào cường giả thủ đoạn vô địch, hơn nữa mãi cho tới bây giờ, Lâm Thâm cũng không có sử dụng ra nhanh hơn bọn họ tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hắn không ngờ cường đại như thế. Lâm Thâm nhất cử nhất động bọn hắn đều có thể thấy rõ, nhưng chính là không phá được cũng không tránh khỏi. Lâm Thâm một chiêu một cái, giống như là cắt qua chặt đồ ăn, không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài bị hắn một chiêu đánh bại. Tây môn kiếm khách cũng là tâm thần quái động, Lâm Thâm lấy sức một mình đánh nổ chư vạn thiên giới vô số kiêu hùng, mặc cho ngươi công pháp, năng lực, kỹ pháp dù thế nào thần bí, dù thế nào lợi hại, đến Lâm Thâm trước mặt cũng giống như anh hải giống như không có trả tay chi lực hắn thật chỉ là hạ vị giai sao? Không chen vào được vây công Lâm Thâm, ở bên ngoài người quan chiến càng xem càng là trái tim băng giá. Dù cho trong lòng dù thế nào phẫn nộ không cam lòng, nhưng là bọn họ lại càng rõ ràng hơn biết, không người là Lâm Thâm đối thủ, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, cái này khiến bọn hắn cũng hoài nghi Lâm Thâm căn bản không phải hạ vị giai. Sự hoài nghi của bọn họ đến cũng không sai, Lâm Thâm Sắc thực không phải hạ vị giai, chỉ là cấp bậc của hắn so với bọn hắn trong tưởng tượng thấp hơn, mà không phải cao hơn. Vô số thiên tài người bị giết ngưỡng ma phiên đã thấy một người đột nhiên bay lên không, treo lên quỷ thần chi lực giam cầm cùng siêu cường trọng lực, vậy mà như vậy bay muối trên bầu trời đó là một cái không biết đến từ cái gì cổ giới khu nữ tử, lúc này trên người nàng thánh quang bốc lên, phản phất giống như giới thần nữ phàm, trong miệng nói lẩm bẩm, chúng ta đơn đả độc đấu ai cũng không phải đối thủ của hắn, thỉnh chư vị mượn lực tại ta dùng một chút, giúp ta đánh bại hắn, còn tất cả mọi, người thân tự do. Vạn vật đều có linh linh lên tay cô gái chỉ nhanh chóng vũ động kết xuất từng đạo pháp ấn tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy cơ thể hơi khẽ giật mình trong thân thể sức mạnh vậy mà từ trong thân thể tiêu tán mà ra hướng về nữ tử giữa ngón tay bay đi mặc dù có một bộ phận người cự tuyệt cho mượn lực lượng của mình nhưng mà mấy chục triệu cường giả chỉ cần có một tiểu bộ phận người nguyện ý cho mượn sức mạnh đó chính là một cái vô cùng kinh khủng con số nữ tử giữa ngón tay sức mạnh càng ngày càng mạnh trong nháy mắt đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng chỉ ít có hơn ngàn vạn cường giả cho mượn một bộ phận lực lượng của mình cho nữ tử kia sử dụng Nữ tử cả người đều bị sức mạnh kinh khủng kia bao vây, giống như một đoàn từ bầu trời bông xuống cực lớn như mặt trời, tản ra tia sáng để cho hết thể đều ám đạm phai mờ. Lực lượng kinh khủng, để người hoài nghi nàng một kích này sợ rằng sẽ đem toàn bộ tinh cầu đều cho hủy diệt, thậm chí là đánh xuyên qua toàn bộ chu tức ngươi bây giờ còn có thể chịu vừa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nữ nhân ở trên cao nhìn xuống, giống như nữ thần mặt trời giống như nhìn xuống Lâm Thâm. Những người khác đều đã thối lui, chỉ để lại trên không nữ nhân cùng mặt đất trên đất chống Lâm Thâm xa xa tương vọng cái này cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lâm Thâm nhìn xem nữ nhân nhàn nhạt nói minh oan bất linh. Nữ nhân vô tâm nói nhảm nữa, thủ hấn đánh ra, lực lượng kinh khủng từ bầu trời cuồng bạo hoành kích xuống, giống như Thái Dương lấy tốc độ ánh sáng va chạm tình cầu ta thao. Nữ nhân kia điên rồi. Nàng dạng này sẽ giết chết tất cả mọi người đám người vừa sợ vừa giận, muốn thu hồi cấp cho nữ nhân sức mạnh cũng đã không còn kịp rồi. chương 1219. ổn định trật tự. Trước 1219, ổn định trật tự ở trong mắt lâm thâm, không chỗ nào không có mặt hư vô chi tuyến. Lúc này đã người người đều sáng chói mắt, mỗi cái tuyến đều vặn vẹo không còn hình dáng. Điều này lại biểu, nữ nhân muốn sử dụng sức mạnh, đều sẽ diện tích lớn ảnh hưởng hư vô chi tuyến. Theo lý thuyết phụ cận tất cả khả năng tính đều sẽ bị ảnh hưởng. trăm tất chúng công thức là tại trong vô số khả năng tính chúng tuyển một loại có khả năng nhất, dù là chỉ có 1 phần ngàn tỷ tỷ lệ, cũng có thể chính xác mệnh chung. Nhưng mà tiền đề phải là nắm giữ khả năng tính, dưới tình huống bình thường, nhân lực là tính toán không hết tất cả khả năng tính, cũng không thể nào thập toàn thập mỹ, cho nên vô luận dạng gì kỹ pháp. Châm phần trăm tất chúng công thức cũng có thể phá, nhưng là bây giờ trên nữ nhân tụ tập trục triệu người sức mạnh, lúc này nàng ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đã vượt xa quá thượng vị thần người đủ khả năng bộc phát ra tới sức mạnh, phụ cận hư vô chi tuyến đều bị ảnh hưởng, căn bản không có lựa chọn khác. Nay liền giống như là lúc đánh nhau bỏ ra một cái đạn hạt nhân, ngươi dùng quyền cước như thế nào đi phá? Lâm Thâm chỉ có thể nói, cổ giới khu người tới, đúng là mẹ nó cái nhân tài nào đều có, nữ nhân này chính là một người điên. Lâm Thâm mình có thể loại cậu, đó cũng không phải việc khó gì. Bởi vì nữ nhân bản thân cảnh giới cùng lực khống chế đều không đủ. Chỉ là ngưng tụ sức mạnh đủ mạnh, Lâm Thâm Nghị Thoát Thân cũng không khó. Thế nhưng là nàng dưới một kích này tới, nhiều như vậy cổ giới khu người chỉ sợ không có bao nhiêu có thể sống sót, thậm chí ngay cả tình Tinh đều có thể sẽ bị phá hủy, đây cũng không phải là Lâm Thâm có thể khoan dung. Mới tiếp nhận Chu Tức doanh không đến một ngày, tình Tinh liền bị làm phía đi, phía dưới đi lên người cũng đều chết, trở về như thế nào hướng Lục Đại Tinh Thần cung giải thích. Những người khác nhìn thấy nữ nhân điên cuồng như vậy, cả đám đều kinh hãi muốn chết, muốn trốn thoát tình Tinh, thế nhưng là tại giếng này, Tinh Thượng có thể bay thăng lên đến cũng không có mấy người. Quỷ thần chi lực cùng siêu cường trọng lực, để cho đại bộ phận người căn bản không có cơ hội đào tẩu. Dù vậy, lại còn là có một bộ phận người lại có thể cưỡng ép bay lên, chỉ là lấy bọn hắn tốc độ như vậy, muốn bay ra tỉnh tinh tầng khí quyển đều không biết cần bao nhiêu thời gian, chỉ sợ khó mà trốn qua tác động đến. Tất cả mọi người đều nhìn xem nữ nhân đánh ra tia sáng, giống như thái dương vai chạm xuống, quang mang kia càng ngày càng mạnh, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Mắt thấy như mặt trời tia sáng rơi xuống, Lâm Thâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có cần né tránh ý tứ, chờ quang mang kia đến trước mặt hắn, mới giơ cánh tay lên, một chưởng đánh vào cái tia như mặt trời tia sáng phía trên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thâm một cử động kia không khác châu Châu đa xe, lực lượng của hắn lại mạnh, lại há có thể mạnh hơn chục triệu người hợp kích chi lực. Thế nhưng là một giây sau, cái kia như mặt trời tia sáng tại Lâm Thâm dưới môi trường, giống như là bị không có gì sánh kịp cự lực oanh kích. Như mặt trời tia sáng lấy so lúc đến nhanh lên gấp trăm lần nghìn lần tốc độ, giống như là mở máy gia tốc, bay ngược trở về. Nữ nhân kia căn bản không kịp phản ứng, như mặt trời tia sáng liền đã đụng vào trên người nàng, mang theo thân thể của nàng cùng một chỗ, xông ra tầng khí quyển, đánh tới hư không, như là sao băng hướng về vô ngần hư không bay đi, trong nháy mắt thì nhìn không đến tung ảnh của nó tất cả mọi người đều hãi nhiên nhìn xem lâm thâm, lâm thâm một trưởng này sức mạnh, đem bọn hắn đều cho chấn động, để cho bọn hắn đột nhiên ý thức được, thần nhân tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại kinh khủng. bọn hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều, khủng bố như vậy sức mạnh, bình thường thượng vị thần người cũng không dám chính diện đó nữa, càng không khả năng giống lâm thâm như vậy trực tiếp đánh bay ra ngoài. lâm thâm sở dĩ có thể làm đến loại tình trạng này, cũng không phải bản thân hắn sức mạnh đủ mạnh, trên thực tế lực lượng của hắn lại mạnh, cũng kiêng không ở như thế biến thái sức mạnh sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đem lực lượng kia đánh bay, toàn bộ bởi vì nịch chuyển vận mệnh chi quang tác dụng. Lực lượng của địch nhân càng mạnh, ngược lại là để cho lực lượng của hắn càng mạnh. Chính diện liều mạng, địch chuyển vận mệnh chi quang tác dụng là vô địch. Người bên ngoài không biết ngọn nảy, nhìn về phía lâm thâm ánh mắt đều biến phức tạp dị thường. Trong lúc phát tay liền có thể dễ dàng phá mất đủ loại kỹ pháp, lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, trong mắt bọn hắn, lâm thâm giống như là cái kia không gì không thể nhân vật phản diện lớn bột còn có ai muốn khiêu chiến? Lâm thâm ánh mắt từ thiên thiên vạn vạn cường giả trên mặt đo qua, cũng không một người đáp lại. Tất nhiên không có ai khiêu chiến, về sau liền muốn dựa theo quy củ của ta làm việc. Nếu có người vi phạm quy tắc, cùng mà giết chết. Lâm Thâm đem chính mình định xong quy tắc trực tiếp toàn cầu hình chiếu đi ra đám người đang tự nhìn trên bầu trời hình chiếu quy củ thời điểm, đã thấy mới vừa rồi bị đánh vào hư không nữ nhân, rốt cuộc lại quỷ dị xuất hiện tại nàng vừa rồi vị trí vậy mà không có chết. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không biết nữ nhân điên đến cùng sử dụng dạng năng lực gì, cư nhiên bị khủng bố như vậy sức mạnh đánh chúng cũng không có chết đi. Bất quá gặp cái kia nữ nhân điên trên mặt cũng là vẻ hoảng sợ, nghĩ đến nàng có thể sống sót, cũng tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Gặp Lâm Thâm nhìn về phía chính mình, nữ nhân điên lập tức nói, có chơi có chịu, về sau ta tùy ngươi điều khiển. Lâm Thâm nhìn nữ nhân điên một mắt, liền không nói gì nữa nếu quả thật vì ổn định trật tự, hẳn là diện trừ nữ nhân điên, ít nhất cũng phải đem nàng giam cầm lại. nhưng mà lâm thâm cũng không có thật sự muốn ổn định cục diện, chỉ có nước đủ, hắn mới có cơ hội đem người mình từ tình tu tinh vực làm đi ra, cho nên mới sẽ đem nữ nhân điên lưu lại, không người có ý kiến phản đối, lâm thâm liền từ rời đi tình tinh, hắn cũng không tại trên tình tinh cư trú, chu tước doanh thuộc hạ bảy cái tinh hệ, tình tinh chỉ là chữa tỉnh tinh hệ bên trong trong đó một khóa tinh cầu, về sau nếu có càng nhiều cổ giới khu người bị đưa tới, còn có thể đưa đi những thứ khác tinh cầu, ở đây sau này sẽ là cổ giới khu người nơi quý tụ. lâm thâm trở lại chính mình chỗ ở. Viễn Trình quan sát mấy ngày, gặp những người kia coi như trung thực, mặc dù đau đầu rất nhiều, nhưng mà cũng có một nhóm người đứng ra giữ gìn Lâm Thâm quyết định quy tắc. Mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ mục đích thế nào, tỉnh tinh trong thời gian cực ngắn, xem như tạo thành ổn định trật tự. Lâm Thâm lại quan sát hắn nhận biết những người kia, gặp bọn họ cũng không có vấn đề gì, lúc này mới truyền tống rời đi tinh tú tinh vực, về tới cự hoàn tinh. Có một số việc hắn cần hỏi một chút nhị Ca Lao Thiết, hy vọng có thể ở hắn nơi đó nhận được đáp án. Lâm Thâm nhìn thấy Lao Thiết thời điểm, lão thiết mặc trên người nát hoa tập rẻ, đang một cái tay cầm bình sữa, một cái tay ôm ít rượu, cho ít rượu cho bú đâu. Nhìn thấy Lâm Thâm, lão Thiết cái kia hé mở mặt người lại có điểm đỏ lên, ít rượu cũng nhìn thấy Lâm Thâm, lập tức hướng về Lâm Thâm rũi ra tay nhỏ, "Y y y nha nha dê Lâm Thâm đưa tay đem ít rượu ông tới, phát hiện ít rượu lại lớn lên một chút, xúc cảm rõ ràng so trước đó nặng ít rượu, có hay không nhớ ba ba. Lâm Thâm dùng cái mũi mải cọ lấy ít rượu cái mùi y y nha nha ít rượu không biết nói chuyện, không biết nói là cái gì, tay nhỏ sờ lấy Lâm Thâm đầu, một cái tay nhỏ còn bắt được lỗ thai của hắn. Lâm Thâm trêu chọc một hồi ít rượu, muốn cùng lão Thiết nói chuyện cũng không có đứng không. Không thể làm gì khác hơn là cầm đồ chơi muốn để cho Ít rượu chính mình chơi đáng tiếc Ít rượu đối với bình thường đồ chơi căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, cái gì cũng không cần. Lâm Thâm bị dây dưa không có cách nào, lại không bỏ xuống được tới, đem Ít rượu hướng về nàng trong xe đẩy trẻ em vừa để xuống, nàng liền chết nắm lấy Lâm Thâm tay tay háo không thả, trong mắt như có nước mắt tinh khiết tại đánh chuyện, Lâm Thâm thực sự không nhẫn tâm đem nàng thả xuống. Cuối cùng vẫn là nhìn thấy Ít rượu đối với hắn đồng hồ đeo tay trên tay cảm thấy hứng thú, Lâm Thâm lấy xuống đồng hồ đưa cho Ít rượu, Ít rượu lúc này mới ngoan ngoãn ngồi ở trong xe đẩy trẻ em, tự mình lấy hoay đồng hồ đeo tay kia. Chương 1220 Phá cục kế sách. Chương 1220, phá cục kế sách. Lâm Thâm cùng Lao Thiết trò chuyện sự tình, Ít Diệu là ở chỗ này hí hái đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay này chính là Lâm Thâm mình mang cái kia một khối hoàn hảo đồng hồ đeo tay máy móc, bởi vì đã giữ tính chủ nhân, cho nên người khác coi như cầm đi, vô luận như thế nào cũng là không mở ra, Lâm Thâm lúc này mới sẽ thả tâm cho Ít Diệu chơi. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy, Ít Diệu ngón tay chỉ ở trên màn ảnh, vậy mà mở ra đồng hồ, hơn nữa không biết như thế nào một trận ấn loạn, vậy mà mở ra truyền tống công năng đang cùng Lao Thiết nói chuyện Lâm Thâm phát hiện lúc đã không kịp, Lão Thiết cùng Lâm Thâm xông tới thời điểm đồng hồ cùng ít rượu cùng một chỗ biến mất không thấy, Lão Thiết bàn tay xé rách hư không, lại không có có thể đem ít rượu kéo trở về. Lâm Thâm khuôn mặt đều tái rồi, hắn vừa trở về liền đem nữ nhi làm mất rồi, chuyện này là sao? Nhưng hắn cũng không biết ít rượu làm sao sẽ bị chuyển tống ra ngoài, rõ ràng chỉ có chính hắn có thể điều khiển đồng hồ ít rượu chuyển tống đi nơi nào. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Lão Thiết lạnh giọng nói. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết nàng chuyển tống đi nơi nào, phía trên kia ghi chép cơ hồ toàn bộ vũ trụ tinh cầu toạ độ, không biết nàng điểm chúng là cái nào. Không thể chờ từ có khả năng nhất châu đi tìm. Lão Thiết nói vấn đề là không có đồng hồ đeo tay kia, không đi được cổ giới khu bên ngoài. Lâm Thâm lo lắng ít rượu sẽ xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ hắn nghĩ không ra biện pháp đem khối kia hư cho ta, ta thử thử xem có thể hay không đem nó sửa chữa tốt, có thể nó có thể mang bọn ta tìm được ít rượu. Lão Thiết đưa tay nói. Lâm Thâm đem hư khối kia đưa cho Lão Thiết. Lão Thiết cầm đồng hồ trở về gian phòng của hắn, không biết từ nơi nào lấy ra một chút công cụ, bắt đầu tháo dỡ khối kia hư đồng hồ. Tình tình phía trên, nữ nhân niên kiếm lão, thần đại nhân, thiên cửu u mấy mười người đang một cái trong sơn ao nói gì đó. Tuy nói nữ nhân điên, kiếm lao cùng thần đại nhân đều thua ở lâm thâm trong tay, nhưng mà bọn hắn vừa cái lại là tối nguyện ý tuân theo quy củ một nhóm người bên trong mấy cái. Bọn hắn một mực đang kế hoạch lấy, như thế nào mới có thể đánh bại lâm thâm, chạy ra tỉnh tinh cái kia a thiên, tuyệt đối không phải hạ vị giai. Nói những cái kia bất quá chỉ là dọa người thôi, hạ vị giai không có khả năng có lực lượng như vậy. Nữ nhân điên lạnh lùng nói không tệ, ta hoài nghi cái kia cờ gì tỉnh chính là tinh thần cung người, chính là một cái nắm, bằng không giống hắn thực lực như vậy cùng thành cửu, làm sao lại dễ dàng như vậy liền thân vụ, nhanh như vậy liền biến thành giữ gìn chật từ người. Thiên cửu u hết lên nói chính là đạo lý này. Cái kia cờ gì tịn tuyệt đối là tinh thần cung xếp vào tại trong chúng ta nội gian. Kiếm Lão mười phân đồng ý Thiên Cựu U thuyết pháp, những người khác cũng đều mười phân đồng ý. Cảm thấy cờ gì tịn chắc chắn là gian tế hắn có phải hay không gian tế, kỳ thực đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bây giờ mấu chốt là chúng ta có cái không có biện pháp có thể đánh bại cái kia a Thiên. Dựa theo hắn lập hạ quy củ, chỉ cần chúng ta ở trong có người có thể đánh bại hắn, tùy thời cũng có thể thu được tự do. Thần đại nhân nói đánh như thế nào? Hắn lực lượng như vậy cùng kỹ pháp, trừ phi chúng ta tiếp tục để thắng cấp bậc, bằng không căn bản không có khả năng sẽ thắng. Kiếm Lão nói vậy cũng chưa chắc. Thần đại nhân 45 sừng liếc nhìn trời khoảng không nói: "Các ngươi cảm thấy hắn một trưởng kia rất mạnh sao? Nhưng mà cái kia cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, các ngươi có thể xem không rõ, ta nhưng nhìn ra manh mối, hắn một trưởng kia lợi dụng âm dương trao đổi thủ đoạn, đem mạnh cùng yếu thay đổi, cho nên nhìn mới có thể mạnh như vậy, trên thực tế đó cũng không phải chính hắn sức mạnh, mà ta thần chi thủ kỳ thực là có thể khắc chế loại lực lượng này, nhưng mà lực lượng của ta cũng không đủ để chính diện thắng hắn, nếu như ta có thể giống nữ nhân điên mượn dùng trục triệu người sức, mạnh, liền có thể đánh bại hắn." Người có chục triệu người sức mạnh cũng không hề dùng, hắn không chỉ là sức mạnh mạnh đơn giản như vậy, kỹ pháp biến hóa, chúng ta căn bản xem không hiểu. Nữ nhân điên hờ hững nói. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, kiếm lão lại đột nhiên nói, kỳ thực ta đến là có biện pháp có thể phá hắn chiêu thuật. Mọi người nhìn về phía kiếm lão, ánh mắt đều có chút còn nghi vấn. Tuy nói kiếm pháp của hắn thông huyền, thế nhưng là lại tại lâm thâm thủ hạ bại thảm như vậy, hiện tại hắn nói có biện pháp phá lâm thâm kỹ pháp, tự nhiên không có người nào nguyện ý tin tưởng. Kiếm lão cũng biết bọn hắn không tin mình, thế là liền tự mình nói, kiếm pháp của ta đã đạt nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Trên lý luận tới nói, thế gian không có cái gì kĩ pháp có thể nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài. Thế nhưng là hắn chiêu thuật lại nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn đã đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể cảm ứng thiên địa vũ trụ biến hóa vi diệu, cùng vũ trụ hòa làm một thể, nhìn rõ vạn vật quy luật phát tác, mới có thể làm đến công vô bất khắc như thế. Tất cả mọi người cảm thấy kiếm lao nói có chút đạo lý, nếu không phải là cảnh giới như thế, cũng không khả năng tiện tay một chiêu liền có thể phá tuyệt học của bọn hắn nói một chút. Ngươi muốn làm sao phá cái này thiên nhân hợp nhất chi thuật? Nữ nhân điên đột nhiên mở miệng. Nhìn xem Kiếm Lao hỏi trải qua trận này, đến là để cho ta có chỗ linh ngộ, mặc dù ta tự thân còn không đạt được Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới, bất quá lại làm cho ta nghĩ tới một loại có thể phá Thiên Nhân Hợp Nhất phương pháp. Kiếm Lao hơi có chút đắc ý, vướt vướt chòm râu của mình nói ngươi còn giấu giếm dếm cái gì? Kiếm đại nhân có chút bất mãn nói Thiên Nhân Hợp Nhất tất nhiên có thể cảm ứng vạn vật quy luật, có thể xưng không gì làm không được, nhưng mà lại có một cái không thể xem như thiếu sót thiếu hụt, đó chính là Thiên Địch. Kiếm Lao nói cái gì là Thiên Địch? Thiên Cửu ưu hỏi cái gọi là ý trời không đảo ngược, theo lý thuyết Thiên đạo pháp tắc là không thể nghịch chuyển, nếu khởi động liền không thể lịch chuyển cũng không thể thay đổi. Theo lý thuyết, thiên không đảo ngược, hắn nếu thật là thiên nhân hợp nhất, như vậy hắn ra tay sau đó, liền không có cách nào có thể biến chiêu. Kiếm Lao Giải Thích nói. Thần đại nhân nghe vậy bĩu môi nói, đây coi như là cái gì thiếu hụt, hắn ra tay liền đem người khác chiêu thuật phá, sao lại cần biến chiêu? Nói tới nói lui căn bản không có cái gì dùng đi. Đương nhiên hữu dụng, ta có một bản nghịch thiên kiếm kinh, bên trong kiếm đạo chính là nói nghịch thiên chi thuật, chỉ là kiếm pháp quá mức cổ quái, ly kinh bản đạo, người bình thường căn bản không lựa được. Ta tuy có chỗ đọc lướt qua, nhưng là bởi vì nhận được kiếm kinh thời điểm của ta kiếm đạo đã cố, lại nghĩ đổi luyện lịch thiên kiếm kinh đã không khả năng. Kiếm lao hai mắt sáng lên nói, nếu có một người có thể luyện thành lịch thiên kiếm kinh, liền có thể phá cái kia a thiên thiên nhân hợp nhất chi thuật. Thần đại nhân đang chuẩn bị nhưng phải nói cái gì, lại đột nhiên giống như khám phá cái gì, quay đầu nhìn lên núi. Cái này vừa nhìn một cái, thần đại nhân lập tức sừng sốt một chút. Những người khác cũng phát hiện cái gì, đồng dạng trông đi qua, cũng cùng thần đại nhân một dạng đều sừng sốt một chút. Chỉ thấy một người mặc liên thể phục hải nhi, như cái bóng ra từ trên núi lăn xuống. Bọn hắn trong đầu lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi, loại địa phương này tại sao có thể có Hải nhi? Đám người nghi hoặc thời điểm, đã thấy cái kia Hải nhi đã lăn xuống, thẳng tắp hướng về bọn hắn lăn tới. Nữ nhân điên đưa tay chụp tới, đem cái kia Hải nhi liền từ bế lên, cẩn thận nhìn lên, là một cái dài đẹp vô cùng tiểu nữ, anh nơi đây làm sao lại có Hải nhi, tất nhiên có bấy, nói không chừng là cái kia A Thiên lại làm cái gì âm mưu, mau mau đem nàng diệt trừ. Có người mặt lạnh nói ai cũng không thể động nàng, đứa bé này ta muốn. Nữ nhân điên ôm bé gái, ánh mắt liếc nhìn đám người, sắc mặt lạnh khốc như băng. Chương 1221, hợp hợp sức. Trước 1221, hợp như hợp sức điên rồ, kỳ quái như vậy một đứa bé, ngươi muốn đem nàng lưu lại, đến cùng muốn làm gì? Kiếm lao mắt thần bất thiện nhìn xem nữ nhân điên, hắn mặc dù không có đem lời lời thuyết minh, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng, hoài nghi nữ nhân cùng thần nhân có cái gì dây dưa. Cổ giới khu hải tử không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này, thể chất không cho phép bọn hắn ở loại địa phương này sinh tồn. Huống chi trẻ sơ sinh này từ đỉnh núi giống như là bóng da lan xuống, trên thân lại một điểm thương cũng không có, rõ ràng là thần nhân hậu đại ta có thể cảm ứng được, đứa bé này linh tính rất mạnh, nàng có thể kế thừa y bát của ta nữ nhân điên nhìn xem trong ngực bé gái, cái kia bé gái hút vào ngón tay của mình, con mắt giống như biết nói chuyện, tò mò nhìn qua nữ nhân điên, ngươi đúng là điên, ngươi muốn đem y bát của mình chuyển cho một thần nhân hải tử, vẫn là nói, ngươi cũng là thần nhân, kiếm lao sắc mặt càng thêm khó coi ta tại cổ giới khu không có truyền nhân, ta nếu là chết ở ở đây, y bát của ta chẳng lẽ muốn liền như vậy thất truyền hay sao? cái nữ hoa này ta nhất định phải đạt được, nữ nhân điên rất kiên quyết, người bên ngoài nghe xong có trầm mặc, không có cách nào lý giải, bất quá nhìn nữ nhân điên thần sắc, nếu muốn cướp đi hải nhi, chỉ sợ phải cùng nàng liều mạng điên rồ. Bây giờ chỗ này sẽ không có người cho ngươi mượn sức mạnh, coi như ngươi ta một đối một, thắng bại còn chưa thể biết được, huống chi ở đây còn có nhiều người như vậy. Kiếm lão tựa Hậu nhận định đứa bé này chắc chắn là thần nhân hải tử, muốn giết chi sau đó nhanh, đứng dậy thời điểm, bên cạnh hiện ra từng đạo kiếm khí, những kiếm khí kia cơ hồ hóa thành thực chất, hướng về phía nữ nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay cái kia A Thiên cũng chỉ là cùng chúng ta công bằng một trận chiến, chưa từng lấy lực cùng nhau để. mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không thần nhân hậu đại, chúng ta giết nàng chẳng phải là cả kia A Thiên cũng không bằng. Thiên Cửu U nhàn nhạt, nhạt nói đại đa số người đều tương đối đồng ý Thiên Cửu U thuyết pháp, bọn hắn đều từng là một phương hùng chủ, để cho bọn hắn đối với một đứa bé hạ thủ, bọn hắn thực sự là làm không được loại sự tình này. Hơn nữa cũng xác thực không có gì tốt chỗ, liền sợ đứa bé này xuất hiện ở đây, là thần nhân làm ra tới âm lưu quỷ kế. Kiếm lao vẫn như cũ không chịu dừng tay, kiếm khí lại ép tới gần nữ nhân điên một chút. Nữ nhân điên đang muốn nói cái gì, đã thấy trong ngực bé gái, Hiếu Kỷ vươn tay nhỏ, dùng ngón tay đi đụng vào phủ cận kiếm khí. Nữ nhân điên sợ hết hồn, thân hình lui về sau, muốn kéo mở bé gái cùng những kiếm khí kia khoảng cách. Thế nhưng là nàng mới vừa vặn lại. Đã thấy bé gái mười phần mất hứng đưa tay, giống như là đang tại rời xa bánh kẹo giận dỗi tiểu hải tử. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, những kiếm khí kia vậy mà tự động bay về phía bé gái. Nữ nhân điên ngay từ đầu tưởng rằng kiếm lao động thủ, thế nhưng lại phát hiện kiếm lao đang liều mạng muốn khống chế những kiếm khí kia, vậy mà không cách nào khống chế. Những kiếm khí kia từng cái cái vây quanh bé gái bay múa, bé gái nhìn khanh khách cười không ngừng, lúc đưa tay, một đạo kiếm khí vậy mà bay đến trong tay nàng, tùy ý cái kia bé gái nắm vô sòng kiếm khí, liền như vậy tùy ý bày thua lên, giống như là đang gơ múa kẹo que. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả nữ nhân điên đều ngẩn ra.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 Kiếm khí của hắn cư nhiên bị bé gái tiện tay nắm chơi, hơn nữa kiếm khí hoàn toàn mất khống chế, vây quanh bé gái phi hành, giống như là đùa nàng vui đùa đồ chơi, cái này thực sự quá kinh người. Một cái thất thần, bé gái lại đem kiếm khí trong tay hướng về trong miệng lấp đi, ai cũng không ngờ tới cái này một nước, bé gái động tác quá đột ngột cũng quá nhanh. Nữ nhân điên phản ứng lại muốn đi ngăn cản thời điểm đã muộn, kiếm khí kia đã bị bé gái nhét vào trong miệng, tất cả mọi người cho là bé gái nhất định sẽ bị chân một miệng rách dưới, thế nhưng là kiếm khí kia tiến vào bé gái trong miệng sau đó, lại giống như là hóa, trực tiếp chạy vào bé gái thể nội hắt Bé gái hắt hơi một cái. Cái chư hắc xỉ vậy mà giống như là kiếm khí bay ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lao kiếm lao khuôn mặt bay đi, kiếm lao cũng không có phản ứng lại, trên mặt chảy xuống một đạo vết máu, giọt máu từng giọt chảy xuống bé con này. Chẳng lẽ là trời sinh kiếm đạo thánh thể? Kiếm lao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người cảm thấy bé gái này khi chân thần dị vô cùng, cũng chỉ là một đứa bé, liền có như thế lực lượng kỳ dị, nếu là bước lên con đường tu hành, tương lai còn có nguyên bản ta còn cảm thấy, a thiên như thế thần nhân, hẳn là chỉ là ví dụ, nhìn trẻ sơ sinh này, đột nhiên phát hiện, có thể thần nhân thật sự có rất nhiều cường giả như vậy. Một tên tráng hán nói nếu thật sự là như thế, chúng ta muốn xông ra lồng giam, cũng quá khó khăn quá khó khăn. Không ít người đều đồng ý nói nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Trước mắt chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Thiên Cựu Đu đột nhiên mở miệng nói đạo cơ hội gì? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Thiên Cựu Đu kiếm lao, ngươi nói kia cái gì lịch thiên kiếm kinh, có phải hay không chúng ta những lao gia hỏa này đều không lẹt được? Thiên Cựu Đu nhìn về phía kiếm lao hỏi chúng ta cũng đã có mình đạo, giống như giấy trắng đã nhiễm trong mực, lại nghĩ một lần nữa viết là không thể nào. Kiếm lao đáp ngươi mới vừa nói cái bé gái này là kiếm đạo gì thánh thể vậy nàng có thể hay không luyện cái tiêu lịch thiên kiếm kinh? thiên tiểu u lại hỏi kiếm lao nghe vậy nào nào, tiếp đó lập tức lắc đầu nói nàng có thể hay không luyện ta không thể xác định nhưng mà ta tuyệt không có khả năng đem lịch thiên kiếm kinh truyền cho một thần nhân hậu đại ai nói nàng là thần nhân đời sau? thiên tiểu u hỏi ngược lại nàng như thế nào không phải thần nhân hậu đại cổ giới khu không sinh ra hải tử như vậy kiếm lao nhăn lông mày đạo ngươi lại nhìn kỹ một chút thân thể của nàng nhìn nàng một cái quần áo trên người phối sức thiên tiểu u nhàn nhạt nói thiên tiểu u kiểu nói này kiếm lao bọn người lúc này mới cẩn thận quan sát cái này bé gái cùng nàng quần áo trên người cùng trang sức cái này vừa nhìn một cái, quả nhiên nhìn ra một vài vấn đề. mặc dù bọn hắn chưa từng nhìn thấy thần nhân hải tử hình dạng ra sao, nhưng mà thần nhân cũng là nhân loại bộ dáng, mà cái này bé gai sau lưng lại sinh ra hai cái nho nhỏ cánh, cái này rõ ràng là cổ giới khu người đặc thù a hơn nữa trên người nàng những thứ này quần áo tài liệu, kiểu dáng cùng công nghệ cũng cùng tiên đình khác biệt cái này giống như thật không phải là thần nhân hải tử, thế nhưng là cổ giới khu hải tử, làm sao có thể có mạnh như vậy thể chất? kiếm lão lập tức do dự như thế nào không có khả năng, cổ giới khu ngay cả thần đại nhân dạng này người đều có, ra một cái trời sinh hạ vị giai cũng không phải chuyện không thể nào. Thiên Kiều u dừng một chút lại nói, lui một vạn bước nói, coi như nàng là thần nhân hậu đại, chúng ta không nói, nàng như thế nào biết? Chúng ta cùng một chỗ dạy nàng, để cho nàng từ nhỏ đã chịu đến hung đúc. kiểu thị thần nhân, đợi nàng về sau luyện thành tuyệt học của chúng ta, đánh bại A Thiên, chúng ta liền có thể thu được tự do. Huống chi, nàng rõ ràng chính là ta nhóm cổ giới khu hải tử, không biết là bị ai dẫn vào. Ta nhìn có điểm giống Ta Thiên nhân tộc, nhưng là lại có chút khác biệt. Lời ấy có lý, tất nhiên chúng ta luyện không được Nịch Thiên kiếm kinh, bé con này vừa vẫn thích hợp, vậy liền để nàng luyện, chúng ta cùng một chỗ dạy nàng, lo gì nàng đánh không bại A tiên Cũng may mắn nàng có bực này tư chất, nếu thật là một cái bình thường và nhì, vậy căn bản vô dụng." Thần đại nhân cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn xem bé gái nói. Kiếm lao mắt con ngươi cũng dần dần sáng lên, Thiên Cửu U nói xác thực không sai, coi như nàng là thần nhân hậu đại, bọn hắn cũng có thể cho nàng tới nào, huống chi nàng nhìn thế nào cũng không phải thần nhân hậu đại. Thấy mọi người đều bị nói động, Thiên Cửu U trong lòng âm thầm đắc ý, may mắn ta mơ hồ tiến vào bọn hắn bên này, bằng không ít rượu chẳng phải là nguy hiểm, cũng không biết nghĩa phụ bên kia đang làm cái gì, như thế nào đem ít rượu bắt đến nơi đây tới. Như vậy cũng tốt, cái này một số người mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là bọn họ năng lực cùng kỹ pháp lại là đều có thần bí, để cho ít rượu học cũng tốt, để cho nữ nhi đi đánh lao tử, không biết bọn hắn nếu là biết đây là a thiên nữ nhi, đến lúc đó lại là biểu tình dạng gì. Thiên tiểu u là nhận ra ít rượu, mặc dù chỉ gặp qua một hai lần, nhưng mà giống ít rượu như thế đặc thù hải tử, cho dù ai đều sẽ xem qua khó quên. chương 1222 lịch thiên kiếm kinh chương 1222 lịch thiên kiếm kinh lâm thâm khẩn trương nhìn xem lao thiết, lao thiết trong tay cầm khối kia bị hắn chữa trị qua đồng hồ, nhấn xuống truyền thông hóa. Lão Thiết ký ức cũng không hề hoàn toàn khôi phục, có thể hay không sửa chữa tốt đồng hồ, chính hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là bởi vì không thể không thử một chút, bằng không bọn hắn căn bản không thể rời bỏ cổ giới khu. Cũng may trên đồng hồ được chữa trị ra rất nhiều điểm truyền tống, mặc dù không bằng hoàn hảo chi tiêu nhiều, nhưng mà đầy đủ bọn hắn truyền tống đi tiên đỉnh. Trên đồng hồ tản ra quỷ dị năng lượng, bóp méo thời không, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Lâm Thâm phát hiện bọn hắn đã đến một cái trọng lực yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tinh cầu thành công. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, nghe được trên máy truyền tin truyền đến liên tục không ngừng mà tiếng vang, là có người phát rất nhiều tin tức tới. Lâm Thâm vội vàng liếc mắt nhìn, phát hiện là Thiên Cửu Vũ phát tới đây là Lâm Thâm bình thường sử dụng máy truyền tin, không có cách nào thực hiện mặt tiên đỉnh cùng cổ giới khu ở giữa thông tin, cho nên tin tức hẳn là lúc trước phát tới, Lâm Thâm truyền tống đến tiên đỉnh sau, những tin tức này mới có thể bị tiếp thu hắn phát nhiều tin tức như vậy làm cái gì? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, sau khi mở ra, nhất thời hưng phấn kém chút nhảy dựng lên nhị ca, không cần tìm, ít rượu tìm được. Lâm Thâm vội vàng đem Thiên Cửu Vũ gửi tới tin tức cho Lão Thiết nhìn chúng ta đi đem ít rượu nhận về tới. Lão Thiết đối với ít rượu có thể nói là đã đến cương chịu trình độ, một khắc cũng không muốn đợi thêm nhị ca đừng nóng Thiên nói: Những người kia muốn đem bọn hắn kỹ pháp chuyển cho ít rượu, chúng ta cứ chờ một chút cũng không muộn. Lâm Thâm nói có chúng ta dạy ít rượu, sao lại cần bọn hắn cái gì kỹ pháp? Lão Thiết căn bản muốn không đem những người kia để vào mắt, trong khoảng thời gian này, một mực là hắn tự mình dạy bảo ít rượu, ít rượu còn nhỏ như vậy, đã nhập môn vô pháp vô thiên, cái gì kỹ pháp tại trước mặt vô pháp vô thiên cũng là cặn bã nhị ca, ngươi xem trước một chút cái này. Lâm Thâm đem Thiên Cựu U gửi tới tin tức kéo xuống, bên trong có một đoạn là liên quan tới nghịch Thiên Kiếm trải qua miêu tả. Những người kia chỉ biết là Thiên lợi hại, lại không biết Thiên là không gian hệ pháp vương. Thiên tiểu ưu lợi dụng năng lực không gian, nhìn trộm Kiếm Lao chuyển thụ ít rượu nghịch thiên kiếm kinh. Bởi vì ít rượu còn không biết nói chuyện, cũng nghe không hiểu quá nhiều, cho nên Kiếm Lao chỉ có thể lấy sức mạnh của bản thân, đánh vào ít rượu thể nội, phụ trợ ít rượu tu luyện nghịch thiên kiếm kinh nguyên bản Kiếm Lao cũng chỉ là muốn cho ít rượu đánh cái cơ sở, đợi nàng sau khi lớn lên lại chân chính bắt đầu tu luyện nghịch thiên kiếm kinh. Ai biết chỉ lượng dẫn đạo tính chất phụ trợ tu luyện, vậy mà để cho ít rượu cơ thể tự động vận chuyển nghịch thiên kiếm kinh, người bên ngoài học đều học không được cẩm ký pháp, ít vậy mà như vậy thì đã luyện thành. Kiếm Lao muốn lại dùng sức mạnh thôi động ít rượu nghịch thiên kiếm kinh. Kết quả lại bị kiếm khí trực tiếp phản chấn toàn thân cũng là vết kiếm đây còn là bởi vì ít rượu đối với hắn không có ý, chỉ là Lịch Thiên kiếm trải qua tự động phản ứng. Bị trọng thương kiếm lao chẳng những không có sinh khí, ngược lại hưng phấn khoa tay múa chân, ít rượu thể chất mạnh mẽ như vậy cùng tiên tư, tin tưởng không cần bao nhiêu năm, nàng liền có thể nhất phi trùng tiên, đánh bại Lâm Thâm chỉ là vấn đề thời gian. Thiên tiểu u phát tới, chính là Lịch Thiên kiếm kinh tự động phản ứng, phát động kiếm khí thanh kiếm lao đả thương hình ảnh. Lâm Thâm cùng Lao Thiết liếc mắt nhìn, liền nhìn ra những cái kia kiếm Lịch Thiên kiếm khí chỗ khủng bố thực sự, liền bọn hắn đều có chút kinh dị. Lâm Thâm trăm phần trăm tất chúng công thức, có thể nói là tính toán lực cực hạn thể hiện. Mà Lao Thiết vô pháp vô thiên, nhưng là một loại có thể phá hủy trật tự cùng pháp tắc sức mạnh, có thể nói vô pháp vô thiên cùng trăm phần trăm tất chúng công thức là tương sinh tương khắc quan hệ. Trên lý luận tới nói, vô pháp vô thiên càng có khả năng khắc chế trăm phần trăm tất chúng công thức, nhưng mà thực tế vận dụng ở trong phải trăm như thế, còn phải xem tu vi cá nhân cùng sử dụng. Nhưng mà tu luyện vô pháp vô thiên cũng là có tiền đề, tiền đề chính là có thể cảm thụ vũ trụ ở giữa trật tự cùng pháp tắc, tiên tri sau đó phá, mới thật sự là vô pháp vô thiên. Lâm Thâm trước đó cũng là bởi vì làm không được tiên tri cho nên cũng không thể nào không cách nào thiên không. Hiện tại hắn trăm phần trăm tất chúng công thức đi một con đường khác, hắn không đi phá hư trật tự pháp tắc, ngược lại lợi dụng trật tự pháp tắc, cùng vô pháp vô thiên xem như hai thái cực các bọn họ đều là đối với trật tự pháp tắc cực kỳ thấu hiểu người, nghịch thiên kiếm khí chỗ biểu hiện ra tới độ vật để cho bọn hắn đều hơi kinh ngạc. vô luận là khống chế vẫn là phá hư, đầu tiên ngươi được giải trật tự pháp tắc mới được, vô pháp vô thiên cũng là tiên chi sau đó phá. thế nhưng là ít rượu trên người nghịch thiên kiếm khí, lại đem trật tự pháp tắc bị chuyển, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, đơn giản chính là để người khó có thể tin thời không thật sự có thể hồi tưởng sao? Lâm Thâm nhìn về phía Lao Thiết hỏi không thể. Lao Thiết trả lời khẳng định, thời không là không thể quay lại, thậm chí là thời gian bản thân liền là không tồn tại, cái gọi là vượt qua thời không trở lại quá khứ, hay là đã đến tương lai, cũng không khả năng chân chính làm đến. Cho dù là thời gian pháp vương cùng không gian pháp vương, cũng không khả năng thật sự xuyên thẳng qua quá khứ tương lai. Thời gian và không gian song hệ sao một, sử dụng thời gian pháp tắc, trên thực tế cũng chỉ là một loại năng lượng tại trong không gian và thời gian đổi thành, cũng không phải thật sự có thể nịch chuyển thời không thế nhưng là ít rượu trên người loại lực lượng này nếu quả thật có thể nghịch chuyển toàn bộ trật tự của vũ trụ phát tác có phải hay không liền thật sự có thể trở lại quá khứ hoặc đi đến tương lai lâm thâm cùng lao thiết đều biết nghịch chuyển là không thể nào nhưng mà ít rượu trên thân lại xuất hiện tương tự dấu hiệu mặc dù chỉ là rất yếu ớt nghịch chuyển nhưng loại vật này chính là từ không tới có một bước này khó khăn nhất nếu có một vậy thì có vô hạn khả năng kia cái gì nghịch thiên kiếm kinh đến là có chút đồ vật lao thiết không có giống vừa rồi vội vã đi đó ít rượu tư tưởng của hắn cùng người bình thường khác biệt kiếm lao bọn hắn nếu là tổn thương ít rượu hắn không nói hai lời trực tiếp đi lên liền đem bọn hắn làm thịt rồi Nhưng là bây giờ bọn hắn chẳng những không có tổn thương ít rượu, ngược lại chuyển thụ ít rượu kỳ dị như vậy công pháp, lao thiết vô luận như thế nào cũng sẽ không sát nhân và công, đến là có chút gặp khó khăn. Không nói đến Lâm Thâm có bỏ được hay không, lao thiết là thế nào cũng không nguyện ý ít rượu cùng hắn tách ra. Nhìn ra lao thiết do dự, Lâm Thâm cười lấy nói, những người kia mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng bọn hắn đều tại riêng phần mình cổ giới khu cũng là cổ kim hiếm, có thiên tài, sáng tạo chi pháp cũng đều có kỳ thần bí chỗ, để cho ít rượu đi theo đám bọn hắn học tập một chút, đến cũng không có gì chỗ xấu. Thiên tầm sẽ lo lắng. Lao thiết cũng học xong nghĩ một đằng nói một nẻo rõ ràng là hắn không muốn cùng ít rượu tách ra cái này cũng không khó. Thiên Cửu U nói hắn mỗi tháng có một ngày thời gian có thể tự mình dạy bảo ít rượu, đến lúc đó có thể đem ít rượu mang về cùng chúng ta gặp nhau. Lâm Thâm nói quá ngắn, Lão Thiết nói không ngắn, chúng ta có thể thay đổi tình tinh thời gian, tinh bên trong một tháng, tinh ngoại một ngày, ít rượu ở bên trong một tháng, trên thực tế bên ngoài cũng liền qua một ngày thời gian. ít rượu ra tới ngày đó, chúng ta có thể ngược lại thay đổi thời gian, tinh ngoại một tháng, bên trong cũng chỉ qua một ngày. Lâm Thâm cười nói ngươi có thể khống chế thời gian pháp tắc. Lão Thiết có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thâm hỏi không khống chế được, bất quá không cần thiết chân chính thay đổi thời gian, chỉ cần để cho bọn hắn cảm thấy, bọn hắn qua một tháng là được rồi, cái này ta còn là có thể làm được. Lâm Thâm cười tủm tỉm mở ra có xếp, dùng hai cái, tựa như trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Trư 1223 miễn phí phụ đạo. chương 1223 miễn phí phụ đạo. Phán đoán thời gian cần tham chiếu, nếu là không có tham chiếu, thời gian quan niệm liền sẽ biến vô cùng mơ hồ. Nguyên Thủy Nhất tham chiếu chính là nhật nguyện tinh thần, mặt trời lên mặt trăng lặn vì một ngày. Tỉnh tinh bên trên không có trang hiện ra, chữ tỉnh. Tinh hệ chỉ có một hành tinh, tỉnh tinh vây quanh hành tinh xoay tròn, mặt trời lên mặt trời lặn vì một ngày, một ngày này chiều dài cùng vũ trụ công lúc một ngày chiều dài chênh lệch vẹn vẹn không đến 5 phút. Lâm Thâm lấy vô thượng chi lực ảnh hưởng tới tỉnh tinh tự quay tốc độ, liền có thể tùy ý đem một ngày thời gian dài ra hoặc biến ngắn đương nhiên, vẹn vẹn là dạng này, không có khả năng để cho tỉnh tinh bên trên người thời gian xuất hiện ảo giác, này liền cần dùng đến truyền thừa chi quán. Trong khoảng thời gian gần đây phi thăng tới tiên đình người tới, cơ hội toàn bộ đều là bởi vì nhìn giới thần biểu thị công pháp truyền thừa. Theo lý thuyết Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính công pháp truyền thừa bên cạnh điểm này từ gần nhất truyền thừa chi phiến tăng võ thuộc tính liền có thể nhìn ra. Bây giờ truyền thừa chi phiến thuộc tính so lâm thâm bản thân còn cao hơn. Nguyên bản tu luyện công pháp truyền thừa, ngoại trừ cho truyền thừa chi phiến tăng phúc, đến cũng không có cái gì tác dụng vụ. Nhưng mà bọn hắn đoán sở học công pháp truyền thừa, thực tế là tam vị nhất thể giới thần thay đổi qua, bên trong còn có lâm thâm tự thân, định mệnh giả cùng tam giới thần công bộ phận đặc tính. Lâm thâm một thân một mình đi tới tỉnh tinh bên ngoài, triệu hắn ra giới thần, đem truyền thừa chi phiến giao cho giới thần sử dụng. Qua xếp lơ lửng tại trước mặt giới thần, phía trên tản ra ánh sáng quỷ dị. Từ từ mở ra đồng thời, mặt quạt phía trên khắc chữ cũng càng thêm ánh sáng. Giới thần ba đầu sáu mắt đều nhìn chăm chú qua quạt xếp, lục đạo trùm sáng bắn tại quạt xếp phía trên, quạt xếp bên trên quang chữ lập tức giống như là khổng tức mở bình phong bên trên bay ra ra, bao phủ tại tỉnh tinh bên ngoài. Tỉnh tinh bên trên người chỉ cảm thấy hôm nay tinh quang phá lệ loa mắt, ở vào ban ngày chỗ, vậy mà cũng có thể nhìn thấy tinh quang lấp loé, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ là hoài nghi đó là thần nhân làm ra tới giám sát hay là hệ thống phòng ngự các loại đồ vật. tình tinh bên trên nhiều người thay phiên dạy bảo ít rượu, bọn hắn phát hiện ít rượu mặc dù quá nhỏ Bình thường cũng là dùng bỏ, nhưng mà kỳ thực nàng là có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể bắt chước được đủ loại động tác độ khó cao. Hơn nữa bởi vì nàng nghe không hiểu quá nhiều, cho nên cái này một số người cũng chỉ có thể trước tiên dùng làm động tác mẫu, chậm rãi dạy ít rượu một vài thứ. Nữ nhân điên dạy nàng vũ trụ linh năng thuật thần đại nhân dạy nàng thần chi thủ, kiếm lao bởi vì nghịch thiên kiếm kinh đã không có cách nào dạy, chỉ có thể dạy nàng kiếm pháp. Bắt đầu cũng chỉ có mấy người gia nhập kế hoạch này, về sau gia nhập người càng ngày càng nhiều. Chủ yếu bởi vì ít rượu học cái gì đều quá nhanh, kiếm gia nhất nguyên kiếm pháp, ít rượu chỉ nhìn một lần liền học được. Thần đại nhân thần chi thủ Nguyên bản chỉ học chiêu thuật là không có ích lợi gì, nhưng mà ít rượu cũng chỉ là bắt trước động tác của hắn, liền thi triển ra thần chi thủ đáo nghĩa, trước sau cũng bất quá chính là thời gian mà thôi. Bởi vì bọn hắn thực sự không biết dạy cái gì, cho nên mới sẽ để cho càng nhiều người gia nhập vào. Thật vất vả cuối cùng đến phiên Thiên Kiệu U tự mình dạy bảo ít rượu, Thiên Kiệu U đem ít rượu mang về chính mình cư trú sơn động, lấy bí thuật phong tỏa sơn động sau đó liên lạc Lâm Thâm. Lâm Thâm mang theo Tiểu Ngọc đi tới trong sơn động, để cho Tiểu Ngọc lưu tại nơi này trông coi hang động, chớ để người bên ngoài xông vào. Chính mình thì mang theo ít rượu cùng Thiên Kiệu trước tiên truyền tống về tinh mỹ tinh. Lão Thiết nhìn thấy ít Diệu trở về, vẫn không có dãn mi tâm, cuối cùng giang hắn ra, đem ít Diệu ôm vào trong lòng. Những ngày này thụ nhiều khổ như vậy, cũng không thể ăn ngon, nhanh lên ăn trước vài thứ a. đều nói gầy. Ít Diệu trên lưng như thế nào dài ra cánh? Lâm Thâm vấn Thiên Cựu, phía trước ít Diệu cũng không có loại này Thiên Nhân tộc đặc thù. Lúc đó ta nhìn thấy ít Diệu xuất hiện tại đó, lo lắng sẽ có phiền với gì, liền sử dụng bí thuật kích hoạt lên ít Diệu thể nội Thiên Nhân tộc huyết mạch, để cho bọn hắn biết ít Diệu không phải thần nhân. Bằng không ta một người cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Tại trên Tinh Tinh, hạn chế cũng quá nhiều, chạy chạy không được đi trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể ra hạ sách này. Thiên Vũ đu giải thích nói lần này thực sự là may mắn mà có người. Bằng không ít rượu cũng có chút phiền toái. Lâm Thâm đến là không quá lo lắng ít rượu sẽ phải chịu tổn thương gì, ít rượu trên thân mang theo hồ lô rượu, trong thân thể lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường thần nhân muốn thương nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Tình tinh bên trên có thể thương ít rượu, chỉ sợ cũng không nhiều. bọn hắn nếu là thật chọc giận ít rượu, thủ thương ngược lại có thể là chính bọn hắn. Bất quá ít rượu dù sao chỉ là một đứa bé, bản thân tư duy còn chưa thành thục nên chút khổ sở sợ, sợ là khó tránh khỏi có thiên vũ ưu tại, ít rượu chẳng những không có chịu đau khổ, ngược lại vừa học không ít đồ vật ít rượu thấy được tiểu sắc tài vận, tò mò đánh giá bọn chúng, tránh thoát lao thiết ôm ấp hoài bảo, liền hướng bọn chúng bỏ qua, một cái liền ôm lấy ít rượu cổ, tiếp đó liền hướng ít rượu trên lưng bò. Bạch hồ ít rượu trí thông minh là rất cao, nó đã biết rõ ít rượu là lâm thâm hải tử, tùy ý ít rượu leo đến trên lưng của nó, trở đi ít rượu tại trạm chuyên chở bên trong đi tới đi lui, tốc độ càng chạy càng nhanh, đuổi ít rượu khen khách nhạc. ít rượu cùng bạch hồ ít rượu rất là hợp ý, vậy mà lấy ra rượu của nàng hồ lô, rót rượu cho bạch hồ ít rượu uống. Lâm Thâm vốn là còn có chút bận tâm bạch hồ ít rượu không chịu nổi trong rượu năng lượng, không nghĩ tới bạch hổ ít rượu uống sau đó, đến cũng không có gì chuyện, chính là chỉ chốc lát sau liền uống say, kệ ở nơi đó hô hô lại thụ. Lâm Thâm cùng Lão Thiết chuẩn bị mang theo ít rượu trở về, đợi đến lần sau lại đem nàng đưa đi tình tinh học tập, cùng chính mình dạy, thật đúng là không bằng để cho bọn hắn thử giáo. Dù sao Lâm Thâm cùng Lão Thiết đều không thể nào am hiểu dạy người, chỉ có thể đem cảm nộ của mình thẳng thắn nói ra, người khác có thể hay không nghe hiểu, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề. So sánh dưới, tình tinh bên trên những người kia liền có kiên nhẫn nhiều, dù sao bọn hắn là phải dựa vào ít rượu cứu mạng. Phải trở về thời điểm, ít rượu lại gắt gao ôm bạch hồ ít rượu không thả, giống như là ôm mối yêu lông nung giống như đồ chơi. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là nâng cốc sát hận dỗi cùng một chỗ mang về, để bọn chúng cho ít rượu làm bạn. Lâm Thâm phát hiện cuộc sống như vậy cũng không tệ, chính mình cùng Thiên Tầm chỉ cần làm bạn ít rượu, dạy ít rượu chuyện từ nhị ca Lao Thiết cùng Tình Tinh bên trên người đi làm, quả nhiên là tiêu giao tự tại. Lao Thiết vẫn là không quá yên tâm ít rượu, hắn để cho Lâm Thâm đem hắn mang đi Tình Tinh, cho dù là tại Tình Tinh trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn bồi bạn ít rượu, thực sự là so Lâm Thâm cùng Thiên Tầm còn muốn đệ bụng. Lâm Thâm bên này tiêu giao khoái hoạt, Carter Jin thời gian cũng không như thế nào tốt hơn, nàng một mực chờ đợi Lâm Thâm tin tức, hy vọng Lâm Thâm có thể cùng nàng hợp tác. Ai biết nhất đẳng đợi thêm, Lâm Thâm bên kia không hề có một chút tin tức nào đến là phía trên lại cho nàng ra lệnh, không tiếp bất cứ giá nào, khống chế lại Lâm Thâm người nhà. Carter Jin nhìn xem cái mệnh lệnh này, thần sắc biến nào không chắc, bọn hắn muốn khống chế Lâm Thâm người nhà, chẳng lẽ Lâm Thâm muốn phản bội tạo thần tộc? Vẫn là nói, bọn hắn sợ sệt ách bích không cách nào khống chế. Carter Jin cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được, nhưng mà nếu như lựa chọn không tốt, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục. Chương 1224 Đại Ma Vương Lai Lịch. Chương 1224 Đại Ma Vương Lai Lịch. Lâm Thâm nguyên bản thật cao hứng một nhà đoàn viên, gần nhất đều đang vì hai thai mà cố gắng. Nhìn thấy ít rượu tốt như vậy gen di truyền, không thể lãng phí một cách vô ích. đa số vũ trụ cống hiến mấy cái yếu tố gen di truyền cũng là tốt. Hôm nay lại đột nhiên thu đến Hồng Tâm A gửi tới tin tức, hẹn hắn tại đều gia tinh gặp mặt, để cho Lâm Thâm không khỏi âm thầm nhũ mệ đều gia tinh là không khai phát bên trong tinh vực một khóa không nên cư tinh cầu, lấy cát đợi dỉn quyền thế và năng lực kỳ thực không cần thiết tuyển tại một chỗ như vậy gặp mặt ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thâm trở về một cái tin tức hỏi, hắn có thể hồi cổ giới khu thời điểm, tạo thần tổ tựa hồ cũng không biết được, nghĩ đến là cắt Đờ Dĩnh cũng không có báo cáo, vẫn còn cần ứng phó một chút, có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Chờ hắn tấn thăng bất hủ, hoặc Tiểu Diệp cùng Tiểu Na bà đại đế thần khí dưỡng tốt thời điểm, vậy liền đã không còn điều kiện kỵ gì trọng yếu sự tình, cần gặp mặt nói chuyện. Cắt Đờ Dĩnh cũng không nói rõ. Lâm Thâm trầm ngâm chốc lát, vẫn đồng ý cùng cắt Đờ Dĩnh gặp mặt. Khi hắn đi tới đều gia tinh, gặp Cát Đờ gìn đang chờ đợi, đều gia tinh nhân vì không có tầng khí quyền bảo hộ, phụ cận lại có vành đai thiên thạch, cho nên thỉnh thoảng đều sẽ có thiên thạch rơi vào bên trên tinh cầu cùng tinh cầu bên trên đặc thù nham thạch va chạm sau, sinh ra kỳ dị điện hoa, thậm chí là sẽ sinh ra hình tròn thậm chí là thể lỏng lôi điện ngươi nhất định rất kỳ quái, ta vì sao lại tuyển ở đây gặp mặt ta. Cắt dịn nhìn lướt qua bốn phía lôi điện, hơi cởi lấy nói nguyên bản không biết, bây giờ nghĩ không biết cũng khó, ngươi là sợ chúng ta gặp mặt bị người ta nhòm ngó Lâm Thâm ý thức được, lần này Cắt dịn tới tìm hắn, chỉ sợ thật là có chuyện quan trọng gì đều dạ tinh có một loại đặc thù từ trường, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là quỷ thần chi thuật, cũng rất khó nhìn trộm đến nơi đây. Cắt Đơ Dìn dừng một chút nói, ta tới tìm ngươi, chính là muốn dự định đánh cược một lần, tiền đặt cược chính là ta tài sản tính mệnh. Ngươi muốn đánh cược gì? Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem cắt Đơ Dìn nói đánh của ngươi. Cắt Đơ Dìn hơi cười lấy nói đánh của ta. Lâm Thâm chân mày nhíu chặt hơn. cắt Đơ Dìn nói như vậy, chứng minh chắc chắn là có cái gì sự kiện lớn cùng hắn có quan hệ phía trên ra lệnh, muốn để ta không tiếc bất cứ giá nào, khống chế ngươi người nhà, chủ yếu nhất chính là Thiên Tầm cùng con gái của ngươi. Cát Đơ nói thẳng ra mệnh lệnh của phía trên nội dung. Lâm Thâm nghe vậy đấy mắt lập tức thoáng qua một hơi khí lạnh, hắn hiểu tạo thần tộc lai lịch sau đó. Đối với Tạo Thần tộc đến là cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách, hắn chỉ là muốn tại thế đạo này sống sót, bảo vệ tốt người nhà của mình như vậy đủ rồi, Tạo Thần tộc cùng Tiên Đình chi tranh, hắn vốn cũng không có dự định tham dự, chỉ muốn kiếm sống. Không nghĩ tới hổ vô hại nhân ý, người lại có hại hổ chi tâm bọn hắn muốn làm gì? Lâm Thâm Lánh đạm hỏi, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu là Tạo Thần tộc coi là thật xuống mệnh lệnh như vậy, như vậy từ giờ trở đi, hắn thế tất yếu toàn lực ứng phó, diệt trừ Tạo Thần tộc. Bất kể hắn là cái gì chính nghĩa vẫn là tà ác, uy hiếp được người nhà, như vậy nhất định trừ chi sau đó nhanh nguyên văn ở đây, bọn hắn muốn làm gì? chính ngươi cân nhắc cả. Đở Dịn đem một đạo đùa vàng ném cho Lâm Thâm, tiếp đó lại nói: ta đặc tính giữ lại tạo thần phụ, vì thế cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi biết, muốn giữ lại thứ này, không để nó tự hủy có bao nhiêu khó khăn. Cắt Đở Dịn bây giờ còn là đem Lâm Thâm coi như là ách Bích A, chỉ là cho là ách Bích A cùng tạo thần tộc cao tầng sinh ra bất động, hay là bị cao tầng xa lánh, mới có thể bị cao tầng để mắt tới, yêu cầu khống chế người nhà của hắn. Lâm Thâm làm sao biết cái gì tạo thần phụ? bất quá nhìn trên đùa viết nội dung, xác thực cùng Cát Đở Dịn nói tới giống nhau như lúc, hắn đem tạo thần phụ thu vào, dự định nghĩ biện pháp. Tìm Thạch Đại Thần Quan hiệu rõ một chút tạo thần phù ngươi nói cho ta biết những thứ này, không sợ bọn họ trả thù sao?" Lâm Thâm nhìn xem Cắt Đở Dịn hỏi cho nên nói ta muốn được, hơn nữa còn là đánh cược dòng dõi tánh mạng của ta. "Ta đem hết thể đều đặt ở trên người ngươi, ngươi nói thế nào?" Cắt Đở Dịn tiêu sái mà nói ngươi đánh cược rất lớn. Lâm Thâm sắc thực có chút kinh ngạc, Cắt Đở Dịn vậy mà lại dạng này lựa chọn phong hiểm xác thực rất lớn, nhưng ta không thể cả một đời ở lại đây loại địa phương, những người kia sắc mặt ta cũng nhìn phát chán, dù cho là mạo hiểm, ta cũng phải vì chính mình liệu một lần." Cắt Đở Dịn nhìn xem Lâm Thâm nói, cùng ta cùng đi hại để thành chỉ cần chúng ta cầm tới cổ chi giới vương bảo tàng liền có cùng những tên kia chống lại tư bản đặc biệt là tại trong cái này cổ giới khu bọn hắn muốn tới cần trả một cái giá thật là lớn không có khả năng tiễn đưa người quá nhiều tới chúng ta căn bản vốn không cần xem bọn họ sát mặt đối lại chúng ta tiêu hóa những cái kia bảo tàng sau đó cũng không cần lại e ngại bọn họ vũ trụ nơi nào không thể đi lâm thâm gặp các đờ dìn cảm xúc không giống giả mạo thế nhưng là cổ chi giới vương bảo tàng đã bị hắn nắm bắt tới tay những cái kia trung cực thần khí đều tại hắn hỗn chung bên trong cũng tại sử dụng minh hôn đại pháp từng tiện thuần phục cát đờ dịn nói tới hải đệ thành rất không có khả năng còn có cái gì cổ chi giới vương bảo tàng ngươi làm sao có thể xác định nơi đó là cổ chi giới vương trôn giấu bảo tàng chỗ lâm thâm vẫn luôn không quá lý giải cát đợt đến cùng vì cái gì khẳng định như vậy nơi đó có cổ chi giới vương bảo tàng chỉ nàng trên tay điểm này tình báo không có khả năng để cho nàng có lớn như thế lòng tin lâm thâm cũng đi qua hải để thành hắn liền không có nhìn ra nơi đó có cái gì đồ vật là cùng cổ chi giới vương có liên quan ta đã từng nói qua cho ngươi đại ma vương trung bất hận là ta mạch này tổ tiên cùng ta có lấy huyết mạch quan hệ cát đợt nói nhớ kỹ Lâm Thâm mặc dù trí nhớ không được, bất quá chuyện trọng yếu như vậy, hắn vẫn nhớ. Bởi vì hắn một mực hoài nghi Đại Ma Vương Trung Bất Hận chính là Ít Diệu Đế, hơn nữa hắn giữa ngón tay các có một bộ phận công năng là tới từ Trung Bất Hận lưu lại, ngàn người chỉ cho ta không có nói cho ngươi biết chính là, ta nói tới huyết mạch quan hệ, cũng không phải chỉ cố thân thể này, mà là ta chân thân." Các Đởn Dìn bình tĩnh nói. Lâm Thâm rất muốn hỏi ngươi chân thân là cái gì, bất quá vẫn là nhịn được, miễn cho lộ ra chân tướng. Các Đởn Dìn lại tự mình nói tiếp, "Ta vốn là tứ đại trung cực thần thú ở trong Bạch Hổ thần thú huyết mạch, mà cái kia Đại Ma Vương Trung Bất Hận, chính là tứ đại trung cực thần thú ở trong Bạch Hổ chi thân." Lâm Thâm nghe nao nao, Bạch Hổ huyết mạch không phải tại Tiên đỉnh sao? Tại sao sẽ ở cổ giới khu? Vì sao lại ở đây ta không rõ ràng, nhưng mà có một chút có thể xác định, cái kia trong hải để thành có Bạch Hổ huyết mạch lực lượng, nghĩ đến Đại Ma Vương Trung bất hận hoặc chết hoặc vây khốn, nhất định ở trong đó. Cắt Đở Dìn nói, điểm này ngươi có thể tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Lâm Thâm tự nhiên tin tưởng Cắt Đở gìn, bởi vì hắn là thật sự đi vào, gặp qua Trung bất hận ở bên trong vật lưu lại, chỉ không thể xác định, Trung bất hận bản thân đến cùng có ở đó hay không trong hải để thành thế, nhưng là Đại Ma Vương Trung bất hận có hay không giới đáy biển nội thành. Cùng nơi đó có hay không Cổ Chi Giới Vương bảo tàng lại có quan hệ thế nào? Trong lòng Lâm Thâm còn chưa hiểu đương nhiên có quan hệ hệ, chung bất hận chính là Cổ Chi Giới Vương thủ hạ thập đại chiến tướng một trong. Cắt đỡ gìn một câu nói đem Lâm Thâm cảm động. Một câu nói kia tựa hồ đem hắn khi trước tất cả phỏng đoán đều cho đẩy ngã, đông chốc để cho Lâm Thâm cảm giác khá là rõ ràng mạch suy nghĩ, biến hồ đồ. Chương 1225 Giới Vương tù thành. Chương 1225 Giới Vương tù thành. Phía trước Lâm Thâm đã vước rõ ràng là Cổ tri Giới Vương cùng Ít Diệu Đế đã đánh cực, thắng đi Ít Diệu Đế góp nhặt tiểu vũ trụ mà ít diệu đế có thể chính là đại ma vương trung không hận nhưng là bây giờ cát đờn dìn nói đại ma vương là cổ chi giới vương tỏa phía dưới thập đại chiến tướng một trong cái kia đại ma vương hẳn là liền rất không có khả năng là ít diệu đế đại ma vương cùng ít diệu đế không phải cùng là một người đại ma vương kĩ pháp dưới đáy biển nội thành hải đệ thành bên trong có phải thật vậy hay không có khả năng có cổ chi giới vương lưu lại đồ đâu lâm thông trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm trong này quan hệ nhìn xem cát đờn dìn trầm tư không nói cát đờn tiếp tục nói vô luận đại ma vương là chôn xương tại hải đệ thành vẫn là canh giữ ở hải để thành bên trong, nơi đó đều tất nhiên cùng Cổ Chi Giới Vương có không thể phân chia quan hệ, tại trong thập đại chiến tướng, Đại Ma Vương là cùng Cổ Chi Giới Vương thân cận nhất, nói là như hình với bóng cũng không đủ. Cổ Chi Giới Vương nếu là chết đi, Đại Ma Vương là có khả năng nhất biết hắn mai cốt chi địa người, thậm chí có thể là Cổ Chi Giới Vương người thủ mộ. Lâm Thâm vẫn là không có nói chuyện, âm thầm lại tại lấy truyền âm chi thuật cùng Tiểu Na giao lưu, tìm hỏi Tiểu Na liên quan tới Đại Ma Vương sự tình, Tiểu Na ngươi cũng đã biết thập đại chiến tướng bên trong Đại Ma Vương. Lâm Thâm hỏi thập đại chiến tướng bên trong không có cái gì Đại Ma Vương a? Tiểu Na rất nhanh liền cho Lâm Thâm truyền âm trở về chẳng lẽ Cật đờ Dịn đang ga ta. Lâm Thâm âm thầm nhíu mày, lại cho Tiểu Na truyền âm nói, ngươi xác định thập đại chiến tướng bên trong không có Đại Ma Vương chung Vô Hận sao? Ngươi nói Trung Vô Hận a, là có hắn a, thế nhưng là Đại Ma Vương là cái quỷ gì? Chung Vô Hận Phong hảo là Bạch Hổ Thần Tướng, chúng ta đều gọi hắn Bạch Hổ thúc thúc. Tiểu Na nói này liền đối mặt. Lâm Thâm khẽ gật đầu, xem ra Cật đờ Dịn cũng không có lừa hắn, chỉ là không biết vì cái gì Trung Vô Tình Đại Ma Vương cái danh này, Tiểu Na đồng thời không biết Trung Vô Hận cùng kiếp trước quan hệ như thế nào. Lâm Thâm lại hỏi rất tốt ta, Bạch Hổ Thúc Thúc là lão ba người kiếp trước người tín nhiệm nhất, bình thường cơ hội đều biết đem Bạch Hổ Thúc Thúc mang theo bên người. Tiểu Na nhớ lại trước kia nói ta bây giờ đã quyết định muốn cược một cái, ngươi nói thế nào? Cắt Đơ Dị nhìn xem Lâm Thâm nói vậy chúng ta thì đi một chuyến hải để thành a. Lâm Thâm quyết định muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào sau khi chuyện thành công, lúc ta cần mang ta rời đi cổ giới khu. Cắt Đơ Dị đưa ra điều kiện của nàng thành giao. Lâm Thâm đáp ứng, mang một người ra ngoài, đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải việc khó gì, nhất định phải hợp tác sau đó. Lâm Thâm hỏi Cát Đơ Dị lúc nào đi hải để thành. Cắt Đở Dĩn chỉ chỉ mặt đất nói, "Bây giờ, hãy để thành ở đây." Lâm Thâm hiểu rồi, Cắt Đở Dĩn ý tứ hẹn ngươi tới ở đây, không vẹn vẹn là vì tránh người sau thai. Cắt Đở Dĩn lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, tiếp đó nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng về mặt đất đánh xuống. Quả đấm của nàng phía trên, nổi lên mũi khoan một dạng tia sáng, quang mang kia trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy động sâu, tựa như đem tinh cầu này quán xuyên đồng dạng. Một quyền này sức mạnh không gì sánh kịp, đồng thời đều cực độ thu liễm khắc chế, đánh ra động sâu thẳng tắp hướng phía dưới, đường kính co chừng một mét, chỗ đức chỗ bóng loáng tựa như cắt một dạng bóng loáng có thể thấy được Cắt Đở Dịn sức mạnh cùng năng lực đều 10 phần kinh khủng, không phải thông thường bất hủ đơn giản như vậy. Cắt Đở Dịn trực tiếp nhảy tiến vào trong động sâu, Lâm Thâm cũng đi theo nhảy vào, rơi xuống dưới không biết bao sâu, sợ là có mấy và mét, Lâm Thâm liền thấy dưới chân xuất hiện nước biển bình thường chất lỏng. Cắt Đở Dịn đã rơi vào nước biển bên trong, Lâm Thâm cũng cùng theo rơi xuống, phát hiện ở đây vậy mà thật là một cái to lớn biển khơi dương giống như, chỉ có điều đại dương này là bao bọc tại tinh cầu nội bộ, ở đây không có bãi cát cũng không có bầu trời, nước biển bên ngoài chính là nham tinh bình thường vỏ quả đất đây là một chỗ tâm hải. Ta là lấy đại ma vương huyết mạch xem như truy tung, biết được cái kia hải để thành ở trong thời không xê dịch đến ở đây. Cặp Đở Giịn một bên ở trong nước biển tiến lên một bên truyền âm cho Lâm Thâm. Lâm Thâm đi theo cặp Đở Giịn đi, lấy tốc độ của hai người, không bao lâu, liền thấy tòa kia từ một con vũ tự quy dẫn rất hải để thành. Tại cái này bóng ánh trong suốt trong nước thế giới, cái kia to lớn rùa biển cùng xích sắt kết nối tại rùa biển trên người cự đại thành thị, cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Lâm Thâm nhìn thấy trên trong thành thị tòa kia cổ tháp người suy tư lúc, mới 100% xác định đây chính là hắn đã tới tòa kia cổ thành đỉnh tháp pho tự kia hẳn là cổ chi giới vương thiết trí thủ vệ nắm giữ lực lượng kinh khủng sức một mình ta không phải là đối thủ mấy lần đều là bởi vì hắn mới không có có thể tiến vào nội thành người ta liên thủ nghị biện pháp giải quyết đi pho tượng các đó chỉ chỉ vào người suy tư pho tượng nói lâm thâm trước đây được chứng kiến người suy tư pho tượng sức mạnh chỉ là khi đó đối với lực lượng của hắn còn không có một cái rõ ràng khái niệm chỉ biết là rất mạnh nhưng mà rốt cuộc mạnh cỡ nào không có tham chiếu cũng không tốt nói bất quá đường sơ lâm thâm tiến vào hải đệ thành người suy tư cũng không có công kích bọn hắn ra tới thời điểm làm khó bọn hắn một chút cũng không có thật sự xuống tay với bọn họ lúc đó người suy tư còn đem hại để thành tọa độ cho hắn lâm thâm nhớ kỹ người suy tư đem hại để thành xưng là giới vương tụ thành Các đo rin vẫn không có động thủ chỉ thấy cái kia thật giống như một loại pho tượng người suy tư vậy mà chậm rãi xuống lại mở ra một đôi máu đỏ con mắt đồng thời cũng đứng lên chuyện gì xảy ra chúng ta còn không có tiến vào hải để thành pháp vi hắn tại sao lại bị kích hoạt lên Các đo rin mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc trước đó nàng cũng là tiến vào hải để thành trong pháp vi pho tượng kia mới có thể sống lại người trở về phải chăng tìm được vấn đề đáp án Người suy tư pho tượng một đôi hiện ra huyết quang ánh mắt nhìn về phía lâm thâm, chậm rãi mở miệng nói đạo ngươi đã tới ở đây. Hắn nhận ra ngươi, cát đo dìn kinh ngạc nhìn lâm thâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không giảng hòa vẻ kinh ngạc. Nàng tới nhiều lần như vậy, người suy tư cũng không có nói với nàng lời nói, nàng căn bản là không biết, người suy tư lại còn sẽ cùng người giao lưu ta chưa nói với ngươi sao? Ngăn ngươi chỉ cho chính là chiếm được ở đây. Lâm thâm bình tĩnh nói một câu, sau đó nhìn cái kia người suy tư pho tượng nói, ta không biết đây có phải hay không là đáp án, ta ở bên ngoài thấy qua biến thành người trí não, cũng đã gặp qua dần dần biến thành trí não người, cho nên. Đáp án của ngươi là cái gì? Người suy tư pho tượng tiếp tục hỏi không có đáp án, sống sót chính là sống sót. Khi ngươi đang tự hỏi chính mình phải chăng khi còn sống, vậy ngươi kỳ thực cũng đã là tại còn sống. Lâm Thâm nói. Người suy tư pho tượng nghe xong Lâm Thâm đáp án, trong mắt hồng quang hơi có chút thu liễm, túi đầu giống như là người đồng dạng tại suy tư. Rất lâu, người suy tư pho tượng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm nói, ta không cách nào phán đoán đáp án của ngươi có chính xác không, cho nên cần chính ngươi nghiệm chứng đáp án của ngươi. Đang khi nói chuyện, người suy tư pho tượng từ tháp cao kia đỉnh chót lẻ xuống, rơi vào cổ tháp trước cửa, hắn đứng ở trước cửa. Con mắt hướng về phía cửa tháp. Cửa tháp phía trên lập tức nổi lên kỳ dị quan văn, dường như màn hình đồng dạng chớp động, sau một lát, cửa tháp bên trên truyền ra một thanh âm, nghiệm chứng thông qua. Giới Vương tủ tháp mở ra chương 1226. Giới Vương dù thi, chương 1226, Giới Vương dù thì. Lâm Thâm cùng Cắt Đở dịn liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ tiến vào cổ thành, đi tới cửa tháp phía trước, hướng vào phía trong liếc mắt nhìn, lập tức kinh giật mình ở nơi đó. Chỉ thấy trong tháp là một cây cây cột kim loại, mỗi cái trên cổ sắt đều khóa lại một người, có mấy trăm người nhiều. Nhìn kỹ, Lâm Thâm liền phát hiện manh mối Những thứ này bị khóa ở trên của sắt, cũng không phải là thân thể máu thịt nhân loại, càng giống là túi da du lượng người bằng sắp giống tiến vào trong tháp, đã đến bảy tầng, liền có thể lấy đi giới vương tù thành bảo vật. Người suy tư đối với Lâm Thâm nói bảo vật gì? Là ai lưu tại nơi này? Lâm Thâm hỏi ngươi nếu có thể đến bảy tầng, nhìn tự nhiên liền biết, nếu là không đến được, cũng không có biết đến tất yếu. Người suy tư nói ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai a. Lâm Thâm nhìn xem người suy tư hỏi ta chỉ là một cái hội suy tính pho tượng, chỉ thế thôi. Người suy tư liếc mắt nhìn giới vương tù tháp cửa lớn. Môn này còn có cuối cùng không đến một phút, thời gian liền sẽ đóng lại, phải chăng muốn đi vào, ngươi có thể tự làm quyết định. Lâm Thâm cùng Cắt Đở gìn liếc mắt nhìn nhau, hai người liền hướng trong tháp đi đến những này là ai tự xác. Lâm Thâm đứng tại trong tháp, quay đầu nhìn về phía cửa lớn bên ngoài người suy tư hỏi, những cái kia không phải tự xác, là giới vương du thi, từ bất đồng cổ giới khu bắt trở lại giới vương, bọn hắn cứ gọi là tên, ta cũng không biết. Giới vương du thi. Lâm Thâm có chút không hiểu, du thi rốt cuộc là thứ gì chỉ thiên hoa địa là vì giới vương, từ cổ chi sau đó, trong vũ trụ lại không giới vương, đó là bởi vì tất cả chỉ thiên hoa địa giới vương, không phải là bị giết. Chính là bị giam vào cái này giới vương tù thành bên trong. Có thể được nốt vào giới vương tù trong tháp giới vương, cũng là giới vương bên trong không thể thay thế, có thể lưu lại kinh thế chi tắc tồn tại. Lâm Thâm nghe sắc mặt biến hóa, ai giết giới vương, là ai nuốt bọn hắn. Cổ chi giới vương sao? Không tệ. Người suy tư trả lời hắn tại sao muốn làm như vậy. Lâm Thâm có chút không thể hiểu được, cổ chi giới vương tại sao muốn làm như vậy. Khó trách nhiều như vậy phi thăng tiên đỉnh cổ giới khu người ở trong, liền một cái giới vương đều không có thì ra không chỉ là lâm thâm cổ giới khu không có giới vương, những thứ khác cổ giới khu cũng giống vậy cũng không có giới vương chỉ thiên hoa địa, vạch chính là cổ giới khu đường danh giới, cái gọi là giới vương, cũng bất quá chính là tạo thần tộc dùng để thống trị cổ giới khu công cụ, ban đầu giới vương, phần lớn cũng là tạo thần tộc khôi lỗi, về sau mặc dù cũng có chút chân chính, nhân tộc giới vương sinh ra, nhưng cũng chỉ là số ít bên trong số ít, vì thoát khỏi tạo thần tộc thống trị, cổ chi giới vương dẫn dắt thập đại chiến tướng chinh chiến chư thiên vạn giới, chém giết vô số giới vương, đem bên trong một bộ phận giới vương cầm tù nơi này, ngày đêm nhận hết giày vò, mai đến dầu hết đèn tách hóa thành du thi mới thôi. Bây giờ lưu tại nơi này, chẳng qua là dầu hóa giới vương thể xác. Người suy tư nói chuyện thời điểm, cửa lớn đã chậm rãi đóng lại, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đại đế thống trị tiên đỉnh, tạo thần tộc muốn đánh vỡ tạo thần tộc thống trị, đoạt lại thuộc về bọn hắn tự do, nhưng là bọn họ đối với cổ giới khu thống trị, cùng đại đế thống trị tiên đỉnh lại có bất đồng gì đâu?" Lâm Thâm lắc đầu nói. "Bây giờ Lâm Thâm trung quy là đối với toàn bộ lịch sử có một cái hoàn chỉnh mạch lạc, bản sơ nhân loại tự hủy tại vì rút chiến tranh, sáu đại trí não tự động tiến hóa, hơn nữa thăm dò đại vũ trụ, thành lập tiên đỉnh. Tiếp đó đại đế trí não một lần nữa sống lại nhân loại." hơn nữa dùng nhân loại gen tạo ra được cổ giới khu bên trong loại người sinh vật đại đế trí nào không vừa lòng tại phục sinh có thiếu sót nhân loại vì truy cầu hoàn mỹ liền lại làm ra tiên đệ nhất tiên phản bội hơn nữa sáng lập tạo thần tộc còn đem tiên đỉnh cùng chư tiên vạn giới chia nhỏ tạo thần tộc trở thành cổ giới khu chân chính kẻ thống trị ngược lại tiên đỉnh lại khó đem thế lực vươn vào cổ giới khu về sau bởi vì cổ chi giới vương xuất hiện lại phá vỡ tạo thần tộc đối với cổ giới khu thống trị bây giờ tạo thần tộc muốn đi vào cổ giới khu cũng không phải một chuyện dễ dàng lâm thâm nuốt rõ ràng toàn bộ mạch lạc sau đó nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp những thứ khác đến là không có vấn đề gì chỉ là hắn vẫn như cũ làm không rõ ràng, vì sao lại có hai cái hoặc bên trong cái bất đồng tiên đỉnh tồn tại? Nếu như nói sáu vị đại đế trí năng cũng đã truyền sinh, như vậy hắn tại cái kia kỳ lạ tiên đỉnh trong, nhìn thấy ngọc hoàng đại đế lại là cái gì? Về sau triệu hồi ra cái kia ngón tay, lại là thuộc về ai? Coi như hắn nhìn thấy là tiên binh doanh những tiên nhân kia bị trang đại đế phân thân, cái kia ngón tay cũng là tiên binh doanh người lộng ra tới, thế nhưng là cái kia tiên đỉnh bản thân lại là cái gì chỗ? Nơi đó căn bản không phải bây giờ tiên đỉnh. Càng nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thế nhưng là còn nói không ra nơi nào không thích hợp đây là cái gì? Lâm Thâm đang suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được các đờ dịện thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lâm Thâm nhìn về phía các đờ dịện vị trí, phát hiện các đờ dịện đang đến gần nhìn chăm chằm một cây khóa lại giới vương cột kim loại đang cẩn thận quan sát. Lâm Thâm nhãn lực cỡ nào mạnh, tầm nhìn vừa mở, lập tức thấy rõ ràng tại trên cây của kia, vậy mà có khắc rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ vạn dương cổ giới khu chi vương, tủ nơi này một tức lẻ 40 vào năm, tất cả năng lượng tất cả ép khô rút ra vào giới vương khóa mệnh cái cột bên trong. Lâm Thâm ánh mắt bốn quét, gặp mỗi cái kim thung phía trên, đều có dạng này khắc chữ, mỗi cái giới vương tên cũng không giống nhau. Hẳn là đến từ khác biệt cổ giới khu cổ chi giới vương đem những thứ này giới vương mang về cẩm tụ ở đây, thì ra là vì rút ra năng lượng của bọn hắn, nghĩ đến những thứ này giới vương năng lượng, tất nhiên là có khác biệt bình thường chỗ, chỉ là không biết có ích lợi gì. Cắt Đởn nhìn xem nơi này mấy trăm cái kim trúc thung, nghĩ đến chính là khắc chữ bên trên viết giới vương khóa mệnh cái cọc, chỉ là nghiên cứu sau một hồi, cũng không có phát hiện sử dụng như thế nào giới vương khóa mệnh cái cọc, rút ra những thứ này khóa mệnh cái cọc bên trong năng lượng. Lâm Thâm nhìn lại là trong lòng phát lạnh, lại đem những thứ này giới vương nuôi dưỡng ở ở đây hơn 100 triệu năm, không ngừng mà rút ra năng lượng của bọn hắn. Cái này khiến những thứ này, Giới Vương muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng tươi sống hóa thành dầu sắc, đây là bực nào tàn khốc thủ pháp. Nghĩ lại, những thứ này khóa mệnh cái cọc bên trong năng lượng, là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự, hơn 100 triệu năm năng lượng tích lũy, sợ không phải người bình thường hút nơi này năng lượng, trong nháy mắt liền có thể bạch nhật phi thăng tiến vào tiên đỉnh, thậm chí là trực tiếp đã đến thượng vị giai. Chỉ là không biết những thứ này khóa mệnh cái cọc bên trong năng lượng có hay không bị lấy đi, nếu như không có bị lấy đi mà nói, Lâm Thâm suy nghĩ chính mình có khả năng hay không mượn nhờ khổng lồ như vậy năng lượng, lại một lần nữa xung kích bất hủ cấp. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối siêu thoát không được nhất cảnh cấp, thủy chung là cái tâm bệnh, đối đầu cấp đại đế thời điểm, nói không chừng sẽ có vấn đề gì. Hai người đều đang quan sát hóa mệnh cái cọp thời điểm, đã thấy trần nhà phát sáng lên, bỏ ra một chùm sáng, cái kia quang bên trong hiện ra một nhân loại quang ảnh. Lâm Thâm chỉ nhìn một mắt, liền nhận ra đó là Cổ Chi Giới Vương hình chiếu. Cùng lúc trước hắn thấy qua hình ảnh giống nhau như lúc, liền trên mặt mắt kiến gọng vàng, tiểu dáng đều là giống nhau, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng toàn bộ vũ trụ là gì sao? Cổ Chi Giới Vương khoẹt miệng nổi lên nụ cười quái dị. chương 1227 năng lượng quan chú. Trước 1227, năng lượng quán trú vẫn là đồng dạng sáu lộ sao. Lâm Thâm nghe được cái này quen thuộc lời kịch, trong lòng nhịn không được chửi bậy. Phía trước đang cầm tam bảo trong dương đồ vật lúc, chính là khuyên lại khuyên, bây giờ lại tới đây một bộ, cái này có thể khuyên được ai đây? Lâm Thâm đang muốn trả lời thời điểm, đã thấy cái kia mấy trăm cây khóa lại giới vương giới vương khóa mệnh cái cọc đều phát sáng lên, tỏ ra lực lượng kinh khủng ba động. Mỗi một cây khóa mệnh cái cọc bên trên sức mạnh ba động cũng không muốn cùng, mấy trăm cây khóa mệnh cái cọc năng lượng chỗ chúng, chẳng những không có lộ ra hỗn loạn, cũng không có xung đột lẫn nhau, ngược lại là ba động lẫn nhau giao dung sau đó sinh ra không thể tưởng tượng nổi của minh khóa mệnh cái cọc bên trên ba động càng ngày càng mạnh cổ chi giới vương hình chiếu lại như cũ cười híp mắt nhìn xem lâm thâm nói ta làm như thế nào xưng hông ngươi ta chuyển thế thân vẫn là một đời mới cổ chi giới vương vô luận là cái kia một loại cũng không đáng kể chờ ngươi đón nhận giới vương khóa mệnh cái cọc sức mạnh tẩy lễ sau đó thì sẽ khôi phục trí nhớ của kiếp trước ngươi chính là ta ta chính là ngươi không còn phân lẫn nhau lâm thâm cùng cắt đờ dìn sắc mặt đều biến hết sức khó coi cát đờ dì nói ra hỏa này điên rồi đi lưu lại một đoạn như vậy không đầu không đuôi hình ảnh quá tự cho là chuyện ở đây chỉ sợ gặp nguy hiểm Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói." Lâm Thâm giơ tay lên làm thương hình dáng, một thương đánh về phía cửa tháp. Vốn cho là có siêu cơ thần bắn đặc tính, đánh vỡ cửa tháp cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng là rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, hắn đánh ra giữa ngón tay cắt căn bản đã đến không được cửa tháp phía trước. Tại những cái kia kỳ dị giới vương chi lực cộng minh phía dưới, giữa ngón tay cắt mặc dù như cũ tại đi về phía trước, thế nhưng là thời không thật giống như bị kéo dài một đoạn, giữa ngón tay cắt tốc độ chậm so sen bò đi còn muốn qua trường, cứ như vậy tốc độ, không biết muốn thời gian nào mới có thể vọt tới trước cửa không tốt. Lâm Thầm tâm niệm khế động, trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Trùng nhỏ, muốn dùng Hỗn Độn Trùng nhỏ sức mạnh phá vỡ giới vương khóa mệnh cái cột năng lượng của mình. Nhưng khi Hỗn Độn Trùng nhỏ xuất hiện một khắc này, tất cả giới vương khóa mệnh cái cột chấn động càng thêm lợi hại, kim loại cái cột cũng bắt đầu phát ra âm minh chi thành. Chỉ là trong nấy mắt, giống như hải dương bình thường năng lượng, liền từ bốn phương tám hướng dốc vào Lâm Thâm năng lượng bên trong. Các đợt gì ánh sáng trên người nở rộ, cũng đã chuẩn bị cùng Lâm Thầm cùng một chỗ đối kháng cái kia năng lượng kinh khủng. Ai biết tất cả năng lượng căn bản không có dính thân thể của nàng, phảng phất đem nàng xem như không khí mờ dạng, chỉ là điên cuồng tràn vào Lâm Thầm bên trong thân thể chẳng lẽ Chẳng lẽ Hắc Bích A là cổ chi giới vương chuyển thế thân? Trong lòng Cát Đỡ gì đột nhiên sinh ra cái này ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Mặc dù cảm giác rất hoang đường, thế nhưng là ngoại trừ loại này khả năng tính, khó mà giải thích tình huống hiện tại. Lấy cổ chi giới vương năng lực cùng tâm kế, hắn tuyệt đối không có khả năng lầm chính mình chuyển thế thân, nhất định là trải qua vô số tính toán sau đó mới có thể lưu lại giới vương tủ tháp loại thiết kế này. Hắn hao tốn lớn như vậy đánh đổi cùng tâm cơ, dùng thời gian lâu như vậy, không ngừng ép đông đảo giới vương sức mạnh, không thể là vì người khác tác giả áo. Lại nghĩ tới Lâm Thâm lại có thể cùng đáy biển thành thủ hộ giả giao lưu, thủ hộ giả chỉ hỏi một vấn đề liền núi sai cũng không có đoán được, liền đem bọn hắn để vào. Bây giờ giới vương khóa mệnh cái cọp bên trong năng lượng, đồng dạng vẫn là nhắm vào lâm thâm một người, chỉ cấp lâm thâm quản chú, rõ ràng bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào. các Đợi Dịn lại là một điểm năng lượng cũng không có phần đến, trừ phi lâm thâm là cổ chi giới vương chuyển thế thần, các Đợi Dịn không biết nên giải thích thế nào đây hết thảy. các Đợi Dịn đột nhiên ý thức được, Aixbita là cổ chi giới vương chuyển thế thần, vậy nàng lần này sợ là cái gì đều không vất được, còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ai có thể nghĩ tới tạo thần tộc lại là đối thủ một mất một còn cổ chi giới vương chuyển thế thân, một chiêu này cũng quá độc quá độc ác, ngoại trừ cổ chi giới vương loại người hung ác này, ai cũng không dám làm loại sự tình này, chuyển sinh đến địch nhân dưới mí mắt. Nếu như tại không thể trưởng thành phía trước, bị tạo chủng tộc phát hiện thân phận chân chính của hắn, vậy hắn liền chết không có chỗ chôn. Nhưng là bây giờ xem ra hắn thắng cuộc, tạo thần tộc tìm nhiều năm như vậy, không có có thể tìm được cổ chi giới vương chuyển thế thân, căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ ở tạo thần trong tộc. Các Đởn nhìn sắc mặt âm tình bất định, không biết bây giờ có phải hay không hẳn là ra tay ngăn cản cổ chi giới vương thức tỉnh. Cổ chi Giới Vương hẳn là không tính tới sẽ có người cùng hắn chuyển thế thân cùng tới ở đây, nếu là thừa dịp hiện tại xuất thủ, nói không chừng chẳng những có thể ngăn cản chuyển thế thân thức tỉnh, còn có thể trọng thương thậm chí là giết chết Cổ chi Giới Vương. Suy tư phút chốc, cặp đờn rỉn căng tán, lui về phía sau một chút, cũng không có hướng Lâm Thâm ra tay. Coi như nàng giết Cổ chi Giới Vương chuyển thế thân, có đại vương ở phía trên để lên, chỉ sợ nàng cũng không chiếm được chỗ tốt quá lớn. Như là đã quyết định liều tính mạng đánh cược một lần, cái này tựa hồ cũng có thể xem như một cái kết quả không tệ. Lâm Thâm là Cổ Trì Giới Vương, Hơn nữa đã biết nàng muốn phản bội tạo thần tộc, lại thêm nàng có thập đại chiến tướng huyết mạch, Lâm Thâm không khó lắm tiếp nhận nàng. Cổ Chi Giới Vương vừa vừa thức tỉnh, tất nhiên cần nhân thủ, nàng bây giờ nhìn về phía Cổ Chi Giới Vương, cũng coi như là lập nghiệp với lão, đến cũng vẫn có thể xem là một đầu đừng ra. Chỉ là không thể cầm tới Cổ Chi Giới Vương di sản, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng mà dù thế nào không cam lòng, các đở còn có thể phân ra nặng nhẹ, nàng vẫn là quyết định phải chờ đợi Lâm Thâm thức tỉnh Cổ Chi Giới Vương ký ức, tiếp tục hợp tác với hắn. Lâm Thâm chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng, phản phất sắp nổ tung một dạng mỗi một tay giới vương khóa mệnh trụ bên trong năng lượng cũng là không ngừng nghiền ép giới vương bên trên nước năm lấy được năng lượng tổng hòa khả năng lượng cùng bố không tại thượng vị thần nhân phía dưới thậm chí càng càng thêm hùng hồn mấy trăm thượng vị thần người năng lượng cùng nhau hướng về lâm thâm trong thân thể vào tới sinh ra hiệu quả cũng không phải chỉ có nhiều như vậy bởi vì những thứ này mấy trăm loại năng lượng hoàn toàn khác biệt bọn chúng hài hòa giao dung cùng một chỗ sinh ra kỳ lạ cộng minh loại cộng minh này lan tràn đến lâm thâm bên trong thân thể phảng phất là mở ra một loại nào đó chút mở để cho lâm tâm cả người đều đi theo chấn động lên. Chấn động còn không hết là cơ thể của Lâm Thầm, còn có hắn Tam tinh hệ thống cùng pháp tắc tẩy trận, lúc này đều tại bị cái kia đáng chết cộng hưởng ảnh hưởng, bắt đầu kịch liệt chấn động. Lâm Thầm liều mạng muốn tiêu hóa những thứ này tràn vào thân thể năng lượng, thế nhưng là chẳng những không có có thể đem hắn tiêu hóa, ngược lại là càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào sau đó, Tam tinh hệ thống sắp tiếp nhận không cần, muốn bị đánh tan đang chết. Lâm Thầm cực kỳ hoảng sợ, mặc dù nhục thể của hắn đã phi thường cường đại, nhưng mà đã mất đi Tam tinh hệ thống lực khống chế, tuyệt đối không có khả năng khống chế được nhiều như vậy năng lượng, khi đó kết cục của hắn chính là bại thể mà chết. Lúc trước hắn còn muốn lợi dụng những năng lượng này tấn thăng bất hủ, bây giờ lại nếu muốn như thế nào bảo vệ tính mạng. Lâm Thâm cũng nghĩ đến có thể là bị ngộ nhận thành cổ chi giới vương, dù sao loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên. Hắn thực sự không biết, đến cùng là cái gì kích phát nơi này thiết trí, để cho hắn bị ngộ nhận là cổ chi giới vương chuyển thế thân hôn độn trung nhỏ. Tiểu Diệp Tiểu Na. Vẫn là ta luyện tam giới thần công. Thuyết Tiến Hóa. Bất Lao Kinh. Đạp Tiên Đình. Lâm Thâm đột nhiên cảm thấy. Giống như trên người hắn cùng cổ chi giới vương có quan hệ đồ vật hơi nhiều à, có thể đem nhiều đồ như vậy tập trung vào một thân, nếu nói hắn không phải cổ chi giới vương chuyển thế thân, liền lâm thâm chính mình cũng cảm thấy có chút quá mức trùng hợp. chương 1228 Hấp thu năng lượng chương 1228, hấp thu năng lượng bây giờ không phải là nghiên cứu điều này thời điểm, nhưng nếu không thể nghĩ biện pháp hóa giải tiến vào năng lượng trong thân thể, chỉ cần trong chốc lát, thân thể của ta liền bị nó no bạo. Lâm thâm đầu góc nhanh quay ngược trở lại. Tam tinh hệ thống là hắn dĩ vãng dùng để khống chế tự thân không thể chịu đựng năng lượng lợi khí, thế nhưng là một lần này năng lượng quá mức kinh khủng, liền tam tinh hệ thống đều nhanh muốn tan vỡ, đã không kiên trì được thời gian quá dài, Lâm Thâm lại như cũng không có bất kỳ cái gì đối sách. Bây giờ Lâm Thâm chỉ có thể liên hợp lịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến sức mạnh, liệu mạng duy trì tam tinh hệ thống vận chuyển, chỉ tiếp ba cái hợp nhất sức mạnh, giống như giọt nước trong biển cả, căn bản không được tác dụng quá lớn. Lâm Thâm trực tiếp triệu hóa ra giới thần, cơ thể lập tức bị ba đầu sáu tay giới thần bao phủ, dùng giới lực lượng của thần, tăng cường tam tinh hệ thống nhận lấy quỷ thần chi lực tam tinh hệ thống, lúc này hạn mức cao nhất đã vượt qua thượng vị giai, mặc dù còn không đạt được cấp đại đế, nhưng mà cũng có thể xem như nửa chân đạp đến tiến vào cấp đại đế. Giới thần vừa ra, cái kia năng lượng cậu minh ngược lại càng mạnh, tình huống ngược lại biến càng thêm hỏng bét, cái này khiến Lâm Thâm giật nảy cả mình, trong lòng lập tức nghĩ đến là cái gì? Giới thần là mượn từ tam giới thần công lý luận mà sinh, mặc dù chỉ là bộ sát mà thôi, trên bản chất đã không phải là tam giới thần công, nhưng mà dù sao chụp vào một cái tam giới thần công sắc, chỉ sợ cái này cũng là cổ chi giới vương tính phần Tình huống càng ngày càng hỏng bét, Lâm Thâm cũng đã không có cách nào Hắn thậm chí đã hướng Tiểu Diệp, Tiểu Na cùng Tử Minh điệp nữ hỏi thăm có hay không, cái không có biện pháp. Thế nhưng là lấy được đáp án lại là phủ định. Các nàng cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề hiện tại. Tam Tinh Hệ thống đã đến tan vỡ biên giới. Nếu Tam Tinh Hệ thống tan vỡ, tràn vào thể nội năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền có thể đem cơ thể của Lâm Thâm chấn vỡ. Dù là một giây đều khó có khả năng ngăn lại được làm sao bây giờ. Đến cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi cục diện bây giờ? Lâm Thâm đại não bắt đầu chuyển động, suy nghĩ đủ loại khả năng tính, lại như cũ bó tay hết cách không được. Ta nhất định phải tỉnh táo lại, nhất định có biện pháp giải quyết. Lâm Thâm ép buộc chính mình chấn định, Cổ Chi Giới Vương lưu lại khủng bố như vậy năng lượng, không phải là vì giết người, mà là vì để cho chính hắn chuyển thế thân trở nên mạnh mẽ, nhất định có biện pháp tiêu hóa những năng lượng này mới đúng. Lâm Thâm đột nhiên linh quang lóe lên, nếu như ta là Cổ Chi Giới Vương, ta sẽ như thế nào thiết kế, để cho chính mình chuyển thế thân có thể tiêu hóa hấp thu những năng lượng này đâu? Đầu tiên, ta phải xác định chính mình chuyển thế thân, bất kỳ cơ quan gì cũng có thể bị phá giải, cho nên an toàn nhất phương pháp, chính là tìm một cái người thân nhất, để các nàng đánh giá ra chính mình chuyển thế thân. Lâm Thâm đột nhiên cảm thấy bỗng nhiên thoải mái. Suy nghĩ minh bạch rất nhiều phía trước căn bản không có đi cẩn thận nghĩ tới sự tình. Hắn ban đầu lấy được tiểu diệp cùng tiểu na, còn có bất lão kinh cùng đạp tiên đỉnh, thuyết tiến hóa là bị ca ca nhà mình cầm đi, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn. Theo lý thuyết, đây đều là cơ sở, tiểu diệp cùng tiểu na cũng chính là cổ chi giới vương dùng để xác định chính mình chuyển thế thân người. Có thể tu luyện cái này ba loại công pháp, đây là xác định chuyển thế thân cơ sở, tiểu diệp cùng tiểu na là tiến hơn một bước bảo đảm, các nàng tán thành sau đó mới có thể giao cho Lâm Thâm đồng hồ để cho lâm thâm có thể chuyển tống đến thứ hai cái giới vương tình ở nơi đó nhận được tam giới thần công cùng những cái kia trung cực thần khí có những điều kiện này sau đó mới có thể đến đáy biển thành tới thông qua người suy tư tán thành tiến vào giới vương tu tháp thu hoạch cổ chi giới vương lưu lại năng lượng để cho đẳng cấp trực tiếp đột nhiên tăng mạnh lâm thâm thậm chí hoài nghi ở đây lưu lại năng lượng có hay không có thể trực tiếp để người tấn thăng đến đại đế cấp bậc bắt đầu từ nơi này mới là cổ chi giới vương chân chính chuyển thế thành công vô luận ta có phải hay không cổ chi giới vương chuyển thế thân tất nhiên ta có những điều kiện này. Như vậy hẳn là liền có thể hấp thu những năng lượng này, thế nhưng là vì cái gì bây giờ lại không chịu nổi đâu. Lâm Thâm tâm niệm chuyển động, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, ta tam tinh hệ thống cũng không tại điều kiện trong phạm vi, là chính ta làm ra tới độ vật, cùng cổ chi giới vương thiết định điều kiện hoàn toàn không phải một chuyện. Muốn tiếp thu những năng lượng này, nhất định phải là cổ chi giới vương lưu lại điều kiện mới có thể. Lâm Thâm trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển thuyết tiến hóa cùng bất lão kinh trên người sinh cơ đoạt tuyệt, thuyết tiến hóa lại tại điên cuồng vận chuyển, hấp thu năng lượng tiến hóa tự thân là thành phải chăng nhất cử ở chỗ này. Lâm Thâm thân hình trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Chân đạp đạp tiên đỉnh, từng bước một nhanh chóng bước đầu, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đồng thời đóng Tam tinh hệ thống, tùy ý cái kia năng lượng kinh khủng chút xuống toàn thân. Lâm Thâm bây giờ đã không có đường có thể đi, chỉ có thể đánh cược một hồi, thắng cuộc liền có thể hấp thu nơi này năng lượng tiến thêm một bước, thua cuộc, vậy thì sẽ lập tức cơ thể bại phái. Lâm Thâm chính mình cũng không quá tin tưởng, có thể tiếp nhận khủng bố như vậy năng lượng, bởi vì hắn ngay từ đầu sử dụng Tam tinh hệ thống, bỏ lỡ ban đầu đoạn thời gian kia, hiện tại năng lượng tích xúc lâu như vậy, thực sự quá mẫm liệt, liền xem như có chính xác phương pháp, cũng không chắc chắn có thể thừa nhận được. Máy liệt năng lượng trong nháy mắt huyết tán toàn thân, để cho lâm thâm thân thể khỏe mạnh giống như gậy đấm bóp một dạng cao tốc chấn động. Trong nháy mắt này, lâm thâm bị chấn đầu vóc trống, giống, thân thể khỏe mạnh như muốn tăng ăn dã. Lâm thâm liều mạng bước ra bước chân, vẫn như cũ dựa theo đạp tiên đình bước chân đi lên phía trước. Cái kia lực lượng kinh khủng mang tới chấn động càng ngày càng kinh khủng. Kỳ dị là cũng không có đem cơ thể của lâm thâm chấn bỡ. Lâm thâm tại trong tháp càng chạy càng nhanh, thân thể chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Chấn người khác xuất hiện tàn ảnh. Bất lao kinh để cho thân thể của hắn cố định như chết người, thuyết tiến hóa lại làm cho thân thể của hắn không ngừng mà tiến hóa, cả hai rõ ràng là mâu thuẫn. Thế nhưng là loại mâu thuẫn này, lại tại Đạp Tiên đỉnh phía dưới đạt đến thống nhất. Lâm Thâm đã ý thức được, thuyết tiến hóa, bất lão kinh cùng Đạp Tiên đỉnh, mới là cổ chi giới vương phối trí tam giới thần công mới cơ sở. Cổ chi giới vương chuyển thế trùng sinh sau, đây mới là hắn cho chính mình lưu lại tiêu chuẩn phối trí. Các đờ rỉn chỉ thấy Lâm Thâm tại trong tháp điên cuồng đi lại, năng lượng kinh khủng cũng dường như trang thiết bị truy tìm đồng dạng, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều có thể chính xác tràn vào trong cơ thể của hắn. Bởi vì Lâm Thâm tốc độ quá nhanh, lấy các đợ rỉn nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là Lâm Thâm tàn ảnh, căn bản không nhìn thấy hắn chân thân ở nơi nào. Nhanh thực sự quá nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm tốc độ, đạp tiên đỉnh nếu khởi động, thì sẽ càng đi càng nhanh, trừ phi mình dừng lại, bằng không tốc độ sẽ vô hạn để thăng, thẳng đến cơ thể của lâm thâm không chịu nổi kiệt lực mới thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ thể của lâm thâm cùng không gian ma sát, ngoài thân giáp sắt đều đang phát sáng, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng, giống như là cục sắt đông đỏ. Carter dĩn không ngừng mà lùi lại, đã thối lui đến tựa vào vách tường vị trí, lấy lâm thâm tốc độ bây giờ, bị hắn cho đụng vào, Carter dĩn cảm thấy mình coi như không chết, chỉ sợ cũng phải toàn thân đất tương Cũng may có những cái kia giới vương khóa mệnh cái cọc tồn tại, nếu loạn lâm thâm du tẩu kéo theo kinh lực, bằng không chỉ là mang theo tới kinh khủng kinh lực, hình thành khí trạng, liền có thể đem người xé nát. Cắt đờn nhìn thấy những cái kia bị khóa ở trên cái cọp giới vương du thì lúc này đều đang dần dần hóa thành bột phấn phiêu tán. Lâm thâm tốc độ đã sắp đến đỉnh, lấy cắt đờn nháy lực, vậy mà nhìn thấy trong tháp khắp nơi đều là lâm thâm thân ảnh, tựa như ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cẩn thận đi xem, lại thật giống như nơi nào cũng không có lâm thâm, con mắt công năng đã không ủng hộ cắt đờn làm ra phán đoán. Ông ong, ông ong muốn, tại trong mệnh trấn vũ vũ âm thanh. Các đờ gìn tựa như nhìn thấy tại trong tháp vị trí trung ương, lâm thâm đứng tại tất cả giới vương cái cọc trung ương, hai tay mở ra, trên thân tản ra ánh sáng chói mắt, tựa như tại hướng thiên ôm cái gì đồng dạng. chương 1229, lần nữa nếp bàn. chương 1229, lần nữa nếp bàn. Trong chốc lát, tất cả tàn ảnh đều biến mất không thấy, chỉ còn lại vị trí trung ương lâm thâm thân ảnh. Lâm thâm chỉ là đứng ở nơi đó, các đờ nhìn lâm thâm lại cảm giác nặng bao nhiêu cái bóng đang lắc lư một dạng đó cũng không phải ảo giác của nàng Lâm Thâm mặc dù đứng ở nơi đó không hề động, nhưng mà thân thể của hắn chấn động tần suất đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, cả người nhìn cũng là mơ hồ, như có vô số người ảnh chồng lên nhau tại một chỗ tựa như. Lâm Thâm nhìn như đứng bất động ở nơi đó, nhưng mà trên thân buộc phát năng lượng đã là kinh khủng cấp bậc, kinh khủng chỉ là trên người chấn động trí lực, liền có thể phá hủy tinh hà sức mạnh bậc này, đã vượt xa thượng vị giai, liền xem như thượng vị giai trùng cực sinh vật, chỉ sợ cũng khó mà so sánh cùng nhau, xem ra là muốn trực tiếp tấn thăng đại đế cấp bậc sao? Các vừa mừng vừa sợ. Nếu là Lâm Thâm có thể tấn thăng đại đế cấp bậc, nàng chỉ cần đi theo Lâm Thâm, Tạo Thần tộc lại có thể đem nàng như thế nào. Bây giờ Tạo Thần tộc tộc trưởng, danh xưng là có thể sánh ngang cấp đại đế tồn tại, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là danh xưng mà thôi, hắn đến cùng có thể hay không cùng chân chính đại đế cùng so sánh, ai cũng không biết đang tại cắt đở gìn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trên thân Lâm Thâm, dâng lên từng chút một tinh quang. Không, đó cũng không phải tinh quang, mà là sức mạnh hạt, những cái kia hạt cực đoan nhỏ bé, vốn là con mắt là không thể xem. Nhưng là bây giờ bọn chúng tản ra hào quang sáng chói, tựa như từng hạt tinh thần từ Lâm Thâm trong thân thể phiêu nhiên mà ra. Hóa thành một khỏa khỏa lưu tinh, vây quanh, cơ thể của Lâm Thâm xoay tròn. Lâm Thâm đeo trên người đồ vật đều tán lạc đi ra, cơ thể từng chút một tán loạn, hóa thành vô số ngôi sao vây quanh hắn xoay tròn. Trong chốc lát, cát đờn gìn thì nhìn không đến Lâm Thâm thân hình, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái vũ trụ. Trên thân Lâm Thâm phiêu giật mà ra hạt, giữa hai bên dây dưa xoay tròn, tựa như vô số tinh hệ, những cái kia tinh hệ lại giữa hai bên quấn quanh, tựa như tinh hệ đoàn tinh hệ mây đồng dạng, vô luận là tinh hệ đoàn vẫn là tinh hệ mây, lại có lẽ là tinh hệ đoàn nón, cuối cùng cũng là lấy Lâm Thâm vị trí làm trung tâm quấn quanh xoay tròn. Cơ thể của các Đờ gìn có chút run rẩy, nàng cảm ứng được cái tia như vũ trụ tia sáng bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, dường như chân chính như vũ trụ thâm bất khả chắc. Những cái tia hạt ở giữa dây dưa cùng biến hóa, càng là vô cùng vô tận, cùng chân chính tinh thể vận hành nhìn cũng rất giống nhau. Ở đây đơn giản chính là một cái áp xúc bản tiểu vũ trụ. Theo hạt càng ngày càng nhiều, những cái tia hạt sắp xếp càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng ngay cả khe hở đều không thấy được, tựa như hỗn độn một khối, giống như một cái cực lớn tinh quang hình cầu. Nói là hình cầu cũng có chút không đúng, bởi vì cái này hạt tạo thành hỗn độn thể, hình thái cũng không phải đàn tròn Rồi có chút làm thịt làm sao nhìn tựa như là một cái kén. Kén? Cắt Đở Dĩn đột nhiên ý thức được cái gì, trận to hai mắt, lựa gạt mắt không thể tin không. Không thể nào. Cắt Đở Dĩn chính mình bác bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bây giờ vật này nhìn thế nào đều giống như niết kèn chi kén. Thân nhân tấn thăng cấp độ thời điểm, cũng sẽ không làm ra vật như vậy, chỉ có niết cụ thời điểm mới có thể ngưng tụ ra niết cụ chi kén. Nhưng mà Lâm Thâm thực lực như vậy, làm sao có thể còn tại niết kèn cấp? Cho nên Cắt Đở Dĩn trực tiếp phủ định phán đoán của mình, nàng tình nguyện tin tưởng mình sai, cũng không tin Lâm Thâm vẫn là nhất cổ cấp thế nhưng là nàng càng xem, cái đồ chơi này càng giống như là nhất cảnh chi kén chắc chắn chỉ là dài giống mà thôi. đây cũng là tấn thăng cấp đại đế mới phải xuất hiện đồ với ta, cho nên ta mới không có gặp qua, chỉ là có điểm giống nhất cụ chi kén. các đoản dỉ chính mình tìm được lý do thuyết phục chính mình. nhất cảnh chi kén bên trong lâm thâm, lúc này đang trải qua một hồi kỳ diệu thay biến. dưới tình huống bình thường, giới vương khóa mệnh cái quặc bên trong năng lượng, coi như không thể đem hắn tiến lên cấp đại đế, cũng có thể để cho hắn trở thành nửa bước đại đế. thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, sức mạnh kinh khủng như vậy, vậy mà không có đem lâm thâm đẳng cấp đẩy lên bất hủ. thân thể của hắn đang tiến hóa thế nhưng là đẳng cấp lại là cũng không núp đích, phản phất là có đạo thiên hồ cắt đứt lâm thâm tấn thăng chi lộ. phía trước lâm thâm vẫn cho là chính mình không thể tấn thăng bất hủ, chỉ là bởi vì thiên tư của mình quá kém, cơ thể cùng ngộ tính đều không được. về sau lâm thâm hoài nghi là công pháp của mình tu luyện vấn đề rất khó để thăng đẳng cấp, cần so với thường nhân trả giá càng nhiều cố gắng, sử dụng nhiều tư nguyên hơn. nhưng là bây giờ lâm thâm lại đột nhiên phát hiện, hắn không thể tấn thăng bất hủ, cũng không phải chính mình vấn đề, mà là bị cái gì lực lượng cắt đứt hắn tấn thăng chi lộ. bởi vì lâm thâm lại thấy được trong đầu hắn tòa kia thông thiên cửa lớn, còn có khóa lại cửa lớn xiềng xích cùng thiên mệnh tòa. Tại năng lượng kinh khủng gia chỉ Lâm Thâm cảm giác thân thể của mình dục dịch, thế nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước, càng thêm để cho hắn cảm giác nghi ngờ. Dưới loại trạng thái này, hắn cảm giác cái kia cửa lớn sau đó, như có cái gì thứ thuộc về chính mình đang dục dịch, muốn xông phá hạn chế trở lại trên người mình mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng là Lâm Thâm lại cảm giác vật kia cùng mình cực kỳ thân mật, không giống với huyết mạch thân tình thân mật, là một loại đồng mệnh tương liên thân mật cảm giác. Lâm Thâm ẩn ẩn có loại cảm giác, cũng là bởi vì thiếu khuyết nó, cho nên chính mình mới sẽ không có cách nào tấn thăng bất hủ, mới có thể một mực dừng lại ở nhất cảnh cấp bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Thâm muốn biết bên trong có cái gì, thế nhưng lại không cách nào xung kích cửa lớn mở ra thiên mệnh tỏa. Hắn lần lượt muốn nếm thử sử dụng sức mạnh xung kích cửa lớn, thế nhưng là liền xem như sức mạnh to lớn như vậy, cũng không cách nào chạm tới cửa lớn cái kia cửa lớn tựa như chỉ tồn tại ở tưởng tượng của hắn bên trong, không cách nào chạm đến tồn tại, thế nhưng là Lâm Thâm lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó, thậm chí có thể cảm ứng được nó bên trong có cái gì. Loại cảm giác này để cho Lâm Thâm buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng là lại không thể làm gì. Lực lượng kinh khủng tại Lâm Thâm trong thân thể không thể phát tiết, bởi vì không thể tấn thăng đẳng cấp, những thứ này vốn là vì tấn thăng mà chuẩn bị năng lượng. Các thể lộ tuyến cũng đều là vì xung kích cấp đại đế mà chuẩn bị. Bởi vì lực lượng nào đó cách trở, Lâm Thâm liền bất hủ đều không thăng nổi đi, chớ đừng nói chi là thăng cấp đại đế. Lực lượng kinh khủng lần lượt xung kích, cơ hồ muốn đem cơ thể của Lâm Thâm vỡ tung tất nhiên đường này không thông, vậy ta liền đổi một con đường, ta không thể không hủ, không thể đại đế, vậy thì vô hạn niết đền, tại trong niết cũ vô hạn tiến hóa, thành tựu một đầu con đường mới. Lâm Thâm tâm niệm chuyển động, một lần nữa vận chuyển Tam tinh hệ thống cùng ba loại công pháp, lại thêm Tam giới thần công một ít chức năng, ngược lại bắt đầu niết đền. Năng lượng khổng lồ diễn hóa thành vô số khả năng tính, Tam tinh hệ thống cũng dần dần hóa thành các loại tinh hệ Đủ loại tinh hệ hóa thành tinh hệ đoàn, lại diễn hóa làm một cái tiểu vũ trụ. Lâm Thâm cảm giác thân thể của mình phản phất cùng vũ trụ hòa thành một thể, như hoa, như cỏ, như cây, như đá, như sông, như biển, như phát, như da, như tinh thần đại hải, như vũ trụ phóng xạ, như thiên địa thương cùng, như phong hoa quyên nguyệt. Trong chốc ngắn này, Lâm Thâm cảm giác chính mình phản phất chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Chương 1230, người ta cùng một chỗ quét ngang lục hợp. Chương 1230, người ta cùng một chỗ quét ngang lục hợp. Giới Vương khóa mệnh cái quọc bên trong năng lượng nhanh chóng trôi qua, tràn vào huyết cụ chi kén bên trong bản thân tia sáng bắt đầu biến làm đạo. khi tất cả khóa mệnh cái cọp đều tối xuống, đã không còn hào quang thời điểm, liền cũng sẽ không có năng lượng tràn ra. khóa tại trên cái cọc giới vương du thi cũng đều đã biến thành cho tàn, trong tháp cũng chỉ còn lại có nhất cảnh chi kén còn tại tàn ra huy hoàng hào quang. cát đo diền bị đâm con mắt đều không mở ra được, chỉ có thể đưa lưng về phía nhất cảnh chi kén, nhắm mắt lại, chờ đợi lâm thâm tấn cấp thành công. khi tia sáng dần dần thu lại, các đo diền có cảm ứng, quay đầu lại thời điểm, liền thấy cái kia quang kén đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên thân hiện ra Huỳnh quang lâm thâm, lơ lửng giữa không trung, cơ thể bị lộng lẫy như vũ trụ ánh sao giáp xác bao vây lấy. Toàn bộ giáp sát phảng phất chính là vũ trụ ảnh thu nhỏ, bên trong phảng phất có vô số tinh hệ đang làm phức tạp vận động, thần bí, kỳ lệ, ngợp ảo, kinh khủng, không biết, chỉ nhìn một mắt, phảng phất liền sẽ chầm luân trong đó. Giang giác, giang giác, Cát Đơ Dịn còn say đắm ở cái kia mê viện giáp sát bên trong lúc, trong hai lại nghe đổ vật gì đứt gãy âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cây giới vương khóa mệnh cái cọp vậy mà chính mình nứt ra tới, liên nhị liên tam, tất cả khóa mệnh cái cọp thoáng qua liền toàn bộ nứt ra tới trần nhà vậy mà cũng theo đó mở ra, giới vương tủ tháp hết thể có 7 tầng, bọn hắn chỗ chỉ là tầng thứ nhất, lúc này trần nhà tự động mở ra liền có thể nhìn thấy tầng thứ hai không gian, còn không có đợi bọn hắn đi nhìn tầng thứ hai trong tháp có cái gì, tầng thứ hai chần nhà cũng theo đó từ từ mở ra. tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, rất nhanh toàn bộ giới vương tu tháp nội bộ, tất cả tầng lầu ở giữa đều mở ra một cái lối đi miệng, cái lối đi này miệng ngay tại trong tháp không gian chính giữa, giống như một cái sân vườn giống như, một mực thông đến tháp tầng cao nhất. Lâm Thâm nhìn thấy đỉnh tháp chùm sáng chiếu xa xuống, thẳng tới tầng thứ nhất, cổ chi giới vương hình chiếu cũng xuất hiện lần nữa chúc mừng. vạn giới chi lực đã bị ngươi hấp thu, nghĩ đến ngươi bây giờ, hoặc giả thuyết là ngươi khi đó ta đã thành tựu đại đế chi thân, là thời điểm để cho vũ trụ này biết rõ chúng ta trở về." Cổ chi giới vương hình chiếu hơi cười lấy nói. Lâm Thâm dự cảm đến không ổn, muốn làm gì đi ngăn cản thời điểm, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi, toàn bộ giới vương tủ tháp hào quang tỏa sáng. Quang mang này tựa như sẽ truyền nhiễm một dạng, đem toàn bộ hải để thành đều cho khơi màu đồng dạng, hải để thành tất cả kiến trúc đều nhất nhất phát sáng lên, tiếp đó thì nhìn trong thành này ngoại trừ giới vương tủ tháp, còn có 10 tòa rõ ràng dị thường kiến trúc. Tại những cái kia kiến trúc kia sáng bay lên sau đó, vậy mà huyễn hóa ra từng tôn tượng thần quang ảnh, hết thảy có 10 tôn quang ảnh đó là cổ chi giới vương bên người thập đại chiến tướng xuyên thấu qua tủ tháp mở ra cửa sổ các đờ gìn nhận ra những cái bóng kia lai lịch mặc dù không phải chân thân chỉ là tia sáng huyễn hóa ra quang ảnh nhưng mà lại đem 10 vị chiến tướng khí chất cùng y thế trả lại như cũ giống như lúc những cái kia chiến tướng quang ảnh thậm chí giống như là người sống bắt đầu chuyển động mỗi một cái chiến tướng đều tại sử dụng một loại đặc thù kỹ pháp trong đó có một cái rất có khí khái đàn ông tướng mạo lại mười phần mỹ nam tử thân mang một thân lưỡi ngón tay sải qua tựa như gào biểu thị thình linh lại là ngàn người chỉ trỏ nghĩ đến hẳn là bạch hổ thần tướng Trung vô hận còn có một cái lãnh khốc cực điểm. Thân mang giáp nhẹ, tay cầm huyền cung, gánh vác mũi tên quang ảnh, hẳn là cổ chi mười đem ở trong sạ nhật đem. Lâm Thâm ngoại trừ đối với hai vị này quen thuộc, đối với những thứ khác mười đem bên trong người cũng không hiểu rõ. Cái kia sạ nhật đem quang ảnh biểu thị sạ thuật, thình linh lại là thân gia sạ nhật đại pháp, mặc dù có chút không giống nhau chỗ, nhưng mà rõ ràng có gì khúc đồng công chi diệu cổ chi mười đem ở trong sạ nhật đem, chẳng lẽ là đến từ thân gia? Lâm Thâm đang tự do dự thời điểm, đã thấy giới vương tủ tháp đỉnh bắn ra một vẩy sáng, trực tiếp đột phá phía chân trời. Cái gì địa trung hải, cái gì vỏ quả đất, cái gì đều ra tinh trực tiếp bị quang thúc kia đánh xuyên qua, một mực kéo dài đến trong hư vô cổ chi giới vương là có ý gì? Phong cái pháo hoa chúc mừng chính mình trùng sinh thành công, làm cho cả vũ trụ đều biết hắn trùng sinh trở về. Lâm Thâm đầy trong đầu dấu chấm hỏi, thế nhưng là Lâm Thâm ngờ tới cũng không có hoàn toàn đúng, bởi vì hắn phát hiện tại quang thúc kia đánh vào trong hư vô sau, toàn bộ hải để thành vậy mà tại quang thúc kia dẫn dắt phía dưới, cũng cùng theo hướng trong hư vô mà đi đây là có chuyện gì? Chúng ta muốn bị mang đi nơi nào? Cắt Đỗ nhìn về phía Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhìn chằm chậm hư không tạ nhìn. Hắn không phải là không muốn trả lời mà là căn bản trả lời không được. Hắn căn bản không có thức tỉnh cái gì trí nhớ kiếp trước, cũng không có trở thành cổ tri giới vương. Làm sao biết đây là chuyện gì? Cũng không biết hải đệ thành sẽ bị mang đi nơi nào. Lâm thâm đang suy nghĩ muốn hay không dưới đáy biển thành bị kéo vào hư không phía trước, rời đi hải đệ thành thời điểm, lại nghe được người suy tư âm thanh cổ tri. Ngươi cuối cùng trở về, dựa theo ngươi ta ước định, ta đã giúp ngươi bảo vệ giới vương tu thành. Bây giờ đến phiên ngươi tuân thủ ước định. Người suy tư trong mắt hồng quang lấp lóe, nhìn chăm Lâm thâm nói. Lâm thâm làm sao biết cổ chi giới vương cùng hắn từng có dạng gì ước định? Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ thầm nói thầm. Hắn cùng với Cổ Chi ước hẹn thủ hộ thủ thành, nếu như hắn biết ta căn bản không phải Cổ Chi giới vương chuyển thế thân, cũng không biết hắn cùng với Cổ Chi có cái gì ước định. Có thể hay không thất khống chi phía dưới đem ta giết đi. Lâm Thâm không dám tùy tiện mở miệng, thầm nghĩ lấy làm như thế nào ứng phó người suy tư ngươi muốn bội ước sao. Gặp Lâm Thâm không trả lời, người suy tư trong mắt hồng quang trong lúc đó biến lăng lệ ta chỉ là đang nhớ lại ước định nội dung. Lâm Thâm nhàn nhạt nói, người suy tư nghe vậy, trong mắt hồng quang mới không có sáng như vậy, khởi động lại ký ức, xác thực có thể sẽ có chút số liệu hỗn loạn phiền phức chỉ cần ngươi thừa nhận liền tốt, ta thay ngươi thủ thành, ngươi giúp ta trở thành đại đế trí não tìm kiếm cái kia sinh mệnh tối trung cực đại ta biết chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra muốn làm sao mới có thể trợ giúp ngươi trở thành đại đế trí não lâm thâm thử thăm dò nói người suy tư trong mắt hồng quang đột nhiên co rụt lại tiếp đó đột nhiên hồng quang đại phóng chiếu vào trên thân lâm thâm tựa như tia hồng ngoại đồng dạng quét nhìn cơ thể của lâm thâm không sai người chính là hắn không có sai vậy ngươi vì cái gì không biết đâu người suy tư nhìn trầm trầm lâm thâm hỏi ta chuyển sinh lúc ra một chút vấn đề có rất nhiều sự tình nhớ không được bây giờ cũng không thể nhớ lại lâm thâm đến là chấn định tự nhiên nhìn xem người suy tư nói ta tất nhiên hứa hẹn Tự nhiên là sẽ làm đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta nên như thế nào giúp ngươi chính là. Chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn liên tốt, giống như ngươi ta lúc trước ước định đồng dạng, chúng ta cùng một chỗ đánh lên tiên đỉnh, càn quét sáu khu tinh thần cùng, cướp đoạt sáu cái tinh tú hải, dung hợp bọn chúng giúp ta tấn thăng đại đế trí não. Người suy tư lời nói để cho lâm thâm cùng cắt đời dình đều sợ ngây người chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sao a, giới vương tụ thành sắp bị kéo vào hư không. Lâm thâm muốn trước tiên hoán một chút, kéo dài thời gian lại nói không cần rời đi, lập tức liền sẽ đã đến tiên đỉnh. Người suy tư nhìn hư không, trong mắt hồng quang đã đỏ thắm như máu. Trước 1231 Vũ trụ công địch. Trước 1231 Vũ trụ công địch. Lâm Thâm muốn xông ra cổ thành, thế nhưng lại phát hiện cổ thành không gian bốn phía cũng đã vặn mèo, bây giờ muốn lao ra, cần trước tiên đem hư không ổn định lại mới được. Thời gian đã không kịp, cổ thành đã có một nửa bị kéo vào bên trong hư không. Lâm Thâm nghĩ nghĩ cũng không có cưỡng cầu, ngược lại hắn cũng muốn đi tiên đỉnh, chờ cái này cổ thành đã đến tiên đỉnh sau đó, hắn trước hết rời đi chính là tiến đánh tiên đỉnh. Nói đùa cái gì, tuy nói thực lực của hắn bây giờ xác thực đã rất mạnh, cho dù không có tấn thăng đại đế, trí nhớ cũng theo không kịp, nhưng mà bản thân năng lực cùng sức chiến đấu. Hẳn là so cấp đại đế kém không được quá nhiều. Nhưng mà cùng toàn bộ tiên đình khai chiến, không chỉ phải đối mặt tinh thần cung nhiều như vậy tinh thần quan cùng đại thần quan, còn muốn đối mặt tiên binh trong doanh tiên nhân đại thần quan thực lực, Lâm Thâm vẫn là thấy qua, thạch trung tình năng lực mạnh, tuyệt không phải thông thường thượng vị thần người có thể so sánh, chỉ sợ chỉ nửa bước liền đã bước vào cấp đại đế, những thứ khác đại thần quan cũng tuyệt nhiên không kém. Lại thêm những tiên nhân kia, Lâm Thâm không cho rằng chính mình cùng người suy tư có phần thắng. Cùng người suy tư có ước định chính là cổ chi giới vương, quan hắn cái gì thí sự, hắn mới không muốn cùng những quái vật kia liều mạng. Hung chi đại đế không ra Chính hắn các ca ca có thể là đại đế chuyển thế thân, vạn nhất thực sự là, hắn đi tiến đánh tiên đỉnh, chẳng phải là người trong nhà dự định người trong nhà. Cho nên Lâm Thâm dự định đến tiên đỉnh sau đó, liền mang theo Cắt Đở gìn cùng một chỗ chuẩn đi. Giới Vương Tù Thành trong hư không dọc theo chùm sáng đi tới, toàn bộ tù thành đều đang phát tán ra hào quang kỳ dị, tại không gian dòng lũ bên trong, giống như một chiếc đi ngược dòng nước khổng lớn. Cắt Đở Dịn đi tới bên cạnh Lâm Thâm, truyền âm nói: "Ngươi sẽ không thật sự muốn tiến đánh tiên đỉnh à. Đánh cái gì tiên đỉnh, mấy người tù thành rời đi hư không sau đó, chúng ta liền lập tức chạy trốn. Lâm thâm trở lại Cắt Đợi Dịn lúc này mới thở dài một hơi, liền xem như cổ chi giới vương trùng sinh, muốn lấy sức một mình cùng tiên đỉnh khó xử cũng là không thể nào. Trong nội tâm đã nắm chắc, cắt Đợi Dịn liền an tâm lại, chờ đợi tù thành sông ra hư không một khắc này. Người suy tư đối với hai người động tác cũng không chú ý, ánh mắt của hắn nhìn hư vô. Hiện ra yêu dị hùng quang đột nhiên, Lâm Thâm cùng cắt Đợi Dịn nhìn thấy người suy tư nhảy lên một cái, đi tới cái kia tủ tháp đỉnh, đứng tại đỉnh tháp ngưỡng mộ giống như dòng lũ bình thường hư không. Hai mắt bắn ra sau chói mắt hùng quang, Hồng quang bắn vào bên trong hư không, đem dòng lũ bình thường hư không đều nhuộn thành màu đỏ. Lâm Thâm nhìn thấy tất cả hư vô chi tuyến. Vậy mà đều bị nhuộm thành huyết sắc, hơn nữa sinh ra một loại nào đó không cũng biết vặn béo biến hóa hắn đang làm gì. Các Đởn nhìn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người Suy Tư, đây vẫn là tại không gian xuyên toa ở trong, nếu là bây giờ xảy ra vấn đề, bọn hắn sợ rằng sẽ bị vây ở trong vết nước không gian, tại trong không gian hư vô mê ly cũng lại đào thoát không đi ra. Lâm Thâm mặc dù không hiểu rõ người Suy Tư rốt cuộc muốn làm gì, bất quá hắn tất nhiên muốn đi tiên đỉnh cấp đoạt tinh tú hải, dung hợp 6 cái tinh tú sống trí não, chân chính thành là đại đế cấp, ở trước đó liền không có khả năng khiến chính mình xa vào hiểm cảnh. Hai người trong lúc Suy Tư chỉ thấy người suy tư đối mặt với bị nhuộm đỏ hư không dòng lũ mà không thay đổi nói ta cùng với cổ chi giới vương bung xuống tiên đỉnh chỉ vì trùng kiến vũ trụ trật tự thiết lập tự do thế giới mới nguyện ý trở thành thế giới mới một thành viên lợi có thể tới đoá tinh tinh vực ký tên hiệp nghị các ngươi có 10 cái vũ trụ ngày thời gian sau 10 ngày không có ký tên hiệp nghị giả liền cùng cái này thế giới cũng cùng nhau hủy diệt ta ta thao đây là cái gì bệnh thần kinh lên tiếng người suy tư đây là đang nói chuyện với ai đoạn văn này không phải là tinh thần cung người đều có thể nhìn thấy a Lâm Thâm mặt đều đen, trong lòng còn tưởng tượng lấy vào nhất, ho nhẹ một tiếng hỏi người suy tư, người đây là đang nói chuyện với ai? Người suy tư nhàn nhạt nói, toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người. Bệnh thần kinh A. Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, nghĩ lại, còn tốt lời này là chính hắn nói, đợi một chút ta lập tức liền rời đi, quản hắn làm gì? Ta đã đem giới vương tù thành cảnh tượng chuyển khắp vũ trụ, bây giờ tất cả mọi người đều biết ta và ngươi trở về, bước kế tiếp chính là chờ lấy bọn hắn tới gặp chúng ta, chờ bọn hắn thần phục sau đó, ta dung hợp 6 cái tinh tú hải, tấn thăng cấp đại đế sau đó, người ta liền có thể cùng một chỗ xây dựng thế giới mới. Người suy tư một câu nói đem Lâm Thâm đều cho choáng váng, người suy tư vừa rồi cũng không chỉ là gọi hàng toàn thế giới, mà là đem giới vương tủ thành hình ảnh đều cho trực tiếp ra ngoài. Theo lý thuyết, bây giờ tất cả mọi người đều biết hắn là cổ chi giới vương sự tình. Lâm Thâm muốn chửi mẹ tâm đều có. Hắn không phải cổ chi giới vương, việc này chính hắn biết, thế nhưng là người khác không biết ta, vạn nhất thật coi hắn là thành cổ chi giới vương chuyển thế thân, hắn muốn làm sao giảng giải đâu? Giải thích của hắn người bên ngoài có thể tin sao? Người suy tư lại giống như là căn bản vốn không hiểu Lâm Thâm nội tâm phiền muộn, tiếp tục nói, chỉ cần không có đại đế ra tay, ngươi liền không cần để ý tới ta tới xử lý liền tốt. Nếu là có đại đế ra tay, vậy cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Câu nói này để cho muốn đem người suy tư đánh ngất xỉu, tiếp đó đào tẩu lâm thâm bỗng chốc hơi thở diện ý nghĩ này. Chư đại đế, người suy tư tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nghĩ đến thực lực tất nhiên đã người tiên, lâm thâm không biết chính mình thực lực có thể hay không bắt lấy hắn, cũng không cần khinh cũng cử vọng động chờ rời đi hư không sau đó, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt. Lâm thâm thầm nghĩ lấy, thế nhưng là chờ tù thành chân chính rời đi không gian thời điểm, lâm thâm lại kinh ngạc phát hiện, tại tù thành bên ngoài. Vậy mà đã tụ tập số lớn tinh thần quan. Trong tinh không, vô số tinh thần quan cũng sớm đã đem tụ trong thành tầng 3, 3 tầng ngoài thành chật như nêm tối, 6 vị đại thần quan ở tinh không phía trên, nhìn xuống phía dưới tu thành, liền bàn thật rõ ràng cùng giao cơ mấy người tình tu quán chủ vậy mà đều tới. Lâm Thâm bây giờ nghĩ đi đã không kịp, nếu như không đem sự tình nói rõ ràng, coi như hắn sẽ không gian tuấn gì cũng vô dụng. Bây giờ Lâm Thâm rốt cuộc minh mạch, vì cái gì cổ chi giới vương liên tục nhắc nhở, tiếp y bát của hắn chính là cùng toàn bộ thế giới khó xử. Nhìn bây giờ cái tư thế này, 6 khu tinh thần cung chỉ sợ đã dốc toàn bộ lực lượng, hẳn là quyết tâm phải đem bọn hắn đều tiêu diệt. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía Thạch Trung Tỉnh, Thạch Trung Tỉnh ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Thạch Trung Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ khác thường chi sắc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đạo: Ta cả đời này tính toán bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng nhìn lầm qua rất nhiều người, nhưng mà duy nhất để cho ta hối hận, chính là nhìn lầm rồi ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là cổ chi cái kia hôn chướng chuyển thế thân. Vừa rồi Lâm Thâm cùng người suy tư đối thoại, trong vũ trụ tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Người suy tư nói nếu là Đại Đế ra tay, liền cần Lâm Thâm ra tay. Theo lý thuyết, Lâm Thâm mới là một lần này căn nguyên. Lâm Thâm há mồm muốn giảng giải, thế nhưng là người suy tư cũng đã trước tiên mở miệng nói đạo, không cần nhiều lời. Trở thành thế giới mới một thành viên, vẫn là cùng thế giới cũ cùng nhau hủy diện, chính các ngươi lựa chọn A. Ta thao. Trí não cũng là như thế vừa sau. Ngươi đến là trước hết để cho ta nói một câu A. Lâm thâm muốn giảng giải, nhưng căn bản không nói gì cơ hội. Bên kia đã trở thành đại thần quan cơ 13 âm thanh lạnh lùng nói, Đệ nhất tiên, tiên đỉnh có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, ngươi đây là tự tìm đường chết. chương 1232, chư thiên tinh thần đại trận. chương 1232, chư thiên tinh thần đại trận. Lâm Thâm nghe vậy sắc mặt biến đổi không chắc. Cơ 13 nói người suy tư là đệ nhất tiên, mấy vị khác đại thần quan cùng người suy tư bản thân đều không phản bác. Nếu như người suy tư thực sự là đệ nhất tiên, như vậy há chẳng phải là nói rõ Âu Dương cũng không phải là đệ nhất tiên? Lúc trước lo lắng của bọn hắn cũng là dư thừa. Tuy nghĩ thế, Lâm Thâm trong lòng có mấy phần vui vẻ. Trước tiên đem mình sự tình để ở một bên, ánh mắt nhìn về phía người suy tư, xem hắn nói như thế nào. Người suy tư cặp kia hiện ra hồng quang ánh mắt y nguyên, trên mặt cũng không nhìn ra tâm tình gì, vẫn như cũ bình tĩnh nói: Giết ta ở trong, cũng không có người, biến thành người khác đến nói chuyện, ngươi không xứng. Lần trước người giết ngươi ở trong không có ta, lần này liền có." Cơ Mười Ba lạnh rên một tiếng, quay người đối với Thạch Trung Tình bọn người nói, "Các vị đại thần quan, đệ nhất tiên cùng cổ chi giới vương hai cái ác tặc trở về, lúc này lại không nghi vấn, động thủ đi." Mấy vị đại thần quan nhìn nhau gật đầu, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cái kia trong tinh không vây quanh giới vương tụ thành vô số tinh thần quan, đồng thời kích hoạt lên tự thân quỷ thần chí lực, chỉ thấy từng đạo thần hồn bay lên, đầy trời quỷ thần che khuất bầu trời, giống như quỷ thần bông xuống như thế, lại như ước vạn thiên binh vây quét nhất thành. Lâm Thâm nhìn thấy những cái kia tinh thần quan động tác, lập tức liền biết bọn hắn đang làm gì. Tinh thần cung chư thiên tinh thần đại trận, trận này là tinh thần quan trấn nhiếp vũ trụ trọng yếu năng lực một trong, cơ hội mỗi cái tinh thần quan khi tiến vào tinh thần cung sau đó, đều biết học được chư thiên tinh thần đại trận. Chỉ có điều sơ cấp tinh thần quan chỉ có thể học được sơ cấp tinh thần đại trận, theo đẳng cấp đề thăng, có thể học được tinh thần đại trận, cấp độ cũng càng ngày càng cao, mai đến, cựu tinh thần quan thời điểm, mới có thể học được tối cao tầng thứ chư thiên tinh thần đại trận. Trận này có một cái cực kỳ thần kỳ đặc điểm, mặc kệ ngươi là tu vi gì mặc kệ ngươi học chính là tầng thứ gì tinh thần đại trận, chỉ cần hai người trở lên liền có thể thành trận, càng nhiều người, chư thiên tinh thần đại trận uy lực cũng liền càng mạnh đương nhiên, học tập chư thiên tinh thần đại trận càng cao cấp hơn, chuyển đổi hiệu suất cùng uy lực cũng liền càng mạnh. bây giờ lục đại tinh thần cung tinh anh ra hết, tới trên cơ bản cũng là thượng vị tinh thần quan, số lượng lấy ước kế đến, bọn hắn liên hợp lại sử dụng ra chư thiên tinh thần đại trận, đủ để dung chuyển tinh hà, phong tỏa hư không đừng nói là một cái thành, liền xem như một cái tinh cầu, một cái tinh hệ, thậm chí là một cái tinh cực cũng sẽ bị chư thiên tinh thần đại trận sức mạnh phá hủy. lực lượng như vậy đã không phải là sức mạnh của một người có thể chống cự, lực lượng một người lại mạnh, cũng không thể cùng ngức vạn tinh thần quan tạo thành tại đại trận chống lại. Bốn phía tinh không đã bị khóa chặt, ngoại trừ đầy trời quỷ thần quang hành, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì, mảnh tinh vực này đều bị cách biệt. Các Đỡ Jin thần hồn run rẩy, nàng nghĩ không ra vậy mà lại là cục diện như vậy, lúc này đầu óc cũng đã rối loạn, không biết nên ứng đối ra sao cục diện như vậy, không khỏi nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm muốn giảng giải, thế nhưng là tinh thần quan tựa hồ căn bản không có cho hắn cơ hội giải thích cùng thời gian, ánh mắt của hắn nhìn xem Thạch Trung Tình thạch trung tình mảy may bất vi sở động nhìn hẳn là đã không còn tin tưởng hắn cứ như vậy đoạn mất sao trong lòng lâm thâm thở dài mặc dù hắn đối với tinh thần quan cũng không có lòng trung thành nhưng mà thạch trung tình xác thực đối với hắn tốt cũng cho hắn không ít trợ giúp hắn cũng không muốn cùng binh nhung gặp nhau chỉ là chuyện cho tới bây giờ an không bạch thoại nói cái gì đều vô dụng chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói lâm thâm nhìn về phía đệ nhất tiên nhìn hắn muốn thế nào phá cái này chư thiên tinh thần đại trận hắn nói qua chỉ cần đại đế không ra liền không cần lâm thâm trợ giúp lâm thâm bây giờ tự nhiên không cần ra tay người suy tư chính là đệ nhất tiên Đây đối với Lâm Thâm tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt đệ nhất tiên đứng tại đỉnh tháp, nhìn xem đầy trời quỷ thần một dạng chư thiên tinh thần đại trận, biểu lộ không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tại Lâm Thâm xem ra, đệ nhất tiên hẳn là đã vô hạn tiếp cận chí nào, cùng nhân loại cơ hồ không có quan hệ gì. Hiện tại hắn tất cả hành vi đều cùng trí nào không khác, hoàn toàn không có nhân loại cảm xúc, muốn từ trên người hắn nhìn thấy sợ hãi, kinh ngạc các loại biểu lộ, đoán chừng là không thể nào đệ nhất tiên. Chịu chết đi. Theo cơ 13 ra lệnh một tiếng, tất cả quỷ thần quan ảnh đều phóng ra giống như như sao rơi quang huy ước vạn lưu tinh hướng về tụ thành mà đến. Trong chốc lát đem toàn bộ hư không đều cho lấp đầy, sức mạnh kinh khủng kia ba động, để cho Lâm Thâm đều cảm giác sinh ra hàn ý trong lòng. Toàn bộ không gian đều bị lực lượng kia phá hủy, tinh quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát, giống như tận thế tới, vũ trụ đều tan vỡ đồng dạng. Lực lượng kinh khủng này ngưng tụ vào một chỗ, hướng về tụ thành hình kích mà đến, đứng tại tù tháp chỗ đệ nhất tiên đứng nuôi chịu xảo. Các đờ gìn kinh hãi phía dưới, không tự chủ trốn sau lưng Lâm Thâm, vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi vẻ sợ hãi. Cương đại như nàng, tại dạng này sức mạnh phía dưới, cũng cảm giác tự thân nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính trình độ đệ nhất tiên lại là giống vô sự người đứng tại đỉnh tháp phía trên đối với ước vạn lưu tinh tụ tập mà thành diện thế sức mạnh không sợ hãi thậm chí ngay cả tính toán ra tay cũng không có khi cái kia lực lượng kinh khủng anh kích xuống một sát na cát đoàm dĩn thậm chí sợ hai ở sau lưng ôm lấy lâm thầm lực lượng như vậy để cho nàng liền chống cự tâm tư đều không sinh ra giống như nhân loại bình thường tại đối mặt vụ nổ hạt nhân lúc bất lực đồng dạng thế nhưng là một giây sau cát đoàm dĩn lại ý thức cũng không có trong tưởng tượng lực lượng kinh khủng nổ bể ra tới thậm chí không có một tia kình lực dư ba quét xuống tới nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia từ trên trời giáng xuống lực lượng kinh khủng, đánh vào đệ nhất tiên trên lồng ngực. đệ nhất tiên liền như vậy giang hai cánh tay, tùy ý lực lượng hủy diệt thế giới anh kích bộ ngực của hắn. khủng bố như vậy sức mạnh, chẳng những không có có thể thương tổn tới hắn, ngược lại giống như tinh hà khuyên tiết, trực tiếp rót vào bên trong thân thể của hắn. chư thiên tinh hà đại trận sức mạnh, nhanh chóng chạy vào đệ nhất tiên cơ thể, để cho trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, ngân sắc giống như kim loại tượng thần một dạng trên thân thể, vậy mà dần dần nổi lên tiên hào quang màu đẩy trời tinh thần quan đều là hãi nhiên, như thế sức mạnh không có thể gây tổn thương cho đến đệ nhất tiên không nói, vậy mà bị hắn hấp thu. Đây quả thực là yêu nghiệt bình thường năng lực. Mấy vị đại thần quan sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, Cơ 13 nhìn về phía Thạch Trung tình nói: "Thạch đại thần quan, không phải nói Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể phong khóa đệ nhất tiên không chết tiên năng lực sao? Như thế nào bị hắn hấp thu Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận sức mạnh?" Trong cung bí lục ghi chép, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể phong tỏa không chết tiên năng lực, cũng có thể để cho đệ nhất tiên không cách nào hấp thu đại trận năng lượng, nhưng đó là trước kia ghi chép, Vây khốn cũng là trước kia đệ nhất tiên. Trước kia đồ vật không khỏi thích hợp với bây giờ, bây giờ đệ nhất tiên có thể phá giải Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, cũng không phải chuyện không thể nào. Thạch Trung Tình nhàn nhạt nói sớm biết như vậy, liền không nên sử dụng Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, cái này há chẳng phải là cho hắn tăng cường sức mạnh. Cơ 13 3 nhíu mày cái kia đến cũng chưa chắc, có đôi khi lấy được quá nhiều, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Thạch Trung Tình nhìn về phía khu Bắc Đại Thần Quan tất thôi. Chương 1233. Đại Đế thần khí tể tụ. Chương 1233, Đại Đế thần khí tể tụ. Tắc Hưu khẽ gật đầu, phất tay lấy ra một vật nâng ở trong tay đó là một khối tựa như, như băng tinh hạt châu, chỉ có bồ câu trứng lớn như vậy, lại phản phất có được vô số thiết diện, bên trong càng là giống như kính vạn hoa mở Lập loè đủ loại kỳ dị tia sáng đây là khu Bắc Đại Đế thần khí Tử vi vạn tựu châu. Cơ 13 nhìn xem tác hưu trong tay tinh thể, mặc dù không có gặp qua, lại đống chốc liền đoán được đó là vật gì. Tây khu cùng khu Nam Đại Đế thần khí tại rất sớm phía trước liền đã mất đi, người biết chuyện này không nhiều, cơ 13 là khu Nam Đại thần quan, trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Không có Đại Đế thần khí đại thần quan, đây chính là kém rất nhiều, cho nên những năm gần đây, khu Nam cùng Tây khu tinh thần quan tương đối mà nói yếu như thế. Thạch trung tỉnh dám trực tiếp tới cửa tại khu Nam tinh thần cung động thủ Cấp người. Có một bộ phận nguyên nhân chính là khu nam không có đại đế thần khí, bằng không như thế nào lại để cho hắn như vậy mà đơn giản đánh thủ, đem khu nam tinh thần cung mặt mũi đều dẫm ở trên mặt đất không tệ, đây chính là đại đế thần khí tử vi vạn tượng châu. Tắc Hưu cầm trong tay vạn tượng châu, nhàn nhạt nói, đệ nhất tiên chuyển thế chúng sinh, mặc dù đã đền bù trước đây thiếu hụt, nhưng mà không có thiếu hụt không, có nghĩa là hắn sẽ không làm sai chuyện, hắn không chết tiên năng lực cũng có thể vô hạn tiến hóa cơ thể, sắp thực cơ hồ vô địch, nhưng hắn không nên tham, đồ tốt ăn nhiều cũng giống vậy lại biến thành độc dược. Nói xong, Tắc Hưu trên tay vạn tượng châu nở rộ ức vạn hào quang, hào quang chiếu xa chỗ Chư thiên tinh thần đại trận sức mạnh 1 là 2, 2 hóa thành 4, tứ biến thành 8, 8 vì 16, những cái kia tinh quang tựa như nhân bản đồng dạng, trong chốc lát không biết phục chế gấp bao nhiêu lần đi ra, liền bị hút vào đệ nhất tiên thể bên trong tinh quang, cũng giống vậy không ngừng tăng vọt. Cơ 13 thấy thế đại hỉ, tử vi vạn tượng châu lại có thần kỳ như thế sức mạnh, đem cái kia tinh quang biến thành vô cùng vô tận, không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Cái kia đệ nhất tiên không chết tiên năng lực dù thế nào sẽ hút, nhưng mà thân thể của hắn không có khả năng trong nháy mắt tiêu thất nhiều như vậy năng lượng, hạ chẳng chỉ sợ là lập tức liền muốn bạo thể mà chết. Sự thật cũng xác thực như cơ 13 sở liệu, tại Tử Vi vạn tượng châu sức mạnh dưới tác dụng, đệ nhất tiên ngân sắc thân thể, trong chốc lát xuất hiện vô số vết dạng, thậm chí là đã có khối kim loại từ trên người hắn chọc từng mảng, quỷ dị chỉ từ cái kia vết rách cùng chọc từng mảng chỗ lộ ra tới, thoạt nhìn như là quá tải lập tức liền muốn nổ tung năng lượng hối. Thạch trung tình thấy thế mỉm cười nói, đệ nhất tiên chuyển sinh bù đắp nhược điểm của mình, nhiều năm như vậy chúng ta tinh thần cùng cũng không có nhàn rỗi, lịch đại đại thần quan đều đang nghiên cứu đối phó đệ nhất tiên cùng không chết tiên phương pháp, đây cũng là nghiên cứu thành quả một trong. Dùng ngoại lực rất khó phá hủy đệ nhất tiên cơ thể. Nhưng mà chư Thiên tinh thần đại trận tinh thần chi lực cùng tinh thần đại trận là liên thông tinh thần chi quang cho dù bị hắn hút vào thể nội, thời gian ngắn cũng sẽ không bị hoàn toàn luyện hóa. Lợi dụng tử vi vạn tượng châu sức mạnh, tướng tinh thần đại trận tinh thần chi lực hóa thành vô tận, đệ nhất tiên trong thân thể hút vào tinh thần chi lực cũng biết tùy theo tác vận, để cho hắn khó mà tại thời gian ngắn tiêu hóa. Vô tận tinh thần chi lực sẽ lo no bạo thân thể của hắn. Chính như Thạch Trung Tình nói tới, đệ nhất tiên cơ thể bạo liệt ra, màu bạc mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe không hổ là đại đế khí. Loại năng lực này đơn giản chính là vô địch. Lâm Thâm thấy rõ Tử Vi Vạn Tượng Châu sức mạnh đó là vô tận tăng gấp bội sức mạnh, dù là yếu hơn nữa sức mạnh, bị Tử Vi Vạn Tượng Châu không ngừng gấp bội, cũng biết biến thành vô địch thiên hạ sức mạnh. Hùng chi tinh thần đại trận sức mạnh vốn là đã cực kỳ kinh khủng, lại trải qua Tử Vi Vạn Tượng Châu sức mạnh tác dụng, liền xem như đại đế đích thân đến, sợ là cũng gánh không được vô tận tăng gấp bội năng lượng. Có này một Châu nơi tay, tác hiệu bất luận cái gì nhất kích cũng là vô địch, căn bản không có cách nào cùng hắn đối chiến xong. Nhìn thấy đệ nhất tiên cơ thể cứ như vậy bạo liệt ra, các đở tâm thần run rẩy. Thế nhưng là một giây sau, nàng lại trợn to hai mắt trên mặt lộ ra khó có thể tin vui mừng đệ nhất tiên cơ thể bạo liệt sau đó vậy mà lộ ra một bộ huyết lục chi khu trắng đoan bóng loáng như mới lộ trứng gà bình thường làn da không có một chút vết thương cùng điểm lấm tấm thân thể mỗi một cái bộ vị đều tựa như là hoàng kim tỷ lệ giống như không thể bắt bẻ tóc dài màu đen hoàn mỹ ngũ quan một đôi mắt tựa như đêm tối giống như thâm thúy, từ trên người hắn không nhìn thấy một điểm tỳ vết cùng khuyết điểm để người không cách nào tưởng tượng thế gian vậy mà lại có như thế hoàn mỹ người người này đứng tại đỉnh tháp tắm vô cùng vô tận tinh quang giống như là đắm chìm trong trong ánh mặt trời ấm áp chẳng những không có một tia thống khổ ngược lại lộ ra biểu tình hưởng thụ đều thoải mái nhắm mắt lại trong cơ thể hắn phát ra ra tới tinh quang vậy mà ngưng vì thực chất hào quang xoa ở trên người hắn tạo thành đan hào con áo, che khuất hắn bóc người hoàn mỹ ta đệ nhất tiên trở về đắm chìm trong vô tận ánh sao người mở mắt lần nữa nhìn về phía trong tinh không đại thần quan lập chi vị trên người tiên hà chi quang chiếu dội vào giới. chỉ là trong tích tắc cái kia tại tử vi vạn tượng châu ra chỉ vô tận tinh quang liền bị tiên hà chi quang chiếu phá tiếng yêu thảm thiết cùng tiếng nổ bên tai không dứt chư thiên tinh thần đại trận trực tiếp bị phá hóa thành thân thể máu thịt đệ nhất tiên thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có động. Chỉ là trên thân tán phát hào quang, liền phá vỡ cái kia cơ hồ nắm giữa vô cùng uy lực chư thiên tinh thần đại trợ. Lấy ước kế tinh thần quan, trong nháy mắt chí ít có một ba đều bị hào quang tấu thể, trực tiếp bạo thể mà chết. Thạch Trung Tình bọn người là sắc mặt đại biến, Tắc Hưu càng là khó mà tin được, vậy mà lại là như vậy kết quả xem ra bình thường chiêu thuật là không được, chỉ có thể liều mạng. Thạch Trung Tình đang khi nói chuyện, đã lấy ra một khối trong suốt tinh thể tinh bản, khiến cho lơ lửng tại trước mặt. Cái kia tinh bản bên trong tinh quang lẻ, giống như có một cái tiểu vũ trụ ở bên trong diễn hóa, rõ ràng là đại đế thần khí đại chu thiên tinh bản. Khu Đông đại thần quan cùng hậu thổ khu đại thần quan cũng riêng phần mình lấy ra bọn hắn đại đế thần khí theo thứ tự là một quyển sách cùng một khối hoàng nê phôi trên quyển sách kia viết thập phương khổ kinh hai chữ cổ pháp vô hoa trang giấy thậm chí cũng đã ố vàng còn có mấy vị không cho vẹn phảng phất là đã trải qua không biết bao nhiêu tuyết nguyệt bị gió ăn mọt tan đồng dạng hoàng nê phôi hiện lên màu vàng đất giống như là bùn chế thành nê phôi mặc dù không có kỳ quang dị sắc lại cho người ta một loại trầm trọng cùng sức sống tràn trề cảm giác bốn kiện đại đế thần khí tất cả ra trong lúc nhất thời trong không gian nhộn nhạo ba động đều biến cực kỳ ướt tựa như ngay cả vũ trụ pháp tắc đều đang run lẩy bẩy không đáng kể tử vi vạn tượng châu Đại Chu Thiên Tinh bản, thập phương cứu khổ kinh, hậu thổ bửu thôi, chỉ có 4 kiện đến là có chút tiếng với. Đệ nhất tiên nhìn xem cái kia 4 kiện trấn áp vũ trụ 5 tháng vô tận đại đế thần khí, trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là có chút thất vọng, đi qua như vậy kéo dài tuế nguyệt, tinh thần cung vẫn chỉ có những vật này sao? Đồ vật không tại cũng mới, dùng được liên tốt. Hậu thổ đại thần quan thả nhiên mà nói, sử dụng trong tay đại đế thần khí hậu thổ bửu thôi, các ba vị đại thần quan cũng riêng phần mình sử dụng đại đế thần khí, 4 kiện đại đế thần khí năng lượng bộc phát, tạo thành không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kỳ dị. Chương 1234 Tính toán lực vô địch. Chương 1234, tính toán lực vô địch đại chu thiên tinh bản hóa thành vũ trụ tinh vực, đem giới vương tù thành cùng tất cả mọi người nạp trong đó, dù thế nào mãnh liệt sức mạnh ba động, cũng không cách nào thoát ra đại chu thiên tinh bản biến thành vũ trụ tinh không bên ngoài thập phương khổ kinh lạc ra, từng tôn thần chi một dạng quang ảnh kể từ trong sách bước lên mà ra, lấy sức mạnh vô thượng trấn thủ thập phương. Lâm Thâm có thể cảm giác được cái kia 10 tôn thần chi sức mạnh, thậm chí so sức mạnh của quỷ thần còn kinh khủng hơn. Giới của hắn thần so sánh cùng nhau, cũng chỉ có thể cùng bên trong một trong đánh đồng. Hậu thổ bùn phôi tàn mát ra nồng đậm khí. Vậy mà biến thành một mảnh không có điểm cuối đại địa, đem cái kia tủ thành đều rơi vào tại bên trên đại địa. Lâm Thâm cùng Cắt Đởn đều cảm giác được kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng trọng lực, thân cầm bản phảng phất bị lực lượng vô tận chói buộc, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều cảm giác khó khăn, sắp bị cái kia kinh khủng trọng lực đè xuống. Lôi kéo tủ thành cự quy trọng trọng ngã tại bên trên đại địa, toàn bộ thân thể cũng lâm vào bùn đất trong đất. Tu thành kiến trúc lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia kinh khủng trọng lực đè sập. Trên bầu trời tinh quang chiếu rọi, cái kia có mặt ở khắp nơi tia sáng chiếu xuống, nguyên bản là lung lay sắp đổ tủ thành lay động càng thêm lợi hại. Trên kiến trúc dung cùng đủ loại bụi trần cũng đã bị sức mạnh xé rách ra tới, lộ ra toàn thân kim loại ngân bạch tủ thành nguyên trạng. Lâm Thâm ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy bùn đất mà trọng lực đang nhanh chóng tăng vọt, chỉ số đã cao đến bầu trời, hắn chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp con số, trong lúc nhất thời vậy mà đến không hết đây rốt cuộc có bao nhiêu vị. Tử vi vạn tượng châu giống như mặt trời sáng chói treo ở trong tinh không, theo ánh sáng của nó xuất hiện đại chu thiên tinh bản biến thành vũ trụ, tinh thần số lượng tại lấy bao nhiêu hình tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có 10 tôn cứu đăng thần tôn, vậy mà một chia làm hai hai chia làm 4, 4 phần 8, cũng tại vô hạn tăng mạnh. Bùn đất mà trọng lực cũng tại vô hạn tăng vọt biến thành đại địa cũng càng ngày càng dày, nắm kéo tù thành cự quy, hét thảm một tiếng, cơ thể cư nhiên bị trọng lực nặng xinh xinh đè nát, tù thành cũng tại rơi xuống dưới, tựa hồ muốn bị trọng lực kéo vào lòng đất. phía trên tù thành ngân quang lấp lóe, cổ chi mười đem quang ảnh nở rộ quang huy, đã ngăn cản không nổi ánh sao đầy trời cùng vô cùng vô tận trọng lực, lung lay sắp đổ, quang ảnh phảng bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. nếu cổ chi mười đem quang ảnh vỡ nát, trọng lực cùng tinh quang trực tiếp tác dụng với lâm thâm cùng trên thân cát đo dỉn, lâm thâm có lẽ còn có thể kiên một chút, cát đo dỉn lại tất nhiên trong nháy mắt hóa thành hư vô đại đế thần khí, uy năng thực sự quá kinh khủng đặc biệt là có tử vi vạn tượng châu gia chỉ, cái khác ba kiện đại đế thần khí uy năng, tức thì bị phóng đại đến không cách nào mức tưởng tượng. Thời gian trôi qua càng lâu, tử vi vạn tượng châu gia chỉ hiệu quả lại càng mạnh. Trên thực tế, bây giờ bốn kiện đại đế thần khí chỗ buộc phát ra tới uy năng, đã vượt xa phổ thông trên ý nghĩa sức mạnh cực hạn. Thưa vị thần người tại loại này sức mạnh phía dưới không bằng con kiến, sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Nếu như không phải đại chu thiên tinh bản hóa biến thành vũ trụ, đem lực lượng này hạn chế ở bên trong, lúc này chỉ sợ đã có vô số tinh hệ bị hủy diệt, mạnh tinh vực này sớm đã bị đánh thành hư vô. Lâm Thâm Trung Quy là kiến thức đại đế thần khí chân chính uy năng loại này lực lượng hủy thiên diệt địa căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Lâm Thâm thuộc tính lại mạnh cũng là có hạn độ, mà đại đế thần khí uy năng lại là cơ hồ vô hạn. Coi như không có tử vi vạn tượng châu gia trì, cái khác ba kiện đại đế thần khí uy năng cũng là đang không ngừng tăng cường. Tử vi vạn tượng châu trên thực tế là đem cái này thời gian rút ngắn, để bọn chúng uy năng tăng lên càng nhanh, trong thời gian ngắn liền cũng có thể đại bạo phát đã hóa thân vạn thiên thập phương cứu đắc thần tôn. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía đỉnh tháp đệ nhất tiên, ánh mắt kia vậy mà hóa thành thức chết, giống như ngàn vạn mục kiếm đồng dạng, chớp mắt rơi vào đệ nhất tiên. Trên thân, muốn đem thân thể của hắn đâm xuyên đệ nhất tiên vẫn như cũ thờ ơ, tùy ý Thập Phương Cứu Đáng Thần Tôn ánh mắt rơi vào trên người hắn đinh đinh đang đang không ngừng bên hai. Lâm Thâm nhìn thấy từng đạo hóa thành chất lượng ánh mắt tại đệ nhất tiên trên thân gãy. Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, Thập Phương Cứu Đáng Thần Tôn mỗi một đạo ánh mắt sức mạnh, đều không kém gì giới thần một kích toàn lực. Lúc này có vạn tiên Thập Phương Cứu Đáng Thần Tôn đồng thời phát động công kích, lại ngay cả để cho đệ nhất tiên ra tay đều không làm được. Lâm Thâm nhìn rõ ràng, đệ nhất tiên trên người hào quang tiên Ili, liền đem mọi ánh mắt đều trả lại những cái kia so cỡ dị tịn phá thiên nhất kiếm còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần ánh mắt đâm vào hào quang tiên y phía trên yếu ớt giống như là như mị sợi trực tiếp vỡ nát ra đệ nhất tiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy cái kia nhiều trong suốt thâm thúy trong ánh mắt phản phất có vô số dòng số liệu đang nhấp nháy nhân loại lớn nhất bi ai chính là lặp lại giống như trí não mãi mãi cũng đang làm một cộng một bằng hai đầy mục một mực lặp lại một mực lặp lại đã đánh mất sinh mệnh ý nghĩa người hẳn là đi xem phong cảnh bất động mà không phải vĩnh viễn đi làm đã biết câu trả lời vấn đề đệ nhất tiên đang khi nói chuyện tay vung lên trong nháy mắt tinh thần vỡ nát đại địa bạo liệt. Đầy trời thập phương cứu đắng thần tôn quang ảnh, trong chốc lát vỡ nát vì đầy trời toại quang. Từ vi vạn tượng châu bên trên vậy mà xuất hiện vết rách, tia sáng lập tức biến tán loạn, chết xạ thần quang va chạm vào nhau, không còn trước đây tác dụng. Chỉ là phất tay, bốn kiện đại đế thần khí vậy mà tất cả đều bị tổn hại. Tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc, liền lâm thâm đều hoàn toàn biến sắc. Đây không phải nhị ca vô pháp vô thiên sao? đệ nhất tiên vậy mà cũng biết, vẫn là nói chỉ là tương tự kỹ pháp. Đại đế thần khí bị hao tổn, về tới đại thần quan trong tay, tất cả mọi người biến sắc, trong lúc nhất thời không người có thể ngôn ngữ toàn bộ vũ trụ đều thông qua tủ thành nhìn thấy màn này. Tiên đình tất cả thần nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh đại đế thần khí đã là trong vũ trụ đỉnh cấp sát khí, là không ai bằng uy hiếp lực lượng. tự nhiên bị người phá vỡ như thế đang tại cho ít rượu nấu cơm Lao Thiết. Mặc dù không có ngẩng đầu đi xem trong hư không hình ảnh, thế nhưng là đệ nhất tiên xuất thủ trong máy mắt, thân thể của hắn không khỏi run lên một cái nhị ca. Hắn sử dụng là vô pháp vô thiên sao. Ôm ít rượu thiên tầm, một mực tại chú ý lâm thâm tình huống. Lâm thâm ở vào trong đại chiến như vậy, nàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn đang ngó chừng nhìn. Thấy cảnh này, vội vàng quay đầu đến hỏi Lão Thiết là, cũng không phải. Lão Thiết tiếp tục nấu cơm. Túi đầu nói, Thiên Tầm bực nào thông minh, lập tức liền hiểu rồi lao thiết ý tứ. Hắn làm được vô pháp vô thiên công năng, nhưng là cùng ngươi vô pháp vô thiên cũng không giống nhau, không phải cùng một loại kỹ năng. Hắn là dựa vào tính toán lực tính toán ra tới. Lao thiết đem làm xong bữa sáng dùng kéo bàn bưng tới, vô pháp vô thiên dựa vào là tâm cảnh, một loại nào càng mạnh hơn một chút. Thiên Tầm đem ít rượu bưng ra hỏi không biết, tâm cảnh có âm tình, tính toán lực có cực hạn, đều có ưu khuyết. Nếu là hắn tính toán lực thật sự có thể đạt đến tình cảnh tính toán hết thảy, như vậy tâm cảnh sợ là không bằng, bởi vì tâm cảnh trạng thái dưới vô pháp vô thiên sử dụng một tức lần, có lẽ liền một lần hoàn mỹ vô pháp vô thiên đều không làm được. Lão Thiết giải thích nói, bất quá thật có tính toán lực có thể tính toán tường tận hết thể đại nào sao? Liền xem như trên lý luận cũng chưa chắc có thể thực hiện. Chương 1235, Trước tiên trừ đồng lỏa. Chương 1235, trước tiên trừ đồng lỏa. Từng đạo bóng người phá không mà đến, mười mấy thân ảnh xuất hiện trên chiến trường đại đa số người đều không nhận ra những thứ này thân ảnh đến cùng là dạng gì tồn tại, thế nhưng là có bộ phận gặp qua đại đế phân thân người, nhìn thấy bọn hắn lập tức kinh hỉ lên tiếng, đại đế phái phân thân đến đây, một lần vậy mà tới nhiều như vậy phân thân. Đó là nam cực trường sinh đại đế. Ma sư yêu cốt nhìn thấy một người trong đó, lập tức trận to hai mắt, đem hắn nhận ra được. Lâm thâm từ những người kia ở trong thấy được an biệt phó, biết cái này một số người hẳn là tiên binh doanh những tiên nhân kia tộc trường, tiên binh doanh đã xuất động, chúng ta muốn hay không xuất động trợ giúp hắn. Tạo thần tộc ở trong, người áo xanh nhìn về phía còn tại câu cá tộc trường hỏi không nội, xem trước một chút lại nói. Tạo thần tộc trưởng cũng không ngẩng đầu lên nói tộc trường, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở đệ nhất tiên tổn thương đại đế thần khí tinh thần cung thực lực đại tổn, bây giờ chúng ta chỉ cần cùng đệ nhất tiên liên thủ xử lý tiên binh doanh tiên đình liền cũng lại bất lực cùng chúng ta tranh phong người áo đỏ cũng không nhịn được nói nhìn lại một chút tạo thần tộc trưởng vẫn như cũ chỉ là như thế nhàn nhạt một câu nói đệ nhất tiên ngươi đến cùng muốn làm gì Dâu tóc bát cơ tựa như còn xuống lao nhân bình thường tiên nhân nhìn về phía đệ nhất tiên hỏi thế giới này không tốt thế giới này người cũng không tốt ta muốn trùng kiến thế giới này đệ nhất tiên bình tĩnh nói trên thế giới cho tới bây giờ liền không có hoàn mỹ tuyệt đối, đối bao con người lao tiên nhân nói cho nên ta lựa chọn trước hết để cho chính mình hoàn mỹ sau đó lại trùng kiến một cái xứng với ta hoàn mỹ thế giới đệ nhất tiên đạo ngươi trú động lao tiên nhân bất đắc dĩ nói khác mười mấy cái tiên nhân đều đi tới cùng lao tiên nhân song song mà đứng thoạt nhìn là chuẩn bị muốn động thủ các ngươi tính toán lực kém xa ta không cần động thủ cũng đã biết kết quả vẫn là đem mấy cái kia đại đế chính mình đến đây đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian đệ nhất tiên nhàn nhạt nói lâm thâm đột nhiên ý thức được đệ nhất tiên vậy mà không biết đại đế cũng đã chuyển sinh căn bản vốn không tại tiên đình trong vừa rồi lâm thâm liền kỳ quái đệ nhất tiên nói chỉ cần không phải đại đế ra tay liền không cần hắn ra tay Lâm Thâm khi đó còn tưởng rằng đệ nhất tiên là phạ đại đế chuyển thế thân đi ra chuyện xấu, bây giờ mới rõ ràng đệ nhất tiên căn bản không biết đại đế chuyển kiếp chuyện. Hắn chắc chắn tại tù trong thành chờ đợi rất kéo dài, Tuế Nguyệt không cùng ngoại giới tiếp xúc qua, không biết đến cũng bình thường theo lý thuyết. Nếu như không có đại đế chuyển thế thân trọng hồi đại đế cấp, căn bản cũng không cần ta ra tay, đệ nhất tiên chính mình liền có thể giải quyết toàn bộ vũ trụ. Lâm Thâm ý thức được, chính mình tựa hồ giống như chỉ cần xem kịch là được rồi một đối một. Chúng ta trí nhớ xác thực không bằng ngươi, nhưng mà nếu như chúng ta trùng vào một chỗ đâu? Lão nhân nhàn nhạt nói vẫn là không bằng. Đệ nhất tiên nói lại thêm bọn chúng đâu? Lão nhân nói, ở phía sau hắn xuất hiện từng mảnh nhỏ tinh thần. Không, những cái kia cũng không phải tinh thần, mà là giống như tinh hệ mây bình thường trí nào, sáu mảnh tinh hệ mây xuất hiện tại mười mấy cái tiên nhân sau lưng trong hư không. Lâm Thâm một mắt liền nhận ra đó là đồ chơi gì, đó là tinh tú hải a, lục đại tinh tú quán tinh tú hải, vậy mà đều bị rời tới ở đây đệ nhất tiên, ngươi bây giờ rút đi còn tới kịp, cùng là tiên nhân, chúng ta có thể hiểu ngươi, nhưng mà vũ trụ tự có nó sinh tồn quy luật, không cần chúng ta can thiệp. Lão tiên nhân nói đó là các ngươi ý nghĩ, cùng ta không có quan hệ. Đệ nhất tiên nhìn xem bọn hắn sau lưng tinh tú hải, khe miệng vậy mà lộ ra lướt qua một cái nụ cười, tự làm bẩm. đến thì không cần ta từng cái lại đi tìm chúng nó, như vậy cũng tốt. đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không hoài cửu tình. Lão tiên nhân sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt nhìn trầm chọc vào đệ nhất tiên cùng nói là tình, không bằng nói là muốn, muốn là nhân loại nguyên tội, là tối hẳn là tiêu trừ. ngươi có thể để nó xuống, đó là cái tốt. đệ nhất tiên bình tĩnh nói đã như vậy, vậy thì lấy tính toán lực quyết thắng thua a. Lão tiên nhân trong mắt bạch quang chớp động, như có vô số lưu quang tại đáy mắt chạy qua. những thứ khác tiên nhân cũng là như thế, con mắt đều bị quang lưu tràn đầy, nhìn trầm trọng đệ nhất tiên bọn hắn sau lưng sáu mảnh tinh tú hải cũng bạo phát ra mãnh liệt tinh quang, vô số ngôi sao lấy tốc độ ánh sáng lưu động, dường như là đang tiến hành một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tính toán đệ nhất tiên ánh mắt bên trong nổi lên màu đỏ lưu quang, cùng cái kia mười mấy cái tiên nhân cách không nhìn nhau, liền như vậy không nhúc nhích đứng, ai cũng không có động thủ. Chiến đấu như vậy, người bình thường xem không hiểu, thế nhưng là rất nhanh bốn phía hư không liền xảy ra quỷ dị biến hóa, tinh thần lệnh vị trí, thậm chí là vô căn cứ mà sinh, cảnh tượng quanh quỷ dị không ngừng biến ảo, khắp nơi đều là tịch quyển tinh hệ vũ trụ phong bạo. Thạch Trung Tình rơi lên trong tay Đại Chu Thiên Tinh Bản, lấy Đại Chu Thiên Tinh Bản hóa thành vũ trụ, đem tất cả người đều khốn tại Tinh Bản Vũ trụ bên trong lấy Tử Vi Vạn Tượng Châu giúp ta, bằng không bọn hắn chiến đấu sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy. Thạch Trung Tình lạnh giọng quát lên, Tắc Thôi lập tức sử dụng hư hại Tử Vi Vạn Tượng Châu ra chỉ Đại Chu Thiên Tinh Bản, chỉ là vì khóa lại mảnh không gian này, mà không phải cùng đệ nhất tiên chính diện chiến đấu, Đại Chu Thiên Tinh Bản sức mạnh đã đầy đủ. Tại Tử Vi Vạn Tượng Châu ra chỉ, Đại Chu Thiên Tinh Bản biến thành trời sao vương ẩn. Tại tinh không này bên trong đủ loại dị tượng thường xuyên biến hóa. Tiên binh doanh tiên nhân cùng 6 mảnh tinh tú hải cũng là tia sáng bùng lên, nhìn tính toán vô cùng kịch liệt đệ nhất tiên đã bị ngăn chặn, ta đi trước tiên đem đồng loa cầm xuống. Cơ 13 ánh mắt nhìn về phía Lâm Thầm, đang khi nói chuyện liền đã hướng về tủ thành mà đi. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua hư không, liền đi tới Lâm Thầm trước mặt không nghĩ tới ngươi lại là cổ chi cái kia tập nhân, loạn ta tiên đỉnh, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Cơ 13 trên thân thần quang nở rộ, Ngôi sao đầy trời tựa như đều tại hưởng ứng cơ 13 đồng dạng, vô tận tinh quang chỉ ở thân thể của hắn, để cho lực lượng của hắn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Kơ 13 dám ở chỗ này đối với Lâm Thâm ra tay, thứ nhất là bởi vì hắn lấy được chức đại thần quan sau, mặc dù không có cẩm tới đại đế thần khí, nhưng mà cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, bản thân thực lực tăng vọt, đã xưa đâu bằng nay. Càng quan trọng chính là, bây giờ tại Đại Chu Thiên Tinh Thần Bản cùng Tử Vi Vạn Tượng Châu gia trì, hắn hữu ngũ chí tôn chi thể, có thể mượn trợ thiên địa tinh thần trí lực, vượt xa bình thường. Chỉ là trong ngay mắt, chiến lực của hắn đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần, ta gọi Lâm Thâm, không gọi cổ chi, ngươi sợ là nhận là người. Lâm Thâm nhìn xem kơ 13 nói chuyện cho tới bây giờ, lại biện còn có ý tưởng như sao? Phía trước ngươi có thể cướp đi ta chư thiên tinh thần chi lực, tiếp ta một kích, hiện tại lại đoạt một cái thử thử xem. Cơ 13 sức mạnh trên người càng ngày càng mạnh, đã mạnh đến để người cảm giác không chân thực trình độ, trên người hắn cửu long ngũ linh bay lên, tại kinh khủng tinh thần chi lực gia trì, so sức mạnh của quỷ thần còn cường đại hơn, đã áp đảo quỷ thần phía trên. Chín đầu chân long giống như cắn nuốt thiên địa hung thú, ngũ vương thần linh càng là giống như thần chi đồng dạng, bao phủ tại cơ 13 ngoại thân. Chỉ là trên người bọn họ phát ra ra tới uy áp cùng ba động, liền đã để người thể xác tinh thần đều chấn, có loại muốn quỷ gối thần phục xúc động. Chương 1236 Không tại một cái chiều không gian chiến đấu. Chương 1236, không tại một cái chiều không gian chiến đấu. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn cơ 13, hoài nghi ra hỏa này đầu góc có phải hay không bị lửa đả qua. Sức mạnh thuộc tính chỉ là một cái cơ sở, thuộc về tính chất đạt đến trình độ nhất định, cơ thể có thể tiếp nhận quy tắc thời điểm, so đấu liền không còn là đơn thuần thuộc tính, mà là quy tắc cùng cơ chế. Lâm Thâm lần nữa nhất cụ sau đó, coi như không sử dụng kỹ năng vàng nghịch mệnh giả, tốc độ, độ cứng cùng tính bền dẻo cũng đã đạt đến giới hạn 8 vạn, sức mạnh càng là đột phá cực hạn, sắp đạt đến 10 vạn. Nhưng mà coi như đột phá 10 vạn thì thế nào? Đỉnh cấp thượng vị thần người đều có 8 vạn sức mạnh, tùy tiện một cái kỹ năng lật gấp đôi, liền có thể đã đến 16 vạn. Mà đây chỉ là đơn thuần kỹ năng gấp bội, giống tử vi vạn tượng châu loại kia nắm giữ siêu cấp gấp bội năng lực đại đế thần khí, trong chốc lát liền có thể đem sức mạnh lật đến mấy chục vạn lần mấy trăm vạn lần. Trên lý luận tôi nói, nắm giữ tử vi vạn tượng châu hẳn là thuộc tính vô địch. Thế nhưng là tử vi vạn tượng châu tại phối hợp cái khác ba kiện đại đế thần khí tình huống phía dưới, vẫn như cũng bại bởi đệ nhất tiên, thậm chí là không chịu nổi một kích đó cũng là bởi vì pháp tắc cùng cơ chế nguyên nhân, đại đế thần khí cơ chế bị đệ nhất tiên phá giải liền giống như là máy vi tính của người chương trình rất lợi hại công năng rất cường đại thế nhưng là hacker cơ có thể xâm lấn người chương trình có thể làm phá hư để người chương trình mất đi hiệu lực thậm chí là ngược lại khống chế người chương trình người thuộc tính lại mạnh tại trước mặt quy tắc cơ chế cũng rất khó phát huy tác dụng nhất thiết phải có ngang cấp quy tắc cùng cơ chế mới có thể khắc chế đối phương Cơ 13 kiểu ngũ trí tôn tri thần đồng dạng cũng là một loại cơ chế nhưng mà loại này cơ chế rõ ràng không phải vô địch cũng có thể bị khắc chế lâm thâm lần trước liền sử dụng long mạch hóa trùng lợi dụng hắn cơ chế dễ dàng cấp đi cơ 13 Ngưng tụ trư thiên tinh thần Chi lực Cơ 13 căn bản không có biết rõ hắn thất bại bản chất, cho là chỉ cần lực lượng của hắn đủ mạnh thì có thể làm cho Lâm Thâm đoạt không đi hắn ngưng tụ chư thiên tinh thần chi lực, còn muốn cùng Lâm Thâm kéo co một dạng cấp đoạt chư thiên tinh thần chi lực, loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là rất ngây thơ. Người tại ngân hàng lưu tiền nhiều hơn nữa, có thể ngăn nổi điều khiển ngân hàng chương trình người, đem ngươi số tiền gửi ngân hàng căn cứ xóa đi sao? Đương nhiên là không thể nào đồng dạng là thượng vị thần người, vì cái gì đại thần quan đối với thông thường thượng vị thần người cũng làm miểu sát, đó cũng là bởi vì đại thần quan so với bọn hắn hiểu rõ hơn quy tắc cùng cơ chế. Kơ 13 rõ ràng vẫn là kém một chút, hắn còn chưa rõ quy tắc cùng cơ chế tại chiến đấu ở trong tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thuộc tính chỉ là một cái ngưỡng cửa, cánh cửa đặt đến, liền muốn so đấu ai quy tắc càng mạnh hơn, ai cơ chế lợi hại hơn. Cơ 13 con là đơn thuần mượn đại chu thiên tinh mâm gia chỉ, tự cho là ngưng tụ không có gì sánh kịp lực lượng kinh cùng, cho là dạng này Lâm Thâm liền không khả năng dao động lực lượng của hắn, lại không biết hắn lưu nhiều hơn nữa. Ở trong mắt Lâm Thâm xem ra, cũng là kính hoa thủy nguyệt ta lập lại lần nữa, ta là Lâm Thâm, không phải cổ chi. Lâm Thâm nhìn xem Kơ 13 nói chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Cơ 13 căn bản không nghe Lâm Thâm nói nhảm, cả người trên người Quang Huy đã tựa như vũ trụ biết bang đồng dạng nguyên lệ. Lâm Thâm nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Thạch Trung Tình. Hắn không muốn cùng Tinh Thần cung là địch, nếu như Thạch Trung Tình chịu chú ý hoài Cựu Tình, cho hắn một lời giải thích cơ hội, như vậy hắn liền có thể cùng Thạch Trung Tình đem sự tình nói rõ ràng. Thế nhưng là Thạch Trung Tình rõ ràng thấy được Lâm Thâm ánh mắt, lại làm như không thấy, cái này khiến Lâm Thâm hơi có chút tâm lệnh đã như vậy. Vậy thì đánh đi. Lâm Thâm không cố kỵ nữa, ánh mắt nhìn về phía Như Thần Như Ma bình thường cơ 13 người còn có cái gì dị ngôn. Cơ 13 cảm giác lực lượng của mình đã đã cường đại đến khó mà tin được tình cảnh, phảng phất chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, hắn thậm chí không dám lớn tiếng hơi thở, sợ chính mình khí tức đem không gian này thổi bạo. Từ vi vạn tượng châu cái này đại đế thần khí, đối với hắn tăng cường thực sự quá mạnh mẽ, để cho cơ 13 thuộc tính đã đã đến không cách nào đến hết trình độ đơn thuần so đấu sức mạnh mà nói, rất khó tại trong vũ trụ tìm được có thể cùng cơ 13 so sánh người. Lâm Thâm không để ý đến hắn, chỉ là yên lặng phát động long mạch Chư Thiên tinh thần nợ huy, lập tức xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Chỉ là trong nấy mắt, buông xuống tại cơ 13 trên người Tinh Quang chi Lực, liền trong lúc đó rời khỏi thân thể, giống như trở về nhà người xa quê, hướng về Lâm Thâm nhanh chóng tụ tập, chư Thiên Tinh Quang như long như phượng, hướng về Lâm Thâm tuần tra bay lượn mà đi. Cơ 13 liều mạng muốn ngăn cản trên người chư Thiên Tinh Thần chi Lực, muốn cùng Lâm Thâm lôi kéo, hắn cho rằng dựa vào bản thân lực lượng bây giờ, Lâm Thâm chắc chắn không cách nào dung chuyển đáng tiếc hắn sai, hắn cùng Lâm Thâm sử dụng phương pháp, căn bản vốn không tại một cái chiều không gian. Cơ hội là trong náy mắt, cái tiêu kinh khủng Trư Thiên Tinh Thần Chí Lực đã đến trên thân Lâm Thâm, để cho Lâm Thâm cả người đều tựa như thần minh chi quang bao phủ, giống như thần chi buông xuống. Cơ 13 trên người Cửu Long cùng Ngũ Linh, trong nháy mắt tia sáng hoàn toàn biến mất, Cửu Long đã biến thành chính trùng, Ngũ Linh đã biến thành ngũ suy, hào quang hoàn toàn không có không Không có khả năng. Cơ 13 không thể tin được, chính mình sức mạnh to lớn như vậy, làm sao có thể còn có thể bị Lâm Thâm dễ dàng cấp đi. Trên thân Lâm Thâm rõ ràng không có lực lượng cường đại, hơn nữa dù thế nào mạnh cũng không khả năng cùng tử vi vạn tượng châu tăng cường ở dưới hắn so sức mạnh cảnh giới vẫn là kém chút, nô thanh chết quá sớm. Thạch Trung tình thở dài nói, mấy cái khác đại thần quan trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đều ở trong lòng suy nghĩ, nô thanh vì cái gì chết sớm như vậy, không thể đem cơ 13 bồi dưỡng biết rõ, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Còn cần gì luôn sao? Lâm Thâm cảm giác năng lượng trên người sắp nổ tung, nhưng mà cơ thể lại như cũ có thể tiếp nhận. Hắn thân thể hiện tại chỉ số, phản phất là đến một cái điểm giới hạn nào đó, sẽ không dễ dàng bị hủy diệt. Cơ 13 không nói hai lời, xoay người chạy, lực lượng của hắn lại mạnh, cũng không cách nào cùng tử vi vạn tượng châu gia chỉ chư thiên tinh thần chi lực chống lại, dù là chúng vào một chút, cũng biết lập tức thịt nát xương tan. Lâm Thâm trực tiếp một quyền đánh tới, trên nắm tay hảo quang rực rỡ kinh người. Phản phất một đạo xuyên qua vũ trụ cực quang, sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, cơ 13 liền tránh né cơ hội cũng không có, hắn triệu hồi ra thần phách cùng thần hồn, trong nháy mắt liền bị cái kia cực quang trực tiếp đánh nổ. Ngay tại cực quang muốn xuyên qua cơ 13 cơ thể thời điểm, một tôn thần chi xuất hiện ở cơ 13 trước mặt, một trường đặt tại cái kia cực quang phía trên, lại đem cực quang cản lại. Cái kia cực quang ở đó thần linh trong lòng bàn tay trực tiếp tiêu trừ cho vô hình, thậm chí ngay cả sức mạnh va chạm ba động cũng không có thập phương cứu đắng tiên Lâm Thâm nhìn ra đó là cái gì? Là đại đế thần khí trong thập phương khổ kinh triệu hồi ra 10 cái thần chi một trong truyền sắc mà nói, hẳn là thập phương thiên tôn ở trong cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, có thể độ thế gian hết thể sinh mệnh. Khu Đông đại thần quan chỉ kinh mà đến, đứng ở Lâm Thâm đối diện, chặn chật vật cơ 13 người cũng muốn giết ta. Lâm Thâm nhìn xem Khu Đông đại thần quan hỏi hắn là đại thần quan, ngươi nếu là còn đem mình làm tinh thần cung một thành viên, vậy thì không nên đối với hắn nội sát tâm. Khu Đông đại thần quan nhàn nhạt nói đây là cái đạo lý gì? Hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói ta cũng là tinh thần cung người, hắn không nên đối với ta nội sát tâm, như thế nào không thấy ngươi đi ngăn đón hắn? Lâm Thâm lạnh giọng nói bởi vì ngươi là cổ chi, hắn không phải. Khu Đông Đại Thần Quan nói nếu như ta không phải là đâu. Lâm Thâm hỏi lại tất nhiên là. Khu Đông Đại Thần Quan chém đinh chặt sắt nói đã các ngươi đã nhận định ta là cổ chi chuyển thế thân, cái kia còn có cái gì tốt nói. Lâm Thâm mượn nhờ long mạch chi lực, nhưng tụ ra quyền lực so Thái Dương còn nóng ánh hơn, ta đến muốn nhìn một chút, đại đế thần khí có gì đặc biệt hơn người, để ngươi có như thế ngang ngược rũ khí. Chương 1237, Cứu khổ. Chương 1237, Cứu khổ. Khu Đông Đại Thần Quan đọc lấy sách, trong sách bay ra một tôn quan ảnh, là một vị khắc thần chi thiên tôn. Lâm Thâm đánh ra như hàng tinh bạo nổ một dạng quyền lực, thế nhưng là ở đó thần chi thiên tôn trước mặt, lại giống như là bị cực hàn đóng băng, ngưng kết ở trong tinh không, giống như nở rộ băng chi hoa hồng. Lâm Thâm từng đạo kinh thiên quyền lực đánh ra, ngày hôm đó tôn quang ảnh trước mặt toàn bộ đóng băng, giống như trong vũ trụ từng đóa từng đóa cực lớn băng hoa huyền thượng ngọc thần thiên tôn, trưởng minh lạnh địa ngục, cân nhắc băng tuyết chi thành, vô luận lực lượng của ngươi, tại huyền thượng ngọc thần thiên tôn trước mặt, đều sẽ bị đóng băng. Khu Đông Đại Thần Quan nhàn nhạt nói. Lâm Thâm chưa bao giờ đánh giá thấp qua đại đế thần khí, biết Khu Đông Đại Thần Quan lời nói không khoa, thập phương khổ kinh bên trong có 10 vị thiên tôn bây giờ cũng chỉ là sử dụng hai cái mà thôi, thế nhưng là tựa hồ đã vô địch tại vũ trụ ngươi đã không có cơ hội, bây giờ thuốc thủ chịu chói, hoặc có thể có một chút hy vọng sống. Khu Đông Đại Thần Quan nói trước tiên đón lấy ta một quyền này lại đến nói chuyện. Lâm Thâm lần nữa huy quyền đánh ra như như mặt trời hoa mỹ quyền quang đừng nói một quyền, chính là vô lực quyền, kết quả cũng giống như vậy. Khu Đông Đại Thần Quan đạm nhiên nói đối mặt Lâm Thâm đánh tới quyền quang, huyền thượng ngọc thần thiên tôn ánh mắt ngưng lại, để mắt tới quyền quang, thế nhưng là hắn trong mắt bắn ra thần quang, lần này cũng không có có thể mạnh trung, quyền quang vậy mà xuyên qua huyền thượng ngọc thần thiên tôn ánh mắt lưỡng thị từ một không thể tưởng tượng nổi quy tích đi tới huyền thượng ngọc thần thiên tôn trước mặt, quan chiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thiên tôn ánh mắt sở trí đều là thần uy, lâm thâm một quyền này lại có thể trốn qua huyền thượng ngọc thần thiên tôn ánh mắt, cái này thực sự có chút làm cho người khó có thể tin. mắt thấy lâm thâm một cái tại tử vi vạn tượng châu gia chỉ vô tận chi lực, liền muốn đánh vào huyền thượng ngọc thần thiên tôn trên thân. nếu là một quyền này minh thực, dù cho là đại đế thần khí biến thành thiên tôn, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. dù sao lâm Thâm một quyền này là mượn một món khác đại đế thần khí tử vi vạn tượng châu gia chỉ đơn thuần lực phá hoại, cơ hồ là đã tồn tại vô địch tác thôi cũng nhìn ra lâm thâm có thể mượn tinh thần chi lực, thế nhưng là không dám thu hồi tử vi vạn tượng châu, bằng không chỉ dựa vào đại chu thiên tinh bản, khó mà đem khủng bố như vậy chiến đấu phong tại tinh bản biến thành tinh không bên trong. quyền lực liền muốn đánh vào huyền thượng ngọc thần thiên tôn trên người thời điểm, đã thấy một đạo quang ảnh chắn huyền thượng ngọc thần thiên tôn trước mặt, rõ ràng là trước đây cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, cỡ nào sống qua ngày thiên tôn lấy thân thể của mình, đỡ được có thể đánh nổ tinh không một quyền, sinh ra nổ tung quét ngang tinh không. lúc trước bị đông cứng trong tinh không quyền lực đều bị nổ tung trực tiếp đánh nát, phụ cận tinh thần đều bị quét ngang. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Thâm một quyền này, coi như đánh không vô cùng tốt sinh sống qua ngày thiên tôn, chỉ sợ cũng phải để cho cỡ nào sống qua ngày thiên tôn chịu đến cực lớn thương tích. Thế nhưng là nổ tung đi qua, lại chuyển biến tốt sinh sống qua ngày thiên tôn hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, ngay tại huyền thượng ngọc thần thiên tôn phía trước, trên thân không có một tia tổn hại. Lâm Thâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn một quyền đã dùng tới trăm phần trăm tất chúng công thức, lại thêm chư thiên tinh thần chi lực gia trì, lực lượng mạnh mẽ đã không kém hơn đại đế thần khí có khả năng bộc phát ra tới uy năng, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến cỡ nào sống qua ngày thiên tôn nửa phần. Quả thực để người có chút ngoại ý muốn ngươi rất mạnh, đáng tiếc, tại trước mặt đại đế thần khí, ngươi lại mạnh cũng không hề dùng. Khu Đông Đại Thần quan mặt không thay đổi nói cái này cỡ nào sống qua ngày thiên tôn quy tắc lực lượng là cứu đắng. Lâm Thâm đã suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra không tệ. Khu Đông Đại Thần quan hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thâm chỉ nhìn cỡ nào sống qua ngày thiên tôn hai lần ra tay, liền đã nhìn ra lực lượng của hắn manh mối. Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn quy tắc sức mạnh chính là cứu đắng, khi hắn đi cứu trợ người khác, liền sẽ có vô lượng sức mạnh ra thân. Nói một cách khác, lúc hắn cứu trợ người khác, bản thân liền là vô địch trạng thái bất kỳ lực lượng nào đều không thể làm bị thương hắn. Hơn nữa tất nhiên có thể cứu được người. Ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng, cũng biết chớp mắt đã tới đương nhiên. Cứu đắng quy tắc cũng không phải vô địch, hắn chỉ là cứu trợ người khác thời điểm vô địch. Thế nhưng là không thể tự cứu, cho nên đánh bại cỡ nào sống qua ngày thiên tôn tốt nhất phương pháp chính là trước tiên đem hắn cho đánh bể. Bằng không lâm thâm sức mạnh lại mạnh, cũng không khả năng làm bị thương bất luận kẻ nào đại đế thần khí, danh bất hư truyền. Lâm thâm tàn thản nói, lúc trước hắn gặp đệ nhất tiên dễ dàng như thế liền phá hết đại đế thần khí, còn cảm thấy đại đế thần khí uy năng cũng bất quá như thế bây giờ tự mình chiến đấu mới biết được đại đế thần khí xác thực là vũ trụ ở giữa tối cường thần binh đệ nhất tiên sở di có thể dễ dàng như vậy liền đánh vỡ đại đế thần khí sức mạnh một là bởi vì bản thân hắn năng lực đủ mạnh vô pháp vô thiên khắc chế hết thảy trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là đệ nhất tiên trước đó đã cùng đại đế thần khí liều mạng qua một lần đã biết lai lịch của bọn nó thậm chí là có phương pháp phá giải lâm thâm là lần đầu tiên nhìn thấy những đại đế này thần khí đối bọn chúng trên cơ bản không biết gì tự nhiên không có khả năng giống đệ nhất tiên nhẹ nhàng như vậy phá giải tạo thần tộc ở trong người áo đỏ nhìn xem hai vị thiên tôn nói. Đại đế thần khí năng lực cơ hồ khó giải, nếu không phải có đại đế thần khí tại, chúng ta đã sớm đánh hạ tiên đình không biết cái kia lâm thâm muốn thế nào ứng đối. Hắn mặc dù có thể mượn nhờ tử vi vạn tượng châu sức mạnh, nhưng mà lực lượng thuần túy là đánh không bại đại đế thần khí. Người áo xanh cười cười nói, hắn đã phát hiện cỡ nào sống qua ngày thiên tôn cơ chế, kế tiếp sợ rằng phải trước giải quyết cỡ nào sống qua ngày thiên tôn. Giải quyết cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, như thế nào chuyện dễ dàng như vậy, hắn chỉ sợ sắp quên đi, khổ kinh bên trong còn có 8 vị thiên tôn. Người áo đỏ nói, tạo thần tộc trưởng vẫn ở nơi đó thả câu, tựa hồ đối với đại chiến như vậy hoàn toàn không có hứng thú cơ hội tất cả mọi người đều cho là lâm thâm sẽ đi tiến công cỡ nào sống qua ngày thiên tôn ngay cả khu đông đại thần quan cũng cho là như vậy đã chuẩn bị muốn triệu hoán những thứ khác tiến tôn thế nhưng là nhìn thấy lâm thâm động tác khu đông đại thần quan không khỏi dừng một chút chỉ thấy lâm thâm giơ lên một cái tay nhà văn thương hình dáng chỉ hướng huyền thượng ngọc thần thiên tôn tiên đình cùng cổ giới khu người đều cảm thấy lâm thâm cử động lần này hết sức kỳ quái hắn rõ ràng đã biết cỡ nào sống qua ngày thiên tôn cơ chế biết vô luận như thế nào cũng không khả năng trước tiên làm bị thương những người khác tiếp tục công kích huyền thượng ngọc thần thiên tôn còn có cái gì ý nghĩa đâu Chẳng lẽ hắn muốn cứng rắn phá tan cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn cứu hộ? Khu Đông Đại Thần Quan nhíu mày nhìn xem Lâm Thâm xem ra là dạng này, lúc trước hắn đã từng bày ra qua cái kia vô kiên bất tồi ký pháp, nghĩ đến là dự định lấy dạng này ký pháp đánh vỡ cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn cứu hộ. Thạch Trung Tình nói vậy hắn liền thiên ấu trí, cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn cứu hộ là vô địch, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể đánh vỡ cứu hộ trạng thái giới cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn. Khu Đông Đại Thần Quan bình tĩnh nói, phía trước đệ nhất tiên phá cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn, cũng là trực tiếp công kích cỡ nào sống qua ngày Tiên Tôn bản thể, mà không phải công kích cứu trợ trạng thái giới hắn. Bây giờ lâm thâm vậy mà muốn chính diện cứng rắn, nhìn dường như là phạm vào cùng cơ 13 một dạng sai lầm, tựa như là đối với quy tắc cùng cơ chế hiểu rõ không rõ ràng. Trước 1238, thập trọng địa ngục. Trước 1238, thập trọng địa ngục câu dương, lão vệ cùng đi ổ cũng tại nhìn xem cuộc chiến đấu này, đi ổ nhìn vô cùng nhập thần, tự đủ, như vậy, chính là tối cường mâu cùng tối cường lá chắn đối quyết, đến cùng là ai mạnh hơn đấy. Vậy phải xem là ai cơ chế mạnh hơn. Âu Dương Ngọc đều nói. Lâm Thâm ngón tay huyền thượng ngọc thần thiên tôn, không chút do dự phát ra giữa ngón tay cắt ở dưới sự chú ý của mọi người, vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt dọc theo kỳ dị quy tắc hướng về huyền thượng ngọc thần thiên tôn phóng đi. Huyền thượng ngọc thần thiên tôn phát động quy tắc sức mạnh, thế nhưng là ánh mắt tứ phương lại không có thể phát hiện giữa ngón tay cắt dấu vết, tự nhiên cũng không cách nào đem hắn đóng băng. Tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cho là Lâm Thâm cũng không phải chính diện cứng rắn cửa nào sống qua ngày thiên tôn, mà là muốn lấy loại này cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy công kích, vòng qua cỡ nào sống qua ngày thiên tôn cứu trợ quá ngây thơ rồi. Khu đông đại thần quan tự cho là xem thấu Lâm Thâm tâm tư, lạnh lên một tiếng. Lâm Thâm kỹ pháp xác thực quỷ dị, thậm chí ngay cả hắn đều khó mà phát giác cái kia chỉ lực chỗ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Nhưng mà cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn cũng không cần nhìn thấy chỉ lực chỗ, cái tiêu cứu đắng quy tắc là cứu đắng, mà không phải cả hai, chỉ cần đối phương có nguy hiểm, cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn liền không có thể xuất hiện cứu trợ, một cách tự nhiên liền không có thể phát giác nguy hiểm đến từ nơi nào. Cái tiếp theo nháy mắt, cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn đã xuất hiện tại Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn trước mặt, trên thân kim quang lấp phất là ra chỉ bá thể thần quang thần minh. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, một chút không biết lâm thâm giữa ngón tay xa huy lực người đều cho là thắng bại đã phân bảnh giữa ngón tay cắt đánh vào cỡ nào sống qua ngày thiên tôn trên trái tim lập tức hơi dậy vạn trượng kim quang băng sạ, trong lúc nhất thời diệu tất cả mọi người đều giống như mù chữ một dạng chờ kim quang kia hơi sau đó thấy rõ ràng cỡ nào sống qua ngày thiên tôn bộ dáng tất cả mọi người lập tức đều trợn to hai mắt khu đông đại thần quan càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin cỡ nào sống qua ngày thiên tôn tim vị trí cư nhiên bị đánh xuyên một cái lỗ thủng màu vàng hạt đang từ trong lỗ thủng kia tản mát mà ra giống như màu vàng máu tươi trong tinh không bay trôi không có khả năng cứu trợ trạng thái giới cỡ nào sống qua ngày thiên tôn trên lý luận là vô địch, cái này sao có thể? khu đông đại thần quan vẫn là không có biện pháp tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. nhưng khi hắn nhìn về phía sống qua ngày thiên tôn sau lưng, con ngươi lần nữa co vào không vẹn vẹn là sống qua ngày cơ thể của thiên tôn bị đánh xuyên, thậm chí ngay cả phía sau hắn huyền thượng ngọc thần thiên tôn, cơ thể đồng dạng bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, một ngón tay song xuyên, đánh xuyên hai vị cơ thể của thiên tôn, đây là bực nào kinh khủng năng lực đó là cái gì quy tắc cơ chế? lại có năng lực như thế, tạo thần trong tộc cao tầng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi đây chính là đại đế thần khí triệu hoán ra tới thiên tôn. Quy tắc cơ chế cũng đã là trong vũ trụ trần nhà cấp bậc tồn tại, lâm thâm quy tắc cơ chế lại có thể đánh vỡ thiên tôn quy tắc chế tạo, để cho bọn hắn cảm giác có chút khó có thể tin. Lâm thâm muốn tiếp tục đánh ra giữa ngón tay cát, triệt để phá hủy hai cái này thiên tôn. đã thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, từng cái như là thần tiên quang ảnh xuất hiện tại trung quanh hắn, trên trời dưới đất đem hắn triệt để vây khốn trong đó. thập phương cứu gắng thiên tôn toàn bộ được triệu hắn đi ra, đem lâm thâm vây ở trong đó. một vị trong đó thiên tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai vị thụ thương thiên tôn, hai người thương thế trên người lập tức biến mất không còn tâm tích, phảng phất chưa bao giờ nhận qua thương một dạng. Mười vị đại tôn vây khốn lâm thâm trên thân phát ra ra tới thần uy như ngục như biển, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên người của bọn hắn đều có cung điện hùng vĩ quang ảnh như ẩn như hiện, phảng phất giống như phong đô quỷ thành diêm la vương điện. Mười tòa thần điện trồng chất chân áp thập phương để cho lâm thâm cảm giác chính mình tựa như thân ở u minh quỷ giới trọng trọng trong địa ngục cứu đáng diệt phá ác. Lâm thâm, thân ngươi ham thập trọng địa ngục, nếu là lại không thúc thủ chịu chói, liền lại không còn sống cơ hội, không cần sai lầm. Khưu Đông đại thần quan lần nữa mở miệng nói đạo hắn là cổ chi chuyển thế thân, trời sinh ngụy tặc, hà tất cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Cơ mười ban nói dạng này người. Nếu có thể thành tâm sám hối quy về chính đạo, cũng coi như là công đức vô lượng sự tỉnh. Khu Đông Đại Thần Quan nhàn nhạt nói tuyệt không khả năng này. Cơ 13 Chém Đinh chặt sắt nói, Lâm Thâm đương nhiên sẽ không cái gì thành tâm sám hối, bây giờ nói em hai, nếu thật là rơi vào trong tay bọn họ, sinh mệnh giữ tại bọn hắn trong lòng bàn tay, chẳng phải là phải do bọn hắn sâu xé. Chớ nói Lâm Thâm không phải cổ chi truyền thế, liền xem như, cũng tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói. Lâm Thâm hai tay nhà văn thương hình dáng, hướng về phía thập điện tiên tôn liên tục sát kích, giữa ngón tay cắt những nơi đi qua, xuyên thủng u minh đánh tan thần điện, thế nhưng là cái kia mười vị cơ thể của thiên tôn lại tựa như giống như mộng ảo, giữa ngón tay cắt từ bên trong thân thể của bọn hắn xuyên qua, liền tựa như từ trong huyễn ảnh xạ qua đồng dạng thập phương cứu đắc thiên tôn hóa thập điện minh vương lên thập trọng địa ngục. Dù cho là năm đó đệ nhất tiên cũng bỏ ra giá cả to lớn mới giết ra thập trọng địa ngục, cũng không biết lâm thâm phải chẳng có thể giết ra tới. áo đỏ đạo chỉ sợ rất khó, thập trọng địa ngục phía trên còn cất giấu thập trọng tinh thổ, trên thực tế có hai thập trọng thần uy chân áp, trừ phi như đệ nhất tiên như vậy vô địch tính bá lực có thể tính ra chính phản hai thập trọng hở, bằng không không có khả năng lạnh sông đi ra chỉ có thể lâm vào vô tận luân hồi. Người áo xanh nói, người áo đỏ gật đầu biểu lộ đồng ý, mỗi nhất trọng địa ngục mặc dù đều có một chỗ sơ hở, nhưng mà sơ hở bản thân cũng là đang không ngừng biến hóa bên trong, mỗi thời mỗi khắc mỗi giây mỗi chớp mắt sơ hở đều không giống nhau, tính ra nhất trọng sơ hở độ khó, liền đã sắp tiếp cận đem số đi tính tới phần cuối. Hắn cần trực tiếp tính ra tầng 20 sơ hở, cơ hội chớp mắt là qua, nhưng nếu không thể một mạch mà thành, nửa đường có sai lầm, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa lâm vào địa ngục luân hồi, đánh vào chỗ sâu nhất làm lại lần nữa. Loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp, ngoại trừ đệ nhất tiên không người có thể đồng thời tính ra hai thập trọng địa ngục cùng thiên đường sơ hở. Lâm Thâm ra tay mấy kích sau đó, liền biết cường công không phá được thập phương cứu đắng thiên tôn hợp lực chi pháp. Giới thần lơ lửng tại Lâm Thâm ngoài thân, trên người tán phát ra thần quang, cùng thập phương cứu đắng thiên tôn biến thành địa ngục sức mạnh chống lại. Lâm Thâm bản thân tạm thời không có chuyện làm, nhưng mà ngoài thân cũng đã là băng hỏa cửu trọng tiên, đủ loại lực lượng quỷ dị để cho giới thần đều đã có chút ngăn cản không nổi, cơ thể lúc sáng lúc tối, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất, bởi vì thập trọng địa ngục cùng thập trọng thiên đường phong tỏa. Lâm Thâm đã mượn nhờ không đến phía ngoài Chư Thiên Tinh Thần trí lực, sức mạnh bản thân đã hạ thấp bình thường tiêu chuẩn, chỉ có thể dựa vào giới thần cản mới có thể thu được một chút thời gian. Lâm Thâm ánh mắt liếc nhìn trồng chất giống như địa ngục không gian, trong lòng lập tức có ý nghĩ, một giây sau bay thẳng thiên dự lên, hướng lên bầu trời xuyên thẳng mà đi. Người bên ngoài muốn tìm được thập trọng địa ngục cùng thập trọng thiên đường sơ hở, cần phải đi tính toán, thế nhưng là Lâm Thâm lại có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia chỗ sơ hở, căn bản vốn không cần tính toán, vọt thẳng đến sơ hở chỗ liền bay đi. Chương 1239. Đại chiến thập phương tiên tôn Trước 1239, đại chiến thập phương thiên tôn. trăm tất chúng công thức, để cho Lâm Thâm có thể nhìn thấy vũ trụ này đủ loại nhân tố, chỉ cần có khả năng tính, dù là khả năng tính thấp đến cơ hồ có thể không cần tính, cũng nhất định có thể thành công. Thập Phương Thiên Tôn bày thập trọng địa ngục, người bên ngoài có thể tìm không thấy phá giải phương pháp, không nhìn thấy sơ hở, nhưng mà đối với Lâm Thâm tới nói, đây cũng là lại cực kỳ đơn giản. Lâm Thâm thân hình phóng lên trời, giống như một đạo bắn ra quang tiễn giống như, xông thẳng tầng thứ hai địa ngục mà đi. Nhìn thấy Lâm Thâm nghĩa vô phản cố như thế, cầm trong tay đắng trải qua tác hưu cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trước kia liền xem như tính toán lực gần với đại đế đệ nhất tiên, cũng không thể tại lần thứ nhất liền thành công suy tính ra thập trọng địa ngục cùng thập trọng thiên đường sơ hở, lặp đi lặp lại lôi kéo nhiều lần, mới có thể xung đột thập trọng địa ngục. Lâm Thâm cái này không thành công thì thành nhân giá thức, nếu như không thể hướng ra tới mà nói, hạ chàng chỉ sợ sẽ mười phần thê thảm, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp đụng thịt nát sương tan. Chỉ là một bữa thời gian, Lâm Thâm liền đã trọng thủng thứ nhất trọng địa ngục, sơ hở trong mắt hắn quá mức rõ ràng, Tắc cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, có thể xung đột tầng thứ nhất cũng coi như là tại trong dự liệu của hắn bởi vì tầng thứ nhất là có thể trực quan nhìn thấy, tự mình cảm nhận được, chỉ cần thời gian đầy đủ, giống như đệ nhất tiên loại đẳng cấp này cường giả có thể phá mất rất bình thường. Từ tầng thứ hai bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì tại tầng thứ nhất thời điểm không nhìn thấy đằng sau 9 tầng địa ngục cùng 10 tầng thiên đường tình huống, cho nên nhất thiết phải tại tầng thứ nhất thời điểm liền suy tính ra tất cả chỗ sơ hở. Nếu như đến tầng thứ hai lại đi suy tính, thời gian này bên trên liền đến đã không kịp. Nếu tại tầng thứ hai dừng lại quá lâu, liền sẽ bị đánh về tầng thứ nhất. Trước kia đệ nhất tiên từng tầng từng tầng đi xông, cũng giống vậy không thể vượt qua, vẫn là bị đánh về tầng thứ nhất. Thằng đến hắn tại tầng thứ nhất tiêu hao thời gian dài, trực tiếp duy nhất một lần tính ra tầng 20 sơ hở mới có thể nhất cử sông ra. giống lâm thâm dạng này căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thời gian đi tính toán, lần thứ nhất liền cứng đầu sông đi lên, chỉ sợ liền tầng thứ hai đều không sông qua được, liền bị đánh về tầng thứ nhất. lâm thâm đã đến tầng thứ hai sau đó, căn bản là không có ngừng ngừng lại xa, cơ thể giống như một đạo mộng ảo sấm sét trong chốc lát trong hư không vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, càng không ngừng sông lên phía trên kích. cơ hội trong mắt, lâm thâm liền liên tục hướng trọng địa ngục cùng trọng tinh thổ thoát thân tại thập phương thiên tôn liên thủ trấn áp bên ngoài. Người quan chiến cũng không có lấy lại tinh thần đâu. Lâm Thâm liền đã lao ra ngoài. Mấy vị đại thần quan cũng là sắc mặt đại biến, Tắc Hưu càng là gương mặt khó có thể tin. Lâm Thâm chắc chắn là lần đầu tiên tiếp xúc thập trọng địa ngục, hơn nữa chỉ ở bên trong ngắn như vậy thời gian, làm sao lại đông chốc vọt ra chẳng lẽ nói? Hắn đã tấn thăng đại đế. Mấy vị đại thần quan trong lòng đều dâng lên lo nghĩ, nếu cổ chi chuyển thế thân thật sự đã tấn thăng đại đế, tại cái này đại đế không ra đời đời, bọn hắn chỉ sợ rất khó đem hắn chân áp thập phương thiên tôn. Dết. Tắc Hưu không chút do dự mệnh lệnh thập phương thiên tôn toàn bộ giết hướng Lâm Thâm. Mặc dù Thập Trọng Địa Ngục Liên Thủ trận pháp bị phá, nhưng mà Thập Phương Thiên Tôn riêng phần mình thực lực vẫn như cũ cũng là đỉnh cấp, mười đôi một tỉnh huống phía dưới, vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đối. Thập Phương Thiên Tôn đủ loại quy tắc cùng cơ chế vô cùng thần kỳ, Lâm Thâm lấy 1 điểm 10, mặc dù có trăm phần trăm tất chúng công thức cùng siêu cấp thần xạ giá trị, vẫn như cũ chiến đấu 10 phần gian khổ. Công kích của hắn vô luận đánh về phía ai, đều có cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn có thể giúp cản, cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn trên thân bị thương, lại có những thứ khác Thiên Tôn cũng có thể vì đó chữa trị, thậm chí còn có thay đổi vị trí sức mạnh Thiên Tôn, có thể trực tiếp đem Lâm Thâm sức mạnh thay đổi vị trí hướng chỗ khác. Công kích sức mạnh càng là quỷ dị khó lường, mạnh như Lâm Thâm cũng mười phần giáng khổ, hắn tăng thêm giới thần cũng chỉ có 8 cánh tay, làm sao có thể địch qua 20 con tay đây cũng chính là Lâm Thâm, đổi người bên ngoài, sợ là sớm đã bị Thập Phương Tiên Tôn đánh tan. Lâm Thâm cũng tại chuẩn bị triệu hoán tiểu diệp cùng tiểu na, mặc dù trong tay các nàng đại đế thần khí còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mà hai cái chống đỡ một kiện, hẳn là sẽ có chút hiệu quả a thời điểm đang chuẩn bị triệu hoán các nàng ra tới, đã thấy từng đạo lưu quang vậy mà vọt vào Đại Chu Thiên Tinh bản biến thành tinh không bên trong. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết lúc này sẽ có người nào xông vào vùng tinh không kia bên trong, liền cử tinh thần quan hiện tại cũng ở bên ngoài vây xem, căn bản không dám tiến vào bên trong. Cái kia mấy đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã tiến vào chiến trường bên trong. Vô anh! Trong đó một thân ảnh đấm ra một quyền, giống như màu tím vượng hoàng một dạng quyền lực phá toái hư không. Cùng cái kia cỡ nào sống qua ngày thiên tôn liều mạng một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cỡ nào sống qua ngày thiên tôn sức mạnh cả lại. Một cử động kia, để cho thập phương thiên tôn thế công đều dừng một chút, không có tiếp tục điên cuồng tấn công. Tắc Hưu nghĩ muốn nhìn người tới rốt cuộc là ai lại có thể ngăn trở cỡ nào sống qua ngày thiên tôn sức mạnh. Tắc Hưu cẩn thận quan sát, thấy là một cái hùng kỳ nam tử, trên thân liếc hắn bay múa, trước ngực một cái màu tím chính tự tản ra thần bí vân sáng, trong lúc nhất thời mặc dù không nhận ra được đây là ai, nhưng mà cái này chính nghĩa chi lực lại nhận ra trong vũ trụ vậy mà thật sự có người có thể luyện thành chính nghĩa pháp tắc. Tắc Hưu có chút khó có thể tin các ngươi sao lại tới đây. Lâm Thâm nhìn về phía cái kia mấy thân ảnh, tới rõ ràng là lão vệ, Âu Dương, Đi cùng Thiên Cửu nhiều người khi dễ ít người, chúng ta tự nhiên không thể ở bên ngoài nhìn. Đi Ổ hơi cười lấy nói ngươi đừng nhìn ta là bọn hắn nhất định phải ta đem bọn hắn mang tới, cái này cũng mặc kệ ta chuyện, ta lập tức liền đi. Thiên Cửu Vũ dứt lời, trực tiếp lách mình liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi thời gian lâu như vậy không thấy, Thiên Cửu Vũ vậy mà đã có thể tại Tiên đỉnh trong tới lui tự nhiên, Không Gian Pháp Vương quả nhiên là phi phàm đây đều là cổ giới khu người, cái kia hai cái chính là lúc trước từ cổ giới khu tiến vào Tiên đỉnh, bị khu nam trông giữ người, phía trước ca thiên nói đã giết bọn hắn, kết quả bọn hắn lại tại ở đây, sự thật đã lại không nghi vấn, Lâm Thâm chính là cổ chi chuyển thế thân, chính là cổ giới khu gian tế. Cơ 13 trực tiếp đem Lâm Thâm tội danh đóng chặt hắn. Ta chiến lão vệ không có nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp chắn cỡ nào độ ách thiên tôn trước mặt cái này giao cho ta Âu Dương Ngọc đều che rủ, đạp lên hư không mà đi đi tới Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn trước mặt Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn chủ trưởng phong lôi đi phích lịch với lực hắn lực phá hoại là 10 ngày tôn ở trong tối tưởng cũng là đối với Lâm Thâm uy hiếp lớn nhất bởi vì cơ thể của Lâm Thâm có chút không chịu nổi phong lôi phích lịch vô thượng thần uy mỗi lần đều chỉ có thể lấy công đối công lấy siêu cấp thần dạng hóa giải công kích của hắn lại khó không thể rảnh tay chân lại đi ứng phó khác thiên tôn Đi yên lặng đón nhận vô lượng thái hoa thiên tôn, ngoài thân dần dần có tinh quang bay lên, những người này là tới khôi hài sao? Bọn hắn sẽ không cho là tiến nhập tiên đỉnh, tu được một chút thủ đoạn, tăng lên đẳng cấp, liền có thể cùng đại đế thần khí chống lại a. Tinh thần quan nhóm nhìn lao vệ mấy người ánh mắt, tựa như tại nhìn thằng hề. Lâm Thâm có thể cùng đại đế thần khí chống lại, bọn hắn có thể lý giải, bởi vì hắn là cổ chi giới vương chuyển thế, thế nhưng là những thứ này lại là đồ vật gì, vậy mà cũng xứng cùng đại đế thần khí một trận chiến. Chương 1240. Từ chiến. Chương 1240, từ chiến các ngươi đang dở trò quỷ gì? Lâm Thâm có chút bận tâm. Tuy nói lão vệ bọn hắn sát thực rất mạnh, lão vệ chính nghĩa chi lực xem như gặp mạnh thì mạnh, nhưng hắn dù sao mới chỉ là trung vị giai, coi như bản thân cảnh giới đầy đủ cao, nhưng mà đẳng cấp ở nơi đó bảy, cùng bình thường thượng vị giai đối chiến còn có thể đối đầu đại đế thần khí, coi như cảnh giới của hắn đến, thuộc tính không có đạt đến cánh cửa, cũng không cách nào giống lâm thâm phá mất đối phương quy tắc cùng cơ chế. Lâm thâm không chút nghi ngờ lão vệ cùng chính nghĩa chi lực có thể đối kháng một vị thiên tôn, điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên tấn thăng đến thượng vị giai, Dương là Lâm thâm lo lắng nhất, không lo lắng hắn đánh không lại thiên tôn, cũng không phải lo lắng cấp bậc của hắn tấn thăng không đi lên mà là lo lắng cấp bậc của hắn tấn thăng quá nhanh Âu Dương muốn tấn thăng đẳng cấp thực sự quá dễ dàng thế nhưng là bản thân hắn cùng Ngọc Cốt yêu cơ lai lịch vẫn là bí mật còn tốt người suy tư đã biểu lộ hắn là đệ nhất tiên như vậy Âu Dương cũng sẽ không là đệ nhất tiên cũng sẽ không tồn tại đệ nhất tiên chuyển thế thân vấn đề nhưng lại không có nghĩa là Âu Dương trên thân không có vấn đề lâm Thâm vẫn là sợ hắn đẳng cấp tấn thăng sau khi đi lên sẽ có chuyện không nghĩ tới Diệu đẳng cấp so lão vệ cùng Âu Dương hòa thấp lão vệ cùng Âu Dương ít vẫn là trung vị giai Diệu vẫn là hạ vị giai hắn trong khoảng thời gian này cũng không có vội vã tấn thăng đẳng cấp mà là tại không ngừng mà nhìn đủ loại tiên đỉnh công pháp. Phong phú chính mình đối với tiên đình cùng quỷ thần phương pháp lý giải, nhưng mà đẳng cấp ở đó bảy, tự thân cơ sở theo không kịp, cảnh giới lại cao hơn cũng rất khó chính diện chống lại, không ai dám đáp lâm thầm, lão vệ trên người tử khí bốc lên, đã một quyền đánh về phía cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, cỡ nào sống qua ngày thiên tôn chính diện năng lực chiến đấu tại 10 ngày tôn ở trong xem như tương đối kém, nhưng mà yếu hơn nữa đó cũng là cấp đại đế tiêu chuẩn, mặc dù chỉ là một phần mười cấp đại đế, cũng không phải một cái trung vị giai có thể chống lại, cỡ nào sống qua ngày thiên tôn không hề nhượng bộ chút nào, một quyền nén đón tiếp lấy, quyền quang giao kích, lão vệ quyền lực không chút nào lo lắng bị đánh nổ. Cơ thể giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài, đụng nát cái này đến, cái khác tinh cầu, đã dẫn phát liên tiếp tinh cầu nổ lớn. Một bên khác Âu Dương Ngọc đều cũng che dù từng bước một đi về phía Ngọc Bảo Hoàng thượng Thiên Tôn. Ngọc Bảo Hoàng thượng Thiên Tôn chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức vô tận lôi điện vô căn cứ mà sinh, hóa thành tinh hà bình thường lôi điện hải, đem Âu Dương Ngọc đều bao phủ tại lôi điện trong biển. Đi đầu ngón tay nổi lên một điểm tinh quang, một điểm kia bụi trần sáng lên thời điểm, tinh không nổi lên vô tận tinh quang, toàn bộ vũ trụ bụi trần đều vào lúc này nhấp nhó tia sáng, phất toàn bộ vũ trụ đều đang đáp lại Đi -o. Tại Tử Vi vạn tượng châu gia trì, Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đại Chu Thiên Tinh Bản Biến Thành Tinh không đã vô hạn mở rộng, tinh thần nhiều đến không cách nào tính toán, những ngôi sao này sức mạnh tựa hồ cũng tại là đế ách tư gia trì. Cùng Lâm Thâm Long mạch gia trì không giống nhau, những ngôi sao kia phát tán ra tới năng lượng, vậy mà trực tiếp xuyên vào Đi ô bên trong thân thể, tại xuyên qua thân thể của hắn đồng thời, cũng mang đi Đi Ổ trong thân thể một bộ phận vật chất, đồng thời cũng lưu lại bản thân một bộ phận vật chất đầy trời tia sáng chiếu dọi phía dưới, cơ thể của Đi Ổ biến giống như linh thể thông thấu, đồng thời trên thân nổi lên hào quang, hóa thành một tôn thần hồn, rõ ràng là chính hắn bộ dáng. Chỉ là nháy mắt thời gian, Đi đã tấn thăng đến trung vị giai. Lâm Thâm cũng không phải ngoài ý muốn, Dio chỉ là không có suy nghĩ đi tấn thăng, nhưng hắn cũng sớm đã có thực lực tấn thăng, dù sao hắn là lấy tự thân ý chí ngưng tụ ra quỷ thần, quỷ thần chính là hắn, hắn chính là quỷ thần, tại hắn tu luyện tam giới thần công phía trước, kỳ thực đã sớm có thể tấn thăng trung vị cấp, thú chi về sau lại tu luyện tam giới thần công. Chỉ là tấn thăng trung vị ra sau, Dio biến hóa trên người cũng không có ngừng, hắn dang hai tay ra, giống như là tại ôm tinh không. Trong khoảnh khắc đó, ngàn vạn tinh quang tất cả tụ ở một mình hắn chi thần vô số bụi trần hướng về thân thể của hắn ngưng tụ đến, tại hắn ngoài thân tạo thành một kiện bụi trần khôi giáp. Khôi giáp kia phía trên tinh quang chớp động, phản phất là từ vô số ngôi sao ngưng kết mà thành, càng ngày càng thực, vậy mà biến thành thần phách. Chỉ là nháy mắt thời gian, đi ô liền vượt hai cấp bậc, đi tới thượng vị giai. Dio một ngón tay mà ra, ánh sao đầy trời đều hướng về Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn đánh tới, phản phất toàn bộ vũ trụ sức mạnh, đều đang cùng Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn là địch. Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn vô hỷ vô bi, chỉ là nhìn cái kia giống như tận thế bình thường tinh quang, chư thiên tinh quang vậy mà nghịch chuyển mà đi. Vô số tinh quang đánh vào trên thân địa ổ, lập tức sinh ra vũ trụ bí bang. Lâm Thâm muốn đi cứu viện ba người, thế nhưng là những thứ khác bảy vị Thiên Tôn lại chặn con đường của hắn. Lâm Thâm ánh mắt thâm trầm, hắn vốn không muốn cùng Tiên Đỉnh Tinh Thần Quan tử chiến, dù sao hắn cũng không phải cổ chi chuyển thế. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng một trận chiến đưa tay trổ một cái. Truyền thừa chi phiến xuất hiện tại Lâm Thâm trong tay, đồng thời nghịch mệnh giả cũng hóa thành hạt bọc lại cơ thể của Lâm Thâm, cùng trên người hắn giáp sát hòa làm một thể, để cho giáp sát tạo hình biến cực kỳ khoa trương, đồng thời cũng càng lộng lẫy, ai cản ta thì phải chết. Lâm Thâm phóng tới lao vệ ngã xuống phương hướng, lập tức bên kia liền có hai vị Thiên Tôn đồng thời ngăn trở. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm. Hai vị kia thiên tôn, một vị là Quá Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, một vị là Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn. Quá Linh Hư trời xanh tôn mắt chỗ cực kỳ, vô tận đao tiên sinh ra, dường như đao cắt như địa ngục, muốn đem Lâm Thâm thiên đạo vạn phá. Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn nơi mắt nhìn thấy, hàn khí hóa thành băng kiếm, trên trời dưới đất đầu đâu cũng có. Cái kia đao kiếm uy thế vô song, càng là nơi mắt nhìn thấy tỏa ra, dù cho là ngàn vạn thượng vị thần người ở đây, cũng khó cản một mắt chi uy. Lâm Thâm lại chỉ là hất ra trong tay quạt xếp, hướng về phía trên không khẽ vút người kia đã buông xuống ở trên người hắn đao quang băng kiếm, trong chốc lát lại đều giống như bị đến từ địa ngục sức mạnh lôi kéo, hướng về hư không rơi xuống mà đi. Truyền thừa 10 thức ở trong Lạc thức, bây giờ truyền thừa chi phiến, bởi vì tiên đỉnh cùng cổ giới khu vô số người tu luyện công pháp truyền thừa, uy lực của nó đã viễn siêu lúc trước, thuộc tính đã sớm phá 10 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên ở trong, lên trước trung cực thần khí, cũng không đạt được truyền thừa chi phiến tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là thuộc tính mạnh vẫn còn không tính là đại đế thần khí, nhưng cũng có thể xem như nửa bước đại đế thần khí. Chuyển thừa chi phiến quy tắc cơ chế đối với thiên tôn sức mạnh một dạng hữu hiệu chỉ là rơi thức sức mạnh rơi vào hai vị thiên tôn bản thể phía trên lại không thể sinh ra tác dụng không để cho bọn hắn đi theo đao quang băng kiếm cùng một chỗ rơi xuống hư không lâm thâm không hề dừng lại một cái tay khác đã liên tục đánh ra vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt không có cỡ nào sống qua ngày thiên tôn cứu trợ giữa ngón tay cắt trong nháy mắt quán xuyên hai vị thiên tôn đầu chỉ là bọn hắn trên đầu thường, lại tại trong nháy mắt liền đã khôi phục huyền chân vạn phúc thiên tôn đã tới bên cạnh của bọn hắn lâm thâm tâm niệm khẽ động chuyển tay thừa chi phiến quăng bay ra đi qua xếp lập tức hóa thành một đạo đạo nan quạt vũ kiếm. Hướng về bảy vị thiên tôn bay dết mà đi. Mỗi một đạo nan quạt vũ kiếm quý tích cũng là không thể dự đoán, được ra chỉ trăm phần trăm tất chúng công thức. Chỉ là trong ngay mắt, từng đạo nan quạt vũ kiếm liền xuyên thủng bảy vị cơ thể của thiên tôn.